Mụ mụ ngươi ngày hôm qua không phải dạy ngươi sao?" Tiểu nhảy cái kia, Tô Đường có chút xấu hổ, may mắn lúc này Dung tỷ theo bên ngoài bưng bàn ăn đi đến, trong mâm có trứng gà canh, còn có nàng nướng bánh bánh gián. Gặp Dung tỷ xuất hiện, Tập Tiểu Như cũng hãy bỏ qua Tô Đường rồi, bất quá, nàng nói một câu không đầu không đuôi mà nói, "Ngươi nhà." Trước kia khẳng định không phải vật gì tốt. Tập Tiểu Như xuất thân tu hành thế ra, tự nhiên hữu cơ hội sẽ xem qua nữ cơ biểu diễn, nhưng đều là một ít trường ca man vũ. tối hôm qua Tô Đường lộ ra có chút vô cùng ngạo mạn rồi, tràn ngập khiêu khích. 20, tiểu bất điểm, cái con kia dong đưa tay, mô phỏng đúng là Tô Đường huy động quần áo động tác. Ăn xong bữa sáng, Tô Đường tùy ý rời qua đến một cái dương lớn, cầm lấy bên trong án quyển, bắt đầu đọc qua. Tiểu bất điểm hay, vẫn là tiểu hài tử tâm tính, hơn nữa Tô Đường có một đoạn thời gian rất dài không có cùng quan nàng, cũng nên tránh lây Tô Đường, lại để cho Tô Đường trạng thái nhiều lần bị cắt đứt, tập tiểu như nhìn ra chút ít mánh khỏe, liền dẫn tiểu bất điểm còn có biến dị ngân hoàng đi cánh rừng đằng sau chơi đù Hơn 2 giờ, trong dương tư liệu đều xem qua rồi, Tô Đường chậm rãi buông cuối cùng một bản án quyển, túi đầu trầm ngâm. Tiên sinh, ngài đang suy nghĩ gì?" Một thanh âm đã cắt đứt Tô Đường trầm tư. Tô Đường quay đầu nhìn lại, thấy là Kim Thúy Thúy, hắn cười cười, nói ra, "Sao ngươi lại tới đây? Ngồi đi." Kim Thúy Thúy theo lời ngồi ở một bên, sau đó lại nói, "Tiên sinh, phải hay là không? Kinh đạo thành xảy ra chuyện gì?" Nàng cảm thấy rất kỳ quái, Tô Đường theo Kinh đạo thành trở về, liền lập tức phái người cáo chi nàng, lại để cho nàng đem Thiên Cơ Lâu Tồn ở dưới tư liệu đều đưa lên Thiên Kỳ phong, nhất định là có cái đại sự gì, tô Đường muốn từ trong tư liệu tìm kiếm manh mối. Cho nên Kim Thúy Thúy sáng sớm chỉ là đến Tiên Cơ lâu dạo qua một vòng, liền rời đi, đi vào thiên Kỳ phòng, hy vọng có thể giúp được việc Tô Đường. Không có chuyện gì. Tô Đường dừng một chút, cười nói, chỉ là đột nhiên muốn nhìn một cái rồi. Kim Thúy Thúy trong nội tâm không quá tin tưởng, nhưng Tô Đường nói như vậy rồi, nàng đành phải đổi một cái sừng độ. Kia, tiên sinh phát hiện cái gì? Ta phát hiện một rất thú vị câu chuyện. Tô Đường nói. Câu chuyện? Ừm. Tô Đường nhẹ gật đầu, Dung Nham Sơn đản sinh câu chuyện, ngươi biết không? Cái kia câu chuyện a. Kim Thúy Thúy lộ ra một chút nhớ lại chi sắc, thở dài, lúc nhỏ, nghe người ta nói qua, hình như là một cặp nam nữ tránh né đuổi giết, chạy đến núi lớn, cuối cùng hình như là cùng kẻ đuổi giết đồng quy vu tận rồi. An Quẩn ở bên trong ghi lại câu chuyện ngược lại là rất ghi càng đấy. Tô Đường nói, một thứ tên là Tang Hoa tuổi trẻ thợ săn trong núi gặp một cái hấp hối tiểu nữ hài, liền đem tiểu nữ hài mang xuống núi, trải qua hắn tỉ mỉ chăm sóc, tiểu nữ hài rất nhanh khôi phục khỏe mạnh, đã qua vài năm, tiểu nữ trưởng thành, cùng Tang Hoa khi kết hôn, hai người vượt qua vui vui sướng sướng sinh hoạt. Đúng vậy a. Kim Thúy Túy lại thở dài, kỳ thật rất nhiều câu chuyện nửa trước đoạn đều là rất tốt đẹp đấy, nhưng hết lần này tới lần khác đại đa số biên câu chuyện người xem không đúng thật khoái hoạt kết cục, sau đó sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật, bại hoại, ha ha ha. Về sau, nữ hải mang thai, vốn là mừng vui gấp bội chuyện tốt, nhưng vội tới nữ hải đỡ để bà tử phát hiện, cô bé kia trường nhất điều dọa sát người cái đuôi, hơn nữa tại nữ hải thống khổ không chịu nổi thời điểm, hội sẽ từ miệng trong phụt lên ra hỏa diễm. Tô Đường nói ra, còn có, nữ hải sinh ra một đôi long thai, bọn nhỏ cũng rất quái lạ, trên người dài khắp lông thờ, Tựa như hai cái con mèo nhỏ đồng dạng. Đỡ để bà tử sợ hãi, cho rằng nữ hải là thứ yêu vật. Kim Thúy Thúy nói tiếp, một truyền 10, 10 truyền 100, sự tình tiểu truyền ra, kinh động đến Ám Nguyệt Thành trong tự nhiên tông tu hành giả, bọn hắn muốn diệt trừ yêu vật, bao vây tang hoa ra. Tang hoa cùng thê tử ông hai vừa ra sinh hài tử, Lao ra lớp lớp vòng vây một mực chạy trốn tới núi lớn thượng. Tô Đường lại nói tiếp, bọn hắn tinh bì lật tận, rốt cuộc đi không được rồi, lại một lần nữa lâm vào vây quanh, tự nhiên tông tu hành giả rất tàn nhẫn, bọn hắn cho rằng cô bé kia là yêu vật, hai cái hài tử cũng là yêu vật. Không để ý Tang Hoa đau khổ cầu khẩn, rơi xuống sát thủ, cuối cùng, núi lớn tức giận rồi, vây hồn trào ra hừng hực núi hỏa, đem tự nhiên tông tu hành giả toàn bộ đốt thành cho bụi. Tiên sinh ghi nhớ cái này câu chuyện là vì rằng cho đại tiểu thư nghe đi. Kim Thúy Thúy hé miệng cười nói, tiên sinh đối với đại tiểu thư thật sự là sủng đúng thật rất a. Có thể đem câu chuyện nghe, bất quá, tôi đừng nói, ngươi không biết là có chút cổ quái sao? Cái gì cổ quái? Kim Thúy Thúy sững sở. Tự nhiên tông tu hành giả đã đem Tang Hoa ra bao vây, bọn hắn rõ ràng có thể lao ra. Tôi đừng nói Khẳng định không phải ta hoa lực lượng, nếu không, hắn sớm liền trở thành tu hành giả rồi. Nếu như là cô bé kia, nàng vừa mới sinh hạ hài tử, thân thể đúng là suy yếu nhất thời điểm, bảo hộ ba người thoát khỏi vòng đây. Thực lực của nàng ít nhất cũng phải đạt tới đại tổ cảnh giới mới có thể làm được. Tiên sinh, câu chuyện là đảm đương không nổi thật sự. Kim Thúy Thúy hồ nghi nói, ta cũng muốn không lo thực. Tô Đường nợ nụ cười, vấn đề là, trong chuyện xưa một cái tên người, ta theo bảo làm trô đó nghe được qua, Xỉa đạo binh nhưng hắn là đến từ Lục Hải Thông Thiên đại năng A, A. Á cũng là hắn sáng lập chương 424, Cấm Hải, Thông Thiên Đại Năng. Kim Thúy Thú động dung, nàng tuy nhiên tin tưởng ám nguyệt thành sắc thực là đến từ Lục Hải Tự Nhiên Tông tu hành giả nhóm, đám bọn họ sáng lập đấy, nhưng đại năng danh tự sớm được chôn tại lịch sử hạt bụi ở bên trong, hơn nữa Tự Nhiên Tông thế lực cũng sớm thối lui ra khỏi sân khấu, Kim Thúy Thú không thể nào biết được. Đúng vậy. Tô Đường nói, trong chuyện xưa nói, Xỉa Đạo binh kỷử là ở đằng kia một dịch trong vẫn là đấy, cái dạng gì núi hỏa có thể giết được chết một vị Thông Thiên Đại Năng. Kim Thúy, Thúy nói không ra lời. Còn có, dung nham thực chính là mình chạy xuôi đi ra sao? Có phải bị một chủng nào đó lực lượng phóng xuất ra hay sao?" Tô Đường lại nói, "Cô bé kia sinh hạ hai cái hài tử, toàn thân dài khắp N hổng cặp lông, giống như con mèo nhỏ đồng dạng." "Đã minh bạch, là giống như con mèo nhỏ đồng dạng còn có đồ vật gì đó lớn lên rất giống mèo." Hòa báo." Kim Thúy Thúy cố hết sức nói, "Hơn nữa, có chút chàng diện miêu tả đúng thật quá sinh động rồi." Tô Đường đem cầm lấy một bản án quyển, ném cho Kim Thúy Thúy, "Đi câu chuyện người cũng không có lên núi, mà là các loại dưới chân núi, hắn trước chứng kiến đầy trời ánh lửa, sau đó chứng kiến một đồng bạn hướng hắn chạy tới." chưa đồng bạn thân thể tại hòa tan, Ân tựu giống như bị ném bỏ vào nước sôi bên trong đích người tuyết, lại để cho ta có một loại lòng còn sợ hãi cảm giác, chính ngươi xem đi. Kim Thúy Thúy tiếp nhận án quyển, rất nghiêm túc nhìn lại, thật lâu, chậm rãi đem án quyển đặt lên bàn. Nguyên bản ta không có thể như vậy nghĩ ngợi lung tung đấy, cái này câu chuyện nhắc nhở ta. Tô đừng nói, tại trên thế giới một ít trong góc, tồn tại dị loại tính mạng, nói thí dụ như, biến dị ngân hoàng cùng cái con kia cự hạt, còn có dung nham sơn hòa báo, đúng rồi, lúc này đây ta trừ độc long vực, thấy được một cái cực lớn quái thú. Chỉ có điều bị đóng cửa tại sơn thể ở bên trong, căn bản không có biện pháp đi ra, ta cảm giác cái này tính mạng tại nào đó thuộc về là giống nhau. Là cái gì bản chất?" Kim Thúy Thúy hỏi. "Ta cũng nói không rõ, chỉ là một loại cảm giác." Tô Đường nói, "Có lẽ tại thật lâu trước đây thật lâu, chúng cùng thế hung ta nhân loại đồng dạng phồn thịnh, thậm chí là tự nhiên mình văn minh, không có khả năng đấy. Loại này linh thú số lượng phi thường rất thưa thớt. Hiện tại rất thưa thớt, không có nghĩa là trước kia cũng rất thưa thớt." Tô Đường cười cười, "Tốt rồi, không nói những thứ này, ngươi cảm thấy nhạc thập nhất như thế nào đây?" Rất không tệ." Kim Thúy Thúy nói. "Quá không rõ ràng rồi. Tô Đường nói, "Như vậy, theo vừa đến 10, mắt điểm là thập phần, nếu để cho người đến đánh giá, tổng hợp mà nói, nhạc thập nhất có thể được vài phần. 9 phần a." Kim Thúy Thúy cười nói. Người rất coi được hắn a." Tô Đường đạo 9 phần nhưng không tính hấp, Kim Thúy Thúy là người thông minh, hắn như vậy hỏi, đã xác định tỏ vẻ ra là muốn cho nhạc thập nhất đổi cái địa phương, nếu như bởi vì vốn mình theo người, lại để cho Tô Đường đánh giá cao nhạc thập nhất năng lực, về sau xảy ra chuyện, Kim Thúy Thúy cũng là muốn gánh trách nhiệm đấy, cho nên Cái này đánh giá tuyệt đối không có nước phân. Hắn rất thông minh, nộ tính cũng không tệ, chỉ là không muốn đem tinh lực dùng tại trên tu hành, có chút lười biếng." Kim Thúy Thúy nói, "Ta chuẩn bị lại để cho hắn đi kinh đào thành, xây dựng một tòa thiên cơ lâu." Tô Đường nói, "Tuy nhiên hắn đi theo thời gian của người còn thiếu, nhưng ta cho rằng hơi chút làm quen một chút là được rồi, nếu như thời gian quá dài rồi, ngược lại dễ dàng bảo thủ không chịu thay đổi, đem bên này một bộ hoàn toàn chiếu rời đi qua, chưa hẳn có thể phù hợp kinh đạo thành tình thế, ta hy vọng hắn có thể nhiều động não, sáng lập phong cách của mình." Tiên sinh nói được không có trên lệnh. Kim Thúy Thúy nói, bất quá, hắn hay, vẫn, là quá trẻ tuổi, ta có chút bận tâm, không bằng. Nói xong lời cuối cùng, Kim Thúy Thúy muốn nói lại thôi. Không bằng cái gì? Tô Đường hỏi. Không bằng đem phan nhạc cùng lễ hồng cũng điều đến kinh đào thành đi. Kim Thúy Thúy vừa nói một bên nhìn xem Tô Đường sắc mặt, từ khi ta hồi trở lại tiên cơ lâu khởi tiên sinh tiểu lại để cho bọn họ chạy tới giúp ta rồi, hai đều là người thông minh, tuy nhiên bọn hắn tầm đó giống như có rất sâu ngăn cách, không có biện pháp hợp tác chỉ có thể từng người phân công nhiệm vụ, nhưng năng lực của bọn hắn là không thể nghi ngờ đấy, lại để cho bọn hắn đi giúp nhạc thập nhất, vậy không sơ hở tí nào rồi. Tô Đường giờ mới hiểu được, Kim Thúy Thúy vì cái gì lộ ra để ý như vậy, hẳn là đã hiểu lầm, hắn lại để cho Phan Nhạc cùng Lễ Hồng đi Thiên Cơ Lâu, căn bản không có giám sát Kim Thúy Thúy ý tứ, là hai người bọn họ nóng lòng biểu hiện, chủ động yêu cầu xuống núi, mấy tháng này đến lại đã chỗ chạy trốn, ít có trở về núi cơ hội, một lúc sau, Tô Đường đều nhanh muốn đem bọn họ quên lãng rồi. Ý kiến hay. Tô Đường nói, ngươi xem hai người bọn họ, ai càng mạnh hơn nữa một chút đều không sai biệt lắm. Kim Thúy Thúy nói, "Tiên sinh, ta cảm giác rất cổ quái, bọn hắn gặp mặt theo không nói lời nào, nhất định phải nói chuyện." Trong lời nói lại là kẹp thương đeo gậy đấy, tận lực nói móc đối phương, nhất là Lễ Hồng, nhưng sau lưng. Bọn hắn lại coi như rất quan tâm đối phương nhất cử nhất động, lo lắng gặp được nguy hiểm gì, "Tiên sinh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Bọn hắn nguyên lai là một đôi tình lữ. Tô Đường lắc đầu nói, sau đó đem tại Loa Giác trâu chuyện đó xảy ra đại khái nói một lần, lúc ấy Phan gia người chế trụ Lễ Hồng, áp chế Phan Nhạc Vương Tha cho chống cự, mà Phan Nhạc tin tưởng Hắn buông tha cho chống cự kết quả chính là hai đều bị sát hại, cho nên cự tuyệt phan ra người áp chế, trốn ở bên trong tiểu là không đi ra. Như vậy a? Kim Thúy Thúy thở dài, ta ngược lại là cho rằng Phan Nhạc làm được đúng vậy, nếu như hắn sớm chịu thua rồi, đoán chừng cũng đợi không được ngài cứu bọn họ rồi. Lễ Hồng cũng có thể minh bạch, nhưng trong nội tâm ngoật bất quá cái này mặt, không. Tôi đừng nói, lại để cho bọn hắn thuận theo tự nhiên a, có lẽ thời gian giải thì tốt rồi. Việc này ngoại nhân cũng không có biện pháp n nờ hơn tay. Kim Thúy Thú nói, tiên sinh, nhạc thập nhất đi kinh Đảo Thành. Bên kia phải hay là không cũng muốn dùng điểm tích lũy chế. Ý kiến của ngươi đâu này? Nếu như cũng dùng điểm tích lũy chế, xe hung ta đan dược tiểu không đủ rồi." Kim Thúy Thúy nói, "Cố đại sư chỉ có một người, đám học đồ chưa thành tài, cho dù mệnh chết hắn, hắn cũng luyện không ra nhiều như vậy đan dược a. Chính là chỉ có chọn dùng điểm tích lũy, mới có thể để cho kinh đạo thành lang thang các võ sĩ rất nhanh quên phong vũ lâu, quên chu kim bảo, nếu không nhạc thập nhất gặp được rất nhiều khó khăn." Tô Đường Tao mày nói, "Bằng không, đem kinh đạo thành ban thưởng khoản độ đều đề cao gấp đôi, như vậy xe hung ta tiểu nhẹ nhõm nhiều hơn." Nhất thiết không thể Kim Thủy Túy Nghiêm mà nói, "Tiên sinh, tựa như tại Thiên Hải lúc, ngài đáp cái lều phát cháo miết phí, gặp được ngài ưa thích người, ngài lại để cho hắn ăn thịt cá, gặp được ngài không thích người, tựu cho hắn một chén cháo loãng, như vậy hút cháo người nhất định sẽ hờ ngài, cho dù hắn cháo cũng là đến không đấy, tiên sinh, cái này là nhân tình a." "Vậy ý của ngươi là là?" "Tôi đừng hỏi. Có thể cho bọn hắn phân phối điểm tích lũy, nhưng điểm tích lũy không đổi được cái gì, mỗi một năm điểm tích lũy top 5 dành, có thể đạt được một cái tiến vào tiên võ giả liên minh cơ hội, trở thành ngài dưới trướng võ sĩ, như vậy Tân đạo thành các võ sĩ sẽ đem tinh lực dùng tại nội đấu ở trên mà không phải cùng Cung ta Ám Nguyệt thành sò so công binh rồi." Kim Thúy Thúy nói, "Về sau đã có Sa Thành, bác Vọng Thành, Cung ta cũng như thế lệ, có thể đi vào top 5 danh đấy, nhất định là cường đại nhất, có tiềm lực nhất người, như vậy, C Cung ta sẽ không đi thiếu nhân thủ rồi." Biện pháp này không sai tô đường con mắt sáng ngời. "Còn có chuyện, ta đã sớm muốn nói rồi." Kim Thúy Thúy nói, "Nếu như ngài muốn cho Ám Nguyệt thành các võ sĩ lực ngừng tụ càng mạnh hơn nữa một ít, cần phải bắt đầu cấm biển rồi, Ám Nguyệt không phải ai cũng có thể đến đấy." có thể trở thành ngã nguyệt thành võ sĩ, là một loại vinh quang, tựa như Bổng Sơn, Lục Hải. Chương 425, báo thủ. Ngày hôm nay, Tô Đường giống như thường ngày đồng dạng, ngồi tại hậu viện trong lần xem tiên cơ lâu tư liệu, đột nhiên, Bảo Lam từ bên ngoài bước nhanh đi tới, vẻ mặt sắc mặt vui mừng đối với Tô Đường kêu lên, "Tiên sinh, trở thành." "Cái gì là được rồi?" Tô Đường ngạc nhiên ngẩng đầu. Vài ngày trước, Kim Đại Tiên Sinh không phải nói, muốn dùng tiễn chim bổ câu đến truyền lại tin tức sao? Bảo Lam nói, nhóm đầu tiên tiễn chim bổ câu theo kinh đào thành bay trở về rồi. Vừa rồi Kim Thúy Thúy thượng thiên kỳ Phong, sắp thực đề cập tới việc này, cách một đạo eo biển, tin tức truyền lại quá bất tiện, cũng không thể dựa vào lui tới truyền biển, chẳng những dự bí mật tính quá kém, thời gian cũng kéo đúng thật quá lâu, tín sứ đến một lần vừa đi, đa số cần nửa tháng, nếu như xuất hiện khẩn cấp sự kiện, các loại đợi tín sứ trở về, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Cho nên Kim Thúy Thúy đưa ra muốn thuần dưỡng Tiễn Chim bổ câu, Tô Đường cũng đồng ý, tuy nhiên Tiễn Chim bổ câu rất ít đòi, nhưng Thiên Cơ Lâu là ngải tiến đấu kiếm đấy, tiến phương diện tuyệt đối không có vấn đề. Kim Thúy, Thúy phong cách ngược lại là lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng. Lúc này mới đã qua hai mươi mấy ngày, sự tình rõ ràng tiểu lại để cho nàng làm thành. Kim Thúy Thúy đâu này? Tô Đường nói, cần phải nhanh đến Thiên Kỳ Phong rồi." Bảo Lam trả lời. Thời gian không dài, Kim Thúy Thúy tự mình mang theo một cái chim bổ câu lùng, cười mỉm đi đến. "Tiên sinh, kinh đào thành đến tin tức." Kim Thúy Thúy khẽ cười nói, "Là đại hỷ sự." "A, Tô Đường đường xuống án quyển." Kim Thúy Thúy đi đến trước, đem một chương một ngón tay dài hơn tờ giấy đưa cho Tô Đường, Tô Đường tiếp nhận tờ giấy, chậm rãi mở ra, thượng diện là nhạc thập nhất mục đích, chỉ có mấy câu. Tô Đường lông mày gảy nhẹ, lộ ra nhìn có chút hạ hê dáng tươi cười. "Tiên sinh, là cái gì đại hỷ sự nha?" Bảo Lam tỏ mẫu hỏi. "Là vụ sơn tạ ra. Tô Đường nói. "Bọn hắn lại làm cái gì?" Bảo Lam nói. "Người trong phòng ngồi, họa theo bầu trời hàng a." Tô Đường thở dài, thiết mặc Tô ra sẽ đối tạ ra động thủ. "Ha." Quả nhiên Bảo Lam vui vẻ ra mặt, người của tạ ra trước sau hai lần ám sát Tô Đường, bọn hắn tao ngộ tai nạn, nàng tự nhiên muốn trầm trồ khen ngợi. "Tiên sinh, thấp nhất nói cái vị kia muốn tới Ám Nguyệt thành Tô tiểu thư." "Cứ là ngài đề cập tới Tô Khinh Tuyết a." Kim Thúy Thúy hỏi, "Hẳn là nàng bằng không sẽ không cùng với Tiết Đông Cử." Tô Đường Đạo nói xong, hắn nhịn không được lường bên rừng biến dị ngân hoàng liệp. Tô Khinh Tuyết tại kinh đạo thành trong nghe ngóng Tô Đường, lập tức đưa tới nhạc thập nhất chú ý, hắn cũng coi như cơ linh, cùng Tô Khinh Tuyết nói chuyện với nhau qua sau cực lực đem Tô Khinh Tuyết lưu tại Thiên Cơ Lâu. Không thể để cho Tô Khinh Tuyết đến Thiên Kỳ Phong, nếu để cho nàng chứng kiến biến dị ngân hoàng hoặc là theo ai trong miệng biết được một ít tin tức, kia thì phiền "Tiên sinh, xe chúng ta đây nên như thế nào ứng đối?" Kim Thúy, Thúy hỏi. Tô Đường trầm ngâm một lát, "Ngươi đi chuẩn bị thuyền biển, ta nhìn thấy Tô Khinh Tuyết, nếu như có thể cùng người của Tô ra trò chuyện đúng thật đầu cơ hợp ý một ít, có lẽ xê hung ta cũng có thể được chia một chuyến canh." "Tốt, ta vậy thì xuống dưới chuẩn bị." Kim Thúy Thúy nói. "Tiểu Như, ngươi thu thập một chút đi, theo giúp ta đi Kinh Đào thành." Tô Đường nói với Tập Tiểu Như. "Chính ngươi đi thôi, ta chẳng muốn động, nói sao ta còn phải cùng tiểu bất điểm đây này." Tập Tiểu Như đạo nếu có nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng Kinh Đảo thành ba cổ thế lực bị Tô Đường làm mửa hai. Còn lại tiết ra cùng thiên kỳ phong quan hệ càng ngày càng mất, thiết. hiện tại đã có thể nói, Tô đào thành là Tô Đường địa bàn. Cùng với thiết mạc người của Tô ra liên hệ, người đúng thật giúp ta sung sung mặt tiền của cửa hàng a. Tô Đường nói, Tô khinh biết gọi Tô Đường ca ca, tất nhiên là không cần nhiều lời, nhưng những thứ khác Tô ra người chưa hẳn dễ dàng liên hệ, cái loại này đại tu hành thế gia đệ tử, bình thường đều là mắt cao hơn đầu đấy, hiện tại Tô Đường nhiều nhất tính toán cái vựa cỏ, người ta không nhìn chúng cũng thuộc bình thường, bất quá, nếu có tập tiểu như làm giúp đỡ, vậy trở nên đơn giản, ma thần đàn khất tinh, ai dám bỏ qua? Tập tiểu Như có chút bất đắc dĩ, với tư cách thiên kỳ phong hợp lý người nhà, rõ ràng còn là giống như lấy trước kia dạ bại lại, Bảo Lam dáng tươi cười mang theo vài phần mập mờ, bởi vì nàng là hy vọng chứng kiến Tô Đường cùng Tập tiểu Như thân cận đấy, Tập tiểu Như thân thế, địa vị sẽ cho Tô Đường mang đến chợ giúp thật lớn. Kinh đào Thành Phong Vũ Lâu, hiện tại cần phải đổi tên gọi thiên Cơ Lâu rồi, đại tiên sinh là nhà thấp nhất, tạm thời chỉ có 3 cái cung phụng, đại cung phụng là ba bối, hai cung phụng là phàm nhạc, ba cung phụng là Lễ Hồng, thực lực của bọn hắn hơi chút mỏng yếu một ít, bất quá có tiết ra hỗ trợ, tạm thời sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Đem tô đường cùng Văn Hương sóng vai đi vào thiên cơ lâu 7 tinh các lúc nhạc thập nhất chính cùng tiết ra ra chủ tiết công hiển chuyện trò vui vẻ đang nói gì đó có tô đường bảo kê tiết công hiển tự nhiên sẽ không bởi vì nhạc thập nhất nghiên kỷ cùng tu hành cảnh giới mà khinh thị đối phương mà nhạc thập nhất biết là người tại tiết công hiển trước mặt tổng mang theo vài phần tính cẩn hoàn toàn là văn bối đối với trưởng bối thái độ cái này lại để cho tiết công hiển rất hài lòng 7 tinh các tên là tô đường cho khởi đấy có nhất định được ngụ ý hình thức giống như thiên kỳ phòng kinh đào thành sự tỉnh để cho 7 người cộng đồng xử lý nhạc thấp nhất ba bối Phan Nhạc cùng Lễ Hồng đều có vị trí, mà khác ba cái chỗ ngồi là tiết ra đấy, tiết công hiện bốn không muốn tham dự, chuẩn bị theo trong hàng đệ tử tuyển ra ba người lại nhưng kinh, trải qua, không nổi nhạc thập nhất liên tục khẩn cầu, cuối cùng chỉ phải cố mà làm đáp ứng. Theo số lượng đã nói, Thiên Cơ lâu có bốn tịch, tiết ra có tám tịch, Thiên Cơ lâu chiếm ưu thế, nhưng thủ tịch là tiết công hiện đấy, tuổi của hắn lớn nhất, sức nặng nặng nhất, nhạc thập nhất bọn người là văn bối, không thể tranh giành, như vậy cũng coi như san bằng rồi. Kỳ thật, nhạc thập nhất nghĩ đến rất rõ ràng, kinh đào thành thế cục vừa mới vững vàng, Mấy người bọn hắn đều là người từ ngoài đến, muốn nắm giữ quyền nói chuyện, độ khó quá lớn, cho nên mới tìm kiếm nghị cách lại để cho Tiết Công Hiển đi ra, dắt ra hổ đem đại kỳ, làm sự tình muốn dễ dàng hơn nhiều. Nhìn thấy Tô Đường cùng tập tiểu Như, Nhạc Thập nhất kinh hỉ đứng người lên, "Tiên sinh, ngài tới nhanh như vậy à? Không có biện pháp, vội vã đến tham gia náo nhiệt." Tô Đường cười nói, sau đó hướng Tiết Công Hiển quay hàng thủ, "Tiết gia chủ, tiểu tử này chưa cho ngươi thêm phiền phải à? "Đâu có đâu có, Nhạc tiên sinh làm việc rất ổn trọng đấy." Tiết Công Hiển vội vàng nói, "Khinh đâu này?" Vậy vậy thì lại để cho người đi thịnh Tô tiểu thư." Nhạc Thập nhất nói. Thời gian không dài, Tô Khinh Tuyết thân hình theo bên ngoài nhảy tiến đến, đằng sau đi theo sắc mặt không được tự nhiên Tiết Đông Cử. "Ca, ngươi đã đến rồi nha." Tô Khinh Tuyết vui mừng kêu lên. Nghe được Tô Khinh Tuyết như vậy xưng hô Tô Đường, Tiết Công hiển mê mắt có chút run rẩy, "Quả nhân a. Ngươi như thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây?" Tô Đường cười nói. "Nhớ ngươi chứ sao." Tô Khinh Tuyết lộ ra một nụm răng ngà, sau đó quay đầu kêu lên, "Đồ gỗ, tiến đến nha, ngươi không phải nói vẫn muốn gặp ta ca, sau đó ở trước mặt bái tạ ta ân cứu mạng sao?" Quần gầy ngốc lấy làm cái gì?" Tiết Đông Cử cất bước đi tới, tại cười nói, Tô tiên sinh, lại gặp mặt. Hẳn tại một năm trước đã tạ ơn ta rồi." Tô Đường Đạo sau đó dùng hầu nghi ánh mắt tại Tô Khinh Tuyết cùng Tiết Đông Cử trên người qua lại quét một lần, "Các ngươi là?" "Tiểu Nhạc không cùng ngươi nói sao?" Tô Khinh Tuyết nói, "Người trong nhà tìm được ta rồi, nhà của Cung ta lúc nào nếm qua lớn như vậy thì tỏi. Nhiều cái đường huynh muốn báo thủ cho ta đâu rồi? Sau đó Cung ta sẽ trở lại rồi, ta muốn đi Á Nguyệt Thành tìm ngươi." Nhưng Tiểu Nhạc nói, "Ngươi đã ngồi thuyền hướng bên này rồi, ta sợ đi xóa." đành phải ở tại chỗ này chờ ngươi. Cái này nhạc thập nhất đều nói cho ta biết. Tô Đường nói, "Ta là nói hai người các ngươi, như thế nào?" "A, đầu gỗ lo lắng ta, nhất định phải theo giúp ta đến." Tô Khinh Tuyết nói. "Ngươi đi thượng kinh thành, nhìn thấy hắn rồi hả?" Tô Đường mơ hồ cảm giác tiết Đông Cử cùng Tô Khinh Tuyết tầm đó có chút không thích hợp, như vậy cũng không hay, sẽ để cho Tô Khinh Tuyết về sau tình cảnh rất xấu hổ. Tô Khinh Tuyết biết rõ Tô Đường hỏi chính là ai, ánh mắt của nàng ám pháng một phát, sau đó cười nói, "Ca, cũng đừng có để hắn rồi." Tô Đường đã minh bạch Tô Khinh Tuyết chính là cái kia vị hô phù, hẳn là không có thông qua khảo nghiệm, gặp Tô Khinh Tuyết gây hạ đại họa đi tìm nơi nương tựa hắn, thái độ hoặc là phương diện khác, lại để cho Tô Khinh Tuyết thương tâm rồi. Tiểu tiên sinh đâu này? Tô Đường chuyển di chủ đề. Hắn đem ta đưa đến tượng kinh thành về sau, tiểu hướng bên này nha. Tô Khinh Tuyết ngạc nhiên, ngươi không có gặp hắn? Không có a. Tô Đường cảm giác được rất kỳ quái, dựa theo thời gian có lợi, tiêu bất hối sớm nên đến Ám Nguyệt thành rồi. Tô Khinh Tuyết nhãn châu xoay động, ánh mắt đã rơi vào tập tiểu nữ trên người, sau đó cười hì hì nói, ca không để cho giới thiệu thoáng một phát. Nàng là Tiểu Như, ngươi về sau đã kêu chị dâu a? Tô Đường nói. Chị dâu tốt. Tô Khinh Tuyết nói. Là Khinh Tuyết muội tử a? Tập Tiểu Như mỉm cười nói, nghe hắn đã nói rất nhiều lần rồi, nói Khinh Tuyết muội tử xinh đẹp mỹ vô song, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả. Chị dâu mới là thật xinh đẹp, Tô Khinh Tuyết không có ý từ nói, đột nhiên chú ý tới Tập Tiểu Như sau lưng đại khảm đao, nàng lộ ra giật mình thân sắc, oa, wow. oa. Wow. Trước một tiếng tràn ngập sợ hãi thán phục, sau một tiếng tắt thì mang theo một loại kinh hãi, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Ngươi họ Tập." Tô Khinh Tuyết kêu lên. "Ừm." Tập Tiểu Như nhẹ gật đầu. Lúc này đây, Tiết Đông Cử cũng ngây ngẩn cả người, người danh, thu ảnh, Tập Tiểu Như đã giết ra hiển hách uy danh, đương nhiên, hoa tây tức lực uy hiếp cũng làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Tô Khinh Tuyết nhìn về phía Tô Đường, nàng muốn từ trên người Tô Đường đạt được một cái khẳng định ám chỉ. "Ta không phải cùng ngươi đã nói, muốn đi nơi nào tìm ngươi chị dâu sao?" Tô Đường cười nói. "Nha." Tô Khinh Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đột nhiên lại nhăn lại mày, không đúng nha chỉ dâu rõ ràng là cùng cái ma. Nói còn chưa dứt lời, Tô Khinh Tuyết lại ngậm miệng lại, trong ánh mắt lôi cuốn lấy một loại xem kỹ hương vị. Người nói là ma cổ tông Đường Nhân? Trên thực tế tập tiểu Như cũng là cực kỳ thông minh đấy, chỉ là bởi vì lười, không rất ưa thích động não. Nàng lập tức tiểu minh bạch Tô Khinh Tuyết bởi vì sao mà nghi ngờ, ta cùng hắn hợp tác, chỉ là vì đối kháng Trường Sinh tông, ly khai chỗ đó, tiểu mỗi người đi một ngả rồi. Tiết Công hiện một mực không nói chuyện, trong nội tâm lặng lẽ, hắn đột nhiên đã có một loại cảm giác, chính mình ra rồi, thế giới đã không hề thuộc về hắn, mà là thuộc về trước mặt người trẻ tuổi. Bất luận là ma cổ tông hay vẫn là trường sinh tông, đều là kinh đảo thành tiết ra không thể chê vào quái vật khổng lồ, những người tuổi trẻ này chỗ tiếp xúc phấn khích cùng cấp độ, là hắn theo không kịp. Có chút lạnh trí, Tiết Công Hiển âm thầm thở dài một hơi, chợt lại nghĩ tới Mâu thân đã từng nói qua mà nói trong nội tâm lại là buổi ngồi mãi thôi, thiếu một ít. Kém một ít tiểu gây thành sai đã lầm lớn rồi. Chương 426, Sa Thành. Sa Thành, một tòa không ngờ khách sạn, xe ngựa ngừng chỗ, hai người trẻ tuổi nhảy cách thùng xe, chậm rãi hướng trong tiểu lâu đi đến, đi ở phía trước người trẻ tuổi lớn lên mày rậm mắt to, màu da ngăm đen thân thể ca hồng xương rộng rãi phi thường, lưng hùng vai gấu, đi khởi đường tới mang theo một cô phong, đằng sau người trẻ tuổi lớn lên nhã nhặn đấy, vóc dáng mặc dù có chút hơi gầy, nhưng lớn lên rất cao, so phía trước đồng bạn còn muốn cao. Đi vào đại đường, đằng sau người trẻ tuổi nhìn nhìn khách sạn bố trí, nhăn lại lông mày, nhị lang, có thể hay không đổi cái địa phương? Cái đó không đều đồng dạng. Phía trước người trẻ tuổi không kiên nhẫn nói, lão bác, ngươi cũng đừng chọn ba lấy bốn được hay không được. Tại đây không quá phù hợp ngươi thân phận của ta à. Ta thực chịu không được ngươi rồi phía trước người trẻ tuổi kêu lên. Mặc kệ làm cái gì ngươi đều muốn chọn tới chọn lui, ngươi như vậy đấy. Nên đối ý phục của ngươi, đoạt ngươi tiền tài, phế đi ngươi tu hành, sau đó đem ngươi ném đến đường lớn ở trên dùng không một tháng trước, ngươi cái gì cũng không biết chọn lấy. Dùng không một tháng trước đấy. Gọi lao bát người mỉm cười nói, ta sẽ tìm được ma cổ tông người, dùng của ta linh quyết đổi một lọ say độc, sau đó tại bờ biển tìm một chỗ ánh nắng tươi sáng bay cát, im lặng chết đi. Liền chết ngươi đều muốn chọn à? Một đầu chát hải lý không được. Phía trước người trẻ tuổi kêu lên. Không tốt, không phù hợp ngươi thân phận của ta. Gọi lão bác người lắc đầu nói: "Mày đấy?" Phía trước người trẻ tuổi hữu khí vô lực mắng một câu. Đúng lúc này, một cái mập mạp người tại lầu 2 lan can chỗ đó, cùng cười kêu lên: "Nhị công tử, bát công tử, bên này, bên này." Hai người trẻ tuổi đi đến lầu 2, tiến vào một gian ghế lô, Nhị Lang một bên ngồi xuống một bên vội vã mà hỏi: "Mập mạp, đã điều tra xong sao?" "Sẽ không sai đấy." Kêu mập mạp người trịnh trọng trả lời: "Ta trước sau hỏi qua 10 người rồi, bọn hắn đều tận mắt thấy qua, tạ ra phả núi môn thời điểm, thượng kinh tiết ra cho bọn hắn tặng lễ, lễ vật do thủy tinh hộ chứa." Bên trong đều là màu bạc vẻ ở đồng dạng đồ vật, cần phải tiểu là biến dị ngân hoàng trứng rồi. Người của Tạ gia cũng đủ ngu xuẩn đấy. Nhị Lang cười lạnh nói, lại còn nói là thượng kinh tiết ra cho bọn hắn tặng lễ, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, bọn hắn là cái khi gì? Đáng giá thượng kinh tiết đến lệnh loạn bọn hắn. Ta cảm thấy đúng thật có chút không đúng." Bắt Lang nói, "Loạt ta tiết ra biến dị ngân hoàng trứng, bọn hắn khẳng định phải thêm một vạn cái coi chứng, làm sao có thể ở trên núi thời điểm lộ ra lớn như vậy lỗ thủng?" Nghị công tử, vậy nói, là chuyện gì xảy ra? Mập mạp kia cùng coi chứng hỏi Hình như là có người tại cố ý hãm hại tạo ra chuyển di chú ý của xe không ta bắt lang nói nếu như là ta cư được biến dị ngân hoàng trứng tuyệt đối sẽ không nên ngang mang theo ngân hoàng trứng khắp nơi đi như vậy a mập mạp kia chống âm Mập mạp, không thích nghe hắn đấy nhị Lang kêu lên hắn liền phong cái rắm đánh cái nước đều muốn hoài nghi mình bị cái gì âm mưu tính kế dựa theo ý nghĩ của hắn đi C không ta căn bản không có khả năng làm thành sự tình đa tưởng muốn óm lại là tốt bác lang nói haha ý của người là Biến dị ngân hoàng chứng không tại tạ gia." Nhị Lang nói, "Không tại." Bát Lang lắc đầu, biến dị ngân hoàng chứng đối với C ông ta mà nói là vật bỏ vô giá, đối với tạ gia mà nói hoàn toàn không dùng sao, bọn hắn cầm ngân hoàng chứng cũng có thể làm cái gì? Bọn hắn hội sẽ đào tạo sao? Bọn hắn hội sẽ thuần dưỡng sao? Bọn hắn sẽ không bán đi." Nhị Lang nói, "Cái này." Bát Lang vẫn cho rằng chính mình thông minh thế thế, nhưng bây giờ kẻ trí nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua tình huống xuất hiện, hắn xác thực không nghĩ tới tạ gia sẽ đem ngân hoàng chứng bán đi tạo ra mạo hiểm lớn như vậy nguy hiểm, cướp đi ngân hoàn chứng chính là vì bán đi. Không thể nào đâu. Như thế nào tiểu không khả năng. Nhị Lang kêu lên, thủy tinh hộp trang bị không phải ngân hoàn chứng, vậy là cái gì? Cần phải tiểu là bình thường phép ở, ngoại hình thoạt nhìn không sai biệt lắm. Mập mạp đã từng nói qua, lúc ấy tạ ra các võ sĩ như Lâm Đại địch, một đường đem thủy tinh hộp hộ tống lên núi. Nhị Lang nói, chỉ là một hộp phá phép ở, đáng giá bọn hắn như vậy. Bát Lang không nói, đây cũng là hắn không cách nào giải thích địa phương. Lão bác, người nói thật với ta, phải hay là không sợ hãi tạ ra? Hoặc "Là, ngươi căn bản tiểu không muốn báo thủ cho Khinh Tuyết." Nhị Lang kêu lên, "Làm sao có thể?" Bắt Lang sắc mặt trầm xuống, "Tạ ra có cái gì phải sợ hay sao? Nếu như ta thực nghĩ như vậy, sẽ cùng ngươi chạy đến loại địa phương này đến. Vậy là tốt rồi, ngươi nguyện ý báo thủ cho Khinh Tuyết là tốt rồi, Nhị Lang nói, hiện tại bắt đầu, ăn cơm của ngươi đi, uống rượu của ngươi, sau đó dựa theo ta nói đi làm, đừng muốn những cái kia loạn thất bát tạo, đấy." Lúc này, lại một chiếc xe ngựa dừng lại nơi cửa rồi, Tập Tiểu Như cùng Tô Khinh Tuyết trước theo trong xe nhảy xuống tới, tiếp theo là Tô Đường. Đánh xe người chăn ngựa đối với Tô Khinh Tuyết cùng cười nói, "Tiểu thương, anh Mập đang ở bên trong, nhị công tử cùng bắt công tử cần phải đã ở." "Đã biết." Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, cùng tập tiểu Như sóng vai vào trong đi, tô đường tắt thì theo ở phía sau." Leo lên trong tiệm tiểu nhị, hỏi, Tô Khinh Tuyết cùng tập tiểu Như lại hướng lầu 2 đi đến, đẩy ra ghế lô môn, bên trong tranh luận đã qua một đoạn thời gian, ba người chính trong đầu buồn bực ăn lấy đồ đạc, đột nhiên gặp Tô Khinh Tuyết đi tới, nhị lang có chút giật mình, "Khinh Tuyết, sao ngươi lại tới đây? Không phải nói muốn đi tìm người vị ân nhân cứu mạng sao? Chúng ta cùng đi nha." Tô Khinh Tuyết nói. Sau một khắc, bọn hắn đều thấy được đằng sau Tập Tiểu Như, Nhị Lang cùng Bát Lang con mắt lập tức phát sáng lên, kỳ thật Tô Khinh Tuyết coi như là khó gặp tiểu mỹ nhân rồi, nhưng cùng Tập Tiểu Như so sánh với, kém không chỉ một bậc. Vị này chính là, Nhị Lang cùng bắt Lang đồng thời đứng người lên, lại đồng thời lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười. "Chị dâu, đây là ta Nhị huynh, đây là ta Bát huynh." Tô Khinh Tuyết giới thiệu nói. Tập Tiểu Như cười gật gật đầu. Một câu "chị dâu", lại để cho Nhị Lang cùng Bát Lang thần sắc trở nên rất thất vọng, ngay sau đó, Tô Đường đi đến, Tô Khinh Tuyết khóa ở Tô Đường cánh tay. Cười nói, đây chính là ta ca, Tô Đường. Người họ Tập? Nhị Lang đột nhiên tiêu lên, tầm mắt của hắn căn bản không có hướng Tô Đường phương hướng chuyển, gắt gao chầm chầm vào Tập Tiểu Như sau lưng đại kham dao, không, có biện pháp, Tập Tiểu Như đặc thù thật sự là quá rõ ràng rồi, cơ hồ từng cái nghe nói qua khắp tình người, đều có không nhỏ cơ sẽ nhận ra Tập Tiểu Như. "Ta gọi Tập Tiểu Như." Tập Tiểu Như nói khẽ. Nhị Lang cùng bắt Lang lần nữa biến sắc, bọn hắn trao đổi thoáng một phát ánh mắt, thần sắc đều trở nên nghiêm trọng. "Tôi huynh là người ở nơi nào?" Nhị Lang chậm rãi hỏi. "Ta tại Ám Tô Đường nói: "Bát Lang dùng chân tiêm đá nhị lang thoáng một phát, sau đó nói với Tô Khinh Tuyết: "Khinh Tuyết, ngươi nói hai lần đã cứu ngươi người, tự là vị này Tô huynh đệ a." "Đúng vậy a, bằng không ta như thế nào sẽ quản hắn gọi ca đâu này?" Tô Khinh Tuyết nói: "Không giống các ngươi, căn bản là không đáng tin cậy." Chương 427: Hợp tác. Tô Đường dù sao cũng là Tô Khinh Tuyết ân nhân cứu mạng, bất kể là thoạt nhìn có chút tục tằng nhị lang hay vẫn là con mắt quay tròn loạn chuyển Bát Lang, đối với Tô Đường đều là phi thường nhiệt tình đấy, hào khí lộ ra rất hòa hợp. Nhị huynh Như thế nào chỉ có hai người các ngươi." Tô Khinh Tuyết nói, "Không phải nói lao Thúc cũng đã tới sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng dùng đúng thật lấy lao Thúc ra mặt." Nhị Lang bĩu môi nói, "Sau khi trở về, các huynh đệ khác hội sẽ cười đến dựng răng đấy." Ta nghe nói qua, ta ra tại vụ Sơn cũng coi như thâm căn cố đế rồi, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Tô Khinh Tuyết không khỏi nhăn lại lông mày. Nhị Lang cùng bắt Lang đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Tô Đường. "Ta ca sớm đã biết rõ xe hung ta muốn để làm gì rồi." Tô nói. Nhị Lang cùng Bát Lang lẫn nhau liếc nhau một cái. Nếu như nói tu hành giới cũng có một loại gọi chấp pháp quyền đồ vật, khẳng định như vậy là bị Tam Đại Thiên môn chỗ cầm giữ đấy, một cái thế gia muốn công phạt cái khác thế gia, bình thường đều chọn âm thầm hành động, hành động qua đi cũng muốn bảo trì trầm mặc, buồn bực thành âm chiếm tiện nghi, như vậy ngoại giới cũng không có lý do tại vượn, nhưng nhất định phải làm cho người ta biết, tự nhiên sẽ xuất hiện quá nhiều chuyện xấu, muốn kinh. Động Tam Đại Thiên môn, sự tình hướng đi đem trở nên khó dò rồi. Ai nha, ta ca cũng không phải ngoại nhân Tô Khinh nói, hơn nữa, lần này giáo huấn ta ra, cũng coi như ta ca một phần đây này. Nghị Lang thần sắc có chút bướng lỏng, mà bắt Lang con mắt lại xoay chuyển nhanh hơn rồi, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, như thế bình thường đấy, hắn cũng đã làm những chuyện tương tự, nhưng Tô Đường lại để cho giúp đỡ Tô Khinh Tuyết báo thủ, cái này lại để cho hắn rất nghi hoặc, nếu như không phải có Tập Tiểu Như, hắn sẽ cho rằng Tô Đường là nhìn chúng Tô Khinh Tuyết mỹ mạo, còn có thân thế, muốn theo đuổi Tô Khinh Tuyết, nhưng trừ đó ra, còn có thể có nguyên nhân gì? Thẳng thắn nói, ta cùng tạ ra có chút ăn tiết, quá thiết. Tô Đường nhìn ra Bát Lang nghi hoặc, rất thẳng thắn thành khẩn nói, bọn hắn trước sau hai lần phái người ám sát ta, thủ này đã không có biện pháp hóa giải rồi, hơn nữa Ám Nguyệt Thành cách nơi này không xa, theo xa thành trên bến tàu thuyền, bất quá thấp nhất hai ngày hành trình, có thể đến Ám Nguyệt Thành, tạ ra không ngã, ta cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Tạ ra cái kia tạ bất biến, kiểu là bị ta cả tại mất đấy." Tô Khinh Tuyết nói, nguyên nhân bản giao nhắn nhủ đi ra, nhân quả mạch lạc cũng rõ ràng rồi, hào khí cũng một lần nữa trở nên dễ dàng hơn, nhị Lang cùng bắt Lang đều lộ ra vui vẻ, nếu như nói Tô Đường là vì cái gì thiên hạ đại nghĩa mới quyết định giúp đỡ bọn hắn đối phó tạ gia, bọn họ là tuyệt đối không tin đấy, hiện tại sao? Bọn hắn hoàn toàn không có thể lý giải Tô đừng rồi. Tô huynh đệ, ngươi coi như là người địa phương rồi." Bắt Lang nói, đối với Tạ gia rất hiểu rõ khẳng định so với C chúng ta nhiều, nếu như muốn đối phó Tạ gia, cần phải từ chỗ nào bắt tay vào làm. Cái này còn không dễ dàng." Nhị Lang kêu lên, "Chúng ta bây giờ tiểu tìm tới cửa đi, lại để cho bọn hắn giao ra ngân hoàn chứng, nếu như không, giao, trực tiếp động thủ là được." Nhị huynh, ngươi đừng làm rộn A Tô khinh tuyết trợn trán mắt, tổng là như thế này cố ý giả vờ ngây ngốc, ngươi lại để cho ta ca thấy thế nào C chúng ta." Khinh tuyết nói không sai. Bắt lang nói, hơn nữa, xin nhờ ngươi có thể hay không trang bị giống như một ít. a nhị lang tại cười rộ lên. Thế nào đối phó tạ ra, còn muốn xem xê hông ta có bao nhiêu người? Tô Đường nói. Tựu xê hông ta 4 người. Bắt lang nói. Bắt huynh, ngươi có ý tứ gì? Tô Kinh tuyết nói. Hắc hắc. Ta số sai rồi, là xê hông ta 5 cái. Bắt lang vội vàng đổi giọng Tựu mấy người xê hông ta. Tô Đường lộ ra rất giật mình. Hai người xê hông ta còn có tất cả hơn 20 cái hỗ trợ thủy tùng. Nhị lang nói, thêm cùng một chỗ bọn thằng cái tông sư, những thứ khác đều là đấu sĩ, không thể giúp cái gì lại ân. Tô Đường trong lòng có chút cảm thán, trước kia cho rằng cao cao tại thượng tông sư, bất quá là người ta hỗ trợ tùy tùng, đại tu hành thế ra nội tình quả nhiên thâm hậu. Đón lấy Tô Đường nhìn về phía Tô Khinh Tuyết, "Khinh Tuyết, người cái kia chút ít hỗ trợ tùy tùng đâu này?" "Đều đi trở về." Nhị Lang cùng bắt Lang đều lộ ra vui vẻ, Tô Khinh Tuyết có chút ngượng ngùng, những cái kia có hơn phân nửa cũng không phải của ta hỗ trợ tùy tùng, là ta hướng đại huynh mà đấy, bất quá, bọn hắn cũng theo giúp ta đã hơn 1 năm, đợi ta vô cùng tốt. Là ta xin lỗi bọn hắn. Chúng ta cùng lão đại không so được." Bắt Lang nói, Lao đại đã có 10 giáp chi công rồi, hỗ trợ tùy tùng đã vượt qua trăm số, trong đó còn có 10 cái đại tông sư, thế chúng ta đấy." Haha, Lao ha. Lão tam ngược lại là có thể cùng Lao đại một lần, kỳ thật ta, những năm này hắn cũng một mực đang cùng Lao đại phân cao thấp đâu rồi, đáng tiếc, hắn số phận không tốt, khó coi. Ngươi không có việc gì để hắn làm cái gì?" Bát Lang không vui nói, "Nếu không phải hắn ép buộc khinh tuyết, khinh tuyết như thế nào hội sẽ bước lên lớn như vậy phong hiểm, chạy đến kinh đạo thành đến?" Không trách hắn đấy. Tô Khinh Tuyết lắc đầu, ta cũng nên vi trong nhà làm chút ít sự rồi. Khinh Tuyết, ngươi không cần phải hối hận. Bắt Lang nói, thiên phú của ngươi so với Cung ta đều tốt, nhưng ngươi cất bước muộn đi một tí, hơn nữa, ngươi dù sao cũng là nữ hải tử. Bắt Lang chưa nói xong, Nhị Lang tại dưới đáy liền đá bắt Lang một cước, bắt Lang vội vàng ngậm miệng lại. Cương đại trở lại tu hành thế ra, có được tài nguyên đều là có hắn đấy, như vậy tất nhiên tồn tại phân phối vấn đề. Tô Khinh Tuyết phú tuy nhiên tốt, nhưng nàng là nữ hải, hơn nữa đã cùng Tiết gia đính hôn, sớm muộn hội sẽ gả vào Tiết gia không có cơ hội gì vì tiết ra liệu sinh liệu chết, tiết ra tu hành tài nguyên cũng sẽ không hướng Tô Khinh Tuyết nhưng rồi, không bằng đem những này tài nguyên vùi đầu vào khắc một nam hải tử trên người, có lẽ về sau sẽ trở thành vi tiết gia trụ cột. Bát Lang nói không sai, Khinh Tuyết, người đã rất không dễ dàng. Nhị Lang nói, nếu như đại huynh đem những cái kia hỗ trợ tùy tùng giao cho ta, ta cần phải điên không thể, lấy cái gì nuôi sống đám kia ra hỏa Chính các người nuôi sống những cái kia hỗ trợ tùy tùng. Tô Đường kinh ngạc mà hỏi. Đương nhiên, hỗ trợ tùy tùng là của ta, vì ta hiệu lực chẳng lẽ lại còn lại để cho trong nhà nuôi sống bọn hắn. Nhị Lang đạo, Tô Đường không khỏi nhìn Tô Khinh Tuyết liếc, tu hành giả nguyện ý đầu nhập vào đến từng cái thế gia làm hỗ trợ tùy tùng, không ngoài là vì đạt được càng nhiều nữa trợ rút, lại để cho chính mình tiến cảnh nhanh hơn. Tại Bạch Long độ cuộc chiến ở bên trong, những cái kia hỗ trợ tùy tùng liệu chết tác chiến, một phương diện cố nhiên là lo lắng Tô Khinh Tuyết gặp ngoài ý muốn, sau khi trở về chịu lấy đến trừng phạt, một phương diện khác cũng chứng minh Tô Khinh Tuyết đưa cho bọn hắn hợp lý hồi báo, ít nhất sẽ không so trước kia đi theo đại lang chiến cho nên bọn hắn dung cảm cũng nguyện ý gánh chịu nhận trách nhiệm. Vito khinh Tuyết quên mình phục vụ mệnh. Tô Đường cũng là làm tông chủ người rồi, hắn biết rõ nuôi sống một đám hỗ trợ tùy tùng, hội sẽ đến cỡ nào không dễ dàng, hắn là dựa vào lấy tiểu bất điểm, lại để cho Thiên Kỳ Phong biến thành thánh địa, sau đó lợi dụng lấy chi vô cùng dùng không kiệt dự thảo, lại để cho Ám Nguyệt thành vô số lang thang võ sĩ quy tâm. Mà Tô Khinh Tuyết các phương diện đều nhận lấy hạn chế, xảo con dâu làm khó không bột đấu gột nên hồ a. Đại huynh niên kỷ nhiều đến bao nhiêu? Tô Đường hỏi, hắn đối với cái kia đại lang rất ngạc nhiên, trên trăm hỗ trợ tùy tùng, Thậm chí còn có 10 cái đại tông sư, phần này thực lực quá kinh người. Vừa qua khỏi 30, so với ta đại 2 tuổi. Nhị lang thở dài, nhìn xem đại lang, nhìn nhìn lại ta, cái này là tiền tại cùng đầu ngu khác nhau đi à nha. Nhị huynh, ngươi biết rõ chính mình ngu xuẩn, cho nên đâu rồi, ngươi so đầu ngu hay, vẫn là hơi chút cường như vậy một ít đấy. Bắt lang cười hì hì nói. Xéo đi, ngươi có thể so với ta tốt bao nhiêu. Nhị lang cười mắng. Tô huynh đệ, ngươi còn chưa nói đây này. Bắt lang nghiêng đầu nhìn về phía tô đường. Chúng ta đến cùng ứng làm như thế nào đối phó Tạ Gia. Tô Gia chỉ có hai người các người tới. Tô Đường cười cười, Tạ Gia muốn yếu, coi như là so sánh nổi danh tu hành thế Gia, hắn căn bản không tin Nhị Lăng cùng Bát lang dùng sức một mình, liền muốn khiêu chiến một gia tộc. Đã biết do không thể gạt được Tô huynh đệ. Bát Lăng nói, hai người xê hông ta huynh đệ tới, chỉ là tìm hiểu tin tức là thật hay không đấy, ta đã để người trở về báo tin rồi, hai ba tháng A, trong nhà Lao Thúc hội, sẽ, mà người tới. Lao Thúc bây giờ đang ở thì sao tô Hắn tìm Vu ra có một số việc. Bát Lăng nói, Tô Lường trầm ngâm không nói, kéo 2 3 tháng, thời gian có chút lâu rồi, từ khi bị hắn giết chết tạ bất biến về sau, tạ ra một mực không có gì động tĩnh, hẳn là bị sự tình khác liên lụy chú ý lực, tại giá 2 3 tháng ở bên trong, tùy thời khả năng có biến phát sinh, không thể đợi đến lúc tạ ra động thủ trước đi công kích đám nguyệt thành, Thiên Kỳ Phong ở bên trong cất giấu quá nhiều bí mật, hắn không muốn bị cho hấp thụ ánh sáng. Tô huynh đệ, thẳng thắn nói đi, mấy người xê hung ta đối phó tạ gia, tuy nhiên nguy hiểm một ít, nhưng có rất nhiều chỗ tốt. Bát Lăng nói, Kinh Tuyết có thể vãn hồi chút ít mặt nguội, nàng tới chủ trì lần này mua bán, đồ đặc bị cấp rồi, người cũng tử thương không ít, cuối cùng còn phải trưởng bối xuất đầu, sau khi trở về dễ dàng nhận người lên án. Đợi lao thúc đến. Tô Kinh Tuyết thái độ rất kiên quyết, dù sao người đã ném đã qua, ta không sao cả. Kinh Tuyết, lời nói không thể nói như vậy. Bắt Lang cười khổ nói, ngươi cũng biết, xe hung ta Đông viện từ trước đến nay Tây viện có chút không hợp, lại là đại huynh đem hỗ trợ tùy tùng phân công cho ngươi, cái này bản thân tiểuu dễ dàng khiến cho chỉ trích, nếu như cũng có thể làm như vậy, quy củ chẳng phải là tiểu hỗn xộn rồi hả? Bây giờ là Lao thúc đem sự tình đệ xuống rồi, trong nhà các trưởng Lao Đô không biết, nếu không, Tây viện đã sớm la hét tầm ý đi lên. Kỳ thuật hóa cảnh đan không thành vấn đề, cái này làm ca ca đấy, như thế nào gò góp đều có thể đem hóa cảnh đàn gò góp, nhưng Bắt Lang nói được có lý, một khi lại để cho Tây viện biết rõ, Tửu Không tốt lắm loay hoay rồi. Nhị Lang nói, thái gia không phải đã nói sao? Tại tu hành trong phạm vào sai không coi vào đâu, nhưng phạm vào sai phải lập tức sửa lại, nghĩ biện pháp đèn mù, nếu như là mấy người xê ông ta đem tạ ra thu thập, Tây viện người cũng Tửu Không có đem chu rồi. Đúng vậy a. Đúng vậy a." Bát Lang liên tục gật đầu. "Dựa theo các ngươi nói như vậy, ta cần phải chính mình đi tìm Tạ ra Tô Khinh Tuyết nói." "Không giống với." Bát Lang nói, Thái gia thường xuyên nói, "Tô ra đệ tử, cháu mù tình thân, tự nhiên muốn giúp đỡ lẫn nhau sẵn, đại lang tam lang lợi hại như vậy, cất bước thời điểm lúc đó chẳng phải có các huynh đệ tỷ muội giúp đỡ sao?" "Không gặp có người nói nói gở, mấy người xem chúng ta thu thập Tạ ra là một sự việc, lại để cho lão thúc ra tay lại là mặt khác một sự việc rồi." Tô Khinh Tuyết không nói, nhíu mày đang suy nghĩ cái gì. Hơn nữa, động thủ nên sớm không nên trễ, giống như Tự nhiên Tông đã nghe được một ít tiếng gió, dùng không được bao lâu, bọn hắn hội, sẽ, trả tới. Bát Lang lại nói, làm sao có thể? Tô khinh tuyết lộ ra kinh ngạc thần sắc. Chương 428, chỗ hiểm. Như thế nào không có khả năng? Bát Lan nói, một bí mật bị một người biết rõ, hay, vẫn, là bí mật, chỉ cần bị người thứ hai biết đạo vậy không tính bí mật. Người ngâm lại, có bao nhiêu người biết rõ ngân hoàng chứng sự? Bán người nhất định là biết đến, xê hông ta biết rõ, tiết ra người biết rõ, người của tạ ra biết rõ, còn có. Nói xong lời cuối cùng Bát Lang dừng một chút, còn có xe hung ta hỗ trợ tùy tùng. Nhị Lang nói tiếp, nhân số nhiều lắm, ai dám cam đoan xe hung ta hỗ trợ tùy tùng đều là trung thành và tận tâm đấy, không có mặt khác tông môn phái tới thay mắt. Tô Đường tại trong lòng âm thầm thở dài khẩu khí, hắn lúc ấy đều đã nghĩ đến, chẳng những lại để cho Mai Phi trốn tránh tiết nghĩa cùng Diệp phụ trầm, còn lại để cho Tiểu Bất Điểm thời khắc chầm chậm vào ngân hoàng, mà tiết nghĩa có việc tìm tìm hắn lúc, chưa từng lại để cho tiết nghĩa xảy ra hậu viện, đều là hắn đi ra, cũng may mắn tiết nghĩa rất rạng lễ nghi, sẽ không bởi vì tò mò mà âm thầm nhìn trộm. Ít nhất tiểu bất điểm không có phát hiện qua. Qua lâu như vậy, nếu như ngân hoàng trứng thật sự, hiện tại cũng nên đã ấp trứng đi à nhà. Bắt Lang trầm ngâm một chút, ta cái này có trong nhà bí dược, có lẽ có thể đem ngân hoàng dẫn xuất đến. Người không phải nói, chưa chắc là tạ ra tại sao? Nhị Lang nói. Sự tình đã đến loại tình chẳng này, không phải tạ ra tại đấy, cũng phải là tạ ra tại bắt Lang nói, sau đó xe hung ta đem khinh tuyết hóa cảnh đàn bổ đủ, mặt mũi cho dù tìm trở về rồi. Đó lấy, bắt Lang cười cười, thật sự cùng tạ gia không quan hệ, từ khi xe hung ta bằng, giúp Tô huynh đại rồi. Nếu như C hung ta đúng vậy, Tô huynh đệ chấm dứt một cái cuộc tâm sự, C hung ta đã nhận được ngân hoàng, tất cả đúng thật hắn mỹ. Tạ ra cũng không dễ dàng đối phó. Tô Đường nói khẽ, trước kia, ta đánh giá thấp Tạ ra, vài ngày trước đánh rất xuống kinh đạo thành Phong Vũ lâu, mới có cơ hội giải Tạ ra toàn cảnh, theo Tạ ra lão nhân đến bây giờ không, chữ lót, tính ra lên không sai biệt lắm có 6, thất đại người, cùng sở hữu thập nhất vị đại tông sư. Không có đại tổ, bọn hắn kiểu vinh viễn là tam lưu đấy. Nhị Lang khinh thường nói, đây là chỗ sáng đấy, chỗ tối đấy. Từ không có ai biết. Tô Đường nói, Nói lên đại tổ, ngược lại là rất thú vị, tạ ra tại vụ sơn ở rất nhiều năm, một đời lại một đời tu hành giả, đều là đến đại tông sư chi cảnh liền dừng lại không thể đến rồi, giống như. Bọn hắn tu hành linh quyết ra chút ít vấn đề. Ta nghe nói qua tạ bất biến. Bắt lang nói, hắn hẳn là tạ ra mấy trăm năm qua có hy vọng nhất tấn thăng làm đại tổ người rồi, đáng tiếc, bị tô hình đệ ngươi tại mất. Ta cũng là may mắn. Tô đừng nói, tu hành một đường chính là không có may mắn đấy. Bắt lang nói, thắng tựu là thắng, bại tựu là bại. Đúng vậy, tô hình đệ có thể tại mất kia tạ bất biến Tu vi có thể thấy được lung đốm, lại có đại danh đỉnh đỉnh khắc tinh tương trợ, huynh đệ Cung ta mặc dù có chút bất lực, nhưng đối phó với bọn hắn trong đó 3 năm người, cần phải không thành vấn đề, ha <cười> ha. Phần thắng hẳn là tại Cung ta bên này đấy." Nhị Lang nói. "Đã như vậy, Cung ta đây ăn cơm xong, trực tiếp đi vụ sân a." Tô Đường cười nói. "Tô huynh đệ, ta vừa rồi chỉ là lung tung mở cái vui đùa." Nhị Lang lộ ra cười khổ, "Tô huynh đệ không nên để vào trong lòng, giúp Kính Tuyết hạ giận là khẳng định đấy, nhưng nếu như có thể lông tóc không tổn hao gì giải quyết tạ ra, tự nhiên tốt hơn." Nói thật, huynh đệ Cung ta hai cũng có chút ít tư tâm. Bắt Lang nói, không cần lao thúc ra mặt, tự Cung ta tựu làm được, đại huynh chỗ đó cũng sẽ cao xem Cung ta liếc, về sau có việc cũng dễ dàng mở miệng. Tốt. Nguyên lai like các ngươi tới giúp ta chỉ là vì lệnh nọ đại huynh Tô Khinh Tuyết cắn răng nói. Sai Bát Lang nghiêm mặt nói, lệnh nọ Khinh Tuyết mới là trọng yếu nhất, lệnh nọ đại huynh chỉ là tiếp theo. Kẻ đơn mới tin ngươi Tô Khinh Tuyết khí đạo. Hai người các ngươi đừng làm rộn, lại để cho Tô huynh đệ cười. Nhị Lang ánh mắt rơi vào Tô Đường trên người, Tô huynh đệ, C ta dù sao cũng là người bên ngoài. Việc này còn phải dựa vào người quyết định rồi." Tô Đường nhíu mày suy tư, mà tập tiểu Như trong mắt hiện lên một đám thương cảm chi sắc, tập ra cùng Tô ra kém nhau quá lớn hơn rồi, không phải chỉ thực lực, mà là chỉ các vị trưởng bối còn có vãn bối quan hệ trong đó. Gia gia của nàng tập Vũ Nhiên tuy nhiên thời gian dài đảm nhiệm gia chủ chi trước, nhưng đi lại khó khăn, thường xuyên có người muốn đoạt hắn quyền, chính là vì có trưởng bối làm ra không tốt làm ngớ mẫu, bình thường lúc luôn ngứ lại làm ra suy dục tác dụng, trong nhà Đường huynh đệ tỷ muội gian cũng nhiều có xung hợp. Mà Tô gia người thoạt nhìn muốn đoàn kết nhiều lắm. Tập Tiểu Như đối với chuyện này là rất hướng tới đấy, bằng không lúc trước nàng cũng sẽ không ý đồ tổ xây cái gì tình anh tiểu đội, vẫn cùng Tô Đường kết bái, bởi vì nàng trong nhà không chiếm được thân tình, cho nên mới ý đồ tại bên ngoài tìm trở về. Cùng tạ ra xung đột chính diện thủ vi không quân, ngoan hay chúng ta cần phải thay lối tắt." Tô Đường trầm dãi nói ra, "Bất quá, các người có thể hay không nghe ta sao?" Nhị Lang cùng bắt Lang ánh mắt đều không tự chủ được hướng Tập Tiểu Như phương hướng lườm lượng, lượng sau đó bắt Lang gật đầu nói, "nên phải đấy, nên phải đấy." Trên thực tế, nếu như không phải có Tập Tiểu Như tại Nị Lang cùng bắt Lang cho dù quyết định cùng Tô Đường hợp tác rồi, cũng sẽ đối với yêu cầu này một nụ gật chi, nói đùa gì vậy? Đường Đường cô hồng thiết mạc Tô động chính đệ tử, muốn nghe lời ngươi. Nhưng là, liền tên danh hiển hách khắp tinh cũng sẽ nghe Tô Đường mà nói bọn hắn nếu so với tập tiểu như kém không ít, tự nhiên không có kêu gào vô liếng. Các ngươi những cái kêu hỗ trợ tùy tùng không giúp đỡ được cái gì, cũng không để cho bọn hắn ở lại xa thành rồi. Tô Đường nói, "Kinh Tuyết, ngươi mang theo bọn hắn ly khai." "Ca, ta không đi Tô Kinh Tuyết lúc này khẩn trương." "Kinh Tuyết, giống như tạ gia loại người này" không sẽ đem tất cả đồ vật đều bày ra đến đấy." Tô Đường nói khẽ, "Ai biết bọn hắn cất giấu cái gì. Nếu như ngươi lưu lại, sẽ trở thành vi c hông ta yếu nhất một câu, một khi bị quản chế, hậu quả không thể lường được." Tô Khinh Tuyết cắn ngôi, thở phì phì nhìn xem Tô Đường. "Khinh Tuyết, ngươi muốn nghe lời nói nhị lang nghiêm mà nói." "Ưu thế của C hông ta tại địch minh ta ám." Tô Đường trầm rãi nói ra, "Không động thủ thì thôi, động thủ muốn đánh chỗ yếu hại của bọn hắn, lại để cho bọn hắn trong lòng đại loạn, lại để cho bọn hắn giận không kiểm được, như vậy bọn hắn sẽ xuất hiện càng nhiều nữa sai lầm." Sau đó Cê Hung ta bắt lấy sai lầm, lại để cho bọn hắn càng thêm phẫn nộ. Tô Minh đệ, người muốn như thế nào làm?" Bát Lang nhìn chăm chú hỏi. Trực tiếp đi vụ Sơn là không được, người của Tạ gia cũng sẽ không công bình cùng Cê Hung ta giao thủ. "Tôi đừng nói, cũng là xảo. dựa theo lệ cũ, Tạ gia đã hiểu tại Hạ Đông 2 mùa xuất ngoại thu mua các loại dược thảo, sau đó tại Xuân Thu 2 mùa trở về vận, thì ra là cái này 10 ngày nữa tháng, bọn hắn thương đội nên trở về rồi." "Cái chủ ý này tốt." Nhị Lang nói, "Cứ bọn hắn thương đội, sau đó một ngồi lửa toàn bộ thiêu hủy." Không thể đốt, nấu. No muốn dẫn đi. Tô Đường nói, "Đốt đi bọn hắn tương đội, sẽ để cho bọn hắn đoán được, cái này là nhằm vào tạ ra mà làm đấy, bọn hắn 10 phần hết 9 muốn co rút lại đến trong núi, chuẩn bị ứng biến, biện pháp tốt nhất là lại để cho bọn hắn dốc toàn bộ lực lượng." Chương 429, Thịnh hội. Vào lúc giữa trưa, Tô Đường, Tập Tiểu Như, còn có nhị Lang cùng Bát Lang, cùng một chỗ leo lên một ngọn núi cư vị, cư cao sang ngắm, chứng kiến chân núi đám người như nước thủy triều, vô số cả trai lẫn gái, một bên cười vui một bên hành tẩu lấy. Như thế nào náo nhiệt như vậy? Nghị Lang dùng nghi giọng điệu nói ra, Đây là Kim Hoa hội. Tô Đường đã duyệt qua Phong Vũ lâu sở hữu tất cả tư liệu, tự nhiên minh bạch trước mắt là chuyện gì xảy ra. Kim Hoa hội sẽ Bắt Lang nói, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có cái này tông môn. Kim Hoa sẽ cùng tu hành không quan hệ, là ra thành truyền thống ngày lễ. Tô Đường cười nói, xa Thành phụ cận có một loại cây hoa cúc. Bởi vì chỉ có thể ở đất cắt trong sinh trưởng, cho nên cũng gọi là cát cúc, cát cúc hiện lên màu vàng kim óng ánh, mỗi lần ăn Tết, quá tiết, đều biết dùng đi vô số cát cúc, thời gian dần qua cũng đã tiêu Kim Hoa hội. Sẽ rồi. Đi "Sve, chúng ta đi xuống xem một chút." Tập tiểu Như có chút tò mò rồi. Bốn người đi xuống núi, chậm rãi tiếp cận động người, bọn hắn lần này tới là chuẩn bị cướp đường đấy, ngoại trừ tô đường bên ngoài, linh khí đều mang tại trên người, tập tiểu Như tất nhiên là không cần phải nói. Nhị Lang vai phía sau lưng lấy hai thanh chiến phủ, mà bắt Lang bên hông dắt một thanh trường kiếm, cái này thân trang phục lại để cho người xem xét đã biết rõ thân phận của bọn hắn, bất quá, trong động người một ít nữ hài tử cũng không sợ bọn họ, kêu lên vui mừng lấy lao tới, theo dõi. Chúc trong nắm lên đồ đạc, liền hướng bốn người bọn họ vung tới. Từng đoàn từng đoàn kim sắc hoa vũ, tại đám nữ hải tử trong tay vùng ra, lại đồng bệnh lung lay rơi vãi, tăng thêm các cô gái tách ra nét mặt tươi cười, cảnh tượng lộ ra cực đẹp. Tô đường mấy người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều phủ lên một ít cánh hoa, những cái kia nữ hải quay đầu lại chui vào đám người, một bên chạy trốn một bên tiếp tục ném vung lấy cây hoa cúc. Muối, trong ngáy mắt, các nàng trải qua lộ đã biến thành một mảnh kim sắc. Trải qua đám người, là không thể nào nhận thức bọn hắn đấy, nhưng luôn luôn người hướng bên này mỉm cười ra hiệu, loại này tràn ngập hưu hạo không khí, không chỉ là lại để cho nhị lang cùng bát lang trố mắt mà ngay cả hiểu rõ không ít nội tình Tô Đường cũng có chút ít thất thần. Tu hành một đường vô cùng hiểm ác, bọn hắn nhìn quen rất chóc, rất nghiêm túc nói, cơ hồ không có một cái nào tu hành giả là tại thế đấy, cảnh tượng trước mắt, cùng bọn họ chỗ quen thuộc thế giới, tựa hồ có một loại không hợp nhau cảm giác. Cái tuổi này nữ hải tử, nên nói như thế nào đây này? Thật sự là quá mỹ hào rồi. Tô Đường thở dài, có cảm giác như vậy, ta phải hay là không giả rồi. Tại Kim Hoa trong hội phụ trách vung hoa nữ hải, lớn tuổi đều là tại 15, 6 tuổi tầm đó, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đã hiểu chút ít sự Nhưng tâm địa y nguyên tinh khiết, dáng tươi cởi một cái so một cái sáng lạ. Hai huynh đệ C chúng ta cũng coi như đi qua rất nhiều địa phương rồi, nhưng theo chưa thấy qua loại này thịnh ngày, thoạt nhìn, chúng ta xác thực đánh giá thấp tạ ra rồi." Nhị Lang thở dài, "Cùng tạ ra không quan hệ. Tô đừng nói, xa Thành có thể có như vậy cảnh tượng, toàn bộ lại thính phong các dư văn thành dư đại tiên sinh chi lực." A. bắt Lang nhăn lại lông mày, hắn vừa muốn nói chuyện, lại một đám nữ hài tử hướng bên này chạy tới, hướng bọn hắn ném vung lấy cánh hoa, Bát La ngậm lại, đem những nữ hài tử kia chạy viễn sau hắn mới nói khẽ, nghe Khinh nói, Tô huynh đệ ngươi đã để xuống kinh đào thành phong vũ lâu? Như thế nào? Tô Đường hỏi ngược lại. Tô huynh đệ như vậy tuổi trẻ, tự nhiên lòng ôm chí lớn, dùng không được bao lâu sẽ đem chú ý lực chuyển tới bên này à? Bát Lang nói. "Kia là chuyện sau này rồi." Tô Đường nhàn nhạt nói ra, hiện tại điều kiện còn chưa đủ thành thủ. "Đến lúc đó, kính xin Tô huynh đệ có thể hạ thủ lưu tình." Bát Lang chậm rãi nói ra, đã Tô huynh đệ cũng cho rằng cảnh sắc trước mắt rất tốt đẹp, kia cũng đừng có triệt để hủy nó. Vị kia dư đại tiên sinh có thể làm cho người nơi này cười đến như thế thoải mái. Hắn có tư cách đúng thật một cái chết ra đấy nhị Lang nói tô đường không nói gì bởi vì hắn không có khả năng làm ra cái gì cam đoan tình thế sẽ như thế nào phát triển ai đều không thể dự đoán tạo ra cùng kia dư đại tiên sinh là một đường hay sao bắt Lang hỏi không phải tô đường lắc đầu nói phát sinh qua xung đột dư đại tiên sinh là nhận âm thanh nuốt khí một vương bọn hắn không thể trêu vào tạo ra kỳ quái rồi bắt Lang lầmầm nói vụ Sơn khoảng cách xa thành gần như vậy làm sao có thể trơ mắt nhìn xem tính phong các lạc địa sinh căn đội thanh ta đã sớm đem tính phong các hủyệt rồi Tạ gia đã nhỏ ra hồn, cũng có được chính mình linh mạch. Tô Đường nói, cái này Diên Sa Thành, bọn họ là không để vào mắt đấy, huống chi dự đại tiên sinh tại Sa Thành trong vô cùng có hy vọng của mọi người, muốn hủy diệt thính phong các không biết muốn giết bao nhiêu người, lại không có lợi, làm gì khiến cho người người oán trách đâu này. Còn có, năm đó bọn hắn cả tộc hướng nam chạy trốn, hốt hoảng hững như chó nhà có tang, là xa Thành cái này phương tổ địa tiếp nạn bọn hắn, con chó còn không ăn cỏ gần hàng, bọn hắn tự nhiên cũng có chính mình cố kỵ. Nói như vậy, Tô huynh đối với Sa cũng là không để vào mắt rồi hả? Bát Lang cười nói: "Ta cùng Tạ ra không giống với, bọn hắn muốn chính là tài nguyên, mà ta muốn chính là người." Tô Đường nói: "Lúc này, không ít võ sĩ dọc theo đám người hai bên, hướng Tô Đường bên này đi tới, chỉ là đánh giá Tô Đường bọn người vài lần, không, có nhiều chuyện, lại tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ là thính phong các người." Nhị Lang nói: "Cần phải là được." Tô Đường nói: Bát Lang vén lên chân hướng phía sau đám người nhìn nhìn, cái này nhiều lắm ít người, hiện tại còn nhìn không tới bên cạnh. Bình thường nửa cái sa thành mọi người hội sẽ tới tham gia Kim Hoa hội, sẽ, đấy ô đường cười cười, đến phía trước bọn hắn hội, sẽ cuốn trở về, muốn xuyên qua xa thành chủ phố, sau đó đem còn lại cánh hoa đều rơi vai tại trong biển, cũng tùy đã xong. Ngay tại bọn hắn nói chuyện trong thời gian, phía trước đột nhiên ẩn ẩn chuyển đến một hồi kêu khóc thanh âm, khoảng cách rất xa, lại bị núi chặn ánh mắt, chỉ có thể nhìn đến một đám đông ngịt người vây tại đó. Đi, xe hung ta qua đi xem đã xảy ra chuyện gì." Nhị Lăng nói. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Đường bọn người chạy tới, tại không có vận chuyển linh mạch dưới tình huống, khí lực của bọn hắn cũng là viễn siêu thường như ấy, rất nhẹ nhàng liền lách vào đi vào. Một nữ hải tử ngồi trồm hổm trên mặt đất khóc an oa, trung quanh có 7 8 cái ăn mặc màu đen trang phục võ sĩ, rõ ràng không phải thỉnh phong các người, cầm đầu chính là một thiếu niên, niên kỷ không sai biệt lắm tại 16, 7 tả hữu, chỉ có hắn ăn mặc màu đỏ chót trừng bảo, quần thân cao thấp đeo lấy không ít đồ trang sức, tại hắn khoa tay múa chân lúc nói chuyện, đồ trang sức cũng đi theo len ken rung động. Khóc cái gì? Hư mất ta đồ vật, ngươi cho rằng khóc vừa khóc tựu xong việc. Thiếu niên kia không kiên nhẫn kêu lên, hơn nữa ta cũng không có cho ngươi bồi, từ nơi này qua đi, ta tựu cho ngươi đi, cái này còn không được. Cảm tạ thiếu ra, nàng đều chui hai lần rồi, là ngài cố ý làm khó dễ người a một cái thính phong cách võ sĩ nhịn không được kêu lên. Là tại đây nào có người trôi nói chuyện? Thiếu niên kia trừng mắt quát. Theo nhân số đã nói, thính phong các võ sĩ là đối phương vài lần, nhưng khí thế viễn không bằng người, nghe được kia thiếu ra tiếng quát, mới vừa nói lời nói võ sĩ sợ hãi lui xuống. Mây toàn, chui vào, hay vẫn là không toàn, chui vào. Thiếu niên kia kêu lên. Thút thít nhị non nữ hải lau đem nước mắt, ủy ủy khuất khuất hướng thiếu niên kia bỏ đi, thiếu niên kia rộng ra chân, cười hì hì trợ Nữ hải đầu vừa mới theo thiếu niên kia dưới đúng quần trôi qua, thiếu niên kia đột nhiên hướng phía dưới ngồi đi, chính ở nữ hài trên cổ. Nữ hải lúc trước cần phải đã bị thua thiệt, cũng nghĩ kỹ như thế nào ứng đối, lập tức túi xuống thân, dùng cả tay chân, tăng thêm tốc độ muốn xuống qua, nhưng thiếu niên kia dù sao cũng là võ sĩ, dùng sức ngồi xuống, không phải nàng có thể đối kháng đấy, đón lấy phốc địa một tiếng, nữ hải bị ép tới phốc ngã xuống đất, hơn phân nửa khuôn mặt đều chôn ở trong đất bùn, mà thiếu niên ý nguyên một mực cười trên cổ của nàng. Án mặc màu đen trang phục các võ sĩ phát ra cười vang thanh âm. Mà tính phong các võ sĩ từng cái lộ ra tức giận chi sắc, chính là vẫn không có người dám đứng ra. Rất tốt cảnh sát, như thế nào đột nhiên bông xuất hiện cái loại vật này. Nhị Lang kêu lên, tựa như uống vào rượu ngon, trong miệng đột nhiên bay vào một con rồi, thật là buồn ôn. Nhị Lang không muốn lấy che giấu chính mình, thanh âm của hắn rất lớn, người chung quanh đa số nghe được rành mạch, một đôi ánh mắt tụ tập tới, tập trung vào Nhị Lang trên người. Thiếu niên kia giận tí mặt, nghiêng đầu hướng bên này nhìn qua, kết quả liếc thấy được Tập Tiểu Như, hắn lập tức đem Nhị Lang vô lễ quên hết, thẳng ngoắc hướng cái này vừa đi tới. Đô Đường nói vung hoa các cô gái mỹ hào tới cực điểm, chỉ là trên tâm lý đấy, lại để cho hắn nhớ tới Vô Ưu Vô Lự Tuyết Nguyệt, nếu thật là so dung mạo, nhưng cái kia nữ hài cùng Tập Tiểu Như kém đến rất xa. "Tiểu mỹ nữ, người ở nơi nào?" Thiếu niên kia cười nói, "Hẳn không phải là xa thành đấy, nếu không ta trước kia nhất định có thể bái kiến ngươi." "Lan." Tập Tiểu Như lạnh lùng nói. Phóng tôn trọng chút ý thiếu niên kia sau lưng hắc y các võ sĩ lập tức vây đi qua, có một cái võ sĩ quát, "Đây là tạ gia thập tam chiếu gia." Tập Tiểu Như căn bản không có đem cái này mấy cái võ sĩ để vào mắt. Nhưng Tô Đường kế hoạch là cấp tạ gia thương đội, đem tạ gia tu hành giả nhóm, đám bọn họ đều dẫn xuất lại sau đó từng cái tiêu diệt, hiện tại còn không phải gây chuyện thời điểm, cho nên nàng cường tự kềm chế ở tâm tình của mình, đem ánh mắt chuyển qua nơi khác. Tập tiểu Như làm như vậy, lại để cho tạ gia các võ sĩ cảm ứng được một sai lầm tín hiệu, cái kia chính là tập tiểu Như sợ hãi, rút lui. Loạn bo nào cái gì? đừng Dọa lấy người ta thiếu niên kia không vui quát, sau đó hắn đẩy ra ngăn cản trước người võ sĩ, một bên hướng tập tiểu Như đi tới vừa nói, "Tiểu mỹ nữ, đừng sợ đừng sợ. Ta ta không là người xấu." Tập tiểu Như giận dữ, tu hành giả tầm đó đã hiểu dùng thực lực nói chuyện, nàng thói quen lấy tay bắt lấy trôi đao, lúc này, lại nghĩ tới Tô Đường kế hoạch, hoán hận bắt tay buông lỏng ra. Có thể làm cho tập tiểu Như, như vậy ủy khuất chính mình đấy, thế gian này đại khái cũng chỉ có Tô Đường rồi. Thiếu niên kia cùng các võ sĩ bắt đầu đều bị lại càng hoảng sợ, lúc này mới phát hiện tập tiểu Như thiên sát đao to đến không hợp tói thường, sau đó gặp tập tiểu Như rút tay trở về, bọn hắn phát ra cười khẽ âm thanh. Đây là điển hình bên ngoài lệ nội nhâm a. Hoa a thật lớn đao thiếu niên kia thở dài, tiểu mỹ nữ, lại hướng cái này chém Không, có chuyện gì nữa? Hướng, cái này chém, hướng, cái này chém. Thiếu niên kia vừa nói còn một bên dùng tay khoa tay múa chân lấy cổ của mình, đồng thời gom góp hướng tập tiểu Như, tại giá mảnh thổ địa ở trên còn không có ai dám công khai động người của tạ ra, hắn có đầy đủ tự tin. 8m, 5m. Thiếu niên kia trợn mặt ra gom góp đã tới, Tô Đường lắc đầu, hướng lui về phía sau một bước, thấy kia chương dài khắp mặt dỗ mặt càng ngày càng gần, tập tiểu Như muốn nhịn không được, nhanh liệt rút ra thiên sắt đao, lưỡi đao lướt qua, thiếu niên kia tại cái cổ giàn khoa tay múa chân tay, tính cả cái cổ, đồng thời bị chém đứt. Chương 430: Đối chiến. Thiếu niên kia đầu lâu trên không trung lăn mình quay cuồng vài vòng, rơi trên mặt đất, trên mặt Y Nguyên Bảo lưu lấy nước miếng cười, hắn đến cùng cũng không tin, đối phương rõ ràng dám đối với hắn ra tay. Đám người xung quanh, Thính Phong các võ sĩ, Tạ Gia võ sĩ, đều trở nên lặng ngắt như tờ, nguyên một đám trừng to mắt, ngơ ngác nhìn xem Đông Đưa đầu lâu. Thật lâu, một cái Tạ Gia võ sĩ phát ra tiếng giống giận dữ, bắt lấy bọn hắn bắt lấy bọn hắn một cái cũng không nên để cho chạy. Đám người hống địa một tiếng nổ tung rồi, tứ tán chạy trốn, Thính Phong các võ sĩ phân số tròn đoàn, đều rút ra vũ khí của mình. Đương nhiên, bọn họ là để phòng ngự làm chủ, không muốn bị liên lụy vào đến. Một cái đều không nên để cho chạy. Chủ ý này ta thích." Nhị Lang cười hắc hắc, hai tay giọ xét hướng vai sau sau đó rút ra chiến phủ. "Kiểm chế điểm." Tô Đường chậm rãi nói ra. Nhị Lang sững sở ngơ ngác một chút, sau đó phát ra tiếng giống giận dữ, giết. Đón lấy vung vậy chiến phủ nên hướng tạ ra các võ sĩ." Bắt Lang lộ ra vui vẻ, đón lấy rút ra trường kiếm, truy hướng Nhị Lang bọc lưng. "Cái này tạ ra võ sĩ thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, liền cái tông sư đều không có, nhưng thắng tại nhiều người" một bên họ hét một bên vây quanh Nhị Lang cùng Bát Lang, dốc sức liều mạng chém giết lấy, Nhị Lang vui mừng không sợ, hai thanh chiến phụ luân, phiền, đúng thật giống như giống như quật gió, hơn nữa có Bát Lang tương trợ, ngược lại là cùng tạ ra các võ sĩ chiến cái lực lượng ngang nhau. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Trận đấu lập tức liền tiến nhập gay cấn. Tô Đường nhịn không được thở dài, chắc không được Khinh Tuyết lặng lẽ nhắc nhở ta. Nàng nhắc nhở người cái gì? Tập tiểu Như tò mò hỏi. Nàng nói Bát Lang tuy nhiên tại huynh đệ trong gần đây lấy nhiều chí tự sừng, nhưng hắn thiên tính thiên về chính, dễ dàng đối phó. Tô Đường nói, Nhị Lang mặt ngoài chất phác, trên thực tế một bụng u u tư ái số mắt, nhất định phải coi chừng. Tô Đường thanh em không lớn, nhưng bên kia Nhị Lang rõ ràng đã nghe được, một bên huy động chiến phủ, rời ra đâm tới trường kiếm, một bên quay đầu nhìn về phía Tô Đường, trong mắt có chút hai hoãn, cũng có chút ý tức giận, giống như đang nói ngươi không giúp đỡ coi như xong, còn rằng cái này nói gở. Trong chớp mắt, chiến đấu đã đi qua thêm vài phút đồng hồ, kỳ thật Tập Tiểu Như mới là đầu sỏ gây nên, nhưng tạ ra các võ sĩ gặp Nhị Lang cùng bắt Lang dị thường hưng hãn, đánh hai còn bắt không được, cũng chưa không ra nhân thủ đi bắt Tập Tiểu Như. Tốt tốt, lợi hại lợi hại. Nhị Lang chiến phủ một mực tại rất nhanh vung dậy, trong miệng cũng không có nhàn rỗi, hô to gọi nhỏ, lại để cho người có chút tâm phiền. Tô Đường cùng tập tiểu Như lên tiếng không được, diễn hơn mấy lần ngược lại là không có gì, nhưng si năng, làm không biết mệt, không rức, tính cách này phải hay là không có chút và mẹo. Rốt cục, nhị Lang bắt được một cái cơ hội, bỏ qua chiến phủ, đem trước mặt võ sĩ nghiêng đai an toàn lưng, vắt, chém thành hai đoạn, bắt Lang bên kia cũng có hiệu quả, một kiếm đâm vào một cái võ sĩ tâm. Lại đổ máu, những võ sĩ kia nhỏ Đám bọn họ có chút hoảng hốt rồi, mấy tưởng tượng cơ linh đột nhiên chuyển thân hướng ra phía ngoài bỏ chạy, còn lại hai võ sĩ phát hiện mình bị đồng bạn vứt bỏ, càng thêm bối rối, rất nhanh phân biệt bị Nhị Lang cùng bắt Lang chém giết tại chỗ. Bắt Lang thu hồi trường kiếm, đi về hướng Tô Đường, mà Nhị Lang tiếp tục vùng vẫy lấy chiến phủ, mở ra đi nhanh, thở hồng hộp hướng mấy cái chạy trốn võ sĩ đuổi theo, không nên đi. Không nên đi. Nhìn xa xa Nhị Lang bóng lưng, Tô Đường nói, hắn trước kia, vẫn là như vậy. Không kém bao nhiêu đâu. Bát Lang tại cười nói, về sau thời gian dài, ngươi cũng từ từ quen đi. Một lát sau, Nhị Lang hùng hùng hổ hổ đi trở về, chạy trốn là thực vui vẻ, ư một cái đều không có truy. Phu cận tính phong các các võ sĩ, thần sắc lộ ra rất khẩn trương, trong mắt bọn hắn, Tô Đường mấy người đều xem như hồng ác vô cùng người rồi, bọn hắn thấp giọng nói chuyện với nhau một lát, một cái võ sĩ đi tới, gấp giọng nói, "Mấy vị, nhanh chút ít đi thôi, hôm nay là Tạ gia trưởng lão đi ra tuần sơn thời gian, vụ Sơn cách cách nơi này cũng không xa, bọn hắn dùng không được bao dài thời gian có thể chạy tới." Tạ gia? Rất lợi hại. Tô Đường cau mày nói, "Ai?" Cái võ sĩ thở dài, Trong ánh mắt hiện lên một đám thương cảm, không phải bình thường lợi hại, nhà bọn họ có gần 10 vị đại tông sư, tông sư cấp bậc tu hành giả càng nhiều, tùy tiện đi ra một cái đều có thể. Nói xong lời cuối cùng, hắn ngậm miệng lại, tựa hồ không đành lòng nói tiếp đi rồi. Thiệt hay giả? Tô Đường biến sắc. Ta có tất yếu lửa các người sao? Kia võ sĩ trong mắt thương cảm càng đậm nặng, đi thôi, hiện tại đi khả năng còn kịp. Còn không biết xấu hổ nói ta, Người cũng không đồng dạng." Nhị Lang quyết miệng nói ra. Sao có thể đồng dạng? Ta là sự cần phải đã, ngươi là thích thú. Tô Đường nói Kỳ Thật Tô Đường cùng Nhị Lang nói được từng cái chữ, thính phong các các võ sĩ đều có thể nghe hiểu, nhưng liền cùng một chỗ ý vị như thế nào, bọn hắn tiểu không rõ, đây xem như một loại cấp độ thượng trên lệnh rồi. Chúng ta cần phải đi." Tập tiểu như nói. Đi Tô Đường gật đầu nói. Bốn người xoay người, vội vàng hướng trên sườn núi đi đến, đem bọn hắn bay qua núi sau thần sắc lại lần nữa trở nên dễ dàng. "Tô huynh đệ, không cần đi cướp bọn hắn thương đội rồi hả?" Nhị Lang hỏi. "Xem trước một chút có thể hay không đem người của bọn hắn đưa tới." Tô Đường nói. "Tuần Sơn trưởng lão, đại biểu cho Tạ gia lực ý Nó như thế nào cũng có thể là một vị đại tông sư a. Lưu mấy người Cê Hống ta, tại mất một vị đại tông sư. Người của Tạ gia không sẽ nghi ngờ. Bắt lang hỏi: "Vậy muốn xem Cê Hống ta như thế nào bố trí?" Tô Đường nói: "Thính Phong các các võ sĩ xác thực là hảo ý nhắc nhở Tô Đường, Tô Đường bọn người sau khi rời đi không đến 20 phút, một cái khuôn mặt gầy gò hắc ý lão giả liền từ không chung rơi xuống, ánh mắt tại Tạ gia lưu lại trên thi thể đập vào chuyện. Thính Phong các võ sĩ đều không có ly khai. sự tình rõ ràng, mấy người kia chạy trở về sau khẳng định chỉ rõ Thính Phong các võ sĩ đã ở trạng Nếu như Tạ Gia Trưởng lão chạy đến sau tìm không thấy người, 10 phần hết 9 muốn xâm nhập xa thành đại náo một phen, ai cũng không dám nói sẽ phát sinh cái dạng gì tai họa. Tiêu Hắc Ý lão giả ánh mắt rơi vào thiếu niên kia đầu lâu ở trên trên mặt nước miếng cười như trước, hiển nhiên, hắn tại cái chết thời điểm hay, vẫn là rất đắc ý đấy. Tiêu Hắc Ý lão giả thật dài thở dài ra một hơi, người đâu? Thính Phong các các võ sĩ hai mặt nhìn nhau, hiện tại bán đứng Tô Đường, giống như không quá trưởng nghĩa, tất cả mọi người ngóng trông Tạ Gia đạt được giáo huấn chỉ có điều năng lực có hạn mà thôi, thật vất vả có người ra tay, đây là việc vui. Nhưng quay đầu nghĩ kỹ bị tạ ra ghi hận kết quả, không phải tính phong cách có thể thừa gánh chịu nổi đấy, một cái võ sĩ đứng ra, thấp giọng nói, bọn hắn hướng núi lên, lên rồi. Bên này, kia Hắc Ý lão giả hướng núi một ngón tay. "Đúng vậy, bọn hắn có mấy người?" Kia Hắc Ý lão giả nói. "Bốn cái, ba cái nam đấy, một cái nữ." Kia võ sĩ trả lời. Kia Hắc Ý lão giả mắt hí hướng núi nhìn nhìn, thân hình phiêu khởi trên không trùng, trong nháy mắt liền bay qua núi, tiếp tục hướng phía trước đuổi theo. Chương 431, lưỡng bại câu thương. Tại Thiên Không Phi Hành Tự nhiên muốn so dùng hai cái đuổi đi đường nhanh nhiều lắm chỉ qua hơn 10 sau hắc ý lão giả liền tại một chỗ rừng rậm bên cạnh phát hiện mục tiêu sau đó thân hình chậm rãi rơi xuống theo lý thuyết hắn cần phải dần dần bình phục khí tức của mình tranh thủ một điểm thở dốc thời gian để toàn lực đầu nhập chiến đấu nhưng chính trái lại hắn Linh Mạch tại rất nhanh vận chuyển, tàn mát ra linh lực chấn động vẫn còn như thực chất hướng mọi nơi mang tất cả đi ra ngoài đây là đại tông sư cấp lý hiếp bất quá tô đường mấy người lại giống như cái gì đều cảm giác không thấy đồng dạng vẫn còn vội vàng chuyện của mình thật là dây sát sà Nghị Lang kêu lên, làm sao ngươi biết cái này trong lỗ nhỏ sẽ có dây sát xà? Bởi vì nhãn lực của ta so ngươi tốt. Tô Đường cười cười, vừa rồi đi tới thời điểm, ta đúng lúc chứng kiến cái này đầu dây sát xà hướng trong động toán, chui vào. Ngươi lại là chảo xà, lại là trảo con nện, đến cùng muốn tại sao? Bát Lang hỏi. Một hồi các ngươi sẽ biết. Tô Đường ngâng người lên, đầu ngón tay run rẩy, trong tay hắn vặn vẹo dây sát xà liền đỉnh chỉ dãy rùa, sau đó Tô Đường nói, có chút nói bụng, các ngươi ai mang ăn đúng không? Ăn. Bát Lang nhìn quanh một vòng, không có, muốn chờ một lát. "Cê Hống ta trở về xa thành a." Kia Hắc Ý lão giả có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng, đem chính mình lôi cuốn lấy tính áp đảo khí tức, từ trên trời giáng xuống lúc, mấy cái không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi hoặc là hội sẽ thất kinh, hoặc là hội sẽ mềm giọng cầu khẩn, đương nhiên, cũng có khả năng vẫn khờ liêu chết, nhưng hắn đều đã đoán sai, đối phương căn bản chính là đem hắn không tồn tại. Kêu Hắc Ý lão giả tại khục một tiếng, vừa rồi chính là các ngươi mấy cái bé con bị thương Cê Hống ta người của tạ gia tìm đã tới. Bát Lang cười hì hì nhìn từ trên xuống dưới kia Ý lão giả, Xem ngươi niên kỷ một bó to rồi, cũng không khi dễ ngươi, tại xe hung ta bốn người trong đám người tùy tiện chọn một cái a. Cái gì? Kêu Hắc Ý lão giả có chút không tin lỗ thai của mình, tùy tiện chọn một cái, là có ý gì? Nhanh lên, xe hung ta thời gian đang gấp. Nhị Lang nói, thắng ngươi có thể đi, thua vậy xin lỗi rồi. Làm càn kêu Hắc Ý lão giả quát, thần sắc của hắn lộ ra rất giận vẫn, nhưng trong lòng là từng cơn phát lạnh, tình huống không đúng, đối diện mấy người trẻ tuổi hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Bất quá, cứ như vậy đi, hắn lại có chút không lòng. Dù sao cũng phải thăm dò thoáng một phát mới tốt. Sau một khắc, kia Hắc Ý lão giả thủ đoạn nhẹ trấn, ba đạo dài hơn thức hồng chỉ từ hắn trong cửa tay háo kích xạ mà ra, chính cuốn hướng Tô Đường. Nhị Lang cùng Bát Lang nếu so với Tô Đường đại đi một tí, tu hành thời gian tự nhiên cũng sẽ trường một ít, mà Tập Tiểu Như tuy nhiên là nữ hài tử, nhưng trôi này đại cảm đau tại tản ra sát khí, cũng không phải một cái phù hợp lựa chọn. Chỉ có Tô Đường, thoạt nhìn tựa hồ dễ dàng khi dễ. Tại kiếm quang hướng Tô Đường đồng thời, Tập Tiểu Như lộ ra chế nhạo vui vẻ, mà Nhị Lang cùng Bát Lang lại trở nên hưng lên. Các tinh thực lực như thế nào không cần phải bọn hắn đi ước định, có thể ở Ma Thần đàn thi đấu trong thắng được thứ nhất, đủ để chứng minh hết thể rồi, nhưng, Tô Đường thực lực như thế nào, bọn hắn thủy chung nhìn không thấu, hiện tại đúng là một cái tuyệt cơ hội tốt. Kêu Hắc Ý lão giả trong nội tâm lại là trầm xuống, tập tiểu như dáng tươi cười, lại để cho hắn sinh ra dự cảm bất hảo, đó lấy, bắn đi ra hồng quang đột nhiên cuốn ra một cái đường cong, cuốn hướng về phía Nhị Lang. Nhị Lang sửng sốt hạ sau đó giận dữ, sau đó rút ra chiến phủ, thẳng tắc nên tiếp kiếm quang. Roeng. Ba đạo dài hơn thứ hồng quang bị đánh bay, đó lấy Nhị Lang một cái xa. Như thiểm điện tới gần kia Hắc Ý lão giả, hai thanh chiến phủ một trước một sau, hiện lên cực nhanh xu thế, chém về phía bóng đen hướng kia lão giả đỉnh đầu. Kia Hắc Ý lão giả thả người hướng cánh sườn phiêu tới, móng trái cách không hư trảo, ba đạo bị đánh bay hồng quang trên không trung xoay chuyển cấp tốc, chui vào kia Hắc Ý lão giả sau lưng. Nhị Lang mãnh liệt thay đổi thân hình, hai lưỡi búa lần nữa chém ra, đối diện lão giả tại bốn người trong đó chọn thường hắn, không thể nghi ngờ cho là hắn yếu nhất, cái này lại để cho hắn rất căm tức. Ý lão giả mãnh liệt mở ra hai tay, hai đạo hồng quang như điện theo hắn dưới ra, đâm về Nhị Lang lồng ngực. Một bên đang xem cuộc chiến tô đường bọn người mà tôi động dùng, cách không khống chế linh khí, có rất nhiều ưu thế, có thể ngăn địch tại bên ngoài, có thể đi vào có thể lui vân vân, đợi một tí, nhưng cũng có không lợi địa phương, linh khí trên không trùng phi hành, toàn bộ nhờ tâm niệm khống chế, độ khó thật lớn, không cách nào nhẹ nhõm biên chiêu, mà kia Hắc Ý lão giả nhưng lại làm được uy thái tự nhiên, hiển nhiên có tinh sâu vô cùng tu vi. Nhị Lang cũng phát giác được nguy hiểm, bất quá, kia Hắc Ý lão giả dùng thân thể của mình ngăn trở hoàng quang, vị trí của hắn khoảng cách nhị Lang chỉ có 5, 6m. Hồng Quang đột nhiên theo dưới xương sần xuất hiện, lập tức tức đến, đánh nhị lang một trở tay không kịp. Nhị lang nộ quát một tiếng, hai lơi bước gấp ngừng, hoành ngăn cản ở trước ngực, phong bế cách xạ tới lưỡng đạo hồng quang. Đúng lúc này, bắt Lang biến sắc, quát: "Coi trường. Trên thực tế, nếu như nghe được Bát Lang nhắc nhở, đi thêm né tránh, nhất định là đến muộn. Nhị lang khỏe mắt quét nhìn đột nhiên lườm đến dưới chân địa trên mặt bùn đất đống lúc nhích, coi như có đồ vật gì đó xuyên lên ra, hắn không kịp nghĩ lại, một cái lộn một vòng liền nhảy đi ra ngoài, linh Mạch đã ở vật chuyển, lên khí tại thân thể của hắn chúng quanh ngưng tụ thành một đoàn. Nghị Lang vừa mới ngưng tụ khối không khí tan vỡ rồi, đón lấy kích xạ hồng chỉ từ hắn giữa hang sắt qua, bay về phía không trung. Nhị Lang sắc mặt trở nên tái nhận, một mặt là bởi vì tại Tô Đường, tập tiểu như trước mặt ném đi đại nhân, một phương diện khác cũng bởi vì tình huống vừa rồi quá mức nguy hiểm, hắn có thể cảm giác được giữa hai chân chuyển đến tí tí cảm giác mát, còn có nóng rát đau nhức, vừa rồi kia thoáng một phát nếu như chúng mục tiêu, cho dù bất tử, hắn đời này cũng phế đi. Tô Đường bọn người không có biện pháp biết rõ, bọn hắn chọc một cái thiên đại phiền toái, kia Hắc Ý lão giả lúc tuổi còn trẻ nhân duyên tế hội, gia nhập một cái thần bí tông môn trở về nhà còn bất mãn 5 năm, đợi đến lúc ngày sau sự phát, kia tông môn là sẽ không từ bỏ ý đồ đấy. Kia Hắc Ý lão giả gặp tất sát một cách bị tránh thoát, cũng có chút ít giận mình. Mấy vị tiểu hữu là phương nào nhân sĩ? Cùng ta tạ ra có gì ăn Tết, quả tiết. Kia Hắc Ý lão giả dương giọng đạo hắn đã hiểu, dùng thực lực của đối phương, bạn không cần phải hốt hoàng đạo tẩu đấy, trong lúc này tựa hồ có cái bẫy. Triệt đi nhị lang đã bị triệt để chọc giận, thả người lần nữa nhau tới, cự ly này Hắc Ý lão giả còn có hơn 10 mét viễn, hai lưỡi búa chố đẩy ra khí đã đem kia Hắc Ý lão giả và táo thổi chúng bay phất phới. Kê Hắc Ý lão giả ánh mắt lập lòe bất định, mà Tập Tiểu Như cùng bắt Lang đồng thời cấp đi ra ngoài, cùng Nhị Lang hình thành một cái tăng giác, đem Kê Hắc Ý lão giả vây quanh ở trong đó. Trước có Nhị Lang trấn phủ, sau có Tập Tiểu Như cùng Bát Lang, còn có Tô Đường im im lặng lặng đứng ở một bên, Kê Hắc Ý lão giả biết rõ hôm nay sự đã khó tiệt rồi, dứt khoát cắn răng một cái, thao túng ba đạo hồng quang cùng Nhị Lang triển khai đối công. Nhị Lang đúa thế hồng manh hùng hồn, mỗi một đũa đều có thể phóng xuất ra gào thét khí kình, nhất là đang giận kỉnh va chạm trên mặt đất lúc, chấn đúng thật rầm rầm rung động, bùn đất, cây cỏ mạn vũ, bay lở trời thanh thế cực kỳ kinh người nếu như nói nhị Lang như hổ đen như vậy ý lão giả tựa như một con rắn rồi thân hình của hắn cực kỳ linh động chậm tiến chật lui chậm trái trở phải tổng có thể xảo chi lại xảo tránh đi nhị Lang khí kinh doanh kích theo túng hai đạo Hồng chỉ từ các loại góc độ triển khai phản công mà đạo thứ ba Hồng quang khi thì trên không trung vãng lai xuyên thẳng qua khi thì yên lặng tiềm xuống dưới đất theo nhị lang tầm mắt góc chết lặng yên không một tiếng động xuất hiện nhưng loại này hắn tập kích kỹ xảo lần thứ nhất vận dụng hiệu quả thường thường là tốt nhất Nhị Lang đã nếm qua một lần yếu thì tòi để cao cảnh giác Thời khắc cảm ứng đến hết thảy khả nghi linh lực chấn động, mỗi lần hồng quang từ dưới đất chui ra, hắn tổng có thể lập tức tiến hành lần tránh. Tô Đường nhìn một hồi, liền đem ánh mắt quang hướng phương xa, hắn có chút nhằn chán. Cùng Nghị Lang, Bát Lang có chỗ bất đồng, trước mặt chỉ có một địch nhân lúc, hắn và tập tiểu Như Hội sẽ liên thủ vây công, trước mặt có một đám địch nhân lúc, vẫn là hắn và tập tiểu Như sóng vai tử ở trên hắn không yêu cầu xa vời công bình. Nhưng là, với tư cách anh em ruột Bát Lang đều ở một bên đang xem cuộc chiến, hắn và tập tiểu Như cũng không tốt bao biện làm thay. Kịch tiếp tục thêm vài phút đồng hồ. Xung quanh hoang dã trở nên một mảnh đống mưa bụi, mặt đất cũ giống như bị tẩy qua đồng dạng, đây đều là nhị lang công lao. Lâu công không được, nhị lang sắc mặt đột nhiên trở nên huyết hồng, tay phải hướng phía trước ra sức chém đúng ra, chiến phủ hóa thành một đạo xoay tròn ô quang, hướng kia hấp ý lão giả vọt tới. Kia hấp ý lão giả thân hình một chuyến, hướng hơi nghiêng tránh đi, ai ngờ kia đạo ô quang vậy mà tự động chuyển hướng, tiếp tục đuổi chạm bóng lưng của hắn, cùng lúc đó, nhị lang giống như một quả như đạn pháo bắn đi ra ngoài, tay trái bên trong đích chiến phủ dùng hành tạo thiên quân xu thế chém ra, chấn động khí kình đã ngưng tụ thành một đạo sóng lớn. Kê Hắc Y lão giả gặp tiến thối không đường, trong mắt hiện lên một vòng tăng cốc, hai tay chấn khởi, xuyên thẳng qua hồng quang đột nhiên phóng xuất ra chói mắt vùng sáng, hình thể tại lập tức phóng đại gấp mấy trụ, giống như ba đầu tại tốc độ cao nhất phi hành cự long, hướng Nhị Lang đánh tới, hắn đang phóng thích khí tức tại lúc này xa xa bao trùm tại Nhị Lang phía trên. Dầm dầm, dầm dầm dầm. Kê Hắc Y lão giả vốn là bị từ phía sau lưng bay tới ố quang đánh chúng, lại bị quét ngang tới khí kình đụng phải chính lấy, bất quá, thân hình của hắn sừng bất động, cấp tốc xoay quanh chiến phủ bị một cỗ không hiểu lực lượng chấn đi ra ngoài. Trùng trùng điệp điệp ngã xuống tại hoang giả trong. So sánh với, Nhị Lang muốn thê thảm nhiều lắm, hắn dùng chiến phủ liên tiếp phong ngăn trở như như cự long đánh tới Hoàng Quang, mỗi một lần va chạm đều chấn đúng thật hắn mắt nổi đồng đóm trong lòng ngực khí huyết sôi trào, ba lượt va chạm qua đi, Nhị Lang nổ ra ngụm máu tươi, trong tay chiến phủ vô lực ngã xuống đến trên mặt đất, thân hình cũng là đặt mông ngã ngồi. Nhị huynh bắt Lang quá sợ hãi, thân hình hướng phía trước kích xạ mà ra, ngăn tại cả hai tầm đó. Mấy vị tiểu hữu, đến cùng vì sao cùng ta tạ ra khó xử? Kia hắc ý lão giả dùng khàn khàn thanh âm nói ra các ngươi đoạt ta tô ra biến dị ngân hoàng trứng, khi đó các ngươi thì nên biết có hôm nay." Bắt Lang lạnh lùng nói. "Cái nào tô ra?" Kêu Hắc Ý lão giả lộ ra vẻ kinh hãi. "Cô Hồng Sơn tô ra Bắt Lang nói, "Cái gì biến dị? Ngân hoàng trứng?" "Chưa từng việc này," kêu Hắc Ý lão giả nói, "Tiểu Hữu, chỉ sợ là." Kêu Hắc Ý lão giả nói đến đây, rốt cuộc nói không được nữa, thân thể của hắn tại văng tung tóe, có thể thấy rõ ràng bạo lộ tại bên ngoài đôi má, cái cổ, hai tay các loại lợi chỗ, xuất hiện vô số đạo thật nhỏ vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Đảo mắt tiểu lại để cho hắn biến thành một cái huyết nhân, đó lấy, hắn chậm rãi hướng về sau ngã quỵ. Chương 432: Áp chế. Tập tiểu Như thả người phiêu khởi, rơi vào kia Hắc Ý lão giả bên người, túi đầu xem chỉ chốc lát, nói khẽ, hắn đã chết. Bắt Lang vội vàng đi đến Nhị Lang bên người, túi người muốn nâng Nhị Lang, Nhị Lang lại vươn tay, đem bắt Lang thủ đả khai mở, sau đó chính mình dễ dàng lấy bỏ dậy. Bắt Lang cười khổ lắc đầu, hắn biết do chính mình vị Nhị ca lòng tự trọng rất cường, hơn nữa hôm trước thảo luận thời điểm còn ngay trước mặt Tô Đường đã từng nói qua, ta gia không đáng để lo. Hai người bọn họ huynh đệ đối phó 3, năm cái không thành vấn đề, kết quả hôm nay chỉ là gặp một cái, lại bị tổn thất nặng, trên mặt mũi không nhịn được. Đó là cái gì linh quyết? Như vậy đáng sợ. Nhị Lang hẩm được nói, tựa hồ tại lầm bầm lâu bầu, lại tựa hồ đang hỏi người khác. Tô huynh đệ, người nên biết." Bắt Lang nhìn về phía Tô Đường, kia Hắc Ý lão giả cuối cùng phóng xuất ra một kích, vừa xa đại tổng sư cho khả năng tạo thành lực sát thương, đã tiếp cận đại tổ rồi. Người của Tạ gia đa số tu hành qua một loại kỳ lạ linh quyết. Tô Đường nói, "Có thể đem sở hữu tất cả linh lực tại lập tức phóng xuất ra." Khinh Tuyết nói: "Ta bất biến lúc trước ám sát qua người. "Ừ, ta thiếu một ít không có sống quá đi." Tô Đường nói: "Nghe được Tô Đường cũng đến qua giống nhau thiệt thòi, Nhị Lang thở ra một hơi, sắc mặt trở nên đẹp mắt một chút. Cái này Tạ ra vẫn còn có chút buồn sự đấy. Bắt Lang cao mày nói: "Nếu như ta không có đoán sai mà nói Tạ ra linh quyết được từ năm đó Tạ Hận Thiên Hận Thiên bí quyết." Tô Đường nói: "Vất quá hẳn là Tàn Thiên, nếu như là chính thức Hận Thiên bí quyết, chúng ta cũng không có cơ lại ở chỗ này đứng đấy nói chuyện phiếm." Chu thần điện, Tạ Nhị Lang cùng Bát Lang sắc mặt thay đổi. Năm đó nghe thấy thiên sư, tông Bạch thư, tà hận thiên cùng quyền thái, dùng bốn người chi lực khởi động Chu thần điện Giang Sơn, thật lớn uy hiếp được Tam đại thiên môn, cuối cùng Tam đại thiên môn thậm chí muốn liên thủ, mới dám đối với Chu thần điện khởi sướng gây công, cái này mấy cái danh tự, đáng giá bọn hắn động dung. Tu hành giới có một loại hiện tượng rất kỳ lạ, cực nhỏ xuất hiện lượng cường cùng tồn tại, hoặc là quần anh cục diện giằng co, chỉ cần đạn sinh một vị kinh tài tuyệt diễm cường giả, sẽ gặp độc lĩnh lãng lơ, như ma trang võ sĩ đảm nhiệm ngự khấu, như nghe thấy thiên sư, như hạ lan công bọn họ đều là từng người thời đại chính thức sợ hướng vô địch tồn tại. Những thứ khác tu hành giả không là trở thành phụ trợ, tự là biến thành đá cây chân. Người khác không nói, năm đó Hoa Tây tức là bực nào cường hành, cuối cùng y nguyên bị Hạ Lan không tương giẫm nát dưới chân, không, có song tượng, chỉ có mạnh nhất. Nguyên Lai, like. tựa ra là Tạ Hận Thiên hậu nhân a. Bắt Lang lầm bẩm nói. Đáng tiếc, bọn hắn không cần phải chọc ghẹo chúng ta Tô ra. Nhị Lang nói, bằng không, thực nên cùng bọn họ kết bạn toán một phát đấy. Như thế nào? Tô Đường lộ ra rất kinh ngạc, các ngươi muốn làm quen Chu thần điện dư nghiệt. Vâng nỡ Nghị nói, dư nghiệt, còn không phải Tam đại thiên môn nói? Giữa đời này nơi tốt, cơ hồ đều bị Tam Đại Thiên Môn chiếm được, nhưng lại khắp nơi thò tay, ai đạt được điểm chỗ tốt đều muốn phân bọn hắn một phần, dựa vào cái gì? Bắt Lang giật nhị Lang một bả, nhị Lang kêu lên, "Đừng kéo ta, Tô huynh đệ cũng không phải ngoại nhân thẳng thắn nói, ta một mực xem Tam Đại Thiên Môn tu hành giả không vừa mắt, khắp nơi diều võ dương ở đấy, ta." Bắt Lang một cước đá vào nhị Lang trên mông đít, nhị Lang giữa đuổi vốn là có chảy ra, đau đến một phát miệng, quay đầu lại liền mắng, "Mày muốn ăn đòn phải hay là không?" Bát Lang dốc sức liều mạng lếch vào liếc trong mắt, nhị Lang mừng người, theo Bát Lang ánh mắt nhìn sang. Chứng chứng kiến vẻ mặt bình tĩnh tập tiểu Như, Nhị Lang lập tức đoan chính thần sắc, rất ngưng trọng nói: lao bác, tạ ra sự tình có chút không đúng." "Là có chút không đúng." Bác Lang nói: lao ra hỏa kia giống như căn bản không biết biến dị ngân hoàng chứng sự tình." Nhị Lang cố gắng phân tích lấy, chỉ có lượng loại khả năng, một loại là người của tạ gia cũng đem hắn mơ mơ màng màng, dù sao cũng là đoạt đồ đặc của C chúng ta, sống còn bọn hắn không dám để cho quá nhiều người biết rõ, mặt khác một loại là có người hãm hại tạ ra. Bát Lang nói: "Người cảm thấy là ai?" Nhị Lang hỏi: "Ta làm sao biết?" Bác lang lắc đầu nói ngươi nói có phải hay không là bọn hắn Nhị Lang lại nói bọn hắn lần này vốn là xuất thủ cho nên mới làm cho khinh tuyết ra hạ sách này bắt lang nói nếu như là bọn hắn làm đấy căn bản không cần phải phí lần này tay chân chúng ta đây nên làm như thế nào nhị Lang nói tô đường im lặng nghe lập trường của hắn có chút khó ủng hộ Nhị Lang cùng bắt lang suy đoán gây bất lợi cho hắn phản đối vừa rồi không có lý do thích hợp chỉ có thể bảo trì trầm mặc. tập tiểu như nhưng lại bài kiến biến dị Ngân hoàn đấy cũng nghe tô đường nói về chuyện này Nàng vốn là nhìn nhìn Tô Đường Thần sắc, sau đó đã mở miệng, "Nguyên lai like các ngươi Tô ra đối với Cô Hống ta Tam Đại Thiên Môn có lớn như vậy oán ghét à?" Vui đùa, "Ha ha, vui đùa mà thôi." Nhị Lang tại cười nói, "Các ngươi cũng biết sư tổ ta là ai." Tập Tiểu Như nói, "Đợi ta hồi trở lại Ma Thần Đàn, cần phải cùng sư tổ hào hào trò chuyện chút rồi." Biết rõ là vui đùa, nhưng Nhị Lang cùng bắt Lang trên đầu đều toát ra rất nhỏ mồ hôi lạnh, loại này vui đùa so trên đời kinh khủng nhất câu chuyện càng giàn người, vạn nhất Tập Tiểu Như tiểu tưởng thật đây này. "Tập Tiểu thư, không cần phải" Nhị Lang vẻ mặt đau khổ, "Ta chỉ là thuận miệng nói bậy mà thôi, ngươi." "Ngài đừng để ý." "Ha ha ha. Tô huynh đệ, thế vùng ta 500 năm trước đều là người một nhà, ngươi xem, cái này cái này." "Sợ." Tập tiểu Như nhàn nhạt nói ra, "Vậy sau này muốn nghe lời một điểm nha." Nhị Lang cùng Bát Lang chẳng quan tâm cho Tô ra mất thể diện, đồng thời gật đầu, nếu như thay đổi cái ma thần đàn đệ tử, bọn hắn sẽ không như vậy gần chúng đấy, nhưng Tập tiểu Như có thể trực tiếp cùng Hoa Tây Tức đối thoại, thậm chí có thể tới một mức độ nào đó tả hữu Hoa Tây Tức cách, như vậy đối với Tô gia ảnh hưởng tiểu lớn rồi. "Thống chí, bọn hắn nghe nói qua tập tiểu như vô chỗ cô kỵ sự tích, tự rời núi đến nay, giết chóc cực trọng, người như vậy nói lời, cho dù biết rõ là vui đùa, bọn hắn cũng không dám trở thành vui buồn nghe." Tô Đường chậm rãi đi đến kia Hắc Ý thi thể của lão giả bên cạnh, đem bắt được dây sắt xà đầu rắn đặt ở kia Hắc Ý lão giả trên gương mặt, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng sờ đôi rắn, dây sắt xà bị đau, hé miệng liền tắn kia Hắc Ý lão giả. Đó lấy, Tô Đường hơi chút dùng sức, đem dây sắt xà xà răng cứ thế mà túm đoạn, lại lấy ra hai cái sắt thái lệnh lấy có nện, khẽ mở kia Hắc Ý lão giả miệng, đem trong đó một cái con bỏ vào. Bàn tay khẽ đẩy kia hắc ý lão giả cái cằm, một tiếng kéo kẹt, con nhện bị cắn thành hai đoạn. Sau đó Tô Đường Càng làm một cái khác chỉ, cái, con nhện đặt ở kia hắc ý lão giả trên cổ, dơ chân lên đạp xuống đi, con nhện bị dâm đúng thật nổ như. "Tô Minh Đệ, làm cái gì vậy?" Nhị Lang hỏi. "Ta muốn cho người của Tạ gia cho rằng, C hệ ta không phải là đối thủ của hắn, mà là dùng các loại lén lút phương pháp mới làm bị thương hắn, như vậy có thể giảm bớt bọn hắn cảnh giác." Tô Đường thở dài một hơi, ánh mắt ở trung quanh quét qua quét lại một vòng, hiện tại sao? Đoán chừng tác dụng không lớn rồi. Chiến trường lưu lại dấu vết quá nhiều, rõ ràng phát sinh qua cực kỳ chiến đấu kịch liệt, chỉ là thử một lần, có thể lừa ở rất tốt, lừa gạt không nổi hắn cũng có cái khác chuẩn bị. Chương 433, Hung danh. Mấy ngày kế tiếp, Tô Đường bọn người một mực tại hoang dã trung chuyển vòng, cố ý lưu lại một ít dấu vết, muốn đem người của Tạ gia dẫn tới, sau đó từng cái tiêu diệt. Chỉ là, nhị Lang cùng bắt Lang thái độ xuất hiện một ít biến hóa, bọn hắn cảm giác, Tạ gia tựa hồ là bị oan uổng đấy, nhưng tên đã trên dây, đã không phát không được. Tô Kinh Tuyết lần thứ nhất xuất ngoại chủ trì giao dịch, đại bại thua thiếu. Tới rồi, vốn là đưa tới trong nhà Phương Ba, sau đó bọn hắn cha ra tạ ra cùng ngân hoàng chứng sự tình có liên hệ, Nhị Lang cùng bắt Lang tại chạy tới kinh đảo thành thời điểm, đã hướng trong nhà chào hỏi rồi, hiện tại lại muốn nói tạ ra cùng việc này không quan hệ, như thế nhiều lần không tốt lắm bàn giao nhắn nhủ. Đương nhiên, nhiệt tình của bọn hắn nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, trên thực tế tuyệt đại đa số tu hành giả đều có chính mình có khả năng tiếp nhận điểm chốt, mặc định truyền thống trên ý nghĩa người xấu cũng đồng dạng, tóm lại có chút nhân tố tại hấp dẫn, mới có thể làm chuyện xấu, thí dụ như nói chân quý linh khí, xinh đẹp nữ nhân vân vân, đợi một tí Cái gì đều không bởi vì là xong giết chóc, kia thuộc về thuần túy biến thái rồi. Biến thái người tự nhiên có, nhưng thuộc về số rất ít. Đối với Nhị Lang cùng Bát Lang mà nói, nếu như Tạ gia cùng ngân hoàng chứng không quan hệ, như vậy còn có tất yếu cùng Tạ gia liệu cái người chết ta sống sao? Bất quá, Tô Đường cùng Tạ gia có không thể hóa giải thâm cũ, mà Tô Đường lại trước sau đã cứu Tô Khinh Tuyết hai lần, cho nên Nhị Lang cùng bắt Lang mới miễn cưỡng giữ lại, cùng ngân hoàng chứng không quan hệ, bọn hắn tự đi, như vậy có chút quá không địa nói, mà nói rồi, lại đang hoang dã trung truyền vài ngày, người của Tạ gia y nguyên không phản ứng chút nào. Không chỉ nói nhị lang cùng bắt lang liền tô đường đều nhanh mất đi kiên nhẫn rồi người của tạ ra đều là mù lo sao có phải nói Côngg ta lưu lại dấu vết quá ít bọn hắn bởi tới địa phương khác nhị Lang nhìn xem phương xa lầm bầm nói có thiếu bắt lang nói chúng ta còn kém lưu lại chữ viết rồi chẳng lẽ muốn viết lên hồng thủ đến vậy một dù bọn hắn mới biết được bên kia có một tô nhỏ Cỗg ta đi qua mua vài món đồ A tô đường nói khẽ và không hôm nay ngay tại trong thôn tìm một chỗ ở A nhị La nói như thế nào cũng phải tắm rửa đổi mấy bộ quần á đấy Vạn nhất người của Tạ gia truy tới, sẽ liên lụy đến người khác." Bát Lang nói. Tô Đường nhìn Bát Lang liếc, chắc không được Tô Khinh Tuyết đánh giá nói Bát Lang mất chi qua chính, với tư cách một cái tu hành giả, hoàn nguyện ý là người bình thường cân nhắc đấy, thật sự rất ít rất ít rồi. Chúng ta vòng vo hơn 10 ngày, cả gốc cọp lông đều không đợi đến. Nhị Lang nói, nào có trùng hợp như vậy. Số ít muốn phục tùng đa số, mấy người cải biến phương hướng, hướng phương xa thôn nhỏ đi đến, thôn không lớn, chỉ có hơn trăm gia đình, không, có lựa điếm, tựu quán ngược lại là có mở gian, còn có một tiệm thợ rèn cùng một cái tiệm hóa. Tô Đường mấy người đi vào tử quán, vốn là ăn uống thả cửa dừng lại một chầu, sau đó lại cho tiểu quán tiểu lão bản một khoản tiền, lại để cho kia tiểu lão bản dọn ra hai gian phòng, sau đó nghỉ ngơi một hồi. Đợi đến lúc bọn hắn lần nữa đi tới lúc, sắp trời đã gần đến hoàng hôn, kia tiểu quán tiểu lão bản lập tức bắt đầu chuẩn bị rượu và thức ăn, bất kể là Tô Đường hay, vẫn là tập tiểu Như, tiên hoặc là nhị lang cùng bát lang, đều là xem tiền tài như cặn bã người, bọn hắn cũng có đầy đủ tư cách, kia tiểu lão bản ngày hôm nay thu nhập đủ để chống đỡ phù hợp dị vãng hơn nửa năm khổ cực, tự nhiên ân cần tới điểm. Vừa mới ăn được một nửa, bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng võ ngựa, một lát, một tên mập xuống tới, hắn chỉ là tùy tiện nhìn lướt qua, phản xạ có điều kiện ý hệ xoay người muốn hướng trốn đi, sau đó lại ngây ngẩn cả người, quay đầu lại kinh hỉ nảy ra kêu lên, nhị thiếu ra, bắt thiếu ra, cuối cùng tìm được các ngươi rồi, thiên. Thật không dễ dàng. Mập mạp, ngươi làm sao tìm được đã tới? Nhị lang lộ ra càng kinh ngạc. Tiểu thư để cho xê hông ta tới. Mập mạp kia nói ra. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bắt lang vội vắng hỏi. Tiểu thư gấp A hỏi các ngươi tìm không tìm được biến dị ngân hoàng." Mập mạp kia nói, "Nhị Lang cùng bắt Lang đều lắc đầu, vừa định câu hỏi, mập mạp kia lại nói, "Tiểu thư còn nói, có phải hay không các ngươi được cái gì hiếm có đồ vật, sợ nàng đòi hỏi, cho nên không dám trở về." "Nói gì vậy?" Nhị Lang giận. "Nhị thiếu ra, là tiểu thư nói, nhưng không có quan hệ gì với ta Mập mạp kia cùng cười nói, "Ngươi trở về nói cho khinh tuyết, vấn đề này gấp không được, muốn từ từ sẽ đến." Bắt Lang nói, "Từ từ sẽ đến." Mập mạp kia chớp mắt chỉ chốc lát, hồ nghi nói, "Bát thiếu gia, Các ngươi không phải đã đắc thủ rồi hả? Đắc thủ? Đúng thật cái gì tay? Bắt Lang hỏi ngược lại. Hào khí có như vậy trong nháy mắt trở nên đặc biệt yên tĩnh, Tô Đường bọn người một chán một nhảo, mập mạp kia cũng lộ ra rất mê mang. "Tạ ra a, Tạ ra đã xong đời mập mạp kia nói, nghe nói Tạ ra cả nhà cao thấp đều bị giết được lởmở sạch sạch." Lúc này đây, liền Tô Đường đều kinh trụ, sau đó gấp giọng hỏi, "Chuyện khi nào?" "7, 8 ngày lúc trước a." Mập mạp kia nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, Nhị thiếu gia, Bắt thiếu gia, không phải các ngươi làm hay sao?" Chúng ta những ngày này một mực trong núi đảo canh A. Nhị lang kêu lên, như thế nào? Tạ ra, bị diệt môn rồi hả? Đúng vậy à, đều bị giết tại sạch rồi. Nghe nói liền người hầu đều chết rồi. Tiểu thư còn nói các ngươi sát phạt quá nặng đây này. Mập mạp kia kêu, kêu lên, nhưng... Chính là... Nhưng mà cái gì? Nhị lang nói, ngươi có thể nói hay không nói câu có thứ tự mà nói. Nhưng... Nhưng bên ngoài đều nói là xê hống ta tô ra làm đó à mập mạp kia kêu, kêu, kêu lên. Nhị lang cùng bắt lang không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Tô đường cùng tập tiểu như liếc nhau một cái Là bọn hắn." Nhị Lang trầm giọng nói. "Có nội ứng." Bát Lang nói. Nhị Lang nhìn quét một vòng, ánh mắt rơi vào tiểu quán tiểu lão bản trên người, tiểu lão bản vừa mới nghe được đôi câu vài lời, trong nội tâm hoảng sợ dị thường, gặp Nhị Lang xem hắn, lập tức chuyển thân chạy ra ngoài. "Nhị thiếu ra, bắt thiếu ra, có nội ứng." Mập mạp kia hỏi, "Nội ứng ở đâu?" Hứ hư ngay tại trong các ngươi Nhị Lang cười lạnh nói, cũng có thể có thể tiểu là ngươi." "Cái gì?" Mập mạp kia bị lại càng hoảng sợ, lẩm bẩm nói, "Nhị thiếu gia, loại chuyện này cũng không thể loạn hay nói dỡn." Ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta đang nói đùa nhị La nói chúng ta nhận được tin tức vụ Sơn tạ ra vô cùng có khả năng cùng ngân hoàng chứng sự tỉnh có quan hệ ngoại trừ laoú ta lao bắt còn có khinh tuyết bên ngoài chỉ có các ngươi những người này đã biết tôi đệ, người bên đó đây bắt lang đột nhiên nhìn về phía tô đường ta bên này ngươi cứ việc yên tâm không có nội gian tô đường dùng khẳng định giọng điệu nói ra đại tân sinh thế lực tập đoàn tiểu là có điểm ấy chỗ tốt bình thường đều là từ một chút ít cùng chung chí hướng hơn nữa có thể đi đến cùng một chỗ người tạo thành đấy lẫn nhau tầm đó rất đoàn kết có một loại vui sướng hướng Quang Vinh khí tượng giống như cô Hồng thiết Mạc tôi như vậy thế ra bao nhiêu năm rồi vẫn là người khác trong mắt mục tiêu mà thiên kỳ phong quật khởi còn không đến một năm cho dù có người chú ý tới bọn hắn cũng không kịp điều động cái gì nội gian đương nhiên thiên kỳ phong vận chuyển nhất định được đầu năm về sau nội bộ kết cấu hội sẽ ngày càng phức tạp khi đó tiểu nói không chính xác rồi haha ha. bọn hắn thật đúng là tặc tâm bất tử nhị Lan nói vốn là có ý đồ với khinh Tuyết hiện tại nhận được tin tức lại sớm một bước ra tay còn đem Hồng danh trồng đến trên đầu C Hon ta vân hoàng chứng chưa hẳn tại tạ ra, bọn hắn phí hết nhiều khí lực như vậy, cuối cùng vẫn là rơi vào công giá tràng, nhất định rất căm tức a." Bát Lang nói, "Ngươi nói bọn hắn, vậy là cái gì người?" "Tôi đừng hỏi, hắn cuối cùng hữu cơ sẽ ở sẽ không khiến cho hoài nghi dưới tình huống hỏi vấn đề này rồi." Là Vãng sinh điện. Bát Lang trầm giọng nói, "Những năm gần đây này, thế lực của bọn hắn càng lúc càng lớn, cũng bắt đầu không biết sống chết gây chuyện khắp nơi rồi." Theo kinh đạo thành mãi cho đến Bắc Phong thành, vùng này không có thượng giai lịch lẫm rèn lựa chỗ, khoảng cách cũng xa xôi, tam đại thiên môn đều không muốn quản bên này sự cũng đã thành trống giống. Nhị Lang nói, "Biểu hiện ra xem, thập tổ hội thực lực mạnh nhất là thập tổ hội địa bàn, trên thực tế, vùng này tổng cộng có 3 cái thế lực khống chế, chỗ sáng thập tổ hội, tranh tối tranh sáng ma cổ tông, còn có ẩn nút trong bóng tối vãng sinh điện. Bọn hắn làm việc phi thường che giấu." Bát Lang nói tiếp, "Không có ai biết bọn hắn vãng sinh điện ở đâu, trong điện có bao nhiêu đại tu hành giả, chủ sự là ai, hết thảy đều là bí ẩn. Các ngươi là làm sao biết bọn hắn hay sao?" Tô Đường hỏi. "Bọn hắn cùng ta Tô gia đấu qua một lần quan hệ, lần kia bọn hắn ăn hết không nhỏ thiệt thòi." Nhị Lang nói. Vãng sinh điện thực lực cùng thập tổ hội so sánh với, cái nào càng mạnh hơn nữa một ít. Tô Đường lại hỏi, Thập tổ hội tính là cái đấy ấy? Nhị Lang khinh thường nói, bọn hắn rõ ràng cho thấy một ngày không bằng một ngày, làm sao có thể cùng Vãng sinh điện so sánh với? Vãng sinh điện có đại tôn cấp bậc đại tu hành giả, kia một lần nếu như không phải thái gia ra tay, có hại chịu thiệt đúng là ta tô ra rồi." Bát Lang nói, "Ta ngược lại là biết rõ một ít." Tập tiểu Như đột nhiên nói, "Các người nói Vãng sinh điện chỉ ở vùng này hoạt động, cũng quá coi thường bọn hắn rồi." Tập tiểu Thương, ý của ngươi là?" Bát Lang ngạc nhiên nói, Vãng sinh điện người khắp nơi đều có. Tập tiểu như nói, sư tổ ta lần này rời núi, chính là vì cha hành tung của bọn hắn. Vãng sinh điện người ta đã làm gì? Mấy ngày liền đản đều kinh động đến. Nhị Lang cùng Bát Lang đều lộ ra kinh hãi chi sắc. Không chỉ là thiên đàn, liền hạ lan thánh tỏa đều đã bị kinh động. Tập tiểu như nói, đến cùng là chuyện gì? Bát Lang truy vấn. Không nên hỏi rồi, cùng các ngươi Tô ra không quan hệ đấy. Tập tiểu như nói. "Kia, tập tiểu thư, đối với Vãng sinh điện ngươi còn biết mấy thứ gì đó?" Bát Lang con mắt dạo qua một vòng, lại hỏi: ta chỉ biết là bọn hắn trưởng sự tổng cộng có 9 cái. Tập tiểu như nói, hơn nữa bọn hắn tầm đó không thiếu tên, đều có chính mình gọi thay, theo 1 tháng 1, tháng 2, 2 3 tháng 3, một mực sắp xếp đến 9 tháng 9, một tháng 1 hẳn là địa chủ. Ta cũng không rõ lắm, sư tổ tiểu là như vậy đơn đấy. Nhị Lang cùng Bát Lang đều không nói, vãng sinh điện có thể khiến cho Hạ Lan Phi Quỳnh cùng Hoa Tây tức chú ý, trong đó sức nặng vượt xa dự liệu của bọn hắn, nói cách khác, loại chuyện này, bọn hắn căn bản không có tư cách đi tại vườn, không chỉ nói bọn hắn, liền Tô gia đều không được. Chúng ta đây phải làm gì? Bát Lang thấp giọng nói, hắn cũng không có chú ý. "Không cần lo lắng. Tô Đường nói, Vãng Sinh điện thực lực có mạnh hơn nữa, bọn hắn đại tu hành giả cũng là đều biết đấy, ta cũng không tin bọn hắn quản sự có thể chạy đến loại địa phương nhỏ này đến." Chương 434: Phế tích. Tô huynh đệ nói không sai. Nhị Lang nói, nếu không bọn hắn cũng sẽ không giá họa cho xe hung ta rồi, đoán chừng bọn họ là không muốn khiến cho người khác chú ý. "Chúng ta muốn hay không đến tạ ra đi một chuyến?" Tô Đường dùng thương lượng giọng điệu nói ra. Hắn cũng không phải rất lo lắng Vãng Sinh điện tạo thành uy hiếp, tam đại thiên môn thế lực quá mạnh mẽ. Cái này cũng đã chú định mặc khắc cùng Tam đại thiên môn có rõ ràng mâu thuẫn tông phái, nhất định phải chọn dùng một loại hoàn toàn bất đồng phương thức. Tam đại thiên môn đại tu hành giả nhóm, đám bọn họ đều tụ tập tại Đồng Sơn, Lục Hải cùng Đại Quang Minh trong hồ, bởi vì bọn hắn không sợ bất luận cái gì thế lực hướng bọn hắn khởi xướng tiến công, cái này thuộc về tụ linh vi cả. Vãng sinh điện chỉ có thể giống như ma cổ tông, dựa theo từng cái khu vực, từng cái tông môn mạnh yếu, khắp nơi xếp vào nhân thủ, cái này thuộc về xé chắn giá lẻ, chia thành tốt nhỏ. Chỉ có như thế, mới có thể đem tổn thất giảm bất đến nhỏ nhất, cũng chỉ có như thế. Bọn hắn mới có thể sinh tồn được. Nếu không, chỉ có thể giống như năm đó Chu thần điện đồng dạng, gặp Tam đại thiên môn ngập đầu một kích. Đi tạ ra làm cái gì? Nhị Lang nói, nếu như tạ ra thật sự có ngân hoàng đoán chừng cũng đã rơi vào vãng sinh điện trong tay, hiện tại đi đã quá muộn. Nếu như cứ như vậy hồi trở lại kinh đào thành, đi gặp Khinh Tuyết, các người cảm tâm sao? Tô đừng hỏi. Nhị Lang cùng bắt Lang đối mặt lấy, xác thực, bọn hắn cũng phí hết không nhỏ khí lực, tại hoang dã trong vượt qua hơn 10 ngày, kết quả đều là vô dụng công, cứ như vậy xám xịt trở về, thật sự không lòng, cũng nên đến tạ gia đi xem đấy mạ ngươi trở về nói cho khinh Tuyết thứ nhất bên người C không ta có ra thế lại để cho nàng coi chừng một ít thứ hai vụ Sơn tạ ra bị dây môn, thập tổ hội khẳng định phải làm ra phản ứng có cái tiếng gió lập tức trốn đến tiết ra đi bắt lang dừng một chút thở dài nếu như vãng sinh điện còn có hậu thủ bọn hắn không quan tâm C không ta tổ ra tự nhiên cũng sẽ không để ý thượng chi tiết nhưng không cần lo lắng nhị lang nói vãng sinh điện người lợi dục tâm cực trọng không có lợi sự tình, bọn họ là sẽ không làm đấy hủyt ra là muốn trước xe ta một bước tìm được biến dị ngân hoàng Đi tổn thương khinh tuyết sao? Tiêu không cần phải rồi, trừ phi triệt để chọc giận Cê hung ta tô ra bên ngoài, bọn hắn cái gì đều không chiếm được. Mập mạp, ngươi bây giờ tiểu đi, trên đường không nên chỉ hoãn." Bát Lang nói. "Đã biết, nhị thiếu ra, bát thiếu ra, các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận a mập mạp." kia nói ra. "Đi thôi, đi thôi." Bát Lang phất phắt tay. Mập mạp kia không dám dừng lại, chuyển thân vội vàng đi ra ngoài, chợt bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa. "Chúng ta cũng nên đi, nắm chặt thời gian." Tô Đường nói. Tạ Gia Tiêu Vong, đối với xa thành người đến nói là một kiện kinh thiên động địa đại sự, Thính Phong Các dư văn thành dư đại tiên sinh ngược lại là làm ra sáng suốt phán đoán, kia cổ thế lực có thể như thiểm điện phá hủy tạ gia, tự nhiên cũng có thể phá hủy Thính Phong Các, cho nên, dư đại tiên sinh ước thúc khắp nơi võ sĩ, y đổ hướng ra phía ngoài giới cho thấy ra một loại mọi người tự quét trước cửa tuyết, hưu quản hắn khỉ gió người ngói thượng xương tứ thái. Nhưng là, dư văn thành chỉ có thể quản được ở Thính Phong Các người, trong thành lang thang các võ sĩ tiểu không có tốt như vậy loay hoay rồi. Hơn nữa tạ gia dù sao cũng là tu hành thế gia, nội tình thâm hậu, Vũ Sơn nơi cất không hết. Thứ tốt tự nhiên khả năng bị hồng thủ nhóm, đám bọn họ cầm đi, nhưng nhiều như vậy nhà cửa, không có khả năng đều bị vơ vét không còn làm gì, tổng nên bỏ sót một ít quý giá đồ vật, hoặc là linh quyết, hoặc là đan dược, hoặc là linh khí. Đem Tempo đường mấy người đi đến vụ sắt lúc, vừa qua khỏi giữa trưa, có thể thấy rõ ràng một mảnh dài hẹp bóng người tại tạ gia phê tích trong chấp độc lên, đều là đến nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của lang thang võ sĩ. Cùng nhân phẩm tốt xấu không quan hệ, tạ gia không có, còn lại đồ vật đã thành vật vô chủ, hơn nữa cũng xác thực có mấy cái lang thang võ sĩ tại tìm tòi trong đã tìm được chỗ tốt một truyền 10, 10 chuyển 100, đến người tự nhiên càng nhiều. Nhất khí, nhìn không tới sở không được, nhưng lại rõ ràng tồn tại. Tuy nhiên Hồng thủ lúc gần đi thả đại hỏa, nhưng vẫn là có một ít sân nhỏ bảo trì hoàn hảo, bất quá, tại đây từng cái nơi hẻo lánh đều có thể lại để cho người có một loại hoang vu cảm giác, bởi vì đã không có nhất khí. Tô Đường không nghĩ tới phế tích trong có nhiều người như vậy, hắn lập tức minh bạch, cái này một chuyến là đi không được gì rồi, lang thang các võ sĩ tại phế tích trong tìm kiếm nhiều ngày như vậy, cho dù vãng sinh điện để lại một ít dấu vết để lại, cũng sớm đã bị phá hủy. Mấy người vai sóng vai vào trong đi, trước mắt thứ gì, lại để cho tâm tình của bọn hắn bao nhiêu có chút trầm trọng. Nếu như là bọn hắn làm đấy, tâm tính khẳng định hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này, bọn hắn hơn nữa là đứng tại một loại ở ngoài đứng xem lập trường, cho nên cảm thụ rất sâu. Đáng sợ luôn hồi. Vụ sơn tạ ra, nói suy sụp tiểu vỡ rồi, trên đời lại ở đâu có chưa từng suy vong thế ra. Đế ra hẳn là tu hành giới lịch sử dài lâu nhất thế ra, hiện tại cũng không có, còn lại đế ra người đã không biết tung tích. Tô ra đâu này? Ngàn năm trước đế ra Cường Thịnh thời kỳ Tô ra đám tiền bối không biết tại cái gì địa phương nào gia ruội lấy đau khổ một sống đến hôm nay, đế ra đủ tô ra càng ngày càng thương thịnh như vậy tiếp qua ngàn năm lại đem như thế nào xa xôi xa xôi tương lai phải hay là không còn có mấy cái giống như bọn hắn đồng dạng tu hành giả đứng tại tô ra phê tích ở trên phát ra giống nhau cả khái. Tô đường có chút thở dài một hơi quá khứ không thể sửa đổi tương lai xa không thể chạm chi bằngắm chắc hiện tại chúng ta chia nhau đi một chút ta tô đường nói khẽ tạ ra chiếm diện tích thật lớn bốn người cũng đi không công lãng phí thời gian Nhị lang đáp hơn 2 giờ sau 4 người một lần nữa tụ cùng một chỗ tô đường quét mắt một vòng tất cả mọi người phát hiện cái gì đến đánh tạ ra đấy chỉ ít có mười mấy cái tu hành giả nhị Lan nói linh khí lưu lại dấu vết rất lộn xột có một rất đáng sợ tiến thủ bác La nói ta ở bên kia đình nghỉ mát cột đá thượng thấy được tiên ấn một mũi tên xuyên thủng hai cây cột đá tiên ngấn rất hình thành cột đá ngoại trừ lưu lại lôi thủng bên ngoài không có mặt khác tổn hại mũi tên kia tốc độ khẳng định nhanh tới cực điểm có một vị đại tu hành giả nếu như không phải vãng sinh để đấy vậy nhất định là tạo ra đấy Tập tiểu như đạo. Đại tu hành giả. Nhị lang sướng sở, thật đúng. Bọn họ là thực không đem ma thần đàn cùng thánh môn để vào mắt ta. Tô huynh đệ, người phát hiện cái gì? Bắt lang hỏi. Vãng sinh điện cũng có người thương vong, hơn nữa số lượng không ít. Tô đường nói, ta tại sơn môn bên ngoài thấy được một ít còn sót lại vết máu, đến chân núi tiểu biến mất không thấy. Nghe nói là xa thành thính phong các dư đại tiên sinh mang người vội tới tạ ra thu thi, những cái kêu huyết có thể là tạ ra người lưu lại a Bắt lang nói. không phải Tô đường lắc đầu Tạ gia người cái ngôi mộ mới tại sơn môn trái phía dưới trên mặt cỏ, những cái kia vết máu ở lại sơn môn bên phải ven đường, vãng sinh điện người cần phải tiểu là tại đó lên xe ngựa. Tạ ra người tu hành linh quyết rất cổ quái. Tập tiểu như nói, vãng sinh điện người không biết chi tiết, mạc muội sơn môn, xuất hiện thương vong cũng là bình thường đấy. Chương 435, giả chết. Tô đường mấy người đang nói chuyện, đột nhiên từ xa phương chuyển đến linh lực chấn động, một lát, ba cái ăn mặc trang phục người trẻ tuổi từ không trung chậm rãi rơi xuống. Tô đường bọn người chỉ, cái, là xa xa nhìn lướt qua, không để ý đến. Bọn hắn cho rằng đối phương cũng là xa thành lang thang võ sĩ, đến vụ Sơn đến kiếm tiền nghi. Kêu ba người trẻ tuổi sắc mặt đều rất nặng trọng, vừa đi một bên đánh giá bốn phía, trong đó bên trái người trẻ tuổi kêu lên, cô Hồng Sơn tô ra những cái kia cầu tặc, thật ác độc thủ đoạn động diệt cả nhà người ta. Người tuổi trẻ kia giọng rất lớn, phu cận còn đang khắp nơi sưu tầm lang thang các võ sĩ đại cũng nghe được tiếng kêu của hắn, sau đó cười bỏ qua, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên, chỉ cần không có quái rầy đến chính mình, không có người mà quản xem bọn hắn làm khỉ rõ gì là vi tạ ra âm ức, hay vẫn là tại nhìn có chút hả hê. Nhị lang cùng bắt lang không tại rồi, tuy nhiên loại chuyện này hoàn toàn khí phách chi tranh, nhưng bọn hắn không có biện pháp coi lại đầu, hơn nữa Tô Đường cùng tập tiểu Như đều ở một bên nhìn xem, nếu như bọn hắn giả bộ như không nghe thấy, chẳng phải là gây người chê cười, cũng làm cho người xem nhẹ Tô ra. "Này, tiểu tử, loạn ồ nào cái gì đâu này?" Nhị lang tức giận kêu lên. "Ta ồ nào cái gì, cùng ngươi có một cái giấm quan hệ." Đối phương thái độ lộ ra lại càng không hữu hảo. "Không có ý tứ, lão tử họ Tô Nhị lang cả giận nói, chúng ta ba cái đều họ Tô, tiểu tử" Người đang mắng ai đó bát lang vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói đối diện ba người trẻ tuổi đều có chút giờ mình bọn hắn không đi tới chỉ là thuận miệng mắng hơn mấy câu rõ ràng đụng phải chính chủ xin lỗi đó là không có khả năng động thủ không nói trước có thể hay không đánh thắng được bởi vì loại chuyện này phát sinh xung đột quá mức buồn cười rồi cùng đầu đường vô lại không có gì khác nhau trung tâm người trẻ tuổi trầm giọng nói ta ngược lại muốn hỏi một chút các ngươi tạo gia phạm vào cái gì sai các người nếu như vậy đổi tận giết tuyệt ai nói cho các ngươi biết là ta tô ra làm hay sao Nị Lang hỏi ngược lại, bên ngoài đã sớm chuyển ra, các ngươi còn vọng tưởng chống chế. Vừa rồi mắng Tô ra người trẻ tuổi quát, thẳng thắn nói cho các ngươi biết à, lão tử từ trước đến nay là dám làm dám chịu đấy, tạ ra người. Lão tử sắc thực giết qua nhị Lang trái ngược tay, theo sau thắt lưng rút ra ba thanh kỳ dị gai nhọn hoát hình đoản kiếm, một bên cười lạnh một bên trong tay ném lấy, thấy được, cái này là lão tử chiến lợi phẩm, nhưng vụ Sơn sự tình, cùng xe hống ta Tô ra một chút quan hệ đều không có. Kỳ thật Nị Lang cũng biết không cần phải đối với mấy cái người xa lạ giải thích cái gì đấy, nhưng trong lòng của hắn cảm thấy rất nén giận. Vô cùng có khả năng là vãng sinh điện người đối với tạ gia hạ độc thủ quay đầu lại đem tội danh đổ lên tô ra trên đầu mặc kệ hữu dụng hay không Dù sao cũng phải cãi lại thoáng một phát vừa rồi mắng tô ra người trẻ tuổi còn muốn nói gì nữa trung tâm người trẻ tuổi dùng tuổi trò nhẹ nhàng đụng phải đồng bạn thoáng một phát tâm mắt của hắn một mực đính tại nhị Lang đoàn kiếm trong tay thượng phi kiếm chủ nhân là người giết Vâng như thế nào đây nhị Lang nói không được tốt lắm kia trung tâm người trẻ tuổi rời ánh mắt chúng ta đi lúc này đi vừa rồi mắng tô ra người trẻ tuổi chừng thu hút con người Đi kia trung tâm người trẻ tuổi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chờ một chút, mắng C hung ta Tô ra, cứ như vậy muốn đi. Nhị Lang quát. Sự tình vừa rồi, quái C hung ta rồi, lầm tin đồn đãi, mấy vị, thật sự là thật có lỗi. Kia trung tâm người trẻ tuổi nói, trước khi đi tổng nên đem tên của các ngươi lưu lại a. Bắt Lang đạo hắn cảm giác sự tình có chút cổ quái. Ta họ quyền. Trung tâm người trẻ tuổi nói, kia ba người trẻ tuổi lúc mới bắt đầu tính tình rất sông, biết rõ bọn họ là người của Tô ra sao đều hành quân lặng lẽ rồi, Nhị Lang cùng Bát Lang cũng không muốn bắt lấy tranh chấp không phóng. Sau một khắc, kêu ba người trẻ tuổi thân hình thăng hướng công trung, rất nhanh bay xa rồi, biến thành ba cái chấm đen nhỏ. Ta phát hiện a, tính tình của ta càng ngày càng tốt rồi." Nhị Lang nói, "Cái này muốn lúc trước, nghe được có người nhục mạ Tô ra, người đầu góc cần phải cho hắn đánh thành, cầu đầu góc không thể. Đem đoạn kiếm cho ta." Bắt Lang đột nhiên nói. "Tại sao?" Nhị Lang khó hiểu mà hỏi. "Cho ngươi cho ta tựu cho ta, ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm." Bát Lang không kiên nhẫn được nữa, theo Nhị Lang trong tay đoạn hạ kia ba thanh đoạn kiếm, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát đến. Ba thanh đoạn kiếm đều hiện lên màu trắng bạc, không biết là cái gì chất liệu, tạo hình rất kỳ lạ, không có mũi kiếm, tựa như mùa đông theo mái hiên thượng rủ xuống băng máng đồng dạng, cùng hắn nói là đao kiếm, không bằng nói là vài thanh gai nhọn hoắt. Bắt Lang nhìn hồi lâu, cũng không thấy ra cái gì danh tiếng, sau đó đem đoạn kiếm giao cho Tô Đường, "Tô huynh đệ, ngươi trước kia bái kiến loại này linh khí sao?" Tô Đường đem đoạn kiếm nhận lấy, cẩn thận quan sát một lát, "Lão bác, lão bác, chuyện gì xảy ra?" Nhị Lang hỏi. "Vừa rồi tiểu tử kia nhận ra cái này mấy chồi kiếm rồi." Bát Lang lẩm nói ta cảm giác hắn có chút nhìn có chút hả hê, chỉ sợ, chúng ta chọc phiền cái gì? Phiền thoái. Chúng ta không đi tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn cần phải cảm ơn trời đã rồi, còn dám tới tìm xe chúng ta." Nhị Lang nói. Người cất kỹ a." Bắt Lang đem đoạn kiếm ném trả lại cho Nhị Lang, về sau không nên hơi một tí tịu lấy ra. "Ta giữ lại cái này không có gì dùng." Nhị Lang gại gãi đầu, nhìn về phía Tô Đường, "Tô huynh đệ, người muốn hay không?" Bởi vì lúc ấy là Nhị Lang ra mặt cùng kia Hắc Ý lão giả từ chiến, cũng bị thương, cho nên được đồ vật toàn bộ quy hắn. Tô Đường cùng tập tiểu Như đều không có dị nghị. "Nhĩ huynh, xin nhờ ngươi nói chuyện lúc trước có thể hay không trước qua thoáng một phát đầu óc." Bắt Lang dở khóc dở cười, vừa mới nói xong, cái này mấy trôi đoản kiếm cần phải có chút lai lịch, sau đó muốn đem đoản kiếm đưa cho Tô huynh đệ. "Hơn nữa ngươi sớm không để cho, muốn không để cho, hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này, ngươi lại để cho Tô huynh đệ nghĩ như thế nào ạ? Chẳng phải là hội sẽ cho là xê hung ta tại cố ý vung hô hắn?" Haha, ha. không có việc gì, ngươi tiến ta mà nói ta muốn." Tô Đường cười nói, "Ta bên kia nhiều người." luôn luôn cần dùng đến đấy. Được rồi được rồi. Nhị Lang vội vàng đem đoạn kiếm chọc vào đến sau thắt lưng, đợi về sau hữu cơ hội sẽ ta tiến đưa ngươi vài món cái khác linh khí, cái này mấy chuôi đoạn kiếm ta muốn mang về nhà đấy. Tạ ra trông trong ngoài ngoài không sai biệt lắm đều xem qua rồi, không có gì phát hiện, bọn hắn lại không thể giống như những cái kia lang thang võ sĩ đồng dạng, khắp nơi sưu tầm, bởi vì một cây ngẫu nhiên phát hiện dược thảo, hoặc là tàn phá linh quyết mà vui mừng con siết, lưu lại không có ý nghĩa. Đi xuống mộ sơn, tiến vào sát thành, bọn hắn chuẩn bị một ngày, ngày hôm sau muốn chạy tới kinh đạo thành đi tìm Tô Khinh Tuyết, đứa tối sau nhị lang cùng bắt lang vụộm trộm nói thầm một hồi, liền chạy trốn, mà Tô Đường cùng tập tiểu Như tả hữu vô sự, dọc theo đường cái đi dạo nói chưa thiếng. Sa Thành là thứ cùng địa phương, lang thang võ sĩ số đếm rất yếu, bởi vì Sa Thành phụ cận tài nguyên đa số bị tạ ra chiếm cứ, trên biển thế lực lại bị tinh đào thành hải bang ép tới không ngừng đầu được lên, chỉ có thể cuốn theo cô thành. Đây cũng là thính phong cấp có thể một nhà độc đại nguyên nhân, có năng lực đấy, chứng mắt Sa Thành, không, có năng lực, lại đấu không lại thính phong cấp. Bất quá, Sa không khí cảm giác thật thoải mái, người nơi này thật là nghèo. Nhưng cũng đúng thật vui vẻ, nội thành tu hành giả quá thiểu, đối với cả tòa thành thị mà nói chưa hẳn cũng không phải là chuyện tốt, ít nhất không có nhiều như vậy đấu tranh. Chính lúc hành đầu, một cái thanh tú nữ hài tử đột nhiên ngăn cản Tô Đường cùng Tập Tiểu Như lưng đi, nàng lộ ra rất khẩn trương, con mắt không dám nhìn thẳng, cùng cười nói, "Là Tô tiên sinh sao? Ngươi nhận thức ta?" Tô Đường sửng sở, "Nếu như ngài có thời gian mà nói nhà của ta tiên sinh muốn cùng ngài trò chuyện chút." "Nhà của ngươi tiên sinh là ai? Ở nơi nào?" Tô Đường hỏi. Kia thanh tú nữ hài tử ngẩng đầu nhìn hướng bên cạnh, Tô Đường theo tầm mắt của nàng nhìn sang, chính chứng kiến một cái niên kỳ tại 50 cao thấp lão giả đứng tại một gian trà lâu bậc thang trước, gặp Tô Đường nhìn qua, hắn có chút kính cẩn ngoạc, khom, xoay người. Lão giả kia sạch bóng đầu, một đôi mày rậm, giữ lại năm sợi dâu ngắn, dáng người cường tráng, Tô Đường lập tức làm ra phản đoán, Dư Văn Thành, Thính Phong các đại tiên sinh. Tô Đường cất bước hướng lao giả kia đi đến, là Dư đại tiên sinh. Bảo ta lão dư là tốt rồi, tại Tô tiên sinh trước mặt thì không dám cái kia đại, chử. Dư Văn Thành cười nói, sau đó nhìn về phía nữ hải kia, còn không ngoa đi chuẩn bị Nữ hải tử kia vội vàng đi vào trà lâu, Dư Văn Thành hướng một bên lại để cho lại để cho, "Tiên sinh, thỉnh." "Dư lão, hôm nay không phải vô tình gặp được a." Tô Đường nói. "Không dối gạt tiên sinh, ta ở chỗ này chờ một hồi rồi." Dư Văn Thành nói, Thính Phong Các cùng Ám Nguyệt Thành dừng ra, có chút suy ý lưu tới, thường xuyên đi đi lại lại, "Cơ hống ta tại đây không ít mọi người nhận thức Tô tiên sinh đây này." "A." Tô Đường có chút kinh ngạc, liền Ám Nguyệt Thành lang thang võ sĩ cũng chưa chắc tất cả đều nhận thức hắn. Đoạn trước thời gian, Hải Bang lão cất phạm vào ta, nhất định phải cùng nộ hại đoàn kế đại đương gia chết phanh, còn lại để cho ta đi tương trợ, ha ha. Ta lúc ấy đã biết rõ Lao Cát không có quả ngon để ăn, nhưng tình cảm không thể chối tử, liền lại để cho ta kia không nên thân hại tử đi làm qua loa. Dư Văn Thành một bên hướng trong trà lâu đi vừa nói, Lao Cát xếp đặt buổi tiệc, nói thỉnh đến hai đại tu hành giả, ta cái đứa bé kia tại chiến yến tiệc liếc nhận ra Tô tiên sinh, lúc ấy dọa ra một thân mồ hôi lạnh, ngày hôm sau tiểu lặng lẽ chạy trốn. Tô Đường cười cười, hắn biết rõ Dư Văn Thành đang bán tốt, nếu như lúc trước Dư Văn Thành tử đem tin tức tiết lộ cho Sa Hoàng Lợi, Tuy nhiên hắn và Tập Tiểu Như có đủ thực lực xung phong liều chết đi ra ngoài, nhưng tóm lại lên giá phí một phen tay chân. Tô Tiên Sinh lần thứ nhất tiến xa thành lúc, đầy tớ đã thông báo ta rồi, sau tới thu thập tạ gia kia tiểu thiếu ra, ta cũng biết là tiên sinh muốn đối phó tạ gia. Dư Văn Thành nói, ta lần thứ nhất tiến xa thành, người đã biết rõ. Tô Đường ngồi ở dựa vào trên mặt ghế. Đúng vậy à. Dư Văn Thành cười nhìn Tập Tiểu Như liếc. Được rồi Tô Đường đã minh bạch, nhiều khi Tập Tiểu Như lưng vắt không phải thiên sắt đao, mà là một khối đại chư bài. Tạ gia sự tình không có quan hệ gì với ta. Tô đừng nói, hai người bọn họ lần phái người đi Ám Nguyệt Thành thành thích, ta ngược lại là muốn đối phó bọn hắn, nhưng vừa mới lập thủ, đã có người vượt lên trước rồi. Ta minh bạch đấy." Dư Văn Thành nói khẽ. "A." Dư Văn Thành đã trầm mặt một lát, "Ta nơi này có cái người của Tạ gia." "Người của Tạ gia?" Nghe nói Tạ gia sự về sau, ta mang người đi vụ Sơn, một mặt là muốn vì Tạ gia làm chút ít hậu sự, đồ tốt thanh danh. Dư Văn Thành tự giễu cười, một phương diện khác cũng muốn thuận tiện kiếm chút ít lợi ích từ thế, ai biết. Tạ ưng rõ ràng chưa chết. Tại xe hung ta vận chuyển bọn hắn thời điểm, hắn tỉnh lại rồi, hỏi qua hắn vài câu. Ta biết rõ cái này tranh vào vũng nước đục đi không được, đem người của Tạ ra sớm hạ táng về sau, lập tức mang người trở về rồi. Chương 436: Gia nhập liên minh. Tạ ưng nói mấy thứ gì đó. Tô Đường hỏi. Hắn nói, Dư Văn Thành ánh mắt rơi vào Tập Tiểu Như trên người, rục nói còn hưu. Tiểu Như không phải ngoại nhân. Tô Đường thản nhiên nói, người nói đi. Tạ ra. có sinh tử quyết. Dư Văn Thành hít một hơi dài. Ngươi nói cái gì? Tô Đường ngây ngẩn cả người. Tạ gia có sinh tử quyết, Dư Văn thành lập lại một lần, năm đó Tam đại thiên môn đột kích Ma Vân Linh Chu thần điện thời điểm, nghe thấy thiên sư phát giác được không ổn, liền đem thế tử của mình cùng hài tử phó thác cho Tạ Hận Tiên Đường đệ, gọi Tạ Đông Vũ, cũng là vụ Sơn Tạ ra tổ tiên, Tạ Đông Vũ lặng lẽ ly khai Ma Vân Linh sau biết được nghe thấy thiên sư đem sinh tử quyết tu hành pháp môn giao cho thế tử, liền tử Văn tiên sư thế tử trong tay đem sinh tử quyết cho mượn đi ra. Tạ Đông Vũ cũng không có đem sinh tử quyết chiếm thành của mình dụng ý chỉ là cảm thấy không thể để cho sinh tử quyết thất truyền, nếu như Văn Thiên sư hậu nhân không có biện pháp tu hành mà nói hắn sẽ để cho người của Tạ gia tu hành sinh tử quyết. Dư Văn Thành rồi nói tiếp, bất quá, bọn hắn trên đường gặp phục kích, cùng Văn Thiên sư thế tử cùng hài tử thất lạc rồi, hơn nữa đang bận loạn bên trong, hắn đem mình còn chưa có sao chép hết sinh tử quyết giao cho Văn Thiên sư thế tử, còn chân chính sinh tử quyết trong tay hắn. Tô Đường im lặng thật lâu, hắn biết rõ Dư Văn Thành vì cái gì không dám nói rồi, thì tại sao lập tức mang người phản hồi sát thành. Tập tiểu như dù sao cũng là ma thần đàn đệ tử, mà sinh tử quyết quan hệ cực trọng. Tuy nhiên hắn và tập tiểu Như là tình nữ, nhưng ai có thể bảo chứng vợ chồng tiểu cũng không tại trái phải rõ ràng vấn đề thượng trở mặt thành thủ. Rối ren bên trong. Ha ha, ta xem hắn là cố ý đem chính mình sao chép trả lại đấy." Tô Đường cười lạnh nói. "Ta ưng là nói như vậy, về phần chân tướng sao? Ta Đông Vũ đã chết nhiều năm như vậy, đã sớm không có biện pháp phân biệt rồi. Ta tạ ưng tại tạ ra là thân phận gì?" Tô Đường hỏi. Là trưởng lão, biết rõ tạ ra vô cùng nhiều bí mật." Dư Văn Thành nói. "Hắn vì cái gì nói cho ngươi biết cái này?" Tô đường lại hỏi. "Có thể là Tuyệt vọng A. Dư văn thành cười khổ nói, tạ gia cao thấp đều bị giết, vô một người sống, hắn bảo thủ bí mật cũng không có ý nghĩa gì rồi, hơn nữa, hắn tận mắt thấy ta an táng người của tạ gia, không để cho bọn hắn phơi thơi hoang dã, đối với ta bao nhiêu là có chút cảm kích đấy. Hắn có hay không đã từng nói qua, là ai tập kích tạ gia? tôi đừng nói. Hắn không biết. Dư văn thành dừng một chút, hắn nói, những cái kêu người bịt mặt hình như là theo trong đêm tối chạy ra đấy, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, hơn nữa những cái kêu người bịt mặt bên trong có một cái đại tổ. Còn có hơn 30 danh đại tông sư cấp tu hành giả, cực kỳ bưu hạn hưởng mảnh, tạ ra tu hành giả chỉ, cái, trèo chống bài phút, không phải thất thủ bị bắt, tựu là mệnh tàng tại chỗ. Còn có bị bắt hay sao? Tô Đường ngạc nhiên nói. ân Dư Văn Thành nói, tạ ưng nói, hắn tại trước khi hôn mê, nghe được xa xa một cái người bị mặt tại quát hỏi cái gì, câu hỏi của hắn bên trong có một cái ngân chữ, còn có một chữ chữ, hắn không biết kia là vật gì. Tô Đường cùng tập tiểu như liếc nhau một cái, quả nhiên là vì biến dị Ngân hoàng. Tô Đường nhìn thấy tô gia nhị làng cùng bắt lang sau cho là mình vu hoan kế sách rất không thành công, chỉ, cái, đưa tới bọn hắn, không cách nào dùng nghiền áp tính ưu thế đối phó tạ gia, còn phải chính mình cố gắng, nhưng không nghĩ tới, sự tình rõ ràng đã xảy ra biến hóa như thế. Tại thu thập thi thể lúc, ta phát hiện, chỉ ít có nhiều hơn phân nửa tạ gia người gặp quá nghiêm khắc hình khảo vấn, trong đó còn có 7, 8 tuổi 2 tử. Dư Văn Thành thấp giọng nói, khảo vấn thủ pháp phi thường phi thường. Tàn nhẫn, nếu như những cái kia tạ gia người trong đó có ai biết sinh tử quyết bí mật đoán chừng là nhịn không quá đi đấy Hồng thủ cũng nên biết rồi. Nói như vậy, sinh tử quyết đã rơi vào trong tay bọn họ. Tô Đường nhăn lại lông mày, "Không có, sinh tử quyết đã bị người trộm đi nha." Dư Văn Thành nói. "Ai?" Lại nói tiếp cũng là Tạ gia bất hạnh. Dư Văn Thành nói, "Tạ gia thế hệ này có lượng cá thiên tài, một thứ tên là Tạ bất biến, một thứ tên là Tạ không lo, hết lần này tới lần khác tính cách của bọn hắn đều rất cường thế, giữa lẫn nhau một mực xem không vừa mắt, đại khái tại 7, 8 năm trước, Tạ gia cử hành một hồi so luyện, đệ nhất danh phần thưởng là một kiện cực kỳ cường hành linh khí, U không chú ý. Tạ Bất Biến cùng Tạ Không Lo đều đi đến cuối cùng, quyết chiến tại bọn hắn tầm đó tiến hành. Vốn phải là một hồi đặc sắc long tranh hồ đấu, nhưng kia Tạ Không Lo biểu hiện được rất kém cỏi, chẳng những một mực bị Tạ Bất Biến đè nặng đánh, còn bị Tạ Bất Biến một kiếm chọc mù mắt phải. Dư Văn Thành rồi nói tiếp, quyết chiến về sau, Tạ Không Lo đột nhiên nổi giận, nói Tạ Bất Biến hèn hạ vô sỉ, vẫn còn đang lúc hoàng hôn, ẩn nấp tại Tạ Bất Biến bên ngoài thư phòng, đem Tạ Bất Biến phản khi trở về, hắn đột nhiên lao tới, muốn ám sát Bất Biến, kết quả bị hai trưởng lão tại chỗ bắt được, trong đó có Quỷ A. Tô Đường cười cười, cái này cũng không biết Dư Văn Thành nói, "Cuối cùng, Tạ Không Lo bởi vì phạm vào trong nhà tối kỵ, bị đuổi ra Tạ ra. Tạ Không Lo cùng Sinh Tử quyết có quan hệ gì?" Tô đừng hỏi, "Ngay tại hơn nửa năm trước, mất tích vài năm Tạ Không Lo đột nhiên xuất hiện, hắn tại vụ Sơn Sơn môn bên ngoài quy suốt 3 ngày, nói mình còn trẻ không hiểu chuyện, cầu mãi trong nhà tha thứ hắn hết sức long đồng, còn chỉ điểm Tạ bất biến tình tội." Dư Văn Thành nói, "Bất quá, hắn trở về đúng thật muộn đi một tí, Tạ bất biến đã bị tiên sinh ngài trừ đi, Tạ ra mấy vị trưởng lao có cảm, dắt tại đến tiếp sau vâng người hỗn cảnh, quyết định một lần nữa tiếp nhận Tạ Không Lo." Ai cũng không nghĩ tới, Tạ Không Lo tiểu là hướng về phía sinh tử quyết đến đấy. Dư Văn Thành rồi nói tiếp, nửa tháng sau, Tạ Không Lo đột nhiên tập kích mà kho, còn sát hại một vị trưởng lão, cướp đi sinh tử quyết thư bản, đón lấy bỏ trốn mất dạng. "Tạ Không Lo a." Tô Đường lẩm bầm nói. "Tiên sinh trước kia là không phải rất kỳ quái." Dư Văn Thành nói, "Tạ ra gần đây có thủ thập báo, nhưng ngài giết Tạ bất biến, Tạ ra nhưng vẫn không phản ứng. Tiểu là nguyên nhân này, Tạ Không Lo đảo tẩu sau Tạ ra hoảng sợ vô cùng, bốn phía truy tra Không Lo tung tích, hạ lạc, căn bản không có tinh lực chú ý ngài ám mưa thành." Hơn nữa, bọn hắn lại không dám công khai đi thăm dò, sinh tử quyết sự tình chỉ cần hơi chút tiết lộ ra nhỏ tí kẹo, tạ gia thì có thể nên đón thai họa ngập đầu, thẳng đến nửa tháng trước, bọn hắn mới buông tha cho truy tra. Tạ ra người có người tu hành qua sinh tử quyết. Tô đừng hỏi, "Không có, năm đó Tạ đồng Vũ nghĩ đến rất đơn giản." Dư Văn Thành cười nói, "Hắn lấy được thực bản cũng không có dùng, bởi vì còn có truyền miệng tâm quyết cùng tổng quyết, ha ha ha." Những năm này, sinh tử quyết lại để cho người của Tạ ra một mực thế khó sự a, hủy diện, thật là đáng tiếc, để đó, lại không dùng được có tùy thời khả năng đưa tới tai họa. Dư Đại Tiên Sinh, tại sao phải nói cho ta biết cái này? Tô Đường đột nhiên chuyển di chủ đề. Bởi vì, Dư Văn Thành biểu lộ trở nên rất đáng trách, bởi vì Lao Hủ sợ, thật sự sợ. Người sợ cái gì? Tô Đường truy vấn. Vụ Sơn tạo ra phong cách, gần đây cùng hành, đã bao nhiêu năm đem lão Hủ ép tới không thở nổi, ai ngờ trong mấy mắt, nói không có sẽ không có, trên trong Miền ăn, như heo cậu bình thường bị người tàn sát, nếu như đổi thành ta thính phong cách, lại sẽ như thế nào? Dư Văn Thành thở dài nói, ở đằng kia có chút lớn tu hành giả trong mắt, cái bực này người bất quá là một cái con sâu cái kiến, bình thường lúc bọn hắn chẳng muốn phản ứng ta, cũng sẽ không chú ý ta, chỉ khi nào xúc phạm đến bọn hắn, bọn hắn sẽ không chút do dự đem ta nhập tử, vụ Sơn tạ ra chỉ là chuyện lúc trước chi xưa a. Tô Đường không nói gì, một mực tại lặng lặng nhìn Dư Văn Thành. Lão hủ niên kỷ đã lớn rồi, cho dù bình an vô sự, cũng không có nhiều năm tốt sống rồi, nhưng ta cuối cùng đúng thật vì người nhà suy nghĩ một chút. Dư Văn Thành nói, hóa rồng, vào đi. Phòng cửa bị đẩy ra rồi, một cái niên kỷ tại 24, năm tuổi người trẻ tuổi đi đến, thân hình của hắn rất khôi Lương hồn bay gấu, nhưng thần sắc lại có chút bất an, đưa tay nhìn Tô Đường Liệp, tầm mắt thả xuống xuống dưới, nhìn về phía mặt đất. Đây là quyển tử dư hóa Rồng. Dư Văn Thành nói, tuy nhiên tính tình có chút chất phác, nhưng Thiên Phú coi như không tệ, năm trước đã tấn thăng làm đại tông sư, hóa Rồng, còn không mau bái kiến Tô tiên sinh. Bái kiến Tô tiên sinh." Người tuổi trẻ kia rất cung tính nói. Tô Đường gật đầu cười, sau đó lại nhìn về phía Dư Văn Thành, cái này còn không phải một cái đáp án hợp lý. "Lão hủ khẩn cầu tiên sinh, cho phép quyển tử tiến thiên kỳ phong tu hành." Dư Văn Thành đột nhiên cắn răng một cái, một đối hướng Tô Đường Quỷ xuống, chỉ cần tiên sinh gật đầu, xa thành nguyện làm thiên kỳ phong tây nam chi bình chứng, phàm là lao hủ còn có một hơi, thính phong các tuyệt sẽ không được lại. Cha, gặp dư văn thành quỷ xuống, dư hóa rồng có chút chân tay luôn cú rồi. Bắt đầu lên. Tô Đường vội vàng đứng người lên. Tô Đường minh mạch, tạ ra thảm bị diệt môn sau dư hóa rồng thật sự sợ, trong đó không tồn tại cái gì đúng sai, người ta lại để cho bọn hắn chết, bọn hắn chỉ có thể đi chết cho nên, dư hóa rồng muốn cho người nhà của mình tìm một cái đường lui, phụ cận thế lực, hắn đều không để vào mắt, cho dù so với hắn tính phong cấp thượng cũng cường không đi nơi nào, chỉ có Thiên kỳ phòng, có hai vị đại tổ tọa chấn, hơn nữa chiêu hiện ra vui sướng hướng quang vinh, phát triển không ngừng cảnh tượng, chờ thành hắn duy nhất lựa chọn. Tiên sinh chính là đáp ứng rồi hả? Dư Văn Thành dùng chờ đợi ánh mắt nhìn Tô Đường. Dư tiểu tuổi trẻ tài cao, nguyện ý tiến tiên kỳ phong tu hành, là xê hung ta một đại hỷ sự, tự nhiên muốn hoan nghênh đấy. Tô Đường nói, hơn nữa, tạ ra gặp đại họa, có khác chỗ bởi vì dư đại tiên sinh không cần thần chương. Đường ngược lại là có tư cách nói những lời này, nếu không phải hắn vu oan hại Tạ gia cũng sẽ không bị thai họa bất ngờ. Ai? Ra rồi ra rồi, chuyện thiên hạ càng ngày càng nhìn công tấu. Dư Văn Thành cười khổ nói, đoạn thời gian trước, Đồng Sơn Hạ Lan Thánh Tỏa cùng Ma Thần đàn Hoa Tây Tức Đại Nhân còn liên thủ phát ra tuyên lệnh, lại để cho người cho là bọn họ đã buông tha cho Hiểm Khích lúc trước, dắt tay giảng hòa, nhưng trong nháy mắt lại vật mặt, tại Vân Thủy Trạch đại đánh một hồi, cái này thế đạo thật là càng ngày càng hỗn loạn, sao có thể không cần trương. Người nói cái gì? Tô Đường sững sờ, Hạ Lan Thánh Tỏa cùng Hoa Tây Tức Đại Nhân đại đánh một hồi. Ngươi nói là chuyện khi nào? Ngay tại vài ngày trước. Dư Văn Thành nói: "Nếu như tiên sinh hồi trở lại kinh đảo thành tiên cơ lâu, tin tức cần phải cũng đến rồi. Kết quả như thế nào?" Tập Tiểu Như cũng trở nên cần trương. Ma thần đàn có nhiều vị đại tổ vẫn lạc. Dư Văn Thành nhìn Tập Tiểu Như liếc, Lạc Anh tổ cũng bị thụ trọng thương. Dư Văn Thành chỉ cần đem Lạc Anh tổ khắc liệt đi ra, hiển nhiên là biết rõ Tập Tiểu Như lai lịch đấy. Chương 437, mục tiêu. Ai? Tập Tiểu Như quát: "Ai bị thương sư phụ ta?" Là Đồng Sơn Tiết cửu đại tôn. Dư Văn Thành chậm rãi trả lời. Tập Tiểu Như muốn nói không ra lời. Nàng một mực coi Hạ Lan Phi Quỳnh là thành tu hành bên trong đích thần tượng, thậm chí tại người khác chỉ trích Hạ Lan Phi Quỳnh lúc, không để ý chính mình ma thần đàn đệ tử thân phận, đứng ra vi Hạ Lan Phi Quỳnh nói chuyện. Nếu là thần tượng, khẳng định như vậy có hảo cảm, hiện tại, Hạ Lan Phi Quỳnh người đã thương lạc anh tổ, lại để cho tâm tình của nàng phức tạp tới cực điểm. Chính tổ tiết cự cùng phiêu cao tổ Chu Tiến là Hạ Lan Phi Quỳnh đáng tin tâm phúc, bọn hắn tùy thời cũng có thể vi Hạ Lan Phi Quỳnh hy sinh tánh mạng của mình, đây là không thể nghi ngờ đấy. Có rất nhiều người nói, tại Hạ Lan Phi Quỳnh tiến vào Đồng Sơn cuối cùng một trận chiến ở bên trong, Phiêu Cao Tổ Chu Tiến không có nhượng bộ, mà là lựa chọn hùng hồn chịu chết, chính là vì Hạ Lan Phi Quỳnh. Tu vi đột phá thánh cảnh sau Hạ Lan Phi Quỳnh quyết định đạp vào Đồng Sơn, đúng lúc này, trong nội tâm nàng cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần, nếu không cũng sẽ không đem duy nhất đệ đệ theo Hạ Lan ra mang đi. Trên thực tế, cơ hồ tất cả mọi người nhìn không tốt nàng, đột phá thánh cảnh, tăng thêm là Hạ Lan không tương con gái, nàng xác thực có chiếm cứ một tịch thánh tòa tư cách, nhưng là không hơn. Chỉ có trở thành đại thánh mới có thể thực sự trở thành cùng phụ thân của mình, cùng Hoa Tây Tước, tư không sai các loại đợi sóng vai đại tổ tại. Mà Hạ Lan phi quỳnh duy nhất ác chủ bài chính là nàng so mọi người suy đoán bên trong đích càng mạnh hơn nữa một ít, khoảng cách đại thánh chi cảnh chỉ kém nửa bước xa, có người nói, Hạ Lan phi quỳnh lựa chọn lúc kia đi Bồng Sơn, cũng là vì cho mình gây áp lực, dùng hoàn thành đột phá, nàng đem chiến đấu trở thành tu hành. Dưới tình huống bình thường, không có ai sẽ lại để cho chính mình rơi vào tuyệt địa, nhưng Hạ Lan phi quỳnh không thể dùng bình thường tình huống đi bình luật chắc, có lẽ, cái này là nàng được người xưng là tuyệt đại vô song nguyên nhân. Đế dốc toàn bộ lực lượng, tại Đồng Sơn mấy vị thánh trợ giúp Hạ Ma thần đàn, Lục Hải cũng phái ra rất nhiều tu hành giả chuẩn bị liên thủ boss chết tương lai cực lớn uy hiếp, trước có lang, sau có hổ, Hạ Lan Phi Quỳnh gặp phải thập tử vô sinh cục diện. Hy vọng duy nhất, kiểu là đột phá. Phiêu cao tổ Chu Tiến chết trận, lúc ấy thật là lại để cho người khó hiểu đấy, dùng tốc độ của hắn, chỉ cần một lòng muốn đi, dưới đời này không có ai có thể ngăn được hắn, cho nên mới có người nói, Chu Tiến là muốn dùng tánh mạng của mình đến thành tựu Hạ Lan Phi Quỳnh. Sự thật cũng là như thế, mắt thấy Chu Tiến chiến sau khi chết, Hạ Lan Phi Quỳnh ý chí chiến đấu triệt để sôi trào, chiến vô hạn tăng lên, chỉ bằng một người một đôi quyền đem đế ra tính ra hàng trăm tu hành giả đuổi giết tại chỗ. Trận chiến ấy đã qua gần 2 năm rồi, nhưng ở rất nhiều người trong đầu, như trước là không thể xóa nhòa đấy, có tại sợ hai hạ Lan phi quỷ cùng gián, có tại cảm thán phiêu cao tổ chu tiến trung thành. Tiết Cửu cùng Chu Tiến là hạ Lan phi quỳnh phụ tá đắc lực, như vậy hắn kích thương Lạc Anh Tổ, chỗ chấp hành nhất định là hạ Lan phi quỳnh đích ý chí. Tập tiểu như tâm tình phức tạp, Tô Đường tâm tình càng phức tạp, hắn đối với Tiết Cửu mang lòng cảm kích, cũng rất thích Lạc Anh Tổ, hắn thật muốn hô lên một câu, đều là người một nhà a, cần gì chứ? Chỉ là, Tô Đường cũng minh bạch. Đừng nói hắn tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, cho dù ở đây, cũng không có khả năng ngăn lại lần kia xung đột. Người lời nói nhẹ nhàng hơi, không có ai sẽ để ý lập trường của hắn, tâm tình của hắn. Bọn hắn, đến cùng vì cái gì? Tô đừng hỏi. Theo ta được biết, đây hết thể đều là một thứ tên là đế là lớp nữ tử hiếm thấy dẫn phát đấy. Dư Văn Thành chậm dãi nói ra, Hạ Lan Thánh tỏa từng từng nói qua một câu, đế ra người, phải chết. Haha, ha. có thể là bởi vì Chu Tiến đã bị chết thật lâu, người khác cho rằng Hạ Lan Thánh Tòa quên lãng nhớ năm đó cửu hận cũng có thể là Hạ Lan Thánh Tòa 2 năm qua ít có tư lệnh, ngận đê điều, rất ít xuất hiện, cho nên dần dần khinh thường nàng, cho nên tại đế là lướ hướng Hoa Tây Tức tìm kiếm che trở sau Hoa Tây Tức đại nhân cho đế là lớp rất cao lễ ngộ. Như thế nào hội? Tô Đường lẩm bầm nói. Ai biết được? Dư Văn Thành mờ hơn bay, ta đoán a, không phải là cái này khi nào. Hoa Tây Tức đại nhân trong đấy lòng là xem thường Hạ Lan Thánh Tòa đấy, đối thủ của hắn là Hạ Lan không tương, mà Hạ Lan Thánh Tòa chỉ là tại phụ thân cánh chim hạ lớn lên hài tử, cho đế là lớp lễ ngộ, cũng có cảnh cáo ý tứ, chớ nói lung tung lời nói. Tu hành giới sự còn chưa tới phiên người làm chủ." Tập tiểu Như lộ ra cười khổ, Dư Văn Thành suy đoán, đến phù hợp Hoa Tây Tước tính cách, hoặc là Hoa Tây Tước đại nhân cho rằng vừa mới cùng Hạ Lan Thánh Tỏa cùng một chỗ liên thủ phát ra tuyết lệnh, đã tính toán đồng minh rồi, Hạ Lan Thánh Tỏa bao nhiêu sẽ cho hắn chút ít mặt mũi. Dư Văn Thành nói, thật không nghĩ đến, Hạ Lan Thánh Tỏa là một điểm không dạng nhân tính đấy, thần không biết quỷ không hay ly khai Bồng Sơn, xuất hiện tại Vân Thủy Trạch, chẳng đứng đế là lướt. Muốn hoặc là, đế lạ lướt trên người có cái gì che giấu, nàng muốn cùng Hoa Tây Tước làm giao dịch. Cho nên Hoa Tây Tức không thể không ra mặt. Dư Văn Thành lại nói, khủng lộ như vậy đế ra đồ, khẳng định phải lưu lại một ít gì đó đấy, ta cảm giác. Loại khả năng này tính là lớn nhất đấy. Vì cái gì? Bởi vì hiện tại đế là lớp bị Tự Nhiên Tông tu hành giả bảo hộ lấy, một đường lui hướng lục hải. Dư Văn Thành nói, Hoa Tây Tức đại nhân cũng không có đem đế là lướt tiếp tiến ma thần đàn ý tứ, có lẽ là đối với Hạ Lan Thánh tọa có chỗ kiêng kỵ, nhưng giao dịch lại nhất định phải hoàn thành, đành phải cố mà làm đi gặp đế là lược. Tự nhiên tông như thế nào cũng đi ra. Tô Đường hồ Nghi hỏi, kia Hạ Lan Thánh tọa đuổi theo rồi hả? Hắn cảm giác, dùng vị kia Hạ Lan Thánh Tòa tính tình, nhất định sẽ đuổi sát không phong đấy, dù là lẻ loi một mình cùng cả tòa Lục Hải là Địch, tựa như lúc trước nàng muốn sông thượng Đồng Sơn đồng dạng. Không có, Hạ Lan Thánh Tòa hình như là hồi trở lại bổng sơn rồi." Dư Văn Thành nói. "Đi trở về, Tô Đường càng hồ nghi rồi, không giống như là phong cách của nàng a." Trầm ngâm một lát, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên nổi lên trong đầu của hắn, chẳng lẽ là có cái bấy? Hắn cho rằng Hạ Lan Thánh Tỏa hội sẽ một hơi truy xuống dưới, như vậy những người khác cùng hội sẽ cho rằng như vậy, cho nên, đây hết thảy đều là nhằm vào Hạ Lan Thánh Tòa triển khai một cái đại âm mưu. Mà Hạ Lan Thánh Tòa phát giác được không ổn, vậy mà thái độ khất thưởng, tự hành tránh lui rồi. Tô Đường tập tiểu Như đột nhiên mở miệng, sau đó khe khẽ thở dài, "Ngươi phải về Ma thân Đàn." Tô Đường lộ ra cười khổ, "Ta mau mau đến xem sư phụ." Tập tiểu Như nói khẽ. Tô Đường không nỡ tập tiểu Như đi, nhưng lại vô kế khả thi, là Anh tổ bị thụ trọng thường. tập tiểu Như phải đi về Vân An, hợp tình hợp lý, hắn không có biện pháp ngăn trở. Náo thành như vậy, Bây giờ là thật sự muốn loạn đi lên. Tô Đường ánh mắt rơi vào tập tiểu Như sau lưng thiên sắt trên ao, "Ngươi không cần lo lắng cho ta." Tập tiểu Như nói, "Nàng muốn đi Bồng Sơn, là nàng tu hành, ta phải về Ma Thần Đàn, cũng là của ta tu hành." Tô Đường nói không ra lời, hắn biết rõ, trước kia Hạ Lan Phi Quỳnh là tập tiểu Như thần tượng, mà bây giờ, đã biến thành tập tiểu Như mục tiêu, chặn đánh ngược lại mục tiêu. Chương 438, tạm biệt. Nên nói chuyện đều trò chuyện đúng thật không sai biệt lắm, cũng sắp đến rồi cùng Nhị Lang, bắt Lang thời gian nước định, Tô Đường bọn người chậm rãi đi ra trà lâu. Một mực trầm mặc tập tiểu như đột nhiên nói, "Dư đại tiên sinh, kia tạ bất sầu nếu là tạ ra đệ tử, cũng nên biết không, có tâm pháp, sinh tử quyết bất quá là một cuốn giấy lộn a." Cái này, nhất định là biết đến. Dư Văn Thành dừng một chút. Vậy hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ đem sinh tử quyết trộm đi làm cái gì? Tập tiểu như nói, "Ta không cùng tiêu tạ bất sầu đã từng quen biết, không rõ ràng lắm." Dư Văn Thành nói, "Có lẽ, hắn muốn dùng sinh tử quyết đổi mấy thứ gì đó, bằng không, cố ý trả thù trong nhà." Rất nhiều loại khả năng. Tập tiểu như ngâm một lát, Đột nhiên thỏ tay bắt lấy Tô Đường cánh tay, tại Tô Đường bên thai nói nhỏ vài câu, Tô Đường sắc mặt siết chặt, lộ ra phi thường giận mình. "Dư đại tiên sinh, vị kia Tạ Ưng trưởng lão thân thể như thế nào đây?" Tập Tiểu Như lại nhìn về phía Dư Văn Thành. "Thương thế cực trọng, bằng không những cái kia hồng đồ cũng sẽ không cho rằng hắn đã chết." Dư Văn Thành nói, "Không lứt dưỡng tầm 5-3 tháng, hắn là dậy không nổi dừng đấy. Người cũng nên biết, Tô Đường cùng Tạ ra sớm đã kết xuống thâm kỷ, không có biện pháp hóa giải." Tập Tiểu Như nói, "Vị kia Tạ Ưng trưởng sao?" Lưu Trì Vô Ích, "Ngươi cho rằng đâu này?" Dư Văn Thành không khỏi liếc mắt Tô Đường Liếc, gặp Tô Đường không có gì biểu lộ, rủ xuống tầm mắt, nói khẽ: lao hủ đã minh mạch. Hóa Long, ngươi có phải hay không về nhà trước chuẩn bị một chút? Sau đó trước đi với ta kinh đào thành, cho ngươi thêm đi Thiên kỳ phong." Tô Đường chuyển di chủ đề: "Không cần gì cả chuẩn bị đấy." Dư Hoa Long cười nói, hắn y nguyên có chút kính cẩn, nhưng giữa lông mày lập lòe vẻ hưng phấn, có thể ở xa thành cái này khu vực tấn thăng làm đại tông sư, hắn trả giá viễn so thường nhân nhiều, tiên kỳ phong có được gặp may mắn linh mạch, tiến vào tiên kỳ phong tu hành. Đối với hắn mà nói là một kiện lớn lao việc vui rồi. Vậy bây giờ tiểu cùng ta rời đi." Tô Đường nhẹ gật đầu. "Ta đối với Thiên Cơ lâu Kim Đại tiên sinh đã ngưỡng mộ đã lâu." Dư Văn Thành cười nói, "Hơn nữa, tuổi của ta càng lúc càng lớn, luôn luôn trùng, chồng, lòng có dư mà lực chưa đủ cảm giác, bình thường còn có Hóa Long giúp ta, hiện tại Hóa Long đi Thiên Kỳ phòng, còn lại ta càng bận rộn rồi, tiên sinh lần này trở về có thể hay không cùng Kim Đại tiên sinh để thoáng một phát, lại để cho nàng điều mấy cái đắc lực nhân thủ tới." Tô Đường biết rõ Dư Văn Thành nói cái này là có ý gì, cười an ủi vài câu. Sau đó hướng Dư Văn thành cáo tử, hướng về ước định quán rượu đi đến. Đi đến quán rượu phụ cận, xa xa chứng kiến Nhị Lang cùng bắt Lang đang tại quán rượu trước đi qua đi lại, sắc mặt lo lắng, thoạt nhìn giống như có lẽ đã các loại đợi tốt một hồi rồi. Chứng kiến Tô Đường tới, Nhị Lang không thể chờ đợi được nói, "Tô huynh đệ, ta cùng lao bắt đúng thật đi trước một bước, khinh tuyết bên kia đã xuất phát, thì ở phía trước chờ xe của ta." Các người cũng nghe nói. "Tô Đường nói." người cũng nghe nói." Nhị Lang hỏi ngược lại. Tô Đường nhẹ gật đầu, mấy người nhìn nhau không nói gì, Nhị Lang cùng Bát Lang đều tại vùng trộn quan sát tập tiểu như thân xác. Nhưng tập tiểu Như trải qua trong khoảng thời gian này lịch lãm rèn luyện, trong nội tâm lòng dạ nếu so với trước kia rất được nhiều, người bên ngoài muốn không khả năng đơn giản phân biệt rõ tâm tình của nàng rồi. Chúng ta phải về cô Hồng Sơn." Bát Lang nói khẽ, "Cách đúng thật quá xa đi lần này à, thật không biết còn có hay không cơ hội gặp mặt." Thánh môn, Ma thần đàn cùng Tự nhiên tông cái này Tam đại thiên môn bao nhiêu năm rồi vẫn là cùng tiến tới đấy, tu hành giới quy tắc cũng bởi vậy mà đang sinh, nhưng bây giờ Thánh môn cùng Ma thần đàn công nhiên bạo phát xung đột, Tự nhiên cũng tham dự đi vào, tương lai, trong lúc đó trở nên không thể biết, quy tắc Trời hồ cũng là lung lay sắp đổ, sở hữu tất cả tu hành giả đều cảm thấy cực độ bất an. Ta đột nhiên nhớ tới năm đó Ma Trang Võ sĩ đảm nhiệm Ngự Khấu đã từng nói qua một câu. Nhị Lang thở dài, "Nói cái gì?" Tô Đường Vội vặn hỏi. "Nếu như phân tranh đã không thể tránh né, mà lại tình, tại tuổi của ta đời, thay trung kết, lại để cho đời sau vĩnh hưởng thái bình." Nhị Lang chậm rãi nói ra, "Nếu như lúc này đây, phân tranh tái khởi, để cho ai đến trung kết đâu này?" Bắt Lang nhịn không được cũng thở dài, bọn họ là con cháu thế gia, so Tô Đường rõ ràng hơn thấy nguồn cùng ma thần đàn bộ phát xú đột, phóng thích chính là một cái dạng gì tín hiệu, lúc này đây phân biệt vô cùng có khả năng là vĩnh biệt, khó có thể gặp lại cơ hội, cho nên lộ ra có chút thương cảm. Lúc này, mấy cái võ sĩ ca hồng một chiếc xe ngựa nào đó lái tới, đứng ở quán rượu trước. Cứ như vậy đi." Nhị Lang nói, tô huynh đệ, hữu duyên tạm biệt." "Hữu duyên tạm biệt." Tô Đường nói khẽ. Nhị Lang cùng bắt Lang nhảy lên xe ngựa, hướng Tô Đường vẫy vẫy tay, sau đó trên xe võ sĩ giơ lên rồi, xe ngựa cuốn nửa vòng, hướng về đến phương hướng phi đi. Đợi đến lúc xe ngựa bóng dáng nhanh nhìn không tới rồi, Tô Đường cười nói, "Đáng thương Tiết Đông Cử." "Tiết Đông Cử là cái nào?" Tập Tiểu Như hỏi. "Một người bạn thượng kinh Tiết gia đệ tử." Tô Đường nói, "Lần trước ta lại để cho Khinh Tuyết tìm nơi nương tựa tiết gia thời điểm đã nói với nàng, nếu như gặp khó xử, lại để cho nàng đi tìm Tiết Đông Cử, Tiết Đông Cử đều nghe theo cố nàng đấy, vất quá." "Cái này cũng chiếu cố đúng thật quá mức rồi hả? Khinh Tuyết đến kinh Đào thành, Tiết Đông Cử vậy mà cũng đi theo đã tới, nàng dặm đưa tiền a. Ta dám nói, Tiết Đông Cử tên kia khẳng định đối với Khinh Tuyết thú vị, nhưng Khinh Tuyết sao?" Tập Tiểu Như một mực không nói chuyện. Chỉ là mỉm cười nhìn tô đường, nàng minh mạch, tô đường vì cái gì đột nhiên trở nên nhiều lời như vậy. Chứng kiến tập tiểu như thân sắc, chính lại nhảy lấy tô đường đột nhiên ngầm miệng lại, dừng lại một lát, nói khẽ, ngươi cũng muốn đi rồi hả? Ấn. Tập tiểu như nhẹ gật đầu, sư phụ một mực coi ta là thành nữ nhi của nàng, ta vô luận như thế nào cũng là phải đi về đấy. Sau đó thì sao? Sư phụ bên kia không có việc gì, ta sẽ trở lại. Tập tiểu như nói, ngươi, tô đường tại do dự, kỳ thật hắn hiểu được, sự tình không có đơn giản như vậy, tập tiểu như được vinh dự đã trở thành ma thần đàn cái này nhất đại đệ tử cơ sí, Thánh môn nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt nàng. Vừa đi vừa đến, không biết tận chứa bao nhiêu nguy cơ. Ngươi cũng đừng có khắp nơi chạy loạn rồi, tại Đại Quang Minh Hồ im lặng tu hành a. Tô đừng nói, ta sẽ đi gặp người đấy. Ngươi dám đi ma thần đàn." Tập tiểu Như nợ nụ cười, nàng lườm dư hóa long liếc, dư hóa long cũng là tính toán cơ linh, tránh sang một bên, mang theo ma chàng, ngươi còn dám đi ma thần đàn. "Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, Đại Quang Minh Hồ còn có ma chàng võ sĩ đảm nhiệm ngự hầu tinh không cái bóng." Nếu như ngươi dẫn động tình không cái bóng, toàn bộ thiên đàn đại tu hành giả đều lao tới đổi giết ngươi. Ta có như vậy nhận người hả sao?" Tô Đường cười khổ nói. Đem tập tiểu Như hướng phương xa đi đến lúc, Tô Đường thất thần, một hồi lâu sau, không cách nào tự kiềm chế. Nhiều khi, làm lựa chọn là phi thường gian nan sự tình, hắn muốn đi đại quang minh hồ, bởi vì cái kia quật cứng đấy, khinh thường tại che giấu chính mình nữ tử, lại để cho hắn vô cùng lo lắng, nhưng là, thiên kỳ phong có rất nhiều người cần hắn, hắn không có khả năng tại thế cục nhất biến hóa thất thường thời điểm lì khai. Trở lại kinh đảo thành phong vũ lâu. Nhạc Thập Nhất nghe được tin tức, vội vàng đi tới, mở miệng kêu lên: "Tiên sinh, đã xảy ra chuyện, xảy ra chuyện lớn." "Chuyện gì?" Tô Đường hỏi. Đồng Sơn Hạ Lan thánh quả cùng. "Sự kiện kia ta đã biết." Tô Đường cắt đứt Nhạc Thập Nhất mà nói, ngồi xuống từ từ nói: "Đem ngươi nghe được đều nói cho ta biết." "Tốt." Nhạc Thập Nhất đáp, sau đó tầm mắt của hắn đã rơi vào Dư hóa Long trên người, "Tiên sinh, vị này chính là..." Hắn gọi Dư hóa Long, là xa Thành Thánh Phong Các Dư Đại Tiên sinh con trai độc nhất, về sau tất cả mọi người là bằng hữu rồi, Hoa Long mới đến, ngươi nhiều chiếu cố chiếu cố hắn. Tô Đường nói. Nhạc Thập Nhất cười hướng Dư Hóa Long nhẹ gật đầu, "Ta họ Nhạc, gọi Nhạc Thập Nhất, ngươi về sau bảo ta Thập Nhất tốt rồi, bằng không bảo ta tiểu Nhạc cũng được." "Nhạc đại tiên sinh, cái này không thể được." Dư Hóa Long vội vàng nói, "Gia phụ nếu biết rõ ta như vậy vô lễ, khẳng định phải giáo huấn ta đấy." Nhạc Thập Nhất rất được thể khiêm tốn hai câu, hắn cảm giác không có gì, bởi vì gần đoạn thời gian rất nhiều người như vậy kêu lên, Tô Đường nhưng có chút chỗ mắt, "Nhạc đại tiên sinh." Thời gian như thời gian qua nhanh a lúc trước thiếu niên, trong nháy mắt nhất thành đại tiên sinh. Mấy người ngồi xuống về sau, ba buổi Phan Nhạc cùng Lễ Hồng cũng chạy tới rồi, cuối cùng đuổi tới chính là Kế hào hảo. Nhạc Thập Nhất đem sắp tới lấy được tin tức hoàn hoàn chỉnh trình bày một lần, thẳng thắn nói, hắn đoạt được tin tức không có Dư Văn Thành bên kia ký cảng, hơn nữa, Dư Văn Thành hội sẽ bày ra ra bản thân các loại phân tích, Nhạc Thập Nhất chỉ là thuật lại sự thật. Đương nhiên, Nhạc Thập Nhất vừa mới trưởng quản kinh đạo thành Thiên Cơ Lâu, lại để cho hắn lập tức trở nên cùng Dư Văn Thành như vậy lao đạo, có chút không thực tế rồi. Mặc kệ nghe qua hay vẫn là chưa từng nghe qua, Tô Đường một mực tại rất nghiêm túc nghe. Nhạc Thập Nhất sau khi nói xong, nhẹ nhàng đưa ngón ám Nhìn trộm nhìn về phía Tô Đường, kỳ thật không chỉ là hắn, Kế Hạo hảo, bao bối bọn người cũng đang nhìn Tô Đường. Toàn bộ tu hành giới, một loại khủng hoảng cảm xúc tại lặng lẽ lan tràn lấy, cũng ảnh hưởng đến đến nơi này, Kế Hạo hảo bọn hắn cũng cảm thấy hoang mang lo sợ, về sau làm sao bây giờ? Thấp nhất, ngươi tăng số người nhân thủ, thay ta tìm một người." Tô Đường nói. "Tìm ai? Gọi tại Bất Sầu, người của Tạ ra. Ân. Tô Đường nhẹ gật đầu. "Tiên sinh, dù sao cũng phải nói cho ta biết cái này Tạ Bất Sầu bao nhiêu niên kỷ, dáng người là cao thấp là có cái gì năng khiếu. Nhạc thập nhất cười nói, tiểu nói cho ta biết một cái tên, đoán chừng tìm được người tỷ lệ không lớn. Hắn mù một con mắt. Tô Đường nói, mắt trái hay, vẫn, là mắt phải. Nhạc thập nhất lại hỏi, cái này. Tô Đường bị hỏi khó rồi, hắn nhìn về phía Dư Hóa Long. Dư Hóa Long xấu hổ lắc đầu nói, ta cũng không biết, tiêu tạ ưng chỉ nói mù một con mắt, không có nói cho cùng là mắt trái hay, vẫn, là mắt phải. Người cũng quá qua loa rồi. Nhạc thập nhất đạo hắn cũng không có cố ý làm thấp đi Dư Hóa Long ý tứ, chỉ là luận sự. Tiểu này Hắn là biết rõ ta vừa rồi đang suy nghĩ gì. Tô Đường trong nội tâm có chút nói thầm, hắn vừa mới còn cảm thấy Nhạc Thập Nhất viễn không bằng Dư Văn Thành như vậy lao đạo, đảo mắt Nhạc Thập Nhất lại đang gần như hà khắc kín đáo thượng hòa nhau một ván. Quản hắn khỉ gió mắt trái mắt phải, chỉ cần mù một con mắt đấy, đều muốn cha Tô Đường nói. Của ta nộ hải đoàn ở bên trong không sai biệt lắm có 10 cái mắt mù đấy, trước từ trên người bọn họ cha a. Kế Hảo Hảo đạo hắn muốn làm cái làm ngư mỗ. Còn có, Bác vọng Thành bên kia sự tình nghe được ra thế nào rồi? Tô Đường nói. Chương 439, lấy cớ Bắc vọng thành chỉ có một tòa bác vọng lâu có chút đáng xem, mặt khác mấy cái tu hành thế ra, căn bản không nhập lưu. Nhạc Thập Nhất dừng một chút, đúng rồi, vệ gia coi như miễn cưỡng à, tiên sinh còn nhớ hay không đúng thật, Chu Kim Bảo phải đi hành thích Kim đại người của tiên sinh, trong đó có một gọi vệ quang vinh đấy. Nhớ rõ. Tôi đừng nói, hắn là vệ gia người. Ân, tuy nhiên hắn là bên ngoài phòng ở đệ, nhưng ở vệ gia hôn lăn lộn rất khá, cũng nhận được ý coi trọng. Nhạc Thập Nhất nói, về sau, vệ quang vinh đến kinh đảo thành lịch lãm luyện, gặp Chu Kim Bảo, cũng không biết vì cái gì, gia nhập phong vũ lâu. Vậy ra cùng phòng vũ lâu so sánh với ai mạnh ai yếu Tô Đường hỏi trên lệnh quá xa rồi nhạc thập nhất cười nói như vậy bác vọng lâu cùng phòng vũ lâu so sánh với đâu này tô đường lại hỏi cũng kém đúng thật rất xa nhạc thập nhất nói tiên sinh ta tính toán là chân chính minh bạch cái gì gọi là rắn chuột một ổ rồi a tiểu nói kinh Đ đào thành A nhạc thập nhất nói tiết ra ở chỗ này đâm can nghĩ như vậy tại kinh đào thành ở bên trong nhưu sinh sống thực lực của bọn hắn cũng muốn rất tưởng ít nhất không thể cùng tiết ra kém đến quá xa cho nên mới sẽ xuất hiện Hải Bang cùng Phong Vũ Lâu, mà Bác Vọng Thành căn bản không thể cùng tại đây so sánh với. Tô Đường im im lặng lặng nghe. Ta xem qua Ám Nguyệt Thành, Sát Thành, Kinh Đào Thành, Bác Vọng Thành còn có Đồng Thành phố núi, Viện An Thành tư liệu sau phát hiện một cái hiện tượng. Nhạc Thập Nhất nói được cao hứng, rồi nói tiếp, đa số đều là mọi người bảo trì cân đối, như vậy một cái trong đó cường, mà khác cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, nếu không sẽ bị đào thải. Những thứ không nói khác, Ám Nguyệt Thành hoài lao ra từ nói 102. Thời điểm, còn có Thiên Cơ Lâu Cốc Thỉnh Huy, Kế Đại Đừng già, Nhất Tinh bọn hắn ngăn được. Thực lực sao? Sắp thực so ra kém hỏi ra, nhưng có Liều mạng sinh tử tư cách, cho nên hỏi ra cũng không dám quá mức lăng cản. Chỉ có xa Thành là thứ ngoại lệ. Nhạc Thập Nhất nói, Tia Dư Văn Thành dư đại tiên sinh thật sự là đủ tâm ngoan thủ là đấy, miệng của hắn biết tốt, là vì hắn đối với người bình thường rất nhất thiện, khả năng các hắn. Nói xong lời cuối cùng, Nhạc Thập Nhất kịp phản ứng, ngạc nhiên nhìn về phía Dư Hoa Long, hắn tổng kết tư liệu thời điểm, vẫn còn coi Dư Văn Thành là thành tiềm ẩn định nhân, cho nên sơ sót. Dư Hoa Long phát ra gượng cười âm, hắn có thể hiểu được. Dù sao tính phong cách gia nhập liên minh thời gian còn quá ngắn. Khục khục. Nếu là không có Dư Đại Tiên Sinh, Sa Thành cũng không có khả năng có hôm nay kết quả mặt. Nhạc Thập Nhất nhẹ nhàng một câu mang qua. Nếu như C không ta muốn, cần phải từ chỗ nào bắt tay vào làm. Tô đừng hỏi, Tiên Sinh nói là lấy cớ a. Nhạc Thập Nhất cười nói, nhiều lắm, bất kể là thiên đạo hay vẫn là nhân luân, lấy cớ đều nhiều lắm. Thật sao? Nói thiên đạo, bác vọng lâu từ trước đến nay mà cổ tông câu kết làm vậy, nguyên lai bác vọng còn có một kiếu gia tiểu gia bởi vì đắc tội ma cổ tông, cử động ra di chuyển, chạy trốn tới bác Vọng Thành cùng đồng thành phố núi giao giới trong núi lớn, dựng lên một tòa thôn nhỏ, cũng là bởi vì bác Vọng lâu mật báo, ma cổ tông mới tìm đi lên, đem tiểu ra giả trẻ giết được sạch sẽ. Nhạc thấp nhất nói, hơn nữa, ta hoài nghi tại bác Vọng Thành có ma cổ tông phân xã, nhưng thời gian quá ngắn, ta còn không có có tìm được tin cậy căn cứ. Tiếng người luân, bác Vọng Thành Chu Khải núi còn có hắn mấy con trai phạm phải vô số hành vi phạm tội, vệ ra cũng không có gì đặc biệt, những nhà khác sao, ngược lại là tìm không ra cái gì tặt xấu, ai Giống như xa thành dư đại tiên sinh như vậy đối với người bình thường lòng mang nhân thiện đấy, chính là ít càng thêm ít rồi. Nhạc Thập Nhất đạo vì đền bù vừa rồi sai lầm, không cho dư hóa long trong nội tâm kết xuống hạt mụn, hắn tự nhiên muốn thổi phỏng thoáng một phát dư đại tiên sinh, tiểu nói tháng trước, Chu Khải núi xếp đặt hôn yến. Cái gì yến? Tô Đường sững sờ. Tiên sinh có chỗ không biết. Nhạc Thập Nhất nói, kia Chu Khải núi vô cùng tốt uống người nũ, bình thường ăn đồ ăn cũng nhiều dùng người nũ chế thành, cái gì sữa sút cá pẹ y ca, nhũ trai cỏ, nhũ đầu cá, cây hương trầm ngó sen vân vân, đợi một tí. Quả thực đến vô nhũ không vui tình trạng, kỳ thật này cũng không có gì, nhưng hắn cường làm cho bác vọng Thành trong vừa mới đã sanh hài tử phu nhân đều phải đến bác vọng Lâu chế tác 3 tháng, giam dâu diếm không báo đấy, không phải là bị ổ đả chí tử tử là bị tức đoạt sợ. Hưu tất cả gia tài, sau đó bị đổi ra bác vọng Thành. Còn có người như vậy. Dư Hóa Long nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Bác vọng Thành những nhà khác cũng sẽ không bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này cùng bác vọng Lâu đối nghịch, dù sao Chu Khải núi cũng sẽ không yêu cầu bọn hắn gia phu nhân đi làm công. Nhạc nhất bổ sung nói: Hơn nữa đi làm công phu nhân đều không được tự tiện về nhà, đã từng có một cái phu nhân, vụ trộm chuẩn ra Bác Vọng Lâu, cùng trượng phu của mình ngập gỡ, dùng sữa sữa hài tử, bị Bác Vọng Lâu võ sĩ phát hiện, đem hài tử tại chỗ Nga chết. Người khác không nói, Liên Kế Hảo Hảo cũng có chút nhăn lại lông mày, tuy nhiên hai tay của hắn dính đầy máu tươi, không phải người tốt lành gì, nhưng là khinh thường kia Chu Khải núi gây nên. Tiên sinh, nếu như muốn đối phó Bác Vọng Lâu, C hung ta tại đạo nghĩa thượng nhưng là đã chiếm tuyệt đối thượng phong. Nhạc Thập Nhất cười nói, Chu Khải núi là ta đã thấy đấy, đáng chết lý do nhất nhiều người rồi tiên sinh, ta có một ít nghĩ cách. Phan nhạc đột nhiên nói. Ngươi nói. tôi đừng nói. Chúng ta vừa mới chiếm được phong vũ lâu, lại muốn xuống tay với bác vọng lâu, phải hay là không? Quá mức dồn dập Phan nhạc nói, hiện tại thánh môn đã cùng ma thần đàn sẽ toan thể diện, về sau sẽ như thế nào, không có người có thể nói đúng thật thanh. Hơn nữa, ta lo lắng lại để cho tiết gia cảm nhận được quy hiếp. Tiết gia sự tình ngươi tiểu yên tâm đi. Nhạc thập nhất nói, ngươi cho rằng bác vọng lâu nhưng chuyện kia ta là làm sao mà biết được. Tiết công hiển đã sớm nhìn kia Chu Khải núi không vừa mắt rồi bất quá hắn trước kia chủ yếu tinh lực đều đặt ở kinh đào thành ở bên trong, không dành hắn cố mà thôi. Phan Nhạc không nói, đây là nhãn lực vấn đề, hắn cho rằng Thiên Kỳ Phong mở rộng tốc độ đã rất kinh người rồi, cần hoán một chút. Chính thức muốn lo làm đấy, là Đồng Thành phố núi cùng Viện An thành phản ứng. Nhạc Thập nhất nói, Đồng Thành phố núi cùng Viện An thành đều tại Thu Nguyên cung trong khu vực, Thu Nguyên cung thượng diện còn có thập tổ hội, Bác Vọng Lâu Chu Khải núi cùng Đồng Thành phố núi, Viện An thành đều có một ít quan hệ, vạn nhất Nguyên cung vi Bác Vọng Lâu ra mặt, sẽ rất phiền thoái. Nếu như sợ phiền toái mà nói chuyện gì đều không làm được. Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, nói thí dụ như kia Tạ Ứng, ta muốn diệt trừ hắn, nhưng cân nhắc dư đại tiên sinh cảm thụ, không biết nên mở miệng như thế nào, hay vẫn là tiểu Như giúp nói vài câu, cũng coi như nhắc nhở ta rồi, ta cần phải bá đạo một ít đấy. Tạ Ứng là ai? Nhắc mười, sững sở, ta nhớ ra rồi, là vụ Sơn Tạ ra trưởng lão a. Xem qua Tạ ra tư liệu, ta có chút ấn tượng. Quyết định như vậy đi, chuẩn bị thu thập bác Vọng Thành. Tô Đường nói, thấp nhất, dùng tiên chim bổ câu chuyển thư, lại để cho lôi độ tới. Đối phó Bắc Vọng Lâu Không cần phải kinh động tín tổ a." Nhạc Thập nhất nói, Người không hiểu đấy." Tô Đường lắc đầu, tựa như đối phó linh cầu đồng dạng. người đá nó một cước, đánh nó một quyền, nó là sợ hãi, rút lui, nhưng nó thời khắc đều chuẩn bị lấy trả thù, Hồng hăng cắn lên ngươi một ngụm, nếu như ngươi ra tay tiểu cho nó một đau, khiến nó thiếu chút nữa mất mạng, như vậy về sau nó chứng kiến ngươi, phản ứng đầu tiên tiểu là cụp đuôi chạy đi. Chương 440, Bác vọng lâu. Tại toàn bộ Bác vọng thành ở bên trong, chiếm diện tích lớn nhất, đứng thẳng cao nhất kiến trúc, tựu là Bắc vọng lâu rồi, quanh quán rượu, trà chang, lự điểm vân vân. Đợi một tí, cùng bác Vọng Lâu so sánh với, đã thành đáng thương tiểu hải tử. Theo Tô Đường hiện tại vị trí nhìn sang, có thể thấy rõ ràng bác Vọng Lâu, bất quá, sở hữu tất cả cửa sổ đều đóng lại, bên trong còn có bức màn, bởi vì thánh môn cùng ma thần đàn phát sinh xung đột mà sinh ra khẩn trương hào khí, cũng lan tràn đến nơi này, không sai biệt lắm có 2 giờ rồi, ra vào bác Vọng Lâu lang thang võ sĩ rất ít, tốt năm tốt 3 đấy. Có thể nói, duy nhất không có chịu ảnh hưởng đúng là Ám Nguyệt Thành Thiên Cơ lâu rồi, một cái là cô huyền hải ngoại, có được đặc biệt địa lý hoàn cảnh. Một cái cũng là bởi vì Á nguyệt thành lang thang các võ sĩ đối với thiên ngự kỳ phong ôm gần như tin tưởng mù quáng, đối với bọn họ mà nói, quẳng cái gì thánh môn còn có ma thần đàn, đều quá xa xôi rồi. Sau lưng chuyển đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa, Tô Đường không quay đầu lại, chỉ là lên tiếng, "Tiến đến." Phong môn đẩy ra, Tô Đường người được một cố mơ hồ có chút quen thuộc son phấn hư khí, đón lấy một cái thanh âm mềm mại nói ra, "Tiên sinh." Tô Đường sững sở, vội vàng quay đầu lại, chính chứng kiến Mai Phi, "Sao người lại tới đây?" "Ta nghĩ ra được đi một chút." Mai Phi biểu lộ có chút sợ hãi, tính tổ nói ra cũng có thể đi ra. Nha. Tô Đường bắt đầu còn không có kịp phản ứng, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ, a. Từng cái tu hành giả đều nhiều lần kinh nghiệm một ít tình cảnh, động cực tư tính, tính cực tư động, tín tổ lôi nộ gật đầu, đem Mai Phi dẫn theo đi ra, hẳn là. Mai Phi đã tiếp cận bình cảnh. "Tiên sinh, kia tiết nghĩa cùng Diệp phù trầm không phải đã đi thượng kinh thành sao?" Mai Phi nói. "Ừm." Tô Đường nhẹ gật đầu, "Đã ngươi nghĩ ra được đi, kia mấy ngày này hãy theo ta đi." Mai Phi trong nội tâm một khối đá lớn cuối cùng rơi xuống địa sau đó liền đem chú ý lực chuyển dời đến trên mặt bàn. Tô đường chọn một bản lớn đồ ăn, nhưng không nhúc nhích mấy ngụm. Tiên sinh, cái này gà khối đã nguội, đến làm cho bọn hắn muốn hâm nóng đấy, bằng không đối với ngại khẩu vị không tốt. Khổ đồ ăn cũng không có giật rửa tại sạch nha. Phong bếp người khẳng định lười biếng rồi, cần phải giáo huấn giáo hơn bọn hắn. Loại này tầm thường ra tương sao có thể xứng khổ đồ ăn ăn? Cần phải muốn mang chút chút ít vị này đấy. Đây là cái gì ngư nha? Đầu cá đều không có. Dung thị đã từng nói qua, đầu cá là nhất khảo nghiệm chủ nghệ đấy, tiểu lâu này đầu bếp hẳn là sợ khoe cái xấu, cho nên cố ý đem đầu cá chế mất. Nghe được Mai Phi tại đó lại bình, Tô Đường cảm giác có chút buồn cười, nhìn Mai Phi liếc. Kỳ thật Thiên Kỳ Phong tổng cộng có 2 quản gia, phân tiền Đường cùng Hậu Đường, tiền Đường quản gia tiểu là Dung tỷ, Hậu Đường quản gia tiểu là Mai Phi rồi, Dung tỷ muốn chiếu cố mọi người bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, đương nhiên, không phải mình tại, nàng thuộc hạ người hầu đã ngày càng nhiều rồi, rồi sau đó Đường quản gia chỉ cái phụ trách chiếu cô Tô Đường một người. Lại nói tiếp người thật sự có vận cách cái này đồ đạc, vận khí đến, đến rồi, ai cũng đỡ không nổi, thí dụ như nói Dung tỷ, nàng là thứ tiểu quả phụ, miễn cưỡng mở ra nhà hàng nhỏ Dựa vào bán trứng gà bánh gian nan mà sống, muốn chịu được bốc lột, còn phải cảnh giác một ít đàn ông thèm thuồng, kết quả nhận thức hạ viễn trinh về sau, nhất phi trùng tiên, trở thành thiên kỳ phong ngoại đường người đứng đầu, mà ngay cả kế hảo hảo, đinh nhất tinh bọn người nhìn thấy nàng, cũng phải khách khí đấy. Tiên sinh, Dung tỉ dạy ta một đạo mùi cá phỉ thúy đầu hù canh, rất ngon đấy, đợi sau khi trở về, ta làm cho ngài nếm thử. Mai Phi nói, sô sảng còn dùng như vậy tốn sức, ở chỗ này cũng có thể a Tô đường cười ha hà nói, Không được. Mai phi lắc đầu nói chỉ có thể dùng trên núi cắt đá nổi hầm cách thủy, tại đây nồi hầm cách thủy không ra cái loại này luôn vị, đúng rồi, đại tiểu thư rất ưa thích ăn đây này. Được rồi, Tô Đường bó tay rồi. Mai Phi chứng kiến trên bàn tiểu vào rượu, cầm lấy tô đường chén đến rượu, coi chừng đổ đầy, sau đó nói, rượu ngược lại là không tệ, tiên sinh. Ta không uống rồi, ngươi tọa hạ, ngồi xuống ăn đi. Tô Đường nói. Nha. Mai Phi dừng một chút, sau đó ngồi ở tô đường bên cạnh thân. Tín tổ đâu này? Tô Đường hỏi. Tín tổ cùng kế hảo hảo bọn hắn cùng một chỗ. Mai Phi nói. Nhạc Thập Nhất nói, "Hôm nay Chu Khải núi còn muốn khai mở yến hội, cần phải đợi đến lúc những khách nhân đẩy về sau độc thủ, như vậy có thể làm cho tín tổ lực uy hiếp đạt tới lớn nhất." "Không sai biệt lắm a." Tô Đường nhìn về phía đối diện Bác Vọng Lâu. Tô Đường muốn cho Nhạc Thập Nhất phát triển không gian, theo bắt đầu bố trí, phân tích, nhu đổ, đến tổ chức nhân thủ, muốn đến bây giờ thẩm thấu tiến Bác Vọng Thành, đều là do Nhạc Thập Nhất thao tác đấy, hắn một mực chưa từng có hỏi. Bởi vì Bắc Vọng Thành không cách nào cấu thành cái dạng gì uy hiếp, cho nên bọn hắn có đầy đủ phạm sai lầm không gian, thật sự phạm vào sai. Có thể thấy nhạc thập nhất hấp thụ giáo hấn. Ngươi đi rồi, ai quản tiểu bất điểm? Tô Đường quay đầu lại hỏi nói: "Tiên sinh, ngươi mang về đến cái kia chỉ, cái đại hạc rất hiểu chuyện đâu rồi, so với ta chiếu cố đúng thật tỉ mỉ nhiều hơn." Mai Phi cười nói: "Có hai lần, đại tiểu thư tiểu trong rừng ngủ rồi, đều là cái con kia đại học lặng lẽ đem đại tiểu thư ngậm trong mồm trở về đây này. Ta nói là, không có người trông coi nàng, sợ nàng huyên náo coi trời bằng vùng." Tô Đường nói: "Nào có, đại tiểu thư rất hiểu chuyện đấy." Mai Phi nói: "Đại tiểu thư tổng chạy đến với đá." Nhìn xem phương xa đường đi, nói các loại đợi ngài đi trở về, nhất định phải làm cho ngài mang theo nàng đi ra ngoài chơi, ta cười hỏi nàng, vì cái gì lần trước ngài trở về rồi, không có nào lấy đi ra ngoài, nàng nói, Mụ mụ bẻ bội nhiều việc, có thiệt nhiều thiệt nhiều đại sự muốn làm, nàng còn nói, Tô Đường trong nội tâm đột nhiên đau xót, khẽ thở dài, nàng còn nói cái gì? Nàng có nói, tổ chim nếu như từ trên cây đến rơi xuống, chẳng những chim to sẽ bị nó chết, trứng chim cũng sẽ bị ném vụt, mụ mụ làm đấy, tỉu là không cho tổ chim theo trên cây đến rơi xuống. Những lời này là giáo nàng hay sao? Tô đường cảm thấy có chút kỳ quái không phải nha Mai Phi lắc đầu nói có thể là tập tiểu thứ A. Tô đường im lặng hắn và tập tiểu như tầm đó là không có bí mật đấy tập tiểu như biết do hắn có được ma Trang cũng biết bảo làm những khổ kia hành giả đều coi hắn là trở thành mệnh chủ nếu như bí mật của hắn tiết lộ ra ngoài chắc chắn đưa tới họa sát thân cũng cho nên tập tiểu như trong nội tâm nguy cơ ý thức rất cường như vậy tại cùng tiểu bất điểm chơi đùa thời điểm bao nhiêu hội sẽ phóng xuất ra phương diện này cảm xúc kết quả ảnh hưởng đến tiểu bất điểm chờ xây không ta sau khi trở về Đừng quên nhắc nhỏ ta." Tô Đường chậm rãi nói ra, ít nhất ta muốn xuất ra 10 ngày nửa tháng thời gian, sự tình gì đều mặc kệ, hãy theo lấy tiểu bất điểm. Khi hi, đã biết." Mai Phi nở nụ cười. Lời nói tuy nhiên nói như vậy rồi, nhưng tình thế bây giờ rất thù, hắn chưa hẳn có thể hiểu rõ, Tô Đường lại một lần nữa khe khẽ thở dài. Đúng lúc này, một cái cụt một tay, cầm trong tay đại côn lão giả xuất hiện tại cuối phố, hướng về cái phương hướng này bước đi tới. Đúng là tín tổ lôi nộ, tuy nhiên lôi nộ cũng không có vận chuyển linh mạch, nhưng lập tức muốn triển khai một hồi giết chóc. Đại tu hành giả khí tức đã chiêu lộ ra tại bên ngoài, tới tham gia Chu Khải núi hiến hội khách nhân rất nhiều, trong đó không ít đều cưới lấy xe ngựa, có một chiếc xe con ngựa bị thủ kinh, vùng ra bốn vó, lung tung chạy trốn lên. Trên xe ngựa xa phu một bên dốc sức liệu mạng dắt dây cương, vừa hướng đông đầu đi tới lôi nộ kêu to, tản ra nhanh tản ra. Lôi nộ điềm nhiên như không có việc gì, tiếp tục hướng đi về trước, đợi đến lúc xe ngựa chạy gần, hắn đã dơ tay lên bên trong đích đại côn, cơ hồ có thể dùng khủng bố để hình dung linh lực chấn động ầm ầm nổ tung. Phu xe kia trợn mắt há hốc mổn. Đón lấy xoay người từ trên xe ngựa nhảy xuống, kia điên chạy con ngựa cũng phát giác được nguy hiểm, cực lực quay thân muốn tránh đi lôi nộ, kết quả chém xéo mới ngã xuống đất, mà thùng xe bởi vì còn tính, tiếp tục phóng tới lôi nộ. Lôi nộ trong tay đại côn quét ngang mà ra, trùng trung điệp điệp nện ở thùng xe ở trên rộng thùng thình thùng xe lập tức trở nên bóp méo, sau đó giống như một quả đạn phá hướng, về, sau bay rất ra ngoài, còn lôi cuốn lấy vô số mảnh vỡ. Trước lầu bọn hộ vệ đổ hàng bét, bọn hắn vừa mới cảm ứng được khủng bố linh lực chấn động, không đợi làm ra phản ứng, vạn thùng xe liền đâm vào môn trụ ở trên môn trụ lúc này bị nện đoạn. Thậm chí liền hơn 10 em mm cao bác vọng lâu đều run rẩy vài cái. Mà vô số phóng tới mảnh gỗ vụn miếng sắt giống như một mảnh mưa tên, tại những hộ vệ kia trên người để lại nguyên một đám hoặc lớn hoặc nhỏ lỗ máu, chỉ có hai hộ vệ vận khí thì tốt hơn, không, có bị liên lụy, những hộ vệ khác đều ngã xuống trong vũng máu. Sau một khắc, dẩm dạp chẳng chịt bóng người theo hai bên đường trong cửa hàng đi tới, hướng bác vọng lâu về đi. Trong bọn họ, có một nửa là kinh đạo thành thiên cơ lâu lang thang góa sĩ, thập nhất đã giá cao ban bố nhiệm vụ, đương nhiên, vì giữ bí mật, chỉ là cùng một ít quy tắc có sẵn mô hình, khuôn đốc Lang thang võ sĩ quần thể bắt chước qua, không sợ tin tức để lộ đi ra ngoài, dùng Bác Vọng Lâu chỉnh thể thực lực, cho dù bọn hắn toàn lực đề phòng, cũng ngăn không được tiến tổ lôi nộ như áp, thuận liền có thể lợi dụng cơ hội này, nhìn xem có hay không nội gian. Một nửa khác võ sĩ có nộ hải đoàn người, còn có tiết gia hộ vệ, kế hảo hảo cùng tiết công hiển với tư cách người dẫn đầu, toàn bộ chỉnh đệ rồi. Dầm dầm dầm đem lôi nộ xâm nhập Bác Vọng Lâu về sau, bên trong liên tiếp vang lên nặng nghề lảnh kích thanh âm, đó lấy, Bác Vọng Lâu bên đường cửa sổ một cái phiến bị đẩy ra. Có người tại đang trông xem thế nào bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, có người thẳng theo cửa sổ bay ra, muốn ngự không thoát đi một mảnh hỗn loạn Bắc Vọng Lâu. Một chi tên lệnh không biết từ chỗ nào bán ra, tiếng rít lấy xẹt qua Bắc Vọng Lâu, đó lấy truyền đến tiếng giống giận dữ, đều cho lão tử trở về nếu không giết chết bất luận tội. Bộ phận người do dự, ngoan ngoãn lui trở về, mặt khác người mặc kệ mọi việc, tiếp tục hướng bên ngoài tung bay. Bắn bên ngoài truyền đến bao bối quát chói tai âm thanh. Có thể phóng xuất ra ngự không thật đấy, nhất định là tông sư cấp đã ngoài tu hành giả, đối với bình thường mũi tên có rất mạnh chống cự ở bên trong. Tại Tô Đường trong tầm mắt, một vòng trên người hạ bao phủ màu da cam ánh sáng màu trắng mặt tu hành giả rất dễ làm người khác chú ý, hắn đem hai tay giao nhau tại đôi má trước, không quan tâm hướng ra phía ngoài và mạnh, từng dãy mũi tên rơi vào trên người hắn, đều bị đẩy lùi rồi. Lại một chi đen nhánh sắc mũi tên bắn tới, tại bị bắn ra lập tức, mũi tên mảnh liệt tuốt éo, hóa thành nhất điều linh xả, một ngụm liền cắn lấy kia tu hành giả trên cổ họng. Kia tu hành giả lập tức trở nên kinh hoàng rồi, lấy tay bắt lấy thân rắn muốn bên ngoài túm, không tốn cũng may, kéo một cái về sau, tuy nhiên đem xà tốn ra rồi, Nhưng hắn cổ họng dàn cũng xuất hiện một cái rõ ràng lỗ thủng, máu chảy như rót, thân hình cũng chán nặng ngã xuống. Chương 441, Tây Lầu trưởng lão. Cung Nhạc thập nhất dự tính đồng dạng, chiến đấu theo bộ phát ra thủy liền lâm vào nghiêng về đúng một bên hoàn cảnh, Bác Vọng Lâu chống cự rất mệt mỏi, đây cũng là có thể lý giải đấy. Bác Vọng Lâu cùng tụ tập tại Bác Vọng thành lang thang các võ sĩ, thuộc về một loại lợi ích thể cộng đồng quan hệ, chịu đựng không được sinh tử khảo nghiệm, bình thường lúc có thể hợp tác, đột nhiên nhìn thấy nhóm lớn tu hành giả chen chúc tới, trong đó còn có thực lực khủng bố đại tổ, ở đâu còn sẽ có lang thang. Võ xin nguyện ý thay bác vọng lâu bán mạng. Trên thực tế nhạc thập nhất thiên cơ lâu cũng đồng dạng, hắn là giá cao ban bố nhiệm vụ, tăng thêm nội hải đoàn cùng tiết ra cũng dốc toàn bộ lực lượng, rõ ràng thắng định rồi, còn có tuyệt bút trả thù lao, cớ sao mà không làm. Tô Đường tại đây, chính thức có thể được cho căn cứ địa, chỉ có Ám Nguyệt Thành, Ám Nguyệt Thành các võ sĩ trên mặt đều tại vì điểm tích lũy dốc sức làm, nếu như thiên kỳ phong vỡ rồi, bọn hắn tích góp từng tí một ở dưới điểm tích lũy tự nhiên cũng không có chút ý nghĩa nào rồi, bởi vậy, bọn hắn tuyệt sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Hùng chi có Kim Đại tiên sinh, kế hảo hảo. Đính nhất tính bọn người hữu ý vô ý phủ lên, tại Á Nguyệt thành Tô Đường đã trở thành chúa cứu thế mà tồn tại, lang thang các võ sĩ tự nhiên là hy vọng có một cái đáy lòng nhân thiện tốt ông chủ, Tô Đường địa vị đã không thể thay thế. Đột nhiên, phòng môn lại một lần nữa bị gõ vang rồi, chỗ cửa phòng mở, Hạ Viễn Trinh xuất hiện tại cửa ra vào. "Tiểu hạ, ngươi như thế nào cũng tới?" Tô Đường ngạc nhiên. "Tiểu nhạc ca nói, Ma cổ tông khả năng tại Bắc Vọng thành có phân xã, để cho ta tới chỉ là dự phòng bất chắc. Hạ Viễn Trinh cười nói, "Không lỡ ta đến rồi, còn dẫn theo không ít người, Á Nguyệt thành thập đại kim bài sĩ đều tại" Tiên sinh, ngươi muốn hay không gặp thấy bọn họ? Thập đại kim bài võ sĩ." Tô Đường hồ nghi hỏi. "Cửu là điểm tích lũy bảng xếp hạng top 10 được rồi." Hạ Viễn chính nói, "Ai? Thật không nghĩ tới, như vậy điểm hư danh cũng sẽ tranh đoạt đúng thật lợi hại như thế. Bởi vì đứng vào bảng võ sĩ đều trở thành tiên sinh môn đồ a." Mai Phi cười nói, "Đương nhiên hội, sẽ, đoạn rồi, đánh vỡ đầu cũng muốn đoạn. "Môn đồ, ta cũng không biết." Tô Đường lẩm bẩm nói, "Tin tức này ai truyền tới hay sao? Hẳn là kim đại tiên sinh a." Hạ Viễn chính nói, "Các ngươi đều đến rồi." Hán Nguyệt Thành làm sao bây giờ? Tô Đường nói, "Có Kim Đại Tiên Sinh cùng Đinh Nhất Tinh đâu rồi? Không có việc gì đấy?" Hạ Viễn Trinh trả lời, "Cái này Nhạc Tập nhất, làm cái gì?" Tô Đường khi nói, "Ta lần trước nói lại để cho tín tổ tới, hắn còn nói rết gà sao lại dùng dao mổ châu, ta đem sự tình giao cho hắn, hắn liền ngươi tìm khắp đã tới, quả thực." Ha ha, làm người không bị mình, Thiên Chu địa diện. Hạ Viễn Trinh ha ha nở nụ cười, "Tiểu Nhạc ca đương nhiên là có tư tâm rồi, hắn lần thứ nhất xử lý chuyện lớn như vậy, hơi chút xuất hiện một chút lầm lỗi, cũng là cho ngươi mất mặt a, cho nên đâu rồi?" có thể gọi đến người hắn cơ hồ cũng gọi rồi. Tô Đường im lặng, hai vị đại tổ đích thân tới Bắc Vọng Thành, chẳng phải là đại pháo đánh con mỗi. Ta ở chỗ này xem hội, sẽ náo nhiệt, nếu như Ma Cổ Tông người không đi ra, ta tựu bất động rồi. Hạ Viễn trinh đạo, các ngươi nhận thức Ma Cổ Tông người sao? Mai Phi nói, Ma Cổ Tông ở bên trong tuy nhiên cũng có tầm thường võ sĩ, nhưng rất nhiều đều dựa vào lấy độc trùng tu hành, chỉ cần phát sinh tranh đấu, bọn hắn phát tán ra khí tức rất dễ làm người khác chú ý đấy. Thập nhất. Ngược lại là không có nói sai. Tô Đường đột nhiên nói, Như thế nào? Hạ Viễn Trinh sững sở. Một chiếc xe ngựa bên cạnh, một cái xa phu cách ăn mặc lão giả đang dùng sợ hai ánh mắt đánh giá trên không bay tới bay lui tu hành giả nhóm, đám bọn họ, một phương muốn lao ra, một phương muốn đem sở hữu tất cả bác vọng thành tu hành giả ngăn ở trong lầu, tự nhiên không có ai đến lưu ý hắn. Chỉ là, lão giả kia có thể giấu giếm được tất cả mọi người, nhưng không giấu giếm qua Tô Đường, bởi vì Tô Đường đã từng thấy qua hắn. Tang kiếm Cát Tây lâu trưởng lão, Hầu Ngọc Liên. Ta đi thoáng một phát. Tô Đường đạo sau đó hắn thả người lung lay cách cửa sổ, hướng Hầu Ngọc Liên phương hướng bay đi. Lộ Hải đoàn tu hành giả đều nhận thức Tô Đường, nhưng tiết ra nhân hòa kinh đảo thành tiên cơ lâu lang thang võ sĩ, nhận thức Tô Đường tiểu ít đi rồi. Tại Tô Đường xuất hiện tại trên đường phố không lập tức, đã có mấy người đã tập trung vào Tô Đường, chuẩn bị phát động công kích, nhưng Tô Đường tốc độ quá là nhanh, trong chớp mắt liền bay đến Hầu Ngọc Liên trên không, sau đó chậm rãi rơi xuống. Hầu Ngọc Liên biểu hiện được rất khiếp đảm, cảm giác bên cạnh thân rơi xuống một người, hắn vội vàng lộ ra định nọp dáng tươi cười, đón lấy nhìn về phía Đường. Sau một khắc, Hầu Ngọc Liên liền ngây dại, bờ môi đã ở lúng lấy, sau đó đột nhiên bình ngươi Đường Nhân ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hậu trưởng lão lại gặp mặt. Tô Đường mỉm cười nói: "Ngươi, ngươi ngươi, ngươi điên rồi phải không? Dám ở chỗ này chạy loạn đi loạn." Hậu Ngọc Liên kêu lên, nhanh, trốn đến đằng sau ta đến bọn hắn. Không xong đến muộn. Tại hai người nói chuyện trong thời gian, có mấy cái kinh đào thành lang thang võ sĩ đã truy đuổi đã tới, bọn hắn khóa lại Tô Đường thân ảnh. Mau tránh đến phía sau của ta đến Hậu Ngọc Liên lấy tay bắt lấy Tô Đường bà vai, sau đó động thân đứng dậy, hắn nếu không che giấu khí tức của mình, lạnh lùng chầm chậm vào mấy cái lang thang võ sĩ. Lớn lấy hạ giọng đối với Tô Đường nói: "Đường nhân, ta cùng bọn họ động thủ thời điểm, ngươi lập tức đi hiểu hay không? Những người này xê ông ta là không thể trêu vào đấy." Kinh đạo thành thiên cơ lâu mấy cái lang thang võ sĩ không nghĩ tới đột nhiên toát ra một vị đại tông sư cấp bậc tu hành giả, đều ngừng thân hình. "Cái này, Tô Đường không biết trả lời như thế nào. "Đường nhân, ta biết rõ ngươi đã bị phi lục xá xóa tên rồi, nghe nói kia tân nhiệm vương xã thủ thay ngươi nói không ít lời hữu ích, nhưng ngươi, nhưng ngươi như thế nào gây hạ phiền toái nhiều như vậy?" "À." Hầu Ngọc liên cắn răng nói ra, Trương hết giết giáo viên không nói, ở bên ngoài lại đã chỗ gây chuyện thị phi, mấy người xê hung ta lão già khòm liều mạng bảo vệ ngươi, chính là Tổng xã áp lực quá lớn, ngươi cũng đừng ghi hận phương xã thủ, ta cùng hắn tán gấu qua, hắn cũng là bị bất đắc gì a. Tô Đường càng không biết nên nói cái gì rồi. Không có sao, ta biết do ngươi còn trẻ, nhiều khi khống chế không nổi chính mình hòa khí, cái này không có gì, ai cũng tội phạm quan trọng sai đấy. Hầu Ngọc Liên nói, ngươi là ta ma cổ tông hiếm có kỳ tài không, là ngàn năm không gặp kể cả phương xã thủ ở bên trong. Mọi người nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi tạm thời nhẫn nại một thời gian ngắn, đến lúc đó xe hung ta cùng một châu nên ngươi trở về. Tô Đường rất giật mình, chuyện gì xảy ra? Kia phương Dĩ chết đến cùng dùng thủ đoạn gì, có thể làm cho Ma Cổ tông người tin tưởng thật sự có cái gọi đường nhân đệ tử. Húng chi lúc trước có người cha được câu khải đã chết, cho nên phân tích số bài bị người đánh cắp đi rồi, rõ ràng cho tới hôm nay đều không có bị người nhìn đấu. Đúng lúc này, tàn mát ra kinh người khí tức Hầu Ngọc Liên rốt cục đưa tới tiết ra một vị đại tông sư chú ý, hướng bên này bại tới. Công đức, làm cái gì? Trở về trên không đột nhiên chuyển đến tiết công hiển tiếng hét phẫn nộ, Tiết Công Hiển tự nhiên là nhận thức Tô Đường đấy. Vị kia đại tông sư sững sốt một chút, cải biến phương hướng, mà mấy cái kinh đạo thành lang thang võ sĩ cũng phát giác được không đúng, vung tha cho Tô Đường, chuyển thân hướng bác vọng lâu bay đi. Chương 442, hội nghị thường kỳ. Lúc này, Hầu Ngọc Liên cảm thấy dị thường, vì bảo hộ Tô Đường, thời khắc chuẩn bị ứng biến, hắn đã không hề che giấu khí tức của mình rồi, nhưng là, ngựa không mà đi tu hành giả nhóm, đám bọn họ hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của bọn hắn. Hầu trưởng lão, không cần lo lắng. Bọn hắn là bằng hữu của ta, sẽ không tới công kích C của ta đấy." Tô Đường nhẹ giọng giải thích nói. "Bằng hữu?" Hầu Ngọc Liên sững sở, "Hôm nay, người cũng tham dự?" "Tính toán tham dự a." Tô Đường nói. Hồ đồ Hầu Ngọc Liên biểu lộ trở nên phi thường xoắn xuýt, "Bác vọng lâu là bằng hữu của C của ta, nhưng không là bằng hữu của ta." Tô Đường thản nhiên nói. Hầu Ngọc Liên trố mắt một lát, thở dài, "Ta biết rõ, ngươi bị đuổi ra phân xã, trong nội tâm khó tránh khỏi có câu gán hận, nhưng ngươi cũng phải lý giải lý giải nỗi khổ tâm riêng của C của ta." Tổng xã áp lực quá lớn, có biết không? Tổng xã có người nói ngươi là Zetsu Khải Trường lão, chiếm số 7, sau đó lẫn vào tàng kiếm các. Tô Đường lông mày cho lại một chút, không dễ dàng a, cuối cùng tiếp cận sự thật chân tướng rồi. Mấy người xê hung ta lão giả quậm không biết nên như thế nào cách lại, may mắn Vương xã thủ lĩnh ra mặt, đem việc nói hiệu nói vượn ra hỏa khiến trách vừa vặn vô toàn bộ ra, cũng coi như cho mọi người thở một hơi. Phương xã thủ lĩnh là nói như thế nào? Tô Đường hiếu kỳ rồi. Hắn nói, nếu như ngươi là từ bên ngoài đến danh thế, đã nhận được số 7, cũng biết tàng kiếm các vị trí. Làm gì dùng thân phạm hiểm. Hầu Ngọc Liên nói, chỉ cần đem tin tức chuyển cho Ma Thần đàn, hoặc là cố ý chuyển đi là được rồi, muốn tìm Cung ta phiền thoái người còn thiếu sao? Rõ ràng là Âu Khải trưởng lão biết nhìn người, nhìn ra ngươi là kỳ tài, cho nên mới đem số bài giao cho người cho người đi tản kiếm các bồi dưỡng, ai nói lên thức người chi năng, Cung ta cùng Âu Khải trưởng lão kém đến không phải nhỏ tí tẹo a. Hầu Ngọc Liên bọn người đương nhiên phải tin tưởng Phương Dĩ chết mà nói Tô Đường phải là Ma cổ tông người. Tô Đường nhìn xem Hầu Ngọc Liên, tâm tình có chút phức tạp, trước kia hắn đối với Ma cổ tông ôm sâu đậm ý. Bởi vì nhiều lần cùng Ma Cổ tông người phát sinh xung đột, có thể tại hắn đi tàn kiếm các về sau, quan niệm bị cải biến. Tu hành giả không thể đơn thuần dùng tốt cùng xấu đi cân nhắc, chỉ có trận doanh khác nhau, mỗi một môn phái đều do muôn hình muôn vẽ các loại người tạo thành, có hùng áp đấy, cũng có nhân thiện đấy, có tham lam đấy, cũng có dễ dàng thấy đủ đấy, có có thủ tất báo đấy, cũng có lòng dạ khoáng đạt đấy. Những thứ không nói khác, tụ tập tại Thiên Kỳ phong giới cờ đấy, chưa hẳn đều là người tốt, ví dụ như kế Hạo Hạo đạo đức cá nhân cũng có chút chiến lệch, bất quá hắn cũng biết Tô Đường Phản cảm phương diện này sự tình đã trở nên rất thu liêm rồi. Hậu Trường lão, ta tiến đưa người đi ra ngoài đi." Tô Đường nói khẽ. Tốt. Hầu Ngọc Liên biết rõ chính mình hành tung đã bạo lộ, hiện tại cũng không phải khách sáo thời điểm, không có Tô Đường mang theo, hắn tùy thời đều sẽ bị người chặn đường xuống. Hai người chậm rãi hương cuối phố đi đến, nơi cuối cùng có một gian quán rượu, hai tầng lầu mấy phiến cửa sổ toàn bộ mở rộng ra, một đám tại ủy cửa sổ mà trông, chính trò chuyện cái gì? Trung Tâm đúng là Nhạc Thập Nhất, hiện tại đã đi vào mùa đông, Tô Đường đến Ám Nguyệt thành không sai biệt lắm 1 năm rồi, nhưng Nhạc Thập Nhất trong tay rõ ràng cầm lấy một bả tây quả nhỏ, thoải mái nhàn nhã đông đưa. Hắn mới mặc kệ trời lạnh trời nóng, muốn đúng là cái này giọng. Ở bên cạnh hắn có mấy cái di tộc xạ thủ, phụ trách bảo hộ nhạc thập nhất, còn có 10 cái kinh đảo thành lang thang võ sĩ, chứng kiến Tô Đường, nhạc thập nhất cười hì hì muốn chào hỏi, sau đó phát hiện có chút không đúng, đón lấy chứng kiến Tô Đường hướng hắn nháy mắt, liền đem ánh mắt chuyển đến nơi khác, lại thấp giọng dặn dò mấy cái di tộc xạ thủ vài câu. Mấy cái di tộc xạ thủ cũng ra vẻ không có chú ý Tô Đường, chỉ điểm lấy phương xa chiến trường. "Hầu trưởng lão, ngươi như thế nào đến nơi đây rồi hả?" Tô đường thấp giọng hỏi. "Còn không phải bởi vì ngươi sự" Hầu Ngọc Liên cười khổ nói: "Chuyện của ta? Đúng vậy a." Hầu Ngọc Liên nói: Người giết giáo viên, tổng xã vốn là muốn phái ra đại tu hành giả đuổi bắt người đấy, mấy người C Hống ta lão già khẩn cầu khẩn cả buổi, tổng xã sứ giả nhưng lại không để ý tới C Hống ta, cuối cùng vẫn là Phương xã thủ lĩnh thay người nói mấy câu, tổng xã mới cải biến chú ý, ai, tổng đứng ở tàng kiếm cấp ở bên trong, người ở phía ngoài là sẽ không để ý C Hống ta đấy, còn không bằng giống như Phương xã thủ lĩnh như vậy, chiếm được một chỗ cắm rủi, cũng bồi dưỡng được thần tín của mình, tổng xã vì an ổn địa phương." Trở đối sẽ không khó xử những cái kia xã thủ lĩnh, ha ha không chỉ là ta đi ra, mục Xuân Quang cùng nhâm Liên Anh cũng đi ra, bất quá lão mục vận khí không tốt lắm, chỉ cái, như cái hình phòng trưởng lao tê. Hiếu. Chờ thêm hơn mấy năm, Cung ta đều đứng bước bằng chân, liên thủ hướng tổng xã tạo áp lực, yêu cầu bọn hắn đem ngươi tìm trở về, lúc kia, bọn hắn cũng không dám bỏ qua Cung ta rồi. Hầu trưởng lão, ngươi ở nơi này là Ta là bác vọng phân xã xã thủ lĩnh. Hầu Ngọc Liên mỉm cười nói, Hoàng Kim phân xã. Cái này là Bạch Ngân phân xã. Hầu Ngọc Liên dáng tươi cười lập tức lộ ra có chút xấu hổ rồi, phương dí chết niên kỵ so với hắn không lớn lắm, thực lực cũng vẫn không bằng hắn, nhưng lại hoàng kim phân xã xã thủ lĩnh, địa vị cao hơn hắn ra một mạng lớn. Âu Khải dùng tàng kiếm các trưởng lão thân phận đảm nhiệm phi lộc xã xã thủ lĩnh, là thăng cấp, mà hắn thuộc về bị giáng cấp. Bên này hoàng kim phân xã ở nơi nào? Tô Đường hỏi. Tại Viện An Thành. Hầu Ngọc Liên không trần chờ hồi đáp, trong lòng hắn ý nguyên coi Tô Đường là trở thành người một nhà. Tô đường trầm ngâm, hắn rất hiểu rõ ma cổ bố cục, tổng cộng có 7 cái tổng xã. Tổng xã phía dưới như tại Hoàng Kim phân xã, đồng thời cũng đem quyền lực chuyển xuống, Hoàng Kim phân xã nhưng tự chủ thành lập Bạch Ngân phân xã, sau đó Bạch Ngân phân xã hạ còn có Thanh Đồng phân xã, hiện lên tinh hỏa liệu nguyên xu thế. Dùng Thiên Kỷ phong thực lực bây giờ, đối phó một cái Hoàng Kim phân xã là không thành vấn đề đấy, nhưng cùng tổng xã giao tay, vậy rất nguy hiểm rồi, nghe Phương Di chết đã từng nói qua, tổng xã ở giữa thực lực cũng không bình quân, thực lực cường hãn tổng xã, thậm chí có được hơn 10 vị đại tu hành giả. Đương nhân, đến ta bên kia đi ngồi một chút." Hầu Ngọc liền nói, "Tôi đường vừa muốn tự tuyệt Sau đó nghĩ tới điều gì, sửa lời nói, tốt, có thể hay không nói cho ta biết, bằng hữu của ngươi là người nào. Hầu Ngọc Liên hỏi, ta nghe người ta nói, có không ít lạ lầm võ sĩ xuất hiện trong thành, ta cảm giác có chút không đối đầu, bạn muốn tới đây chuyển một chuyến, không có ngờ tới bọn hắn lập tức tiểu đã phát động ra. Bọn hắn đến từ Á Nguyệt Thành. Tô Đường nói. Thiên Kỳ Phong người. Hầu Ngọc Liên cả kinh. Ngươi biết rõ Thiên Kỳ Phong. Tô Đường trong lòng có chút nhỏ đến ý. Đương nhiên đã biết. Hầu Ngọc Liên nhịn không được nhìn tô đường liếc, chính là vì thiên kỳ Viện An Hoàng Kim xã mới có thể quyết định tại bác vọng thành kiến một cái phân xã, bọn hắn không muốn đối với Thiên Kỳ Phong hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhân, ngươi lại như thế nào kết bạn bọn hắn hay sao? Nhân duyên trùng hợp a, lại nói tiếp vài ngày đều nói không hết. Tô Đường đạo hắn không có biện pháp mở ra trận tướng, nhìn ra được, Hầu Ngọc Liên đối với hắn báo dùng vô hạn kỳ vọng, một khi đã biết Tô Đường chính thức lai lịch, đối với Hầu Ngọc Liên mà nói, là một cái cực lớn mà trầm trọng tâm lý đả kích, ly khai tàng kiếm các quyết định, cũng thành một cái đáng thương chuyện cười. Có thể hay không giúp ta khiên cái tuyền? Ta muốn cùng kinh đạo thành nhạc đại tiên sinh tâm sự." Hầu Ngọc Liên nói, "Ta biết do ta tông thanh danh không dễ nghe, nhưng không thể dùng một mực toàn bộ, cổ môn người làm việc xác thực tàn nhẫn, bất quá, bọn họ là bọn hán, xe hung ta là xe hung ta, ít nhất tại bác Vọng Thành, ta hội sẽ hết sức ước thúc cấp dưới đấy." "Tốt, Hầu trưởng lão, ngươi định cái thời gian, ta sẽ cùng hắn nói." "Tô Đường nói." "Thật sự?" Hầu Ngọc Liên không nghĩ tới Tô Đường đáp ứng đúng thật nhanh như vậy, "Ta nói rất đúng kinh đạo thành thiên cơ lâu nhạc đại tiên sinh, chính là hắn a, còn có nhạc đại tiên sinh khác?" Ngươi có thể thay hắn làm chủ." Hầu Ngọc Liên hỏi. "Chưa nói tới làm chủ, nhưng bao nhiêu có thể cho ta chút ít mặt muối?" Tô Đường nói. Hầu Ngọc Liên thần sắc trở nên cổ quái, thật lâu, tại ba ba nói, "Không nghĩ tôi à, ngươi có thể cùng bọn họ đi được gần như vậy, kỳ thật, ngươi có thể đi Thiên Kỳ Phong, cũng là một cái không sai lựa chọn." Hầu Ngọc Liên trong giọng nói tràn đầy nghĩ một đằng nói một mèo hương vị. Tô Đường cười cười. "Bất quá sao, Thiên Kỳ Phong tuy nhiên sâu cạn có lượng, nhưng tóm lại là một cái an phận ở một góc tiểu tông môn, cùng C Hông Tam Ma cổ tông cũng có biện pháp so sánh với." Hầu Ngọc Liên nói, ánh mắt muốn thả lâu dài một ít, tiến vào Thiên Kỳ phòng, trong thời gian ngắn ngươi hội sẽ cảm giác như cá gặp nước, nhưng thực lực của bọn hắn rất có hạn, chỉ có điều chiếm được một cái đỉnh núi nhỏ mà thôi, ngươi tiến cảnh đồng dạng có hạn. Ta ma cổ tông nhưng không giống mới, nếu như ngươi có thể được đến tổng xã thông cảm, ngày sau thăng chức rất nhanh, tuyệt không nói chơi. Ta không muốn đúng thật dài như vậy viễn. Tô Đường cười nói, sống một ngày tính toán một ngày. Như vậy sao được? Hầu Ngọc Liên nói, người trẻ tuổi muốn lòng mang cao xa, bất khuất. Tại Hầu Ngọc Liên dạy bảo ở bên trong, hai người đi qua phố Vĩ rẽ vào một cái khác con đường, người nơi này liền có hơn, nhất là giao lộ, lách vào đúng thật đầy đầy áp, mọi người đều tại nhìn xa xa bác vọng lâu phương hướng, suy đoán, nghị luận. Lại đi không sai biệt lắm hơn 10 sau, Hầu Ngọc Liên mang theo Tô Đường đi vào một gian đại viện, vượt qua tường xây làm bình phong ở cổng, trong sân có mười mấy người mặc trang phục võ sĩ, hoặc đứng hoặc ngồi, tóp năm tốt ba trò chuyện cái gì. Chứng kiến Hầu Ngọc Liên vào được, những võ sĩ kia nhóm, đám bọn họ ngậm miệng lại, đoan chính thần sắc. Ngọc Liên dẫn Tô Đường hướng hậu viện đi, lúc này, một cái võ sĩ theo nhà giữa trong đi tới, dương giọng nói: Hầu Sa thủ lĩnh, mấy vị trưởng lao đã đợi đã lâu rồi. A. Hầu Ngọc Liên dừng một chút, chuyển thân hướng nhà giữa đi đến, Tô Đường do dự một chút, theo ở phía sau. Kia võ sĩ đột nhiên giơ ra cánh tay, ngăn cản Tô Đường, lạnh lùng nói ra, "Hầu Sa thủ lĩnh, vị này là người nào?" "Hắn là Hoàng Kim Phi Lộc xã bằng hữu." Hầu Ngọc Liên nói. Tô Đường không khỏi nhăn lại lông mày rồi, xem ra Hầu Ngọc Liên tại bác vọng thành thời gian trôi qua cũng không thế nào thư thái, hơn nữa, Hầu Ngọc Liên một mực tại tàng kiếm các ở bên trong, chỉ biết tu hành, không biết mà khác. Với tư cách Bạch Ngân Bắc vọng xã xã thủ lĩnh, Những lời này hắn căn bản là không cần phải trả lời, chẳng những tổn hao nhiều thân phận của hắn, còn lại để cho trong sân những võ sĩ kia xem nhẹ hắn. Đây là bác Vọng xã hội nghị thường kỳ, Hoàng Kim Phi Lộc xã người không có tư cách tham kiến a. Kia võ sĩ đạo, mở ra hầu ngọc liên dẫn, ngươi là xã thủ lĩnh hay ta là xã thủ lĩnh? Đã hầu xã thủ lĩnh nói như vậy, kia võ sĩ than nhẹ một tiếng, sau đó mở ra rồi. Chương 443, ước định. Chính phòng bên trong có 5 người, bọn hắn tiểu là Ma cổ tông tại Bắc Vọng thành thủ lĩnh rồi, bất kể là Bạch Ngân phân xã hay vẫn là hoàng kim phân xã, tiên hoặc là tổng xã, tại quyền lực hoa giới thượng đều tồn tại giống nhau hình thái. Đều có lưỡng đường, ba phòng, lưỡng đường là chỉ tả đường cùng phải đường, tả hữu đường tương đương xã thủ lĩnh trợ thủ đắc lực, bình thường đều do xã thủ lĩnh thân tín đảm nhiệm. Ba phòng là chỉ hình phòng, hiệu thuốc cùng binh phòng, hình phòng quản nhân sự, nắm giữ thượng phạt quyền hành, hiệu thuốc cùng binh phòng lũng đoạn lấy toàn bộ phân xã tu hành tài nguyên. 5 cái trưởng lão tại trên nguyên tắc là bình khởi bình tọa, đấy, nhưng tu hành giả có quy tắc của mình, ai thực lực mạnh nhất, ai tiến cảnh cao nhất dĩ nhiên là, là ai lớn nhất. Chứng kiến Hầu Ngọc Liên đi tới, mấy cái trưởng lão có chút quay hàm thủ lĩnh, xem như đánh đã qua mời đến, nhìn thấy Tô Đường, bọn hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là tại lẫn nhau trao đổi ánh mắt thời điểm, lộ ra một vòng vẻ trào phề hống. Tô Đường quét mắt một vòng, mấy cái trưởng lão trố đeo đích eo đội tất cả không có cùng, chiêu hiện ra thân phận của bọn hắn. Hầu trưởng lão, bác vọng lâu bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Tạ Đường trưởng lão chậm rãi hỏi. Không biết kia chú Khải Sơn làm chuyện gì, rõ ràng chọc giận Thiên Kỳ Phong. Hầu Ngọc Liên thở dài, nghe nói, là kinh đảo thành nhạc đại tiên sinh dẫn đội ra cùng kế hảo hảo nộ hại đoàn cũng tới, bác vọng lâu sau. Đã thành hôn qua chi hoa cúc, giữ không được. Mấy vị, ta nói không sai chứ? Binh phòng trưởng lao nói, trước kia đi Ám Nguyệt thành chạy thường, cùng kia ba bối, Phan Nhạc bọn người đã từng quen biết, nếu như một cái trong đó đến bác vọng thành đến, đến rồi, kia không có gì, bọn hắn đều đã tới. Ha ha, nhất định là có đại sự. Người nhận thức bọn hắn? Cũng đã gặp bọn hắn. Hầu Ngọc liên mà người, sắc mặt trở nên âm trầm. Đúng vậy à. Binh phòng trưởng lão nói, ta sáng nay vào thành lúc, xa xa chứng kiến ba bối cùng Nhạc rồi. Vì sao không còn sớm cùng ta nói, còn lại để cho ta đi thám thính tin tức. Hầu Ngọc Liên tuy nhiên là một cái chỉ biết tu hành ngốc tử, nhưng là phát giác nói không đúng đích ngự vị, ngươi tại tiêu khiển ta sao? Xã thủ lĩnh đại nhân, ta làm sao dám. Binh phòng trưởng lão cùng cười nói, Thiên kỷ phong xâm chiếm bắt vương thành, đây là ảnh hưởng đến ta phân xã căn cơ đại sự, hòa hay chiến, còn phải muốn sát thủ lĩnh quyết định, nếu như bị ta nói dối rồi, loại này lỗi chính là thừa đảm đường không nổi a. Hòa hay chiến? Đừng nói giỡn. Hiệu thuốc trưởng lão cười rộ lên, Thiên kỳ có đại tổ tọa trấn, C hay ta cho dù đem mấy cái phân xã liên hợp cùng một chỗ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Thiên Kỳ Phong, trừ phi tổng xã có thể phái đại tu hành giả tới, nếu không C hay ta hay vẫn là không nên gây chuyện thì tốt hơn. Tổng xã không có khả năng lại để cho đại tu hành giả tới. Hình phòng trưởng lão lắc đầu nói, ma thần đàn cùng thánh môn chơi cứng, còn đổ máu, đại loạn sẽ đến, thiên hạ các nơi tông môn đều lùi về đầu, lặng lẽ đang trông xem thế nào tình hình gió, đúng lúc này người nào dám ra đây đi loạn? Ai nói không ai dám. Binh phòng trưởng lão nói, Thiên Kỳ Phong đang làm cái gì? bọn hắn. Hình Phong trưởng lão nghẹn lời rồi, sau nửa ngày mới một lần nữa mở miệng, Thiên Kỳ Phong cũng không thể coi như không quan trọng, nghe nói bọn hắn đang làm cái gì điểm tích lũy, những cái kia lang thang võ sĩ có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy đan dược, còn có thể đổi lấy linh khí, Ám Nguyệt Thành có bao nhiêu lang thang võ sĩ, các ngươi cũng biết đấy, sở hữu tất cả điểm tích lũy đều thực hiện mà nói Thiên Kỳ Phong ít nhất phải xuất ra mấy vạn quả ngũ hoa tụ đỉnh đan, mấy vạn quả là mấy vạn quả nha. Cái số này cũng không có khuyết đại, một cái tông sư bởi vì thể chất, linh khí mạnh yếu bất đồng, Mùa tháng hoặc nhiều hoặc ít đều muốn tiêu hao nhất định số lượng Ngũ Hoa tụ đỉnh đan, hơn đạt tới hơn 10 khỏa, thiểu cũng có mấy khỏa. Mấy cái trưởng lão, kể cả Hầu Ngọc Liên, đều đã trầm mặc, Ngũ Hoa tụ đỉnh đan không tính rất đắt đỏ, bọn hắn cũng phục dụng được rất tốt, nhưng thoang cái xuất ra mấy vạn khỏa Ngũ Hoa tụ đỉnh đan, cái này thì không cách nào tưởng tượng đấy, hơn nữa, điểm tích lũy một năm một hối đoái, đây chỉ là năm thứ nhất. Nghe nói, đại tông sư cấp tu hành giả còn có thể hối đoái đến hoa cảnh đan. Hiệu thuốc trưởng lão biểu lộ có chút phát khổ. Mấy cái trưởng lão đều tại rút hơi lạnh. Loại này hấp dẫn là đại tông sư cấp bậc tu hành giả mà nói thì không cách nào kháng cự đấy, đại biểu bọn hắn có hy vọng phá tan thân thể công xưởng, đặt tới thoát lại phàm thai, thành tựu linh thể cảnh giới. Ngươi không phải nhận thức tiên kỳ phong người sao? Hiệu thuốc trưởng lao nói, có thể hay không lại để cho bọn hắn giúp xe hung ta hối đới mấy khoảng hóa cảnh đan. Ngươi thật sự là ngốc rồi hả? Binh phòng trưởng lão trợ khóc trợ cười, ngươi không biết đấy, Ám Nguyệt thành lang thang võ sĩ nằm mơ đều tại tích lũy điểm tích lũy, giúp xe hung ta đổi. Còn mấy khoảng? Đừng có năng một khoảng đều không có. Mấy vị kéo xa kéo xa. Phải đương trưởng lao nói, hiện tại C hung ta muốn cân nhắc đấy, là thế nào sống qua cửa ải khó khăn này, các loại đợi thiên kỳ phong chiếm được bác bao lâu, quay đầu lại muốn đối phó C hung ta, nên làm cái gì bây giờ? Có thể làm sao? Chờ chết mà thôi." Binh phòng trưởng lao nói. "Bằng không, Người đi đem kia bao bối cùng Phan Nhã Cước đi ra." Hình phòng trưởng lao nói, "Mọi người công bằng đảm nói chuyện, nếu như C hung ta trước lấy lòng, bọn hắn cũng sẽ không quá mức bá đạo a." Cái này thật đúng là khó mà nói." Tạ đương trưởng lão thở dài, ma thần đàn ố cấu C hung ta vô số năm gia tông thân danh là càng ngày càng kém hơn rồi. Ta đã hẹn nhạc đại tiên sinh." Hầu Ngọc Liên đột nhiên nói, trong miệng hắn nói như vậy, nhưng trong nội tâm hay vẫn là không chắc khí, không tự chủ được liếc mắt Tô Đường liếc. "Cái nào nhạc đại tiên sinh?" Binh phòng trưởng lão giật mình hỏi. "Còn có thể là cái nào nhạc đại tiên sinh?" Hầu Ngọc Liên nói. Mấy cái trưởng lão trao đổi lấy ánh mắt, sau đó binh phòng trưởng lão lại hỏi, "Hầu xã thủ lĩnh, định ra thời gian gì gặp mặt?" "Ngày mai." Hầu Ngọc Liên cắn răng nói ra, đón lấy lại nhìn về phía Tô Đường, tô đường có chút quay hàm thủ lĩnh. Hầu Ngọc liên thở vào một hơi. Tô Đường tâm tình có chút cổ quái, tiểu tiểu từ kia, rõ ràng thành đại danh nhân rồi. Có thể đem Nhạc đại tiên sinh thỉnh tới cố nhiên tốt, vạn nhất thỉnh không đến, xe hung ta cũng không thể nhàn rỗi. Binh phòng trưởng lao nói, như vậy đi, Hầu xã thủ lĩnh, ngươi đi mời Nhạc đại tiên sinh, ta đi mời ba bối cùng phát nhạc, định tại một chỗ gặp mặt. Ừm. Tiểu tay háo lâu rồi, ngày mai hoàng hôn, các ngươi thấy thế nào? Tốt. Hầu Ngọc Liên nói, Tô Đường rất bất đắc dĩ, thật sự là tu hành gọn gàng cho v้าง, rõ ràng đang lật người gật đầu đáp ứng tiểu ý nghĩa cũng không có cùng nhạc thập nhất câu thông tốt, nếu không không có khả năng tùy tiện sửa đổi địa điểm. Nhưng nói trở về, cũng bởi vì Hầu Ngọc Liên không chút tâm cơ nào, cũng không có ác ý, cho nên hắn mới sẽ cùng theo Hầu Ngọc Liên tới, thay đổi người khác, cũng không phải là hắn ra mặt, mà là dơ lên nắm đấm hạ viện trinh. Binh phòng trưởng lão lộ ra vui vẻ, hiển nhiên là xem tấu Hầu Ngọc Liên, như vậy, cứ như vậy đi, Hầu xã thủ lĩnh, ngày mai ta tại tay áo lâu chờ đại giá rồi. Mắt khác mấy cái trưởng lão cũng đứng người lên, lẫn nhau cười cười nói, nói đi ra ngoài. Mấy cái trưởng lão ly khai chính phòng sau Tô Đường nhẹ giọng hỏi, bọn họ đều là người nào? Không phải ngươi mang tới? Không đúng, đúng viên An Hoàng Kim xã phân công tới. Hầu Ngọc Liên cười khổ nói, đường nhân, ngươi thật sự nhận thức Nhạc Đại tiên sinh, không có chỗ sơ suất ra. Tuyệt đối sẽ không đấy." Tô Đường nói. Chương 444, Mỹ nhân sát. Hầu Ngọc Liên mang theo Tô Đường đi vào hậu viện, trong hậu viện có một rất lịch sự tao nhã tiểu đình nghỉ mát, trong lương đỉnh có bàn đá ghế đá, hai người đi vào đình nghỉ mát, tô Đường nói khẽ, "Hầu trưởng lão, ngươi ở nơi này tình cảnh giống như không tốt lắm a." Hầu Ngọc Liên nhẹ hư thở ra một hơi, không đề cập tới cái này, không đề cập tới cái này. Tô Đường N lờ hơn Hầu Ngọc Liên hẳn là cảm thấy tự tôn nhận lấy đả kích, như vậy hắn cũng không tốt nắm chặt cái để tài này không phóng. Đúng lúc này, hai ăn mặc trang phục võ sĩ theo bên ngoài đi đến, rất cung kính kêu lên, "Hầu xã thủ lĩnh." "Ta cho các ngươi tra sự tình ra thế nào rồi?" Hầu Ngọc Liên hỏi. "Đều ở nơi này." Một cái trong đó võ sĩ đem một bản án quyển đưa tới. Hầu Ngọc Liên tiếp nhận án quyển, tùy tiện lật xem vài trang, "Tại đây không có chuyện của các ngươi rồi, đi ra ngoài đi." Hai võ sĩ cung kính cung eo, chuyển thân đã đi ra sân nhỏ. Hầu Ngọc Liên còn muốn tiếp tục xem án quyển, sau đó tỉnh lộ lại, như vậy chậm trễ Tô Đường, vội vàng càng làm án quyển bông. "Hầu trưởng lão, người còn đang mật việc." Tô Đường cười nói, "Không nên chậm chế lại sự, cũng không coi vào đâu đại sự, chỉ là lại để cho ta cảm giác kỳ quái." Hầu Ngọc Liên nói, "Bác vọng thành có một hồng gia, người biết." Nghe nói qua, Tô Đường đạo Bác vọng thành có 4 cái không nhập lưu tu hành thế gia, Vệ, Trần, Hách, Hồng, hồng gia thực lực quá bình thường, cho nên xếp hạng cuối cùng. Hồng gia là người xử sự gần đây ngật đê điều, rất ít xuất hiện, bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hạng, đấy, cũng không cùng ngoại nhân phát sinh xung đột, bất quá, ta đoạn thời gian trước phát hiện bọn hắn tại lặng lẽ tổ chức một hồi tang sự, chết không ít người à, có 7, 8, cô con tài, hồng ra người từng cái trên mặt bi thương, chính là, gần đoạn thời gian bác vọng thành cái gì đều không có phát sinh qua, bọn hắn đến cùng trùng ai? Đương nhiên, ta nói rất đúng trước kia, hôm nay nhưng không tính. Hầu Ngọc Liên nói, hôm trước, ta dẫn theo mấy cái võ sĩ vụng trộm tiến vào hồng gia nghiễng địa, đào ra lưỡng, cô con tài Trong đó một cố quan tài vùi chính là Hồng Gia Lâm, trong quan tài còn có hắn chiến phủ, chiến phủ dùng thép tinh tạo thành, cợt hở. Lỡ dê mấy thốn dày, phi thường cứng cỏi, nhưng chuôi này chiến phủ đã bị hủy diệt rồi, lưỡi búa bị đánh rách tạ tây rồi, cán búa cũng vặn vẹo đúng thật không thành bộ dáng, cái loại này lực lượng a, chỉ có đại tổ cấp tu hành giả mới có thể làm được. Sau đó thì sao? Tô đừng hỏi. Sau đó, ta càng nghĩ càng kỳ quái. Hầu Ngọc Liên nói, tổng cảm giác cái này bác vọng thành ở bên trong có người nào đó tại làm lấy lén lén lút lút hoạt động, cho nên ta lại để cho người đi tra hẩm ra. Tra được cái gì không vậy? Tô Đường nói, đều ở nơi này. Hầu Ngọc Liên vô vô án quyển, ta có thể hay không nhìn xem? Tô Đường nói, xem đi. Hầu Ngọc Liên lộ ra có chút kinh ngạc, như thế nào? Người đối với vấn đề này cảm thấy hứng thú. Vùng này ngoại trừ Thiên Kỳ Phong bên ngoài, giống như không có chính thức đại tu hành giả rồi. Tô Đường cầm lên án quyển, bất quá, dựa vào một ít đặc biệt linh quyết, đại tông sư cũng có thể trong thời gian thật ngắn phong xuất ra đại tổ cấp bậc lực lượng, thí dụ như nói, tạo ra phá thiên quyết Tạ ra. Hầu Ngọc Liên chấn động, người nói là Bọn hắn cùng Tạ ra diệt môn thảm sự có quan hệ. Sự phát sau ta đến Tạ ra đi qua. Tô đừng nói, Tạ ra phá thiên quyết cực kỳ bá đạo, người hành hồng trước đó khẳng định không có làm chuẩn bị thật đầy đủ, cho nên xuất hiện không ít thương vong, mấy ngày này, nhạc thập nhất một mực đang tìm kiếm đột nhiên tử vong hoặc là mất tích tu hành giả, nhưng không tìm được manh mối. Hầu Ngọc Liên trong nội tâm sinh ra e sợ ý, Tạ ra thực lực nếu so với toàn bộ Bắc vọng thành thêm cùng một chút còn mạnh hơn nhiều lắm, hắn dám điều tra hùng gia, là vì hùng gia thoạt nhìn mỗ hại, không, cấu thành ý hiệp. Hắn chỉ, cái, nghi muốn hiểu rõ thoáng một phát hồng ra từ một nơi bí mật gần đó đến cùng ta đã làm gì, vạn không có ngờ tới, rõ ràng cùng tạ ra diệt môn thảm sự liên lạc với cùng một chỗ. Nhạc thập nhất là, tiểu là kinh đào thành nhạc đại tiên sinh. Mỗi một lần nói nhạc đại tiên sinh, Tô Đường đều cảm giác có chút quá dị. Đương nhân, cho dù ngươi nhận thức nhạc đại tiên sinh, cũng không thể gọi thẳng kỳ danh, quá không tôn trọng." Hầu Ngọc liên nghiêm mặt nói, cho dù nhạc đại tiên sinh ở trước mặt không nói, trong nội tâm đã hiểu có chút không vui đấy. "Đã biết, Tô Đường chấp đáp. Hồng gia thật sự cùng Tạ ra sự có quan hệ." Hầu Ngọc Liên lầm bầm nói, "Nhưng Tạ ra có hơn 10 vị đại tông sư, mà bọn hắn có lẽ Hồng ra tại tận lực giấu giếm thực lực a." Tô Đường nói, "Nói không thông à, nếu như nhà bọn họ thật sự ra mấy cái đại tông sư, hoàn toàn có thể đọc bá góc, làm gì giống như như bây giờ, khắp nơi thụ bác vọng lâu cùng mặt khác mấy cái thế gia áp chế đâu này." Hầu Ngọc Liên nói, "Bởi vì bọn hắn chí không ở đây." Tô Đường nói, "Nếu như C không ta đoán được đúng vậy, Hồng gia là vãng sinh điện người. Như thế nào? Như thế nào vãng sinh điện cũng đi ra?" Hầu Ngọc Liên lại càng hoảng sợ, kiểu là vãng sinh địa người hủy tạ gia. Tô Đường nói: "Nghe nói là thiết mạc người của Tô gia làm được ạ?" Hầu Ngọc Liên nói: "Đoạn thời gian kia, ta cùng người của Tô gia cùng một chỗ." Tô Đường nói: "Người của Tô gia xác thực muốn đối phó tạ gia, nhưng không đợi đến bọn hắn đậu thủ, người của tạ gia đã chết hết. Người. Người còn nhận thức người của Tô gia?" Nhận thức đấy? Tô Đường nói. Hầu Ngọc Liên nghẹn lời rồi, ngấm lại tu hành giới những cái kia như sao chổi giống như quật khởi kỳ nhân, đều có được không thể che lấp sáng rọi, quy ra của bọn hắn khắp thiên hạ. Chi giáo cũng đồng dạng khắp thiên hạ, có vô số tu hành giả hy vọng bọn hắn chết, cũng có vô số tu hành giả ủng hộ bọn hắn. Đường nhân cũng có thể có được đồng dạng sáng giỏi, cho nên có thể dễ dàng cùng Nhạc đại tiên sinh đưa trước bằng hưu, cũng có thể kết bạn thiết mạc Tô ra tu hành giả. Có lẽ, thiên tài thế giới, hắn thật sự không hiểu. Nếu quả thật liên lụy đến vãng sinh điện, kia thì phiền thoái. Hầu Ngọc Liên cười khổ nói, không chỉ nói C hôm ta, liền tổng xã cũng không dám lung tung n, -N hôm tay đấy. Giao cho ta a. Tô đừng nói, Hầu trưởng lão, ngươi cũng đừng có quản. Lúc này Mấy cái thị nữ bưng đồ uống trà đi tới, Tô Đường cùng Hầu Ngọc Liên cũng tựu chuyện di chủ đề, trò chuyện nổi lên mục Xuân Quang cùng nhâm Liên Anh. Mấy cái thị nữ bẩy đặt trà ngon chén, ngâm vào nước dâng trà nước, lại cầm lên một cái đĩa trái cây, sau đó đại bộ phận thị nữ đều lui xuống, chỉ có một cái thị nữ lộ ra có chút kéo dài, cuối cùng Ly Khai lúc, dịu dàng theo Hầu Ngọc Liên sau lưng đi rồi, dùng một loại ưu nhã động tác tháo xuống trên đầu châm gài tóc, lạng Yên không một tiếng động hoa hướng Hầu Ngọc Liên phần gáy, sau một khắc, như một cây nhang yên, thuốc, giống như lớn lên châm gài tóc đột nhiên xuống rồi, biến thành nhất điệu màu trắng bạc con rắn nhỏ. Kia thị nữ thần sắc mặc dù có chút cứng ngắc, lạnh lùng, nhưng nàng hình thể rất ôn nhu, động tác nhẹ nhàng, mọi cử động mang theo một loại nói không nên lời hàm xúc thú vị. Tô Đường là yêu mị chi nhân, hữu ý vô ý quét thêm vài lần, kết quả kia thị nữ đột nhiên làm khó dễ, mắt thấy màu trắng bạc con rắn nhỏ hé miệng, cắn hướng Hầu Ngọc Liên bên gáy, hắn còn muốn vận chuyển linh mạch, bảo hộ Hầu Ngọc Liên, đã không còn kịp rồi. Tô Đường hai cái đồng tử bỗng nhiên biến thành màu đỏ như máu, hắn khởi động ma chi tâm. Màu trắng bạc con rắn nhỏ còn kém tức hơn muốn cắn được Hầu Ngọc Liên cái cổ rồi. Kê thị nữ đột nhiên lộ ra đau đớn chi sắc, thân hình cũng cứng ngắc lại thoáng một phát. Hầu Ngọc Liên giờ phút này rốt cục phát giác không đúng, mãnh liệt thay đổi thân hình, chính chứng kiến cái kia màu trắng bạc con rắn nhỏ, thân hình của hắn hướng về sau ngưỡng ngược lại, đồng thời rút ra bên hông trường kiếm, kiếm quang như thiểm điện đâm về kia thị nữ của họ. Kia thị nữ cũng minh bạch chính mình mất đi cơ hội, dùng ánh mắt toán độc lạnh lùng nhìn Tô Đường Liệp, thân hình rút lên mà khởi hướng ngoài viện tung bay. Chạy đi đâu Hầu Ngọc Liên nổi giận gầm lên một tiếng, thịnh, lực truy hướng kia thị nữ bóng lưng. Kia thị nữ ở giữa không trung vặn eo, Trình đi Hầu Ngọc Liên phóng xuất ra sức lực khí, khiến quang chính kích tại trên một cây đại thụ, thiếu một ít đem đại thụ chặn ngang cắt đứt, vô số lá cây bị chấn đúng thật đổ rào rào rơi xuống. Kia thị nữ lần nữa vận eo, thân hình bay xuống tại ngoài viện, nàng bất chấp phủi nhẹ trên người lá rụng, chuyển thân phá khai một tòa tiểu viện cửa sân, vài bước liền nhảy vào thư phòng. Hầu Ngọc Liên tiếng hô liên tục, từ khi hắn ly khai tàng kiếm các về sau, liền không có gặp được qua vài món hài lòng sự, tuy nhiên gặp Tô Đường, nhưng lại phát hiện ma cổ tổng coi như không có giữ Tô Đường lại đến vô liếng, hiện tại lại suýt nữa gặp sát, muốn khống chế không nổi tâm tình của mình rồi. Tôn Hình hướng phía trước khách sạn, vang địa một tiếng đụng nát xương phòng cửa sổ, vọt lên đi vào. Tô Đường biểu hiện ngược lại là rất bình tĩnh, đem hắn không nhanh không chậm đi tới xương phòng lúc, chính chứng kiến Hầu Ngọc Liên đứng trên mặt đất đại trước động là người. Thay đổi ai cũng không dám mạo muội truy xuống dưới, ai biết trong động có cái gì mai phục. "Đường nhân, ngươi nói, nàng là ai? Tại sao phải hỏi ta?" Hầu Ngọc Liên nghiến răng nghiến lợi nói, có thể là bởi vì phân xã mấy cái trưởng lao chờ không được muốn ngồi vị trí của ngươi rồi, hoặc là bởi vì ngươi tại cha gia hương gia, bọn hắn phát hiện. Tô Đường chậm rãi nói ra, Vãng Sinh Điện. Hầu Ngọc Liên lửa giận giống như thủy triều biến mất rồi, chiếm lấy đấy, là một loại không rét mà run cảm giác. Cần phải là được. Tô Đường nói. Hầu Ngọc Liên lên tiếng không được, tuổi của hắn, lịch duyệt, lại để cho hắn đối với toàn bộ tu hành giới đã có đầy đủ nguyên vẹn hiểu rõ, cái gì trưởng lão, xã thủ lĩnh, hù dọa người bình thường đương nhiên là có hiệu, nếu như là Vãng Sinh Điện như vậy thế lực muốn cho hắn chết, thân phận của hắn tựu trở nên không có chút ý nghĩa nào rồi. Tô Đường lặng lặng nhìn xem tối như mực cửa động, một lát, nói khẽ. "Hầu trưởng lão, đi về nghỉ ngơi đi." Ngày mai chớ quên tay háo lâu ước định. Ta bây giờ còn có tâm tình gì đi tìm Nhạc đại tiên sinh?" Hầu Ngọc Liên ngơ ngác trả lời. "Không có việc gì đấy, giao cho ta là tốt rồi, người yên tâm đi." Tô Đường nói. "Đường nhân, không nên an ủi ta rồi, một lần không thành, bọn hắn còn sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba." Hầu Ngọc Liên thở dài, không đặt mục, bọn hắn chắc là sẽ không bỏ qua. "Có lẽ, bọn hắn không có cơ hội." Tô Đường chuyển thân đi ra ngoài, "Hầu trưởng lão, ta đi trước." "Đường nhân." "Đường nhân." Hầu Ngọc Liên một bên kêu gọi một bên theo. Tô Đường thân hình phiêu khởi tại giữa không trung, hướng tây nam phương nhìn, sau đó thân hình của hắn bỗng nhiên nhanh hơn, bay ra hơn trăm tứ viễn, rơi vào một chỗ trong hẻm nhỏ, đón lấy biến mất không thấy gì nữa, hắn đang phóng xuất ra linh lực chấn động cũng dẹp loạn. Hầu Ngọc Liên nhìn xem Tô Đường biến mất, bất đắc dĩ xoay người sau lần nữa đi vào sương phòng, xem trên mặt đất đại động xuất thần, hắn đột nhiên cảm giác, Tô Đường lộ ra phi thường lạ lẫm, còn có, vừa rồi ở trong mắt Tô Đường chấp động ánh sáng màu đỏ, lại ý vị như thế nào? Chương 445, đan án. 10 phút, Tô Đường nhã bước vào một tòa nhà cửa Cái này tòa nhà cửa rất loạn, bởi vì chính phòng cùng hai bên xương phòng ở hơn 10 gia đình, trong nội viện ô nước rằng rửa, còn có 7, 8 đứa bé tại chạy trốn, chơi đùa lấy. Đương nhiên, tránh không được muốn gặp đại nhân quá mắng, nhưng bọn nhỏ không xem ra gì, hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình ở bên trong. Chứng kiến Tô Đường thân ảnh, giếng nước liền mấy cái đàn ông cùng nữ nhân đều ngây dại, hai tử cũng đình chỉ chơi đùa, tò mò nhìn Tô Đường, Tô Đường cách an mặc cùng trang phục, cùng bọn họ rõ ràng cho thấy người của hai thế giới, tại sạch được hư không tưởng nổi. Tô đường hiền lành cười, cười tiếp tục hướng đi về trước, xuyên qua chính sảnh. Đi vào một cái phòng trước, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Ai nha? Trong phòng chuyển ra thanh thúy thanh âm. Ta. Tô Đường đáp. Cửa phòng kết Một tiếng mở, một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử xuất hiện tại cửa ra vào, ăn mặc màu trắng quần lúa mỏng, chứng kiến Tô Đường lần đầu tiên, nàng rõ ràng nhận lấy kinh hãi, đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, sau đó chậm rãi hỏi, "Ngươi tìm ai?" "Tìm ngươi." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. "Chính là. Ta không nhận biết ngươi nha." Nàng kia hổ mi nói. "Không có sao, ta nhận thức ngươi là tốt rồi." Tô Đường ánh mắt theo nàng kia trên đầu sẽ qua, tuy nhiên tướng mạo thay đổi, quần áo cũng thay đổi, nhưng giày không thay đổi, còn có trên đầu châm cài tóc, Tục Nữ nói, Đại Ẩn ẩn tại thành phố, Tiểu Ẩn ẩn tại Lâm, ngươi ngược lại là được hắn chân vị rồi. "Tiên sinh, ta thật sự không hiểu ngươi đang nói cái gì." Nàng kia làm bộ muốn đóng cửa. "Hữu dụng sao?" Tô Đường nở nụ cười. Nàng kia lẳng lặng nhìn Tô Đường, thật lâu, rốt cục lui qua một bên. Tô Đường chậm rãi đi vào, bên trong bài trí rất đơn giản, khắp nơi để lộ lấy nghèo khổ khí tức, gian phòng diện tích cũng rất nhỏ, bất quá bên trong còn có một gian nội thất cửa phòng khách, tựa hồ bên trong còn có một người đang ngủ, Tô Đường Mơ hồ đã nghe được rất nhỏ tiếng ngáy. Ngươi tùy thời có động thủ cơ hội, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không động thủ. Tô Đường khẽ cười nói, sau đó ngồi ở trên một cái ghế, cái này trương dựa vào ghế rượi là trong phòng xa hoa nhất đồ dùng trong nhà, ta có một vài vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời ta, hơn nữa lại để cho ta thỏa mãn, ta sẽ rời đi đấy. Tiên sinh, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì." Nàng kia lắc đầu nói. "Ngươi tại sao phải trà trộn vào đi làm một cái thị nữ? Thì tại sao muốn hại hầu xã thủ lĩnh?" Tô Đường phối hợp mà hỏi, "Ai cho nhiệm vụ của ngươi? Chẳng lẽ là?" "Không ra. "Tiên sinh, ta thật sự không hiểu." Nàng kia nói, "Ngươi là vãng sinh điện người?" Tô Đường lại hỏi, đồng thời tầm mắt của hắn gắt gao khóa lại nàng kia hai cái đồng tử, chỉ cần nàng kia có bất kỳ cảm xúc chấn động, tuyệt đối không thể gạt được hắn thấy rõ. "Cái gì vãng sinh điện?" Nàng kia ngạc nhiên nói. Tô Đường trong nội tâm càng ngạc nhiên, rõ ràng không biết vãng sinh điện, chẳng lẽ cô gái này chỉ là một cái đã tiếp nhận nhiệm vụ lang thang vô sĩ. "Được rồi, xem hôm ta trở lại bắt đầu vấn đề thượng." Tô Đường nói, Tại sao phải trà trộn vào đi làm một cái thị nữ? Người tìm lộn người." Nàng kia nói, "Ta nói rồi, nếu như câu trả lời của người lại để cho ta thỏa mãn, ta hội sẽ đem không có cái gì phát sinh." Tô Đường sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, nhưng ta hiện tại rất không hài lòng. Vừa dứt lời, Tô Đường thân hình chậm rãi đứng lên, hắn đã ở vận chuyển linh mạch rồi, khi tức hướng ra phía ngoài bắt đầu khởi động, trùng kích được mấy phiến thủy tinh không ngừng phát ra run run thanh âm, nàng kia biểu lộ cũng trở nên lạnh lùng rồi, hai cái đồng tử tinh mang chớp động, hào không nhượng bộ chằm chằm vào Tô Đường. Đúng lúc này, nội thất truyền đến tiếng bước chân, đón lấy một thanh niên kêu lên, "Tỷ tỷ, người trở về nha." Đó lấy, một cái năm, sáu tuổi đại tiểu nữ hài cười vui lấy hướng nàng kia chạy tới, ôm cổ nàng kia hủi. Nàng kia vội vàng đem tiểu nữ hài hộ sau lưng tự mình, nhìn về phía Tô Đường ánh mắt không hề như vậy sắc bén đến rồi, ẩn ẩn có cầu khẩn hương vị, phong thích muốn cho Tô Đường tạm thời thu liễm khí tức, nhưng kết quả lại để cho nàng thất vọng rồi, Tô Đường thật sự động sát cơ thời điểm, sẽ không bởi vì việc này mà lùi bước, đừng nói ra một cái tiểu cô nương cho dù có một đoàn tiểu nữ hải vây quanh nàng kia là quanh, nên ra tay lúc hắn sẽ ra tay. "Tiểu Lộ, ngươi đi ra ngoài trước chơi a." Nàng kia phí hoài bản thân mình nói. "Không nha." Tiểu cô nương kia đang làm đúng. "Đi ra ngoài nàng kia quát." Tiểu nữ hải sợ hãi, ngơ ngác ngửa đầu nhìn xem tỷ tỷ của mình. Nàng kia mặt hướng Tô Đường, chậm rãi hướng lui về phía sau đi, đó lấy một cước đá mở cửa phòng, đem tiểu nữ hải ném đi đi ra ngoài, sau đó lại một bả mang lên cửa phòng, bên ngoài chợt truyền đến khóc âm thanh. "Ngươi đến cùng muốn thế nào?" Nàng kia môi chữ mỗi câu nói. Nói cho ta biết đáp án, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, các ngươi tỉ muội như trước có thể như vậy sống được. Tô Đường Đạo, ta đã nói rồi, ngươi tìm nhầm người nàng kia nói, như vậy chỉ có thể cho ngươi chết trước tâm rồi. Tô Đường đột nhiên tiến tới một bước, trong tay phóng xuất ra một đạo lóe sáng kiếm quang, hướng nàng kia vánh cứ. Nàng kia kinh hãi, đưa tay theo bên hông rút ra một thanh kiếm kiếm, phong bế Tô Đường phóng xuất ra kiếm quang. Vâng anh. Tô Đường lực lượng cường hành vô cùng, tuy nhiên nàng kia cũng là đại tông sư, nhưng chỉ là một kích, liền thiếu chút nữa lại để cho nàng mệnh tang tại chỗ, tại hung va chạm ở bên trong thân hình của nàng bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường, nhưng lại kảm vào đến trong vách tường. Tô Đường lần nữa cất bước, lại chém ra một kiếm. Nàng kêu bị chấn được tráng váng đầu hoa mắt, trong lồng ngực khí huyết sôi trào, chứng kiến Tô Đường lại đâm tới một kiếm, nàng sử xuất khí lực toàn thân, lần nữa phong bế Tô Đường tiến quang. Oeng! Trải qua nhiều năm thiếu tu sửa vách tường sụp đổ rồi, nàng kêu bay ngược ra hơn 10 mét có hơn, trên mặt đất đánh cái lăn, vừa mới bò dậy, Tô Đường đã lăng không đập xuống. Nàng phát ra chói hai tiếng âm, ra sức nhảy lên, sau đó cũng phóng xuất ra một đạo kiếm quang. Đâm thẳng hướng Tô Đường lồng ngực. Tô Đường đã chiếm hết thượng phong, tự nhiên không chọn lựa bại câu thường, thủ đoạn nhẹ nhàng xoay tròn, kiếm kính tựa như là núi oanh kích tại nàng kia trong tay nhuãn kiếm. Ngoan. Nàng kia trong tay nhuãn kiếm liên tiếp thừa nhận trọng kích, mãnh liệt nổ tung rồi, từng đạo mảnh vỡ mọi nơi vảy ra, Tô Đường bị bắn ngược lực đạo chấn khởi không có chịu ảnh hưởng. Nàng kia phát ra chói hai tiếng rít thanh âm, ra sức nhảy lên, sau đó cũng phóng ra một đạo kiếm quang, Đường lồng Đường đã chiếm hết phòng, tự nhiên không chọn lựa bại câu thường, thủ đoạn nhẹ nhàng xoay tròn.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 Vung ra bé gái một người đàn ông lớn tiếng kêu lên. Đường Đường đại nam nhân, khi dễ một cái tiểu cô đường, người xấu hổ cũng không xấu hổ. Một cái khác phu nhân vung vậy bắt tay vào làm bên trong đích giặt quần áo đồng, chỉ là nàng không dám thật sự tới. Tô Đường không để ý đến, chỉ là lặng lặng nhìn ngưỡng nằm trên mặt đất nữ tử, nàng kia quanh thân linh mạch chấn được gần muốn vang tung tóe, đã không có biện pháp hô hấp rồi, nếu không nàng nhất định sẽ lên tiếng nhắc nhở vị kia vì chính mình xuất đầu các bạn hàng xóm. Nghe không hiểu lời của xe lập tức từ nơi này cút ra ngoài theo tiếng quát, có một người đàn ông nhịn không được, xông lên trước vài bước. Vùng gợi gọc muốn đánh, Tô Đường vươn tay, cách không hướng người đàn ông kia đập đi, người đàn ông kia đau nhức gạo giống một tiếng, thân hình bay ngược mà khởi bay ra năm 6 mét viễn, chủ chung điệp điệp mới ngã xuống đất. Tô Đường cũng không có khởi động linh phách, chỉ cần là dựa vào phóng ra ngoài linh khí chỗ hình thành trường áp, loại công kích này rất vô lực, đối phó tu hành giả ít sẽ đưa đến hiệu quả, nhưng đối phó với một người bình thường, đã đầy đủ rồi. Người đàn ông kia chỉ, cái, cảm giác mình toàn thân xương cốt đều bị nghiền rồi, có một tiếng không có một tiếng kêu đau lấy, kỳ thật hắn cần phải cảm thấy may mắn đấy. Nếu như hắn là thứ tu hình giả, sớm đã bị Tô Đường một kiếm đuổi giết thành tàn bã. Đi, các người đi. Nàng kia rốt cục dễ ruổi lấy phát ra âm thanh, đồng thời nàng miễn cưỡng vươn tay, theo dạy ở bên trong móc ra một thanh dao găm. Chỉ là, linh mạch không cách nào vận chuyển, nàng cũng không so với người bình thường mạnh bao nhiêu, động tác cũng chậm được đáng thương. Tô Đường ngâng lên chân, rất nhẹ nhàng một cước giẫm ở nàng kia thủ đoạn. Ta cũng không phải một cái phi thường hung ác người, kết cục như thế nào, là tất cả đều vui vẻ, hay vẫn là một mảnh thảm đạm, đều do chính ngươi tới chọn chọn. Tô Đường chậm rãi nói ra. Vô dụng đấy. Nàng kia phát ra rất nhỏ tiếng rên rỉ, nói. Ta đồng dạng sẽ chết. Tốt không có đạo lý. Tô đường cười nói, ngươi không muốn hợp tác với ta, là vì ta không có bọn hắn tàn nhẫn như vậy, đúng không? Cho nên ngươi không lo lắng ta. Ta. Nàng kia vừa mới nói ra một chữ, tô đường đã dơ tay lên, một kiếm ra sức bổ xuống, kiếm quang trên mặt đất để lại nhất điều hơn 10 mét lớn lên thẳng tắp vết rách, vết rách theo tiểu cô nương kia trước người trải qua, nếu như lệch ra hơn một xích, tiểu cô nương kia nhất định sẽ bị kiếm quang chém thành hai đoạn Những cái kia đàn ông cùng xe hung phụ nhân cuối cùng Minh Bạch Tô Đường là cái dạng gì người rồi, sợ hãi nhanh chóng tràn ngập ra, sau đó giải tán lập tức. Tô Đường lần nữa dơ tay lên, nàng kia rốt cục luôn cuống, Têu đau nói, "Không nên, không nên thương tổn muội muội ta, ta cho ngươi biết, ta đều nói cho ngươi biết." Tô Đường thả tay xuống, lạnh lùng nhìn xem nàng kia. Tại hắc thạch ngõ hẻm, có một đủ loại các cúc xá nhỏ, chính là chỗ đó. Tô Đường trong tay kiếm quang dần dần trở nên ảm đạm rồi, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo đen kịt ngọn gió, mọn gió chậm rãi rủ xuống, rơi vào nàng kia trái tím trố. Tô Đường không có khả năng lưu người xuống đấy, bởi vì hắn vận dụng ma chi tâm lực lượng, tuy nhiên nàng kia chưa hẳn có thể minh bạch, lúc ấy là một loại dị dạng lực lượng ngăn trở nàng hành thích, nhưng chỉ cần nàng đem trải qua nói cho người khác biết, có lẽ tiểu gieo xuống mầm hai họa. Nàng kia cũng nhìn ra Tô Đường sắc cơ, đầu của nàng yên Lặng Thiên hướng về một bên, dùng ánh mắt đau thương nhìn xem tiểu cô nương kia. Đúng lúc này, tiểu cô nương kia không biết nơi nào đến đảm lượng, dây rủa lấy nào đầu về phía trước, mãnh liệt ôm lấy Tô Đường chân, dùng nàng lớn nhất khí lực xé lấy, bại hoại thả ta khai mở tỉ tỉ của ta bại hoại. Đó lấy Nàng giống như cảm giác được như vậy không có gì tổn thương vậy mà một ngụm căn xuống dưới trên thực tế hàm răng của nàng cũng là không có tổn thương đấy chỉ cần tô đường hơi chút vận chuyển linh lực cơ thể của hắn sẽ trở nên dị thường cứng cỏi kết quả tiểu cô nương kia bị lực đạo của mình đánh rách tạ ơi thơ máu theo khỏe miệng chảy ra nhưng nàng y nguyên không khôngú khẩu tựa như một cái tuyệt vọng tiểu ra thú tiểu lộ người đi a nàng kia đã bị dọa đến hồn phi phách tán dốc sức liệu mạng đều, nhưng tiểu cô nương kia cái gì đều nghe không được nàng rất kiên trì nhất định phải theo hồng đổ trong tay cứu ra tỷ tỷ của mình đúng lúc này Tô Đường kiếm đã đâm vào nàng kia trái tim, nhưng chỉ đâm vào nửa tấc, đón lấy dừng lại, thật lâu, theo Tô Đường tiếng thở dài, đen kịt sắc mũi kiếm hóa thành một mảnh khói đen, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tô Đường phát tán ra sắc khí, cũng theo mũi kiếm biến mất mà cởi tản, nàng kia phát hiện Tô Đường biến hóa, dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn hướng Tô Đường. Tiểu nữ Hải có thể là cắn mệt mỏi, hoặc là cảm ứng được tràn ngập trong không khí lạnh như băng đã biến mất không thấy gì nữa, nàng chậm rãi buông ra miệng, ngẩng đầu lên. Sau một khắc, Đường đã thò ra tay, bắt lấy tiểu cô nương kia sau chỗ cổ cổ áo đem tiểu cô nương kia cầm lên trên không trung. Loại này tư thế nhất định là không thoải mái đấy, phía trước cổ áo chặt chẽ gìm chặt cổ của nàng, lại để cho nàng thở không ra hơi, tiểu cô nương kia dương nhanh múa vuốt muốn bắt Tô Đường, đáng tiếc nàng kia tiểu cánh tay bắp chân đấy, can bản là đủ không đến. Không nên. Nàng kia lần nữa phát ra tiếng cầu khẩn. Tô Đường nhẹ nhàng đem tiểu nữ hài bอุ xuống, tiểu cô nương kia lập tức bổ nhào vào bên cạnh Tỷ Tỷ, dùng chính mình thân thể nhỏ nhỏ ngăn trở Tỷ Tỷ, ngẩng đầu nhìn chầm chầm chầm chầm vào Tô Đường. Ta là người có lẽ thật sự không làm được cái đại sự gì a? Tô Đường dùng tự giễu giọng điệu nói ra, nàng kia đã khôi phục được không sai biệt lắm, nàng ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy tiểu nữ Hải, "Mang theo muội muội của người, theo ta đi." Tô Đường nhản nhạt nói ra. Nàng kia ngược lại là sáng suốt, nàng biết rõ Tô Đường dừng tay, đã là lần danh, nếu như nàng muốn không biết tốt xấu tự tuyệt, chỉ có thể làm cho Tô Đường tái khởi hẩm tâm. Tô Đường chậm rãi hướng ra phía ngoài đi, nàng kia ôm tiểu nữ Hải yên lặng theo ở phía sau, đi vào sân nhỏ, những cái kia đàn ông cùng Cê Hống phu nhân cũng không có tán đi, đều tại dùng lo nghĩ ánh mắt nhìn bên này, chỉ là được chứng kiến Tô Đường khủng bố bọn hắn muốn không ai dám tiến lên rồi. Bác vọng lâu chiến đấu, đã sớm đã xong, xa xa chứng kiến Kế Hạo hảo chính khoa tay múa chân đang nói gì đó, có mấy cái nộ hại đoàn võ sĩ chứng kiến Tô Đường, vội vàng nói cho Kế Hạo hảo, Kế hảo hảo chuyển thân hướng bên này bước đi đến. "Tiên sinh, vị này chính là?" Kế Hạo hảo nhìn từ trên xuống dưới nàng kia. "Ngươi lại để cho mấy cái huynh đệ nhìn xem nàng?" Tô Đường nói, "Đúng rồi, lại để cho nàng cùng tiểu nha đầu kia tách ra." "Ừm." "Con có, coi chừng trên đầu nàng châm gai tóc." Kế Hạo Hạo lập tức đã minh bạch, nàng kia lai lịch kỳ quặc. Tuần nữa bằng hưu không, rõ? Hắn rũi ra bàn tay lớn, ôm lấy tiểu cô nương kia eo, cười hì hì nói, "Lại tiểu nha đầu, ra ra mang người đi ăn kẹo." Kế Hạo hảo tuy nhiên đã 7, 80 tuổi, nhưng trên người tràn đầy khí khí, tướng mạo của hắn cũng không xấu, nhưng chỉ có lại để cho người nhìn sợ hãi, nhất là tiểu hai tử. Tiểu cô nương kia rất sợ hãi, vội vàng ôm lấy tỉ tỉ cái cổ, nhưng Kế Hạo hảo hơi dùng lực, đã đem nàng bật mất, nàng kia đương nhiên là không cam lòng đấy, bất quá tình thế so người cường, nàng chỉ cần thống khổ buông lòng tay ra. Hoa tỉ tỉ tiểu cô nương kia không sợ Tô Đường, nhưng đối với nàng mà nói, Kế Hảo Hảo mặt mày nếu so với Tô Đường hồng ác gấp trăm lần nghìn lần, lúc này gào khóc. Khóc cái gì khóc? Kế Hảo Hảo quát, lại khóc sẽ đem tỷ tỷ ngươi băm cho chó ăn. Tiểu nữ Hải khả năng không hiểu cái gì gọi băm, thuần túy là bị Kế Hảo Hảo ngựa khí dọa sợ, nàng không dám khóc nữa, dùng hai tay chống đỡ Kế Hảo Hảo lồm ngực, thân thể cực lực hướng về sau ngưỡng, bản năng muốn cách Kế Hảo Hảo xa một chút, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, đôi má cũng có dấu ửng hồng. Tại hắc hạch nó hẻm, ngươi không có lựa gạt ta đi. Tô Đường nhàn hỏi. Không có. Nàng kia lắc đầu. Huấn 10 sau sau Tô Đường đã bay đến hắc thạch ngõ hẻm trên không, trên không trung quan sát, rất dễ dàng chứng kiến nợ rộ màu vàng kim óng ánh các cúc, thân hình của hắn chậm dai hương kia chỗ sân nhỏ rơi xuống. Sân nhỏ rất lớn, trung tâm là một tòa 3 mét cao hòn non bộ, hòn non bộ trung quanh đủ loại các cúc, còn có mấy cây lao đảo, nhưng tiếc không đúng, cây đào đều là chùi lùi đấy, hơn nữa chi tiết vận vẹo đến lợi hại, cho người một loại đá lợm chầm cảm giác. Trong phòng có một cái lao giả, chính đang nhắm mắt dưỡng thần, Tô Đường từ không trung rơi xuống trước tiên, hắn liền đã nhận ra, nhưng không có làm ra cái gì động tác chỉ là híp mắt hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, thần sắc có chút chố mắt, sau đó đầu ngón tay của hắn sờ lên chính mình chén trà, trong chén trà phát ra rất nhỏ tiếng đánh, một đám màu đen chất lỏng theo chén đấy ngọn nguồn thăng lên lại tan tại trong nước trà. Lão giả kia ngơ ngác nhìn xem nước trà, sau đó lộ ra mỉm cười, trong tươi cười có chút giải thoát, cũng có chút ít quyến luyến, sau đó hắn chậm rãi giơ chén lên, đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, hắn cúi xuống thân đẩy ra dưới mặt bàn hộc xiển, một đoạn dây thường từ dưới đất kéo dài vươn ra, hắn bắt lấy dây thường mãnh lực nhắc tới, dây thường bị kéo gay đi. Lão giả thở ra một hơi dài, ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế, lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một lát, Tô Đường theo bên ngoài chậm rãi đi đến, tầm mắt của hắn trước rơi vào lão giả kia trên người, sau đó chuyển hướng bốn phía, trong phòng bài trí rất bình thường, chỉ là bình thường phòng khách, bất quá, trên mặt tường không có cái khác trang trí, chỉ có một bức cực lớn họa vẽ, họa vẽ trong tràn đầy màu vàng kim óng ánh các cúc, nhìn ra được, chủ nhân là thứ yêu cúc người. Tô Đường dừng ở bức họa kia, đột nhiên, một đám linh cơ tại trong đầu hắn hiện lên. Các cúc sẽ ở mấy tháng bắt đầu nở rộ. Tô đường thong thả nói: Cái gì? Lão giả kia không nghĩ tới Tô Đường mới mở miệng nhất lên loại này dâu gia chủ đề, lộ ra có chút giật mình. Là 9 tháng. Tô Đường cười cười, các ngươi là 9 tháng người. Lão giả kia kinh ngạc tại đó, sau đó lặng lẽ. Nếu như các ngươi dùng cái này đem tín hiệu mà nói. Tô Đường trầm ngâm một chút, một tháng lại nên cái gì? Thủy Tiên, Hoa Mai. Lão giả kia khỏe miệng khẽ nhăn một cái, vãng sinh điện coi đây là số đã rất nhiều năm, nhưng hắn chưa từng nghe nói qua, có ai có thể ở lần đầu tiên liền nhìn ra mánh khỏe. Tháng 2 đâu này? Tại tháng 2 nở hoa liền có hơn. Không tốt làm đoán. Bất quá, ta về sau hội sẽ chú ý đấy." Tô Đường nói. "Các hạ tài trí hơn người, hẳn không phải là hạng người vô danh a." Lao giả kia chậm rãi nói ra, "Có thể không lưu lại tên của ngươi." "Lam Vi chủ nhân, ngươi cần phải trước tiên là nói về đấy." Tô Đường cười nói, "Ta là người gác đêm." Lao giả kia nói, "Người gác đêm?" Tô Đường nhíu mày. Cực lạc chi dạ, vãng sinh chi môn." Lao giả kia thở dài. Đúng lúc này, từng sợi khói khí từ dưới đất dâng lên lại Tô Đường lập tức cảnh giác ngừng Mà lão giả kia thân hình cũng tại trầm rãi yếu đối. Chương 447: Người giữ cửa. Tô Đường Mạt Âm trầm đứng tại trong nội viện, vô ý thức quét mắt màu vàng kim móng ánh các cúc, lão giả kia thân thể tửu nằm ở ngàn vạn cát cúc bên trong hắn đã sớm cứng ngắc lại, khoe miệng, lô mũi trô còn lưu lại lấy màu đen màu đen. Sau lưng phòng ở chính hừng hực thiêu đốt lên, hắn chứng kiến khói khí bay lên lúc, còn tưởng rằng có khói độc, về sau mới biết không phải là, lão giả kia khởi động cơ quan, làm cho cả tầng hầm ngầm hóa thành một cái biển lửa, cũng không biết chỉ dùng cái gì đó, thế lửa một phát mà không thể dừng lại, hiện tại Kết nối với mặt gian phòng cũng đốt, nấu, gặp. Cái này một chuyến xem như đi không được gì rồi. Tô Đường vốn tưởng rằng hội sẽ dễ như trở bàn tay, tìm tới chính chủ, muốn đánh lên một hồi, đem người chế ngự đặng phục, sau đó giao cho kế hảo hảo đi khảo vấn, tổng có thể hỏi ra chút ít tin tức, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, lão giả kia sẽ như thế tuyệt quyết, trực tiếp từ thận, căn bản không để cho hắn bất cứ cơ hội nào. Không trung chuyển đến một hồi linh lực chấn động, lôi nộ cùng Hạ Viễn Trinh thân ảnh xuất hiện trên không trung, Bác Vọng Lâu đã chiếm rơi xuống, bước tiếp theo muốn phòng bị Bác Vọng Lâu võ sĩ tại bốn phía quấy rối. Bọn hắn xa xa chứng kiến lửa cháy, tự nhiên muốn tới cha đến tận cùng. "Tiên sinh, đây là làm sao vậy?" Hạ Viễn Trinh kinh ngạc hỏi. "Là vãng sinh điện." Tô Đường Phiền muộn nổ ra một ngụm thở dài. "Vãng sinh điện?" Hạ Viễn Trinh lộ ra rất giận mình, hắn là vãng sinh điện người. "Ân, là thứ người gác đêm." Tô Đường nói, người cũng biết vãng sinh điện, làm sao có thể không biết?" Hạ Viễn Trinh sắc mặt trở nên nghiêm trọng, hắn là cái đó một ngày người gác đêm. Người gác đêm còn phân thời gian. Tô Đường sững sờ. Mỗi một tháng đều có 30 người gác đêm. Còn có 30 người giữ cửa. Hạ viện Trinh nói, bọn họ là vãng sinh điện những ngày kia lẫn nhau liên hệ rằng buộc. Thời gian, một cái thời gian chính là bọn họ một cái căn cứ. Hạ viện Trinh nói, đã người gác đêm ở chỗ này, như vậy bác vọng thành khẳng định có bọn hắn một cái căn cứ. Ta biết rõ bọn hắn căn cứ ở đâu." Tô Đường nói, "Hồng gia, tiên sinh, ngài không có cơ hội chế trụ hắn sao?" Lôi nộ khó hiểu mà hỏi. "Ở đâu hữu cơ hội?" "Sẽ." Tại ta trước khi vào cửa, hắn đã ẩm hạ độc dược." Tô Đường cười khổ nói, "Từ khi ta đi đến tu hành một đường, Bái kiến sự, bái kiến người cũng coi như không biết, nhưng ta theo chưa thấy qua như vậy kiên quyết đấy, kiên quyết đến làm cho người sợ hãi, nói chết liền chết, không có chút gì do dự bằng hoàng, quả thực là. Bởi vì bọn hắn đem cái chết vong trở thành đường về. Hạ Viễn Trinh nói, "Tỷ tỷ của ta truy tung bọn hắn cũng đã lâu rồi, nhưng mỗi lần đều là chỉ cái, tìm được một điểm manh mối, sau đó đã bị người cắt đứt. Tỷ tỷ ngươi truy tung bọn hắn, quá nguy hiểm a." Tô đừng nói. Haha, ha. lá gan của nàng gần đây rất lớn." Hạ Viễn Trinh tại cười nói, Đây không phải gan lớn người nhát gan sự tỉnh, hơi không cẩn thận, muốn đưa tới thai họa ngập đầu. Tô Đường nói, "Ngươi cái này làm đệ đệ muốn khuyên nhủ nàng, nàng làm sao có thể nghe lời của ta?" Hạ Viễn Trinh lắc đầu liên tục. "Ngươi không tiện mở miệng, ta đây mà nói." Tô Đường nói, "Đợi ngươi muốn khi về nhà, ta và ngươi cùng đi." "Tốt." Hạ Viễn Trinh dáng tươi cười càng phát cổ quái. Nhưng Tô Đường không có trả lời, hắn quay đầu lại nhìn nhìn Y Nguyên tại thiêu đốt phòng ở, cười lạnh nói, "Người gác đêm chết rồi, không có sao, còn có Hùng gia, ta cũng không tin, bọn hắn cũng sẽ bị chết nhanh như vậy." Đến muộn." Hạ Viễn Trinh nói. "Cái gì đến muộn?" Tô Đường hỏi. "Ta mới vừa nói đã qua, có người gác đêm, cũng có người giữ cửa, cực lạc chi dạ, vãng sinh chi môn a." Hạ Viễn Trinh nói, "Người gác đêm phụ trách bảy miếu nghi kế, người giữ cửa phụ trách giám sát thuộc hạ, một khi phát hiện không đúng, bọn hắn sẽ cắt đứt sở hữu tất cả manh mối, có đôi khi thậm chí là chính mình." "Có ý tứ gì?" Kỳ thật Tô Đường đã đoán được Hạ Viễn Trinh phán đoán, nhưng hắn hay vẫn là hy vọng chính mình hiểu lầm, như vậy mới hữu cơ hội sẽ khống chế được ra. Chuyện này thiêu được quá lớn toàn bộ Bắc vọng thành đều có thể chứng kiến. Hạ Viện Trinh nói, hơn nữa, nhìn xem cái này khói khí, là màu tím đến đấy, hẳn là dùng đặc thù nhiên liệu, cái này là tín hiệu a. Nếu như ta đoán được đúng vậy mà nói hiện tại Hồng gia người cần phải đã chết hết. Tô Đường là người, sau đó thân hình hướng không khí thổi đi, cấp tốc hướng phương xa bay đi. Lôi nộ cũng vận chuyển linh mạch, phiêu hướng không trùng, đón lấy phát hiện Hạ Viễn Trinh thủy trùng không núc đích, quay đầu hướng phía dưới nhìn lại, người không đi. Không kịp đấy. Hạ Viễn Trinh lắc đầu, Tô Đường mới là lần đầu tiên cùng vãng sinh điện người liên hệ. Hạ Viễn Trinh nghe qua bài kiến nếu so với Tô Đường hơn rất nhiều, cho nên hắn chẳng muốn núp đích. Mặc kệ tới kịp không kịp, tiên sinh đã đi, xe hung ta cũng muốn đi theo." Lôi Nội nói. "Được rồi." Hạ Viễn Trinh thở dài. "Tìm Hồng ra thật là dễ dàng đấy, chứng kiến võ sĩ cách ăn mà người, rơi xuống đi hỏi một câu, kiểu đã được biết đến Hồng gia phương vị, Tô Đường dùng tốc độ nhanh nhất phi hành, đợi đến lúc hắn chứng kiến Hồng gia đại môn, rơi vào trong nội viện đồng thời, tâm cũng chầm xuống, hắn người được nồng đậm mùi máu tanh. Dọc theo mùi máu tanh truyền đến phương hướng đi đến, đẩy ra chính môn, dùng Tô Đường lực lại cất bước bước qua cánh cửa lập tức, cũng không khỏi được cứng ngắc lại thoáng một phát. Chính sảnh nội chất đầy thi thể, nữ có nam có, có lao có ấu, hơn nữa, là chân chính chất đầy, một cái trồng lên một cái, hắn thậm chí không có lối ra. Máu tươi đã ngưng tụ thành một mảnh đại dương mênh mông, có chút thi thể thoạt nhìn cơ hội là tại trong biển máu phiêu động. Tô Đường chậm rãi đem muốn rơi xuống đi chân thu trở về, hướng lui về phía sau mấy bước, nhắm mắt lại. Lúc này, Lôi Nộ cùng Hạ Viễn Trinh cũng từ không trung rơi xuống, Lôi Nộ thấy được trong sảnh cảnh tượng tê thảm, không khỏi nhìn về phía Hạ Viễn Trinh, mà Hạ Viễn Trinh lộ ra cười khổ. Loại chuyện này, hắn không là lần đầu tiên gặp được. Tiên sinh, nếu như muốn bắt được Vãng Sinh địa người, cũng không phải là không có cơ hội." Lôi Độ nói. "A, bọn hắn người gác đêm chết rồi, còn bị ép giết hồng ra người, nhất định sẽ tới tìm Cung ta báo thủ, chỉ cần Cung ta tỉnh ngủ một ít, sẽ không đâu." Hạ viên Trinh nói, Vãng Sinh địa người làm việc, cho tới bây giờ chỉ có lợi ích, không giảng nhân quả, cho nên mới lại để cho người khó lòng phản bị. Nếu như giết bọn Cung đi người, bọn hắn muốn đến báo thủ, ha ha. Kia Tam đại thiên môn tại trước đây thật lâu có thể tìm ra bọn hắn rồi. Không phải đâu." Lôi Nộ lẩm bẩm nói, "Thí dụ như nói sát nhân, báo thủ, cưỡng gian rồi giết chết vân vân, đợi một tí, chỉ cần có nhân quả, đã hiểu rất dễ dàng bắt được hung thủ, nếu như một người cất giấu thanh dao, trên mặt đều muốn không mục đích gì sát nhân, muốn tìm ra hắn cực khó khăn." Hạ viên Trinh nói, Vãng Sinh Điệt người cũng đồng dạng, theo ta được biết, Tam đại thiên môn dùng qua vô số biện pháp, một mực không có bao nhiêu hiệu quả. Tô Đường xoay người, tâm tình của hắn có chút trầm trọng, lần thứ nhất, hắn đối với ẩn nốt trong bóng tối địch nhân sinh ra một loại không z mà run cảm giác. Duy nhất tin tức tốt là ta hủy bọn hắn tại bác vọng thành thời gian như vậy bọn hắn tại trong vòng 10 năm sẽ không muốn giao thiệp với bác vọng thành rồi hạ Viễn chính nói chương 448 Linh xà bác vọng lâu chiến trường đã quét sạch xe rồi tô đường ngồi ngay ngắn trong thư phòng là xem chu ra vài chục năm nay tích góp từng tí một ở dưới các loại tư liệu chiếm hạ một chỗ liền tận khả năng đem sở hữu tất cả tư liệu xem một lần đã trở thành thói quen của hắn đây là đang trong thời gian ngắn hiểu rõ địa phương thế cục hữu hiệu nhất phương pháp mai Phi im im lặng lặng ngồi ở một bên Nếu như tô đường đem trong chén nước trà uống cạn sạch, nàng liền cho tô đường một lần nữa ngâm vào nước thượng một ly, trừ đó ra, cũng không cần nàng băng, giúp cái gì? Thật sự ngồi không yên, nàng hội sẽ lặng lẽ đi đến bên cửa sổ, nhìn ra xa bác vọng thành cảnh sát, sau đó lại hội sẽ ngồi trở lại đến chỗ cũ. Nếu như đội thành Văn Hương cùng tập tiểu Như, là tuyệt đối chịu không được đấy, có loại lãng phí thời gian cảm giác, sớm liền chạy ra khỏi đi, hoặc là tìm chút ít sự tình làm. Nhưng Mai Phi không giống với, Văn Hương cùng tập tiểu Như đều là dốc sức liệu mạng sinh trưởng. Tựa hồ muốn đâm rách vỏn trời sức lực tùm, mà nàng là một cây dây leo, cần phụ thuộc cái gì tài năng an tâm, cho nên, mặc dù là không có việc gì ngồi, nhưng chỉ cần có thể chứng kiến Tô Đường, nàng đã rất thỏa mãn. Cửa phòng bị gõ vang rồi, Mai Phi nhíu như mày, vội vàng đứng dậy lái xe trước cửa, Tốn Thụy phòng môn, chính chứng kiến Kế Hảo Hảo đứng ở ngoài cửa. Có chuyện gì? Mai Phi không vui nói, bởi vì Tô Đường tại đọc qua đồ đạc thời điểm, ghét nhất bị người quấy rầy, nàng cho rằng Kế Hảo Hảo tới không phải lúc. Mai tiểu thư, là tiên sinh muốn gặp nàng. Kế Hảo Hảo cười hướng ra phía ngoài chỉ chỉ. Mai Phi nhìn sang, chứng kiến một người tướng mạo mỹ lệ, thân thể ưu nhã nữ tử lặng lặng đứng ở nơi đó, trong nội tâm nàng đột nhiên sinh ra một loại không hiểu định ý, nếu như nàng có thể quyết định, khẳng định lạnh lùng nói một câu, không thấy, sau đó lập tức đem cửa phòng đóng lại, nhưng Tô Đường Cửu ở phía sau, nàng không dám làm cản, lại để cho qua một bên, lạnh lùng ra hiệu nàng kia tiến đến. Nàng kia đến giữa bên trong lặng yên không một tiếng động ngừng, mà Tô Đường Y nguyên đắm chìm tại suy nghĩ của mình trong cung điện, Mai Phi lại đối trước mắt cái này mỹ mạo người xa lạ ôm ý, không có nhắc nhở Tô Đường, hào khí lộ ra rất lẫm địch. Thật lâu Tô Đường đem tài liệu trong tay bông, lại cầm lấy một cái khác bản, trong lúc vô tình khỏe mắt lườm đến cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nữ tử kia. Người tên là gì?" Tô Đường nhàn nhạt hỏi. "Ta gọi Hồ ức Tỉnh." Nàng kia trả lời. "Đó là ngươi em gái ruột?" "Nàng kêu cái gì?" Tô Đường lại hỏi. "Đúng vậy, nàng gọi Hồ Ký." Ước lộ, ngươi là tại sao biết người gác đêm hay sao?" Tô Đường nói. "Người gác đêm?" Nàng kia kinh ngạc, hoàn toàn không hiểu Tô Đường đang nói cái gì. "Cứ là ở tại Hắc Thạch ngõ hẻm chính là cái người kia." Ta có một lần nhiệm vụ thất bại, là hắn đã cứu ta, về sau ta tiểu không đi bác vọng lâu rồi, một mực tại chỗ của hắn nhận nhiệm vụ." Hồ ức Tình nói. "Ngươi khi đó nói, cho dù nói cho ta biết, ngươi cũng đồng dạng sẽ chết, xem ra ngươi cùng bọn họ đánh qua không ít quan hệ đấy, nói nói à, ngươi cũng biết mấy thứ gì đó." Tô Đường nói. "Bọn hắn?" Hồ Ước Tình dừng một chút, thực lực của bọn hắn rất cường, nhân thủ cũng không ít. "A, ngươi xem qua bọn hắn?" Tô Đường Thần Sắc trở nên nghiêm trọng. "Xem như bái kiến a." Hồ Tình nói. Bài kiến tiểu là bái kiến." Chưa thấy qua tựu là chưa thấy qua, cái gì gọi là xem như bài kiến." Tô Đường tao mày nói, "Có chút nhiệm vụ, ta một người có thể hoàn thành, có chút nhiệm vụ, ta phải cùng với rất nhiều người xa lạ hợp tác." Hồ Ức Tình nói, "Ít thì ba, năm cái, nhiều thì 7, 80, tất cả mọi người che mặt, ta chỉ có thể theo trong thanh âm phân biệt rõ ra nam nữ, cái khác cũng nhìn không ra." "7, 80 cái." Tô Đường đã trầm mặt, thật lâu, đột nhiên nói, "Ngươi đi qua Tạ gia." "Tạ gia?" Hồ Ức Tình nói, "Ta không rõ ràng lắm. Đại khái là 40 ngày trước, ngươi có hay không tiếp nhận nhiệm vụ?" Tô Đường hỏi: "Tiếp nhận?" Hồ Ước Tình gật đầu nói: "Có rất nhiều người." "Đúng vậy." Ngươi cẩn thận nói nói trải qua. Tô Đường than dài ra một hơi. "Rất đơn giản đấy." Hồ Ước Tình nói: "Ta ở ngoài thành ngồi trên một chiếc xe ngựa, xe ngựa đem ta kéo đến một chỗ, chỗ đó có rất nhiều người, có một vị đại tu hành giả phụ trách chỉ huy xe chúng ta, đón lấy lên núi, cùng trong sơn trang người đánh một hồi, sau đó ta sẽ trở lại rồi." Xe ngựa đi vài ngày. Tô Đường hỏi: "Vài ngày?" Hồ Ước Tình mở người, sau đó nhíu mày khổ tư lên. "Không cần quá chuẩn xác." Đại khái là tốt rồi. Tô đừng nói. Tám ngày đến 10 ngày tầm đó a." Hồ Ước Tình nói, "Kia xe ngựa tiểu giống như nhà giam đồng dạng, ăn uống ngủ nằm đều ở bên trong, chỉ có thể theo màn xe thấu vào ánh sáng phán đoán là đêm tối hay vẫn là ban ngày, thật sự nhớ không rõ rồi." "Xe ngựa một mực tại đi." "Không, buổi tối cần nghỉ ngơi, nếu không con ngựa chịu không được. Lúc nghỉ ngơi cũng không cho ngươi đi ra." "Không cho, đây là quy củ." Hồ Ước Tình nói. "Xe ngựa tốc độ nhanh không khoái." Tô Đường hỏi. "Không khoái, nhưng cũng không chậm." Cái kia trong sơn trang người cơ hồ đều bị các ngươi giết sạch rồi a?" Tô Đường nói. "Cái này là hắn cho nhiệm vụ của ta." Hồ ức tình thấp giọng nói, hiển nhiên, nàng là lo lắng Tô Đường cùng kia trong sơn trang người có giao tình, sau đó giận lây sang nàng, nếu như chỉ có chính cô ta, nàng là không sợ đấy. Theo đi đến con đường này bắt đầu, nàng tự không có cho là mình có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng là, nàng không thể để cho mỗi muội bởi vì vi lỗi lầm của mình mà gặp nạn. "Ta biết là nhiệm vụ." Tô Đường nói, "Trả lời ta, trong sơn trang người phải hay là không đều bị giết?" "Đúng vậy." Hồ Ước Tình trầm dãi nói ra, "Ta đến lúc đó, vị Tiên đại tu hành giả tiểu đã từng nói qua rồi, một tên cũng không để lại, nếu như ta không thi hành mệnh lệnh mà nói, chưa hẳn có thể còn sống trở lại Bắc Vọng thành rồi. Vậy ngươi còn không biết tạ ra. Tô Đường ngẫi chữ mỗi câu nói, chưa nghe nói qua tạ ra diệt môn thảm sự, tổng nên có thể liên tưởng đến a." "Không biết a." Hồ Ước Tình ánh mắt lộ ra vẻ mở mịt, "Ta nhất định nên biết sao?" Tô Đường dừng ở Hồ Ước Tình, thật lâu, hắn cười khổ lắc đầu, liền chuyện lớn như vậy cũng không biết. "Ngươi suốt ngày đều đang làm cái gì?" Có nhiệm vụ thời điểm ta mới có thể đi ra ngoài, thời gian khác đều trong nhà cùng muội muội. Nâng lên muội muội của mình, một mực mặt không biểu tình hồ ức tỉnh, trong mắt hiện lên một đám ôn nhu chi sắc. "Ngươi không đi ra ngoài đi đi lại lại." Tô Đường hỏi. "Không đi ra ngoài. Tùy gạo dầu muối cái gì đấy, tổng nên chính ngươi đi mua a." Tô Đường có chút hồng nghi. "Bên cạnh đại thúc bác gái hội sẽ giúp xe hung ta mua đấy." Hồ ức tình nói. "Tô Đường bất đắc dĩ rồi, nguyên lai like nửa ổ ta cụ, chui trong nhà cũng không phải thế giới internet chỗ chỉ mới có." Bọn hắn vì cái gì như vậy giúp các ngươi?" Tô Đường Hồ nghi hỏi. "Xem như tiền thuê nhà a." Hồ Ức tình nói, "Khu nhà cũng là nhà của ta đấy, trước đây 5 năm, nội thành mất hỏa, ta nhìn thấy bọn hắn không nhà để về, cảm giác đáng thương, thì đem bọn hắn nhận được nhà của ta khu nhà cũ rồi. Bọn hắn đối với tỷ muội Cung ta rất tốt, ta lúc ra cửa, luôn do bọn hắn chiếu cố muội muội ta đấy." Tô Đường đã minh mạch, vì cái gì những cái kia phu nhân cùng đàn ông hội sẽ khẩn trương như vậy, một cái trong đó đàn ông rõ ràng dám hướng hắn ra tay, nguyên lai là nguyên nhân này. Thú vị, một cái sát thủ cũng có làm nát người tốt thời điểm. Tô Đường cười lạnh nói, Hồ Ước Tình không có trả lời, chỉ là cúi đầu. Làm sao ngươi biết có nhiệm vụ? Hắn đi tìm ngươi. Tô Đường lại hỏi. Không phải, nếu có nhiệm vụ, hắn sẽ phái người tiến đưa một đóa kim cốc tới, sau đó ta biết ngay rồi, đi hắc thạch ngõ hẻm tìm hắn. Hồ Ước Tình nói. Ý a a a a. Một mực ở bên cạnh yên lặng nghe Mai Phi đột nhiên che miệng lại. Tô Đường kinh ngạc nhìn Mai Phi Liệp, sau đó càng làm ánh mắt chuyển dời đến Hồ Ước Tình trên người, đi ám sát hầu xã thủ Linh thời điểm, ngươi có biết hay không hắn là người nào? biết đại khái. Hồ ức Tình nói: "Ngươi lại như thế nào hôn lăn lộn đi vào. Tô Đường hỏi: "Ta tiên tiến Hồng gia làm thị nữ, sau đó Hồng gia đem ta tiễn đưa đến đó cái trong nhà." Hồ ức Tình nói: "Nguyên lai là như vậy." Tô Đường trầm âm, Hầu Ngọc Liên vừa mới điều đến Bắc Vọng phân xã đảm nhiệm xã thủ lĩnh, địa phương tu hành thế ra đưa cho hắn mấy cái thị nữ, cũng coi như bình thường sự, hơn nữa Hồng gia người đã chết hết, cha đến cha đi, cha trở về nguyên lai địa phương, lại là công gia chẳng. Đem ngươi cái kia con rắn nhỏ lấy tới ta nhìn xem." Tô Đường nói: Hồ Ước Tình thần sắc có chút do dự, nhưng hiện tại Tô Đường là giao tử, nàng là Tư Cá phản kháng không có chút ý nghĩa nào, chỉ phải đem châm gài tóc gỡ xuống, đi tiến lên đây, đem châm gài tóc nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn. Tại Hồ Ước Tình lấy ra tay lập tức, châm gài tóc biến xuống, rồi, tàn thuốc dài ngắn bỏ túi con rắn nhỏ bàn lên, khẩn trương tê hồn lưỡi rắn, mọi nơi nhìn quanh. Đây là cái gì sả? Tô Đường hỏi. Là Thiên Chỉ linh sả. Hồ Ước Tình thấp giọng trả lời, tiên sinh, đây là mẫu thân của ta để lại cho ta duy nhất lễ vật rồi, kính xin tiên sinh trả lại cho ta, cái khắc bất kể là cái gì? ta cũng có thể đáp ứng tiên sinh, dù là tùy tùng tại cái chiếu." Thứ Mai phi hừ lạnh một tiếng, nàng lo lắng nhất đúng là cái này. "Ta không nên đồ đạc của ngươi, chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Tô Đường nhàn nhạt nói ra, "Thiên chỉ linh xả có được a? Rất lợi hại." Thiên chỉ linh xà được xưng là vạn xa đứng đầu, độc tính rất lớn, có rất nhiều nhiệm vụ, ta là kết thúc không thành đấy, toàn dựa vào nó. "A, ta không có nhập phẩm linh khí, hơn nữa, một khi vận chuyển linh mạch, đối phương liền có thể lập tức phát giác, cho dù miễn cưỡng đắc thủ, kinh động đến người khác, chưa hẳn có thể chạy thoát." Hồ Ức Tình nói. Nếu như dùng thiên chỉ linh xạ, liền có thể đả thương người tại vô hình, đối phương rất khó phòng bị. Thu lại a. Tô đừng nói. Hô ức tình thở phào nhẹ nhõm, rũa ra đầu ngón tay, cái kia bỏ túi con rắn nhỏ lập tức quấn đi lên, ta sinh ra thời điểm tiểu bạch hay theo lấy ta rồi, ha ha. Tiểu bạch tiểu là ta cho nó khởi danh tự, ta có thể cùng tiểu bạch tâm ý tương thông, thay đổi người khác, chỉ sợ tiểu làm không được rồi. Ta nói không nên cũng đừng có, ngươi không cần cường điệu cái gì. Tô Đường cười cười, bất quá, ta ngược lại là đối với ngươi có vài câu lời khuyên, cảnh báo. Cái gì lời khuyên? Cảnh báo. Dựa vào thiên chỉ linh xả, ngươi cố nhiên là dễ dàng, nhưng tu vi của ngươi khó hơn nữa dùng tiền thêm. Tô đừng nói, có chút thời điểm mấu chốt, hay là muốn dựa vào chính mình đấy. Hồ ức Tình trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra, Tạ Tiên Sinh dạy bảo. Vừa rồi ngươi nói, nếu như không thi hành mệnh lệnh, chưa hẳn có thể còn sống trở lại bác Vọng Thành, nói cách khác, ngươi phát giác được có người chầm chằm vào ngươi rồi. Tô đừng nói. Chương 449, Tung lưới. Giống như xe hung ta như vậy đã tiếp nhận nhiệm vụ người, chỉ có thể hướng phía trước, không thể lùi ra phía sau. Hồ Tình tở dài. Ta không chỉ một lần nhìn thấy qua, cùng ta hợp tác người bởi vì e ngại, muốn chạy trốn, hoặc là muốn bảo tồn thực lực, kết quả đã biết rõ bọn hắn như thế tàn nhẫn, vì cái gì còn muốn tiếp nhiệm vụ của bọn hắn? Tô Đường hỏi. Bởi vì bọn hắn cho tiền thù lao cao nhất, ta rất cần tiền." Hồ Ước tình nói. "Ngươi liền môn đều không ra, đòi tiền làm cái gì?" Tô Đường có chút khó hiểu rồi. "Ta muốn mua một lọ Ma Chi Lan nước thuốc." Hồ Ước tình nói. "Ma Chi Lan?" Tô Đường thần sắc có chút hoảng hốt, tựa hồ lại nhớ tới Tiểu Lâm lâu đài. Năm đó Hạ Lan Phi Quỳnh Chính là tự tay đưa cho hắn một lọ Ma Chi Lan đấy, đáng tiếc, hắn không có biện pháp bảo tồn xuống, chỉ có thể ở trước mặt uống sạch. Ma Chi Lan công hiệu là cải thiện căn cốt, nghe nói, thậm chí có thể khiến một cái không cách nào tu hành người đi vào tu hành chi đồ, ngươi đã là tu hành giả rồi, còn muốn Ma Chi Lan làm cái gì? Tô đừng nói, ta là vì mội mội ta. Hồ ức tình nói, nàng không có biện pháp tu luyện linh quyết, cho nên ta muốn. Đó cũng không phải là dễ dàng sự. Tô đừng nói, Ma Chi Lan là có tiền mà không mua được đấy, cho dù ngươi có mấy trăm m cũng chưa chắc có thể đổi được đến một lọ ma chi lan. Ta biết rõ, nhưng ta cuối cùng không cho nàng như vậy qua cả đời, nhất định phải tu hành hồ ức tình nói. Tô Đường lắc đầu, hồ ức tình nguyện vọng cơ hồ thì không cách nào thực hiện, dùng hạ lan phi quỳnh địa vị, muốn vì đệ đệ của nàng tạo ra đến một lọ ma chi lan, còn muốn tự thân đi làm bằng hộ ức tình. Quá khó khăn. Ngày mai, ta sẽ đem muội muội của người đưa đến kinh bạc thành, sau đó đi ám Nguyệt thành tiên kỳ phong. Tô Đường nói, cho dù nàng không thể tu hành, làm một cái dược sư hẳn là không có vấn đề đấy, nếu như ngươi lo lắng mà nói Có thể đi theo nàng đi một chuyến, Thiên Kỳ Phong thượng có mấy cái cùng nàng bằng tuổi nhau hài tử, có thể chơi đến cùng một chỗ đấy. Hồ ức Tình rất giận mình, ngơ ngác nhìn xem Tô Đường, muốn nói cái gì, lại lo lắng cho mình mà nói làm tức giận Tô Đường, không dám lung tung mở miệng. Nói thật ra, ta, ta cần một cái trong bóng tối giúp ta tại sống người. Tô Đường nói, đã ngươi đụng vào ta trong lòng bàn tay, đó chính là ngươi rồi. Tại sống? Để làm gì sống? Trước kia để làm gì, về sau cũng để làm gì? Tô Đường nhàn nhạt, nhạt trả lời, yên tâm, ít nhất ta sẽ không giống bọn hắn tàn nhẫn như vậy. Nếu như ngươi gặp được bất trắc, ta nhất định sẽ đối xử tử tế mọi mọi của ngươi đấy." Hồ Ức Tình vô lực nhắm mắt lại, nàng lo lắng nhất sự tình rốt cục đã xảy ra, nhưng lại có biện pháp nào? Tình thế so người cường, nàng chỉ có thể bị động thừa nhận. "Ngươi cùng theo một lúc đi tiên kỳ phong sao? Nếu như đi mà nói ta bàn giao nhắn nhủ xuống dưới, bọn hắn cũng tốt làm chút ít chuẩn bị." Tô Đường nói, "Không cần." Hồ Ức Tình chỉ cảm thấy nội tâm giống như đau chất đồng dạng đau đớn không chịu nổi, nếu quả thật giống như Tô Đường nói được như vậy, nàng không cùng đi theo, muội muội Uy Nguyên có thể vượt qua khói hỏa sinh hoạt. Hơn nữa trở thành một cái dự sư, nếu như Tô Đường là tại lường gạt nàng, nàng cùng đi theo cũng là vô sự vô bổ đấy, ngược lại sẽ lại để cho nàng càng thống khổ, lựa chọn duy nhất, tựa là giống như đả điểu đồng dạng chính mình lừa gạt mình, hoặc là nói, nàng không phải một cái. Chính thức trên ý nghĩa cường giả, ta tin tưởng tiên sinh, hy vọng tiên sinh có thể. Ha, ha. Tô Đường nợ nụ cười, hàng năm ta đều cho ngươi mấy tháng giả, cho người đi thiên kỳ phong cùng muội muội của người đấy. Hô ức tình sững suốt một chút, nàng cảm giác Tô Đường không cần phải lừa gạt nàng, nếu không sẽ không cho nàng điều kiện như vậy, đa tiên sinh. Tốt rồi. Nếu như nếu không có chuyện gì khác, ngươi đi ra ngoài đi. Tô Đường Đạo. Đem Hồ Ước tỉnh rời phòng sau Mai Phi rốt cục nhịn không được, "Chủ nhân, nàng có cái gì tốt? Nàng có thể làm sự, ta đồng dạng có thể làm, hơn nữa so nàng làm được khá tốt." Nói như thế nào đây, Tô Đường có chút buồn cười nhìn xem Mai Phi, nàng đã biết một ít không nên biết bí mật, giết nàng à, ta có chút không đành lòng, phóng nàng đi thôi, lại lo lắng nàng tiết lộ bí mật của ta, chỉ có thể như vậy. "Nha?" Mai Phi nghĩ nghĩ, muốn nói lại thôi. "Làm sao vậy?" Tô Đường nói. "Chủ nhân, cái kia" Cái kia hiên viên thịnh thế một lần cuối cùng ly khai bách Hoa cung thời điểm. Mai Phi ấp a ấp úng nói: "Hắn một lần cuối cùng ly khai bách Hoa cung thời điểm làm sao vậy? Nói đi, ta sẽ không trách người đấy." Tô Đường cười nói: "Đêm đó." "Đêm đó là ta tại cùng hắn." Mai Phi sợ hãi nhìn Tô Đường liếc, hắn nhận được một phong thơ. trên thư viết cái gì ta không thấy được, nhưng ta nhìn thấy trong phong thư kẹp một cảnh kim sắc cây hoa cúc. "A." Tô Đường lắp bắp kinh hãi, trầm giọng nói: người không nhìn lầm." "Không có." Mai Phi thấp giọng nói, hắn xem qua tiếng về sau, cả người đều giống như trở nên lạnh. Sau đó đi ra ngoài sáng sớm ngày hôm sau tiểu ly khai bách hoa cùng muốn không có đã trở lại rồi tô đường đã trầm mặt thật lâu ngẩng đầu lên nói đi đem nhạc thập nhất cho ta kêu đến Tuất mai Phi lên tiếng bước nhanh ra khỏi phòng thời gian không dài nhạc thập nhất đi theo mai Phi sau lưng đi đến cười hì h mà hỏi tiên sinh ngài tìm ta người tìm một ít tin được người tại kinh đào thành xa thành khắp nơi điều tra nghe ngóng tô đường trầm ãi nói ra chú ý quan sát từng cái nhà cửa chỉ cần trong sân gieo sẽ ở 9 tháng tả hữu nợ dỗ hoa thí dụ như nói hoa quế cây hoa cúc, tây tỏi trời, tử vi vân vân, đợi một tí, nhất là cây hoa quất. đều muốn nhớ kỹ, cuối cùng do ngươi thu thập sửa sang lại, muốn giao cho ta. Kinh đạo thành ngược lại là không có vấn đề. Nhạc Thập nhất nói, bất quá, ta nghe nói xa Thành không ít mọi người ưa thích trồng các quất, đều tra một lần mà nói như thế nào cũng có thể tìm ra bảy, 800 hộ à, đều muốn nhớ kỹ. Tô Đường nhữ mày suy tư, một lát, hắn lắc đầu, xa Thành coi như xong đi, bác vọng thành cần phải chỉ có một căn cứ, ân. Kinh đạo thành là trọng điểm, tiếp theo tiểu là đồng thành phố núi cùng viện An thành đã minh bạch. Nhạc Thập Nhất gật đầu nói: "Thập Nhất, ta muốn cho Bao Bối ở lại bác Vọng Thành, ngươi cảm thấy như thế nào đây?" "Tôi đừng hỏi. Bác Vọng Thành nếu so với Kinh đào Thành phức tạp nhiều rồi." Nhạc Thập Nhất nói: "Hồng ra đều chết sạch, vậy ra có chút mờ mờ, bọn hắn tựa hồ không vội mà tỏ thái độ, Dương ra cùng Trịnh gia đang nhìn vậy ra, Bao Bối chưa hẳn có thể quản được ở bọn hắn." "Vậy ngươi nói cần phải lưu lại ai?" "Ta lưu lại a." Nhạc Thập Nhất nói: "Lại để cho Bao Bối làm Kinh đào Thành đại tiên sinh, tại đây giao cho ta." "Không được." Tô Đường lắc đầu nói. Kinh đảo thành là Á nguyệt thành là tối trọng yếu nhất bình chướng, thay đổi người khác, ta có chút không yên lòng. Tuy nhiên nhạc thập nhất vị trí càng chạy càng cao rồi, nhưng tuổi của hắn còn tại đó, nghe được Tô Đường như thế coi trọng hắn, giữa lông mày lộ ra rất kích động. Nếu như tiên sinh không sợ xuất sai lầm mà nói lại để cho ba bối thử một lần cũng không sao. Nhạc thập nhất nói, trước một hồi nàng vẫn cùng ta nói rồi, hiện tại càng ngày càng yên ổn rồi, rồi, cho nên muốn tiếp một ít tộc nhân tới, tại trong núi lớn chịu khổ thời gian cũng không hay qua, các loại đời tộc nhân của nàng đã tới, chấn trụ một tòa bác vọng thành, cần phải không có vấn đề đấy. Chương 450, Thiện Hữu Thiệt Báo. Một chiếc xe ngựa chạy nhanh cách Bác Vọng Thành, hướng về phương Bắc phi đi, Tô Đường tựa ở thùng xe ở trên cùng Mai Phi thấp giọng cười nói, "Lúc này đây đi ra." Hắn chỉ dẫn theo Mai Phi một cái. Bác Vọng Lâu đã bị đánh xuống rồi, chỉ còn lại có một ít kết thúc công việc việc vặt, lúc trước hắn một mực tại làm ở ngoài đứng xem, theo kế hoạch đến áp dụng đều là do Nhạc Thập nhất phụ trách, hiện tại càng không cần phải hắn ra mặt làm cái gì. Sa Thành, Kinh Đào Thành cùng Bác Vọng Thành hợp thành một đường, bình chứng đã hình thành, trên biển thế lực chỉ còn lại có nô hải đồ, có thể phong tỏa ở eo biển Hán Nguyệt Thành Thiên Kỳ Phong An Uy đã nhận được thiết thực bảo đảm. Duy nhất lại để cho Tô Đường lo lắng đấy, tuy là vãng sinh địa rồi, nhưng âm thầm điều tra cần đại lượng thời gian, hắn không có khả năng vì chờ đợi tin tức một mực ở lại bác Vọng Thành. Về phần ma cổ tông uy hiếp, tạm thời không cần cân nhắc, ít nhất bác Vọng phân xã mấy cái đương ra người, rất khó tạo thành cái uy hiếp gì, Hầu Ngọc Liên tự nhiên không cần phải nói rồi, các trưởng lao tại trong yến hội chứng kiến nhạc thập nhất thời điểm từng cái du tự như nước thủy triều, tựa hồ buồn sự rất có hạn, bọn hắn đến Bắc Vọng thành lại chỉ là vì hỗn lăn lộn tư lịch không có gì đại triền quyền cư ý định. Hơn nữa, chỉ có lui nội trở về thiên kỳ phòng, Hạ Viễn Trinh cùng Nhạc Thập Nhất đi kinh đạo thành, có Hạ Viễn Trinh tọa chấn, hắn cũng có thể yên tâm đấy. Xe ngựa đi ra không xa, phía sau đột nhiên chuyển đến dồn dập xe ngựa thanh âm, đó lấy, tại trong xe Tô Đường cùng Mai Phi đã nghe được bảo làm thanh âm, "Tiên sinh, tiên sinh." Đánh xe chính là đình già xe cũ phu rồi, nghe tiếng lập tức ghim chặt dây cương, Mai Phi kinh ngạc đẩy ra cửa khoang xe, hướng về sau nhìn lại, gặp quả nhiên là Bảo Lâm, kinh ngạc mà hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?" Rốt cuộc là đuổi theo các người rồi bảo Lam ầm ỉ nhẹ xuống xe ngựa, Mai Phi lại để cho qua một bên, Bảo Lam thỏ tay bắt lấy cửa khoang xe, nhẹ nhàng lên xe máy hiền, cười nói, "Ta tới cấp cho tiên sinh tặng lễ." "Tặng lễ? Cái gì lễ?" Tô Đường Ngạc nhiên nói. Đoán Bảo Lam vẻ mặt hưng phấn, lộ ra cực kỳ hưng phấn, trong nhà nói, "Nếu như tiên sinh đoán được, lễ vật là ngài đấy, nếu như ngài đoán không được, chứng minh ngài không có duyên phận, lễ vật tiểu là của ta." "Cái này lại để cho ta như thế nào đoán a?" Tô Đường nói, không có điểm ám chỉ cái gì hay sao? "Không có cái gì." Bảo Lam cười hì hì trả lời: "Ta xem ngươi tiểu là muốn đem lễ vật chiếm thành của mình a? Lại để cho tiên sinh ngài nói xong rồi." Bảo Lam nói: "Tô Đường gặp Bảo Lam như vậy cao hứng bừng bừng đấy, cũng không tốt mất hứng, hồ đoán bảy mấy cái, đều không có đoán đúng, cuối cùng nói, ta đoán không được rồi, ngươi nói đi." Xem Bảo Lam móc ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, sau đó nâng đến Tô Đường trước người. Trong hộp chứa bốn quả màu vàng kim óng ánh rực hoàn, hương khí sông và mũi, cực kỳ hậu, chỉ là ngửi mุ่น mุ่น, Tô Đường thậm chí có thể cảm giác được chính mình linh mạch không bị khống chế vận chuyển lại. Đây là Hóa Cảnh Đan." Tô Đường lắp bắp kinh hãi, hắn đánh rất xuống tiên cơ lâu thời điểm theo cấp Thịnh Huy chỗ đó đã nhận được mấy quả Hóa Cảnh Đan, nhưng kia mấy quả Hóa Cảnh Đan cùng trước mắt so sánh với, coi như kém rất nhiều. "Là thượng phẩm Hóa Cảnh Đan Bảo Lam đặc ý nói. "Cố đại sư thật sự luyện ra Hóa Cảnh Đan rồi hả?" Thật La Lợi hại Mai phi phát ra tiếng kinh hồ, tuy nhiên nàng tại bách Hoa cùng trong lớn lên, cũng coi như có chút kiến thức, nhưng cực nhỏ phục dụng qua Hóa Cảnh Đan, Hiên viên Thịnh Thế chỉ là coi các nàng là thành đồ chơi, nếu như là cái khác lĩnh vực còn dễ nói, giống như Hóa Cảnh Đan loại này phải lĩnh vực Chính hẳn cũng không đủ, tuyệt đối sẽ không phân đi ra đấy." Là Thượng phẩm A Bảo Lam Trịnh trọng nói. "Cố đại sư không phải nói không nỡ dùng những cái kia kim tiền sao?" Tô Đường nói. "Tiên sinh, ngay cái này cũng không biết nha." Bảo Lam nói, "Kim tiền đều chết hết, tăng thêm nguyên lai like kia năm chỉ, cái cái chết kim tiền, tổng cộng luyện chế ra 6 khỏa hóa cánh đan, nhưng có 2 khỏa chỉ là trung phẩm đan dược. Như thế nào sẽ chết mất? Kim tiền sẽ ở cuối thu giao phối sinh chúng nha, sau đó sẽ chết." Bảo Lam nói. "Giao cái gì?" Tô Đường lại hỏi. "Giao Bảo Lam đột nhiên im lặng, vừa tức vừa cười, sau đó chuyển di chủ đề, Cố đại sư còn nói, "Lần này là vận khí tốt, sở hữu tất cả mới có thể luyện ra 4 khóa thượng phẩm hóa cảnh đan." Luyện dược còn muốn xem vật khí. "Đúng nha, độ ấm, hòa hầu, thời gian, các điều chế tỷ lệ vân vân, đợi một tí thiệt nhiều đâu rồi, kém một ít đều không được." Bảo Lam nói, "Kỳ thật à, cũng bởi vì ngài mang về đến chính là bình thường kim tiền, nếu như là 13 năm con ve, nói không chừng có thể luyện xuất siêu phẩm lại nếu như là 17 năm con ve thì có thể xuất hiện cực phẩm rồi." Ta nghe nói 13 năm con ve chỉ ở Đại Quang Minh Hồ cùng Đồng Sơn mới có A. Mai Phi nói. Ấn. Bảo Lam nhẹ gật đầu, 18 năm con ve vi lục hải chỗ chỉ có. Bảo Lam, ngươi không phải khổ hành giả sao? Có thể hay không trở về đòi hỏi mấy cái 18 năm con vẻ Mai Phi nói. Ta. Ai hội, sẽ phản ứng ta như vậy một cái nho nhỏ khổ hành giả? Bảo Lam thở dài. Bằng không. Chúng ta đi lục hải, vụ trộm chảo mấy cái trở về. Mai Phi mở trường hai mắt, nàng cùng mọi người càng ngày càng thuần thục, cũng càng ngày càng dám nói chuyện. Ngươi nhưng đừng nói giỡn." Bảo Lâm nói, Lục Hải xung quanh đều có ngàn cái Lục Hải cận vệ lui tới tổn tra, không chỉ nói vụng trộm tiến vào Lục Hải, liền ánh trang nguyên ngươi đều đừng muốn hốn lăn lộn đi qua. "Vậy cũng làm sao bây giờ?" Mai Phi lầm bầm nói, "18 năm con vẻ C hung ta là vô phúc hưởng thủ lấy." Bảo Lâm nói, "Kỳ thật cho dù C hung ta đòi lại đến mấy cái, cũng không có cái gì trọng dụng chỗ. Như thế nào hội sẽ?" Mai Phi nói, "Có đại tiểu thư lâu rồi, Thiên Kỳ Phong Sơn thủy thật tốt nha, năm nay là mấy cái, sang năm có lẽ tựu là vài chục chiếc rồi." Phải đợi thượng 18 năm nha. Bảo Lam nói, cái loại này kim tiền muốn 18 năm mới có thể giải thành, bằng không như thế nào gọi 18 năm con vẻ Ý a a a a. Mai Phi nghẹn lời rồi, 18 năm quả thật có chút dài dàng dặn rồi, dùng tô đường tiến cảnh, 18 năm sau khả năng đã sớm tấn thăng làm đại tôn, cũng không hề cần hóa cảnh đang rồi. Hai người các ngươi, một người hai quả Tô đường nói, tiên sinh, ngài không nên. Bảo Lam sướng sở, vội vang nói, ta vừa rồi chỉ là loạn hay nói giỡn đây này. Ta không cần cái này. Tô đường đầu Luyện hóa ma kiếm về sau, linh lực của hắn đã đến tràn đầy trạng thái, thủy chung không có đột phá, hẳn là thiếu mấy thứ gì đó, bất quá, thiếu khẳng định không phải linh lực. Ta dùng một khỏa là đủ rồi." Bảo Lâm nói, "Một viên khác cho thập nhất giữ đi, đáng tiếc à, hắn quá lười, có thể tấn thăng làm tông sư, đã để người cảm thấy ngoài ý muốn rồi, cũng không biết cho tới lúc nào mới có thể trở thành đại tông sư." "Ta cũng vậy, một khỏa là đủ rồi." Mai Phi nói, "Kia một khỏa cho đại tiểu thư a." Loại này thượng phẩm hóa cảnh đan, đối với các nàng mà nói là cực kỳ trân quý linh dược. Cho nên tự nhiên muốn lưu cho mình người thân cận nhất, Bảo Lam là coi nhạc thập nhất là thành đệ đệ, mà Mai Phi muốn đem hóa cảnh đàn lưu cho Tiểu Bất Điểm, cũng chứng minh nàng đem mình một lòng đều nhào vào Thiên Kỳ Phong Thượng. Không cần, đây là các người đấy. Tô Đường nói, có Cố đại sư tại, còn có thể thiếu đi Tiểu Bất Điểm cùng thập nhất hay sao? Bảo Lam cùng Mai Phi thật lâu không nói gì, Tô Đường mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ưu điểm càng thêm dễ làm người khác chú ý, đối đãi chính mình người thân cận, hắn tuyệt sẽ không có nửa điểm kiêu kiện. Bảo Lam trước an vào một khóa hóa cảnh đàn, sau đó bắt đầu tu, một ngày sau lại đến phiên Mai Phi Thể chất của các nàng tự nhiên không bằng Tô Đường, một khỏa thượng phẩm hóa cảnh đan ăn vào đi, trong vòng mấy tháng, nếu không có thể phục dụng mặt khác lĩnh vực rồi, nếu không ngược lại sẽ có tổn hại các nàng tiến cảnh. Tô Đường ở một bên thấy rõ ràng, Bảo Lam cùng Mai Phi ăn vào hóa cảnh đan về sau, lúc bắt đầu sắc mặt đều trở nên một mảnh hồng hồng, toàn thân khớp xương đều tại có chút phát ra dung động hưởng sau đó đổ mồ hôi ra như tương, khiến cho trong xe hương khí quanh quẩn không dứt, tựa hồ bị cái gì hương liệu hỗn qua đồng dạng. Tu hành hoàn tất sau các nàng đều nói nhau nhau lấy tìm một chỗ tắm rửa, giặt rửa được nhẹ nhàng khoái Cả người khí chất đều trở nên rực rỡ hẳn lên, nhất là Mai Phi, mỹ thái tận sương, trong ánh mắt giống như ngậm lấy nước đồng dạng, tầm mắt khép mở gian phong thích ra một loại làm cho người không cách nào kháng, cự sức hấp dẫn, bất quá Tô Đường là không sao cả đấy, đối với hắn mà nói, im im lặng lặng thưởng thức cũng là một loại sung sướng, không cần nhất định phong thích mấy thứ gì đó. Ngày hôm nay hoàn hồn, Sa Phu ở bên ngoài đột nhiên nói ra, "Tiên sinh, đến Bạch Long Độ rồi, xe hôm ta qua sông sao? Đi qua đi." Tô Đường nói, "Tiên sinh, xe hôm ta muốn đi đâu?" Bảo Lâm hỏi, hướng bắt đi. Tô Đường nghĩ nghĩ, trước kia đi tìm Văn Hương thời điểm, luôn đi nhanh về nhanh, không tâm tình xem xét ven đường cảnh sắc, lúc này đây muốn hảo hảo nhìn xem. Đều là núi lớn, có cái gì đẹp mắt hay sao? Bảo Lam lộ ra vui vẻ, "Tiên sinh, ngươi thịu là muốn đi tìm Văn tiểu tỷ rồi. Đúng nha, đúng nha." Mai Phi cũng ở một bên liên tục gật đầu. Là tiểu Như lại để cho ta đi đấy." Tô Đường nói. "Tập tiểu thư, hội sẽ cho ngươi đi xem nàng." Bảo Lam ngạc nhiên, nàng thuộc về người ngoài cuộc, cho nên thấy rõ ràng, Tập tiểu Như cùng Văn Hương, cá tính đồng dạng cường mạnh. Cấm nàng cực nhỏ đàm luận đối phương, tựa hồ coi như đối phương không tồn tại, có thể nghĩ, cho dù Tô Đường thật sự lấy các nàng hay, tình huống cũng sẽ không xảy ra hiện cái gì cải thiện. Hai giúp nhau xem không vừa mắt nữ nhân, buông tha cho Hiểm Khích lúc trước, tốt được giống như tỷ muội đồng dạng, trung tùy tung nhất phù, loại chuyện này sẽ phát sinh, nhưng muốn phân người, Mai Phi có thể, mà Tập Tiểu Như cùng Văn Hương tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Nói một cách khác, nếu như không phải đã có thực chất tính tiến triển, lại để cho Tô Đường cùng Văn Hương, Tập Tiểu Như tánh mạng quỷ tích xuất hiện quá nhiều quá sâu cùng xuất hiện, hai cường thế nữ nhân nhất định sẽ có một cái buông tha cho cái này bạn cảm tình. Đúng vậy a? Tô Đường nói khẽ. Đúng lúc này, xe ngựa lay động thoáng một phát, đi lên đỏ ngang bàn đạo, sau đó Tô Đường đã nghe được một cái thanh âm quen thuộc, bác lái đỏ không có đổi, hắn lần trước đến cấp biến dị ngân hoàng lúc cùng kêu bác lái đỏ còn tán gấu qua, vốn định kéo mở cửa xe cùng đối phương muốn nói mấy câu, dừng một chút, Tô Đường lại buông tha cho ý nghĩ của mình. Bởi vì, bọn hắn không phải một cái thế giới người, có loại không lời nào để nói cảm giác, có lẽ, theo hắn càng chạy càng cao, càng chạy càng xa. Lại để cho hắn không lời nào để nói người cũng sẽ ngày càng nhiều. Tô Đường nhớ tới một câu, cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đáy càng xa. Chỉ là, hắn hiện tại dùng những lời này để hình dung chính mình, có chút buồn cười rồi, giống như hạ lan không tương người như vậy, mới chân chính có tư cách ra. Qua sông sau ở lâu một ít tiễn, Tô Đường nhàn nhạt nói ra. Nha! Mai Phi nhẹ gật đầu. Trời tiếp cận một màu đen thời điểm đỏ ngang tại sông bên kia ngừng, bác lái đỏ trừng tỏ mắt, nhìn xem trong tay kim phiếu, 300 kim tệ đầy đủ mua hắn nửa cái thuyền Đương nhiên, Hán vĩnh viễn không sẽ biết, cũng là bởi vì lúc trước vài câu thân mật quan tâm, mới có hôm nay chi tặng. Chương 451, cố nhân. Đã qua Bạch Long Độ, tựa là mênh mông núi lớn hơn rồi, một đoạn đường này nhất dài rằng giặc, luôn núi nói tới nói lui, hơn nữa cực không dễ đi, phải thả chậm tốc độ. Nếu như nói Á nguyệt thành là một chỗ bị người quên đi nơi hẻo lánh, như vậy xa thành, kinh đào thành vân vân, đợi một tí mười mấy tòa thành thị, tựa là an phận ở một góc rồi, bị núi lớn cách ở một bên, nội địa chuyện gì xảy ra, tổng cần tương đương một thời gian ngắn mới có thể truyền tới. Đã qua núi lớn lại trước sau trải qua Tây Lan Thành, Đại Thành, rốt cục tiếp cận Thiên Huy Thành khu vực. Đã qua Thiên Huy Thành tựu là An Thủy Thành, An Thủy Thành lại cùng Phi Lộc Thành tiếp giáp, đã không xa. Dĩ Vang Tô đường luôn vội vàng mà đến, vội vàng mà đi, lúc này đây bởi vì Mai Phi, hắn không có lộ ra vội vãi như vậy bác, mang theo Du Sơn Ngọa Thủy Tâm tình, quan sát ven đường phong quang. Xe ngựa tại một gian trong tiểu chấn dừng, Tô đường mấy người chui ra từ xe, vốn là tìm ra lựa điếm, định nhiều cái gian phòng, sau đó lại đang trong trấn tùy tiện vòng vo vò một chuyến, đi vào một gian thoạt nhìn xem tính toán cố qua tiệm rượu. Bên trong khách không ít người, hắn nửa số đều là lang thang võ sĩ, Bảo Lam tiến vào tiệm rượu sau quét mắt một vòng, thân hình đột nhiên ngừng. Sau một khắc, ngồi phía bên trái tận cùng bên trong nhất mấy cái lang thang võ sĩ nhau nhau xoay người, đều tại ngơ ngác nhìn xem Bảo Lam, hắn một người lộ ra đặc biệt kích động, mở miệng muốn nói, lại tựa hồ không biết nói cái gì cho phải, bờ môi run nhẹ nhẹ lấy. "Mấy người các ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Bảo Lam nói. "Bảo Lam, quả nhiên là ngươi kia biểu lộ kích động nhất võ sĩ đứng người lên, "Ngươi? Ngươi biến hóa ghê thật, đều có chút không dám nhận biết." "Đúng vậy a?" Bảo Lam, ngươi hai năm qua chạy đi nơi nào? Cái khác võ sĩ kêu lên. Bảo Lam do dự một chút, quay đầu lại nhìn về phía Tô Đường, Tô Đường nói khẽ, đi qua ngồi một chút a. Mấy cái lang thang võ sĩ đều là khổ hành giả, hắn vào trước tiên tựu cảm ứng được huy chương chấn động. Bảo Lam chậm rãi đi tới, Tô Đường cùng Mai Phi theo ở phía sau, kia biểu lộ kích động nhất võ sĩ kêu lên, lão bản, nhanh, muốn liệu một cái bản. Khách sạn lão bản cùng tiểu nhị đem bên cạnh bàn trống kéo qua lại ghép thành một chương bàn dài, lại phóng lên mấy dao bắt đũa. Tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Bảo Lam đạo sau đó chỉ hướng kia biểu lộ kích động võ sĩ, hắn gọi Mã Chỉ, hắn gọi Ngụy Huyền Mỹ, hắn cứ gọi Diêu Chí nhất, ta tại Lục Hải thời điểm, bọn hắn thường xuyên chiếu cô ta. Đối diện Mã Chỉ bọn người có chút kinh ngạc, bởi vì khổ hành giả thân phận là cần giữ bí mật đấy, Bảo Lam không có chút nào giấu giếm, hiển nhiên, người tuổi trẻ kia tại Bảo Lam tâm chiêm cư cực vi vị trí trọng yếu. Bảo Lam, vị này chính là. Kia gọi Mã Chỉ mặt người sắc có chút tâm trầm. Ta là Bảo Lam Biểu Ca, gọi Tô Đường. Tô Đường giành nói. Nguyên lai là Biểu Ca Kia gọi Mã Trì người hướng Tô Đường nhẹ gật đầu. Sau đó nét mặt của hắn có chút bối lòng, ánh mắt lại không thể chờ đợi được quay lại đến Bảo Lam trên người, "Bảo Lam, ngươi hai năm qua đi nơi nào? Ta tại Hồng Nội thành tìm ngươi khắp nơi, cũng không tìm được." "Ngươi tìm ta?" Bảo Lam nhàn nhạt nói ra, "Ta lưu lại Triệu Tập làm cho thời điểm, các ngươi lại ở nơi nào?" Lúc trước Bảo Lam tại Vân Thủy Trạch ở bên trong nhận định Tô Đường Tửu là mệnh chủ, chưa có chạy một chút đều muốn lưu lại ký hiệu, nghi thông suốt biết bốn khổ hành giả, nhưng đợi tới đợi lui, chỉ có Nhạc Tập nhất, Triệu Đại Lộ, Sở Tông Bảo ba người đã tới bốn khổ hành giả một điểm phản ứng đều không có. Kia gọi mã chỉ người nói không ra lời, cùng hai người đồng bạn trao đổi thoáng một phát ánh mắt. Hắn là biểu Kata, mặc kệ sự tình gì, ta đều không rối gật hắn. Bảo Lam không vui nói, có lời cứ nói, như vậy mắt đi mày lại làm cái gì? Bảo Lam, xe hôm ta lúc ấy nghĩ đến ngươi uống nhiều quá, hoặc là cái khác nguyên nhân gì, cho nên hỗn loạn tín hiệu. Mã Chỉ cùng cười nói, cái loại này tín hiệu cũng không thể tốc rối bậy, chỉ có phát hiện mệnh chủ thời điểm. Ta xác thực biết rõ mệnh chủ ở nơi nào. Bảo Lam nhàn nhạt nói ra, các ngươi có ý kiến gì không? Đi theo ta đi sao? Bảo Lam Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Mã Chỉ cố hết sức nói, như thế nào cảm giác ngươi? Cùng trước kia không quá đồng dạng. Xem dạng, ánh trăng nguyên một trận chiến, thật sự cho các ngươi sợ hãi. Bảo Lam lắc đầu. Đó là bao nhiêu năm trước sự rồi, C không ta ở đâu hữu cơ hội sẽ. Vượt qua. May mắn không có vượt qua. Bảo Lam nói, chỉ là nghe nói, tựu cho ngươi dọa bể mật, nếu quả thật hữu cơ sẽ đi tháng trước qua nguyên, các ngươi nhất định sẽ trở thành phản đồ đấy. Bảo Lam, mọi người vốn rất nghĩ tới ngươi, nhưng ngươi nói như vậy tựu không thú vị rồi. Ngụy Hoành Vĩ nhịn không được, mệ chủ Mệnh chủ vậy là cái gì đồ chơi? Chúng ta đoàn người tu hành vốn không dễ dàng, dựa vào cái gì vì người khác dốc sức làm? Chúng ta thủ khi dễ thời điểm, mệnh chủ lại ở nơi nào? Đúng vậy à, đừng nói mệnh chủ sớm đã bị hại, cho dù hắn ở chỗ này, ta cũng đem không thấy được hắn." Diêu Chí nhế nhạt nhạt nói ra, "Ha ha ha. Không ban đứng hắn, đã tính toán không phụ lòng hắn rồi." Bảo Lam giận tí mặt, trên thực tế tấn thăng làm đại tông sư về sau, nàng đã rất có thể bảo trì bình thản rồi, đổi thành hướng viết, nàng căn bản sẽ không để ý tới cái này người nhất gian nhưng những hành vi cùng diêu trí nhất lời nói và việc làm đột phá năng có khả năng dễ dàng tha thứ điểm mấu chốt, huống chi lại là tại Tô Đường trước mặt nói ẩu nói tả. Tô Đường vượt lên trước bắt lấy Bảo Lam cánh tay, cười nói, "Đừng đừng đừng. Tất cả mọi người là bằng hữu, tự ôn chuyện thật tốt, làm gì cho chuyện cái này lại để cho người không vui chủ đề đâu này." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Biểu ca nói được có lý. Mã Chỉ vội vàng nói. Bảo Lam lạnh lùng ngắm Mã Chỉ liếc, Mã Chỉ là thứ không có lòng dạ người, cái kia điểm nghị cách hoàn toàn tẩy trên mặt, nếu như nói trước kia, hắn vẫn còn có chút hy vọng đấy, ít nhất Bảo Lam cũng không ngại ác hắn. Nhưng từ hôm nay về sau, hắn triệt để không có đùa dẫn rồi. Chỉ là Mã Chỉ bản thân cái gì cũng không biết, trên mặt Ý Nguyên mang theo vui vẻ, "Tổ Bảo Lam, ngươi như thế nào thay đổi một tây cung? Nguyên Lai like cũng hư mất. Bảo Lam nói, "Tốt đáng tiếc a, ngươi tây cung này." Mã Chỉ vừa nói một bên tỏ tay, muốn đi sờ Bảo Lam Cực Băng Chi cung. Bảo Lam hướng, về sau nghiêng thân thể, mắt đột nhiên tuôn ra rồi mang, Cực Băng Chi cùng không phải món đồ chơi, là linh khí của nàng, mệnh căn của nàng, hơn nữa, nàng đã không còn là trước kia Bảo Lam. Mã Chỉ bị lại càng hoảng sợ rũ ra tay rất xấu hổ lơ lửng tại giữa không trung. "Cậu nếu không đi, mới sẽ không đến." Tô Đường cười nói, "Bảo Lam cây cung này nếu so với trước kia mạnh không ít đây này. Bảo Lam, ngươi đã tấn thăng làm tông sư." Diêu Chí nhất kinh ngạc mà hỏi, bởi vì vừa rồi kia lập tức, Bảo Lam phóng xuất ra rất mạnh khí tức. "Ừm." Bảo Lam nhẹ gật đầu. "Ngươi, ngươi thật lợi hại mã chỉ cười khổ nói. "Đúng vậy à, thật không nghĩ tới, mấy người xê hung ta ở bên trong, cái thứ nhất đột phá bình cảnh đấy, dĩ nhiên là ngươi." Ngụy Hoành Vĩ thở dài. "Kia ngươi cho rằng là ai?" Tô Đường tò mò hỏi: "Diêu Chí nhất Thiên Phú, tại thế hung ta cái này mấy người ở bên trong là tốt nhất?" Mã Chỉ nói: "Chương 452, nhẹ một chút." Tô Đường cười ha hả nhìn Bảo Lam liếc, Bảo Lam đột nhiên đã có một loại xúc động, thần sắc nghiêm nghị, "Không tệ, thiên phú của nàng xác thực không bằng kia Diêu Chí nhất, chính là tiến cảnh đâu này." Nàng đã tấn thăng làm đại tông sư rồi, mà Diêu Chí nhất rõ ràng còn không có đột phá tông sư bình cảnh. Là cái gì đã tạo thành như thế trên lệnh lệch lớn? Là Tô Đường, là tiểu bất điểm, là Thiên Kỳ phòng, cuối cùng là nàng lúc trước làm ra lựa chọn. Bảo Lam nhẹ khẽ thở dài một hơi, nhìn về phía Mã Chỉ các loại đợi ánh mắt của người ở bên trong, ẩn ẩn sen lẫn một tia thương cảm. Nghe được Bảo Lam đã tấn thăng làm tông sư, Mã Chỉ cũng không có lùi bước, ngược lại càng hăng say rồi, ra sức cho chuyện hướng viết chuyện lý thú, cho tới tự cho là chỗ cao hứng, liền cười ha ha, cho tới thương cảm chỗ, lại ai âm thanh thở dài. Đáng tiếc chính là, Bảo Lam không có biện pháp sinh ra bất luận cái gì của mình. Ngụy Hoành Vĩ ánh mắt không ngừng mai phi trên người đập vào chuyện, mai phi tướng mạo cực đẹp, nhưng đợi hồi thiếu tiểu mỹ nhân cần phải có đủ một loại lòng tự tin, một mực túi đầu, không nói một lời. Lộ ra có chút mềm yếu. Tô Minh Đệ, vị này chính là. Ngụy Hoành Vĩ rốt cục nhịn không được, mở miệng hỏi, "Là của ta bà con xa muội muội, gọi Tô Mai." Tô Đường nói, "Hiên Viên Thịnh Thế Bạch Hoa cùng cách cách nơi này không phải rất xa, hắn không muốn phức tạp, liền tùy tiện cho Mai Phi nổi lên cái danh tự." "Tô Mai, rất tên dễ nghe." Ha ha ha. Ngụy Hoành Vĩ phát ra cởi mở tiếng cười. Tô Đường một nụ cười, Mai Phi cũng mặc kệ sẽ đối với phương, không có người đến tiếp Ngụy Hoành Vĩ mà nói mạnh "Gốc Bảo Lam, ngươi nếu không có chuyên khắc Theo C ta cùng một chỗ đến đào Hoa Nguyên đi một chuyến A. Mã chỉ nói, chúng ta tiếp cái nhiệm vụ, tiền thù lao rất không tồi, hơn nữa ta còn tìm hai giúp đỡ, đều là tổng sư cấp tu hành giả đâu rồi, không có nguy hiểm gì đấy. Không được, C hông ta muốn đi Phi Lộc Thành. Bảo Lam nói, các người đi Phi Lộc Thành có việc. Diều chí nhất hỏi, không có việc gì, tự là đi chuyển một chuyến, mua vài món đồ. Bảo Lam nói, đã không có việc gì, C hông ta đây tự cùng một chỗ A. Mã chỉ nói, cũng đi cũng miễn cho trên đường tịch mình rồi. Ngụy Hoành Vĩ cũng nói hay, vẫn là tất cả đi tất cả a." Bảo Lam nhăn lại lông mày. Ngụy Hoành Vĩ phát giác được Bảo Lam khẩu khí có chút không quá hữu hảo, thần sắc trở nên rất không vui mừng, mà Mã Chỉ lộ ra tinh thần chán nản, theo nhìn thấy Bảo Lam lần đầu tiên, hắn liền phát giác được song phương đã có rất sâu ngăn cách, cho nên một mực tại hết sức hóa giải, nhưng sự thật chứng minh, cố gắng của hắn là không có ý nghĩa đấy. "Ha ha, thật sự là xảo a phía sau nơi thang lầu đột nhiên truyền đến tiếng cười, đón lấy một người mặc màu đỏ chót trường bảo người trẻ tuổi dung đùi đắc ý hướng bên này đi tới. Chứng kiến người tới, Mã Chỉ bọn người lộ ra có chút cần trường, không tự chủ được đứng người lên. Ngày hôm qua ta tìm các ngươi, muốn tâm sự bồi thường sự, các ngươi nói tiếp cái nhiệm vụ, lập tức muốn xuất phát, như thế nào? Chạy đến thành bên ngoài uống rượu vô nghĩa, tiểu là nhiệm vụ của các ngươi. Người tuổi trẻ kia đi vào, rất ngạo nghễ tại Mã Chỉ trên bờ vai vỗ một cái, nhiệm vụ thất bại, các ngươi đã đã làm sai trước rồi, cũng dám lừa gạt ta, kia nhưng chỉ có sai càng thêm sai rồi à. Hạ Tứ thiểu, thế hung ta thật sự tiếp nhiệm vụ, vậy thì muốn động thân rồi. Mã Chỉ cùng cười nói, mới vừa rồi là gặp bằng hữu cũ, cho nên mới chậm trễ thoáng một phát mã chỉ không cần phải ăn nói khép nét đấy diêu chí nhất cứ dán nói chúng ta tiếp nhiệm vụ của ngươi, không có hoàn thành là của C không ta sai nhưng C không ta đều giao tiền đặt cọc nhiệm vụ thất bại tiền đặt cọc C không ta không nên tự là vẫn còn muốn tìm C không ta bồi thường Ngươi đây là đâu người sai vật đạo lý cái gì đạo lý người tuổi trẻ kia sững sở sau đó giận tí mặt đây chính là C không ta hát ra đạo lý như thế nào Ngươi không phục hát Tứ thiểu hát Tứ thiểu đừng nóng giận trí một tính tình gần đây túi như vậy ngày nên biết đấy đừng chấp nhặt với hắn mã chỉ nóng này cứ được Diêu Chí nhất cùng người tuổi trẻ kêu bên trong ngăn cách hai người, đồng thời dốc sức liều mạng hướng Ngụy Hoành Vĩ nháy mắt, lại để cho Ngụy Hoành Vĩ đem Diêu Chí nhất kéo qua một bên, hách tiểu ngài nói, "Cê hung ta ứng làm như thế nào bồi. Nói như vậy mới đúng đầu sao?" Người tuổi trẻ kia thần sắc có chút hòa hoãn, mã chỉ, "Chính ngươi ngâm lại, làm chế ến ngoại Cê ta hơn một tháng, điểm này tiền đặt có, có một cái dẫn dùng. Hơn nữa các ngươi cũng quá không chú ý rồi, khắp nơi ồn ào, nói Cê hung ta hắc ra nhiệm vụ có nhiều khó, kết quả hơn phân nửa thiên huy thành người cũng biết rồi." Hiện tại xe hung ta đem nhiệm vụ tiền thù lao đề cao vài lần, hay vẫn là không có người tiếp, ngươi nói, cái này tổn thất phải hay là không cần phải do các ngươi tới bồi thường. Nên ngồi nên bồi Mã Chỉ liên tục gật đầu. Ta biết do mấy người các ngươi không có gì tiễn, cũng không muốn quá phận bức các ngươi, nhưng các ngươi được cho ta tiếng người nói, hiểu hay không? Người tuổi trẻ kia quát, hiểu đấy, Hắc Tứ Thiểu, ngài nhân tình này xe hung ta nhớ một đời Mã Chỉ cùng cười nói. Ngươi nói như vậy, trong nội tâm của ta tiểu thoải mái nhiều hơn. Người tuổi trẻ kia ánh mắt một chuyến, đột nhiên đã rơi vào mai phi trên người biểu lộ lộ ra có chút chú mắt. Mai Phi dung mạo rất đẹp, mặc kệ ở nơi nào đều cũng coi là tuyệt sắc, hơn nữa nàng thường xuyên lại để cho người sinh ra một loại ta thấy yêu thiết cảm giác. Theo tâm lý học đã nói, cường thế nam nhân chứng kiến loại nữ nhân này, đã hiểu sinh ra mãnh liệt ý muốn bảo hộ cùng tham muốn giữ lấy. Mã Chỉ, cô nàng này là gì của ngươi? Người tuổi trẻ kia cười ha hả mà hỏi. Mã Chỉ trong nội tâm thầm kêu không xong, vội vàng nghiêng đi thân, ý đồ ngăn trở người tuổi trẻ kia ánh mắt, nàng là bằng hữu ta bà con sao đừng Cho ta cút sang một bên. Người tuổi trẻ kia đẩy ra Mã Chỉ, cười đánh giá Mai Phi, Mai Phi vô kinh không sợ, Y Nguyên túi thấp đầu ngồi ở chỗ kia. Cô nàng này thuộc về ta nhiệm vụ sự tình, xe hôm ta xóa bỏ, qua vài ngày ta lại để cho người đem tiền đặt cọc trả lại cho các ngươi, như thế nào đây? Ta hát Tứ đủ trưởng nghĩa đi à nha. Người tuổi trẻ kia hờ hững nói. Hát Tứ, đừng quá khi dễ người rồi ngụy hành vĩ vốn đang tại khuyên giải Diêu Chí nhất, gặp người tuổi trẻ kia muốn đem Mai Phi mang đi, giận tí mặt, cái thứ nhất đứng dậy. Hát Tứ, ngươi như vậy lại để cho ta rất khó làm a. Mã Chỉ sắc mặt cũng trầm xuống, Bảo Lam ở chỗ này nhìn xem hắn vừa rồi biểu hiện đã đủ thật xấu hổ chết người ta rồi, nếu như tùy ý đối phương khi dễ bạn của Bảo Lâm, hắn không còn hy vọng rồi. Mã Chỉ không biết, trên thực tế, hắn đã không có có hy vọng rồi. Ta hắn đưa quản ngươi khó làm không khó làm." Người tuổi trẻ kêu cười lạnh nói, ngụy hành vi cùng Diêu Chí nhất đầu ngón tay đều khoác lên trên chuôi kiếm, đây là chuẩn bị ra tay tiêu chí. "Ôi, a, làm ta sợ." Người tuổi trẻ kia lui ra phía sau một bước, sau đó kêu lên, "Đại ca, đại ca ngươi nếu không ra, ta sẽ bị người hại." "Ngươi loạn hồn nào cái gì?" Theo tiếng nói lại một người tuổi còn trẻ từ thang lầu thượng chậm rãi đi xuống, cả hai tướng mạo có chút tương tự, nhưng mới xuất hiện người trẻ tuổi khí độ ung dung, trầm ổn, hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ánh mắt đảo qua chỗ, tiệm rượu nội bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ rồi. "Đại ca, chính là bọn họ mấy cái lúc trước người tuổi trẻ kêu kêu lên, bọn hắn nhận được C Cung Ta hát ra nhiệm vụ, không, có hoàn thành không nói, còn tới chỗ bại hoại C Cung Ta hát ra danh dự, ta tìm bọn hắn muốn bồi thường, ừ, tiểu là cô nàng này, ta nói lại để cho ta đem cô nàng này mang đi, nợ cũ có thể xóa bỏ, bọn hắn vậy mà muốn hại ta?" Ngụy Hoành Vĩ cùng Diêu Chí nhất đầu ngón tay đã đi ra chưa kiếm, biểu lộ bối rối, không biết làm sao. Mã Chỉ dùng sức nuốt xuống một nước miếng, lúng túng lấy một chữ nói không nên lời. Khí độ ung dung người trẻ tuổi ánh mắt rơi vào Mai Phi trên người, dừng một chút, đem người mang đi, có dám quay rối đấy, giết chết bất luận tội. Vâng người tuổi trẻ kia sau lưng bảy, tám võ sĩ cùng theo lên đáp. Mã Chỉ, Ngụy Hoành Vĩ bọn người sắc mặt đã trở nên tái nhợt, bọn hắn không sợ Hắc Tứ, ép có thể rút ra trường kiếm phản kháng, nhưng hát gia đại thiếu đã ở, bọn hắn cửu không phóng làm cản, người nói Hắc gia đại thiếu đã đạt đến tông sư đỉnh phong chi cảnh. Một khi đột phá, sẽ gặp trở thành tiên huy thành trẻ tuổi nhất đại tông sư, tại giá dạng một thiên tài trước mặt, bọn hắn chỉ có thể bảo trì trầm mặc, phản kháng không có chút ý nghĩa nào, chẳng những không giúp được bạn của Bảo Lam, còn có. thể lại để cho bọn hắn mệnh tang tại chỗ. Cô nàng, cùng ta rời đi. Kêu hát tứ cười ha hả nói. Mai Phi đột nhiên ngửa đầu, lông mi cũng đi theo khơi màu, quen thuộc Mai Phi người tự nhiên biết rõ, đây là nàng muốn phát tác dấu hiệu, tô đường tại Mai Phi trên mu bàn tay vô Vỗ đã người ta như vậy thích người, tự đi theo ra một chuyến à, tay chân phóng nhẹ chút ít Nha. Mai Phi lên tiếng, nhẹ chân nhẹ tay đứng người lên, đi ra ngoài. Đây mới gọi là thông minh. Kia hát Tứ cười ha hả, "Tiểu tử, coi như ta thừa người một cái tỉnh, về sau đến Thiên Huy thành lại chỉ cần để ta Hắc Tứ, không có người làm không được sự." Nói xong, kia hát Tứ dương dương đắc ý đi theo Mai Phi sau lưng, Mã Chỉ, Ngụy Hoành Vĩ bọn người tại gắt gao chầm chậm vào hát Tứ bóng lưng, bực mình chẳng dám nói ra. Đợi đến lúc hát Tứ biến mất tại cửa ra vào rồi, Ngụy Hoành Vĩ cười lạnh nói với Tô Đường, "Có người như vậy làm ca ca sao?" Ngụy Hoành chỉ trích có chút không có đạo lý, hắn không dám ra đầu lại yêu cầu Tô Đường đứng ra. Tô Đường một nụ cười, bưng lên bát rượu, lại uống rượu uống rượu, muốn chờ một lát, các ngươi cái gì đó đều ăn không vô rồi. Đêm mai Phi phong thích linh xà quổng vũ thời điểm tiểu sẽ biến thành một ca hồng táo bạo máy cắt kim loại khí, cái loại này bẩm thây bay tứ tung tràn diện, hắn bày kiến không ít lần rồi. Ngươi còn có tâm tư uống rượu. Ngụy Hoành Vĩ hít sâu một hơi, còn muốn tiếp tục chỉ trích, đột nhiên, bên ngoài trên đường phố, có một cú cực kỳ khủng bố khí tức tại tách ra, đại sảnh sát đường mấy phiến cửa sổ lập tức nát bấy, đại môn bị, bị đánh rách tả tơi rồi, đó lấy Một mảnh màu đỏ sầm hào quang theo trên đường phố tràn vào lại rựi vào bên ngoài mấy bàn lớn toàn bộ bị lật tung, những khách nhân còn có bưng bàn ăn mấy cái tiểu nhị cũng bị nhấc lên ngã xuống đất, sau đó vô số kinh khí oanh kích tại tận cùng bên trong. Nhất trên vách tường, mấy cái vỏ rượu bị đánh nát, ngăn tủ thượng chén dĩa cũng bị đánh cho bang bang rung động. Tô Đường cùng bảo Lam vị trí coi như không tệ, vừa lúc bị mã chỉ mấy người chặn, phía sau lưng của bọn hắn, đôi má, tóc đều dính vào một ít nước xuống hơi ẩm, có một thứ gì đánh vào trên cây cột, lại lăn lộn rơi xuống, vừa vặn rơi vào tô đường trong chạn rượu, lại làm một ngón tay Tu đường thở dài, nâng cốc chén buông xuống, bất đắc gì nói, ta nói cho nàng biết rồi, lại để cho nàng nhẹ một chút đấy. Chương 453, Truy binh. Ngụy Hoành Vĩ thỏ tay tại sao gót lau một cái, cầm lại tay thời điểm đồng tử bỗng nhiên phóng đại, hắn phát hiện bàn tay của mình đã trở nên một mảnh đỏ tươi, sau đó cả kinh kêu lên, "Ta, ta bị thương." Trên người của ta cũng có huyết mã chỉ cùng Diêu Chí nhất cũng kêu lên. Lúc này, đã vỡ tan đại môn ầm ầm sụp đổ, đón lấy Mai Phi từ bên ngoài nhẹ nhàng đi đến, nàng lại khôi phục cái loại này mềm yếu bộ dạng, dùng hai tay mang theo lần cẩn thận từng ly từng tí ở tiệm rượu trong đại sảnh ghé qua lấy, đầu tiên muốn vượt qua mấy cái bị trấn được hôn mê bất tỉnh tiểu nhị, còn muốn vượt qua bắn tới tiệm rượu nội chân cụ tay đức, nàng mới không muốn giẫm lên cái loại này máu chảy đầm địa đồ vật đây này. Bảo Lam, đi tính số a, C không ta đi. Tô Đường đứng lên, sau đó nhìn về phía mã trì bọn người, cười nói, các vị, gặp lại sau. Tiệm rượu bên ngoài trên đường cái đã trở nên một mảnh đống mờ buộn, khắp nơi đều là máu tươi, Mai Phi đi theo Tô Đường cũng có đã hơn 1 năm rồi, cái gì đúng làm quan hưởng lộc vừa, ở chùa An Lộc Phật Nàng tu hành địa phương không kém hơn Đại Quang Minh Hồ, lục hải các loại đợi thánh cảnh, hơn nữa duy nhất nhiệm vụ tiểu là cùng tiểu bất điểm, khắp núi linh quả tự nhiên tùy tiện ăn, thực lực của nàng so với lúc trước không biết hiếu thắng ra bao nhiêu, chỉ là còn không có có đột phá hẳn rào. Mà thôi. Đánh xe lão buộc cũng nhận được ảnh hưởng đến, nửa người đều nhượng hưởng cả, còn không ngừng theo trên người hái lấy cái gì đó. May mắn vị trí của hắn tại hơn 20 m, em mở có hơn, không tại linh xả quần vũ giải đất trung tâm, nếu không bao nhiêu hội sẽ thụ chút ít tổn thương, chứng kiến Mai Phi đi ra, hắn cười khổ nói, "Mai tiểu thư" Về sau cùng với người động thủ tiên chi hội sẽ. Một tiếng a. Mai Phi lộ ra có chút không có ý tứ, cười cười, sau đó lại giải thích nói, ta quá tức giận. Người nói thất phu giận dữ, máu tươi năm bước, Mai Phi cũng có thể xem như một cái nữ đàn ông, máu tươi đâu chỉ năm bước, 50 bước đều đã qua, bởi vì phía trước có một cái lẻ loi chơi chọi đầu ngựa, hát ra huynh đệ cưới xe ngựa, còn có kéo xe con ngựa, cũng đồng dạng bị Mai Phi linh xả cuồng vũ xé nát rồi. Lao lý, ăn xong không vậy? Tô Đường cười nói. Đánh xe xe cũng phu nhìn nhìn xe trên cậy bánh hấp, giở khóc giở cười. Tiên sinh, ngày đây là cố ý buồn nôn lão buộc đây này. Đi thôi, xe hôm ta không tiến Thiên Huy Thành rồi, lách qua đi. Tô Đường nói, đến buổi tối sẽ tìm địa phương ăn vài thứ. Ta đoán chừng hôm nay là cái gì đều ăn không vô nữa. Đánh xe xe cũ phu thở dài. Tô Đường cùng Bảo làm, Mai Phi lên xe ngựa, xe ngựa lên ngang rồi đi, phía sau, Mã Chỉ bọn người chạy ra khỏi tiệm rượu, nhìn xem trên đường phố thảm cảnh, lên tiếng không được. Hắc gia đại thiếu, từng được vinh dự Thiên Huy Thành đích thiên tài, Đường Đường đỉnh phong kỳ tông sư, rõ ràng triệt để biến mất, hóa thành vô số khối vụn. Hạ đại tiểu tùy tùng võ sĩ ở bên trong, ít nhất còn có hai tông sư, kết cục cũng đồng dạng, cánh mạng, thì ra là thế yếu đất. Mã Chỉ, to lớn, các ngươi muốn thay đổi biến vận mệnh sao? Diêu Chí Nhất đột nhiên nói. Cải biến vận mệnh? người là có ý gì? Mã Chỉ hồ nghi hỏi. Bảo Lam vận mệnh đã bị cải biến, các ngươi không có nhìn ra sao? Diêu Chí Nhất nói. người là chỉ? Ngụy Hoành Vĩ sắc mặt thay đổi. Đúng vậy, có thể thay đổi biến vận mệnh đấy, chỉ có mệnh chủ. Diêu Chí Nhất nói, nếu như ta không có đoán sai mà nói Bảo Lam chỗ làm bạn ngươi, Cần phải tựu là mệnh chủ ơi, Người muốn như thế nào làm? Mã Chỉ cô hết sức mà hỏi. Làm, tương lai của ta có lẽ sẽ hối hận, nhưng cái gì đều không làm, ta nhất định sẽ hối hận cả đời. Diêu Chí nhất nói, như thế nào làm? Trước đuổi theo mau nói sau. Chúng ta vừa rồi đối với mệnh chủ vô lễ như vậy, hắn không sẽ thu lưu se không ta đấy. Ngụy Hoành Vũ cười khổ nói, giờ này khác này, hắn vô cùng hy vọng thời gian có thể đảo lưu, tốt nhất có thể trở về đến 2 năm trước, chứng kiến Bảo làm phát ra tín hiệu khi đó. Diêu Chí nhất phân tích chắc có lẽ không sai. Bảo Lâm có thể có nay viết chi thành hữu, So Diêu chí nhất sớm hơn tấn thăng làm tông sư, nhất định là dựa vào mệnh chủ trong Nam. Có thể muốn tới một lần, hắn hữu sẽ làm ra nhất lựa chọn chính xác. Thu không thu tại mệnh chủ, có làm hay không ngay tại xe ông ta rồi. Diêu chí nhất nói, "Đi." Tô đường cưới xe ngựa chạy nhanh cách thị trấn nhỏ, một lát, mã chỉ bọn người tới ngựa nhi đuổi theo, chỉ là bọn hắn không có lập tức tới gần, chỉ cái là xa xa theo ở phía sau. Bọn hắn đuổi theo tới làm cái gì? Bảo Lâm ló, chứng kiến mã trì bọn người, không khỏi nhăn lại mày. Có thể là không nỡ ngươi đi." Tô Đường cười nói, "Tiên sinh, cái này vui đùa một chút cũng không buồn cười." Bảo Lam nói, sau đó nàng dừng một chút, "Ta đi đem bọn họ đuổi đi." "Tùy ngươi." Tô Đường nói, "Ta lại không biết bọn hắn, nếu như cảm thấy bọn hắn không đáng tin, vậy đuổi đi được rồi, nếu như ngươi hay, vẫn là không bỏ xuống được, kia lại để cho bọn hắn đi theo a." Tuy nhiên mà Chỉ bọn người đối với mệnh chủ thái độ có chút vô lễ, nhưng hắn sẽ không đem những cái kia tiểu tiết để ở trong lòng đấy, bởi vì rất nhiều quan niệm đều nhận lấy bất đồng tầng diện ảnh hưởng, đổi thành chính hắn có thể hay không bởi vì sao tín ngưỡng, nguyện ý thời gian dài yên lặng chờ đợi, hơn nữa nguyện ý không hề giữ lại kính dâng chính mình. Không có khả năng đã chính hắn đều làm không được, như vậy cũng sẽ không đi cường cầu người khác. Bảo Lam không nói, nàng lộ ra do dự, rồi đi, không khỏi quá mức tuyệt tình, dù sao lấy trước bọn hắn trợ giúp qua chính mình, lại để cho bọn hắn đi theo, lại lo lắng Tô Đường không thích. Việc này, càng kéo dài liền càng không dễ dàng hạ quyết tâm, cuối cùng, Bảo Lam than nhẹ một tiếng, mã chỉ biểu hiện của bọn hắn, hữu tình có thể nguyên địa phương, một đời lại một đời phiêu bạc, làm không có dễ lục bình. Tiếng ngẫm tự nhiên sẽ tại thời gian trôi qua trong dần dần làm nhạt, có lẽ, nàng Hưu Cơ sẽ cải biến bọn hắn, cải tạo thư của bọn hắn nhiệm. Xe ngựa tại trên đường lớn không nhanh không chậm chạy lấy, không sai biệt lắm đã qua hơn nửa canh giờ, sau lưng phương xa chuyển đến từng đợt linh lực chấn động. Có người đuổi theo tới. Tô Đường mở to mắt, hắc ra phản ứng rất nhanh sao? "Tiên sinh, ta ra đi xem." Bảo Lam tháo xuống vai sau đích cực băng chi cùng. Tô Đường nhẹ gật đầu. Mã chỉ bọn người cũng phát giác được có người từ sau phương tiếp cận, ra giòi thúc ngựa đuổi theo, muốn hướng Tô Đường bọn người cảnh báo. Kỳ thật không cần phải bọn hắn, không đợi bọn hắn chạy tới gần, Bảo Lam thân hình đã nhảy ra thùng xe, nhảy đến thùng xe trên đỉnh, ngẩng đầu nhìn hướng phương xa thiên không. Có 3 cái chấm đen tại rất nhanh tới gần, vì cho con cháu của mình bảo thủ, bọn hắn không tiếc hao phí linh khí, tại tốc độ cao nhất phi hành, xem tốc độ, đều là đại tông sư cấp tu hành giả. Bảo Lam nheo lại mắt, ngón tay khoác lên dây cung ở trên trong nội tâm nàng lại có cảm lộ. Má chỉ bọn người cũng phát giác được có người từ sau phương tiếp cận, ra giòi thúc ngựa đuổi theo, muốn hướng tô đường bọn người cảnh báo, kỳ thật không cần phải bọn hắn, không đợi bọn hắn chạy tới gần.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 Chứng kiến Mai Phi xuất hiện, mà chỉ mấy người trong mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi, bọn hắn cũng coi như được chứng kiến không ít huyết tinh chẳng diện, nhưng chưa từng gặp được qua như vậy tàn bạo tới cực điểm giết chóc phương thức, không cần biết ngươi là cái gì thiên tài, hay vẫn là cái gì không quan trọng gì tùy tùng, trong chốc lát toàn bộ đều xoắn được nát bấy. Mai Phi thân ảnh đã ở bọn hắn trong suy nghĩ để lại không thể xóa nhòa ấn tượng, nhất là Ngụy Huyền Vĩ, muốn không có gì khinh tư mơ màng rồi, liền thân thể của hắn đều tại không tự chủ được hướng phía dưới co lại. Bảo Lam chậm rãi mở ra cực băng chi cùng, chỉ phía xa hướng lên trời tế, khí tức của nàng tại dần dần Bành trướng, một mực bành trướng đến lại để cho Mã Chỉ bọn người trợn mắt há hốc mồm, đón lấy một cái huyễn màu xanh ra trời mũi tên kích xạ mà ra. Ông, huyễn màu xanh ra trời mũi tên trên không trung phi hành, màu trắng xương hoa lại trên mặt đất lan tràn, mũi tên phi nhiều lắm nhanh, xương hoa lan tràn tốc độ liền có nhiều mau lệ, Mã Chỉ bọn người chỉ cảm thấy một đạo hàn khí đập vào mặt, đón lấy bọn hắn trồng râu, lông mi còn có lông mi, thậm chí tóc đều biến thành màu trắng. Bọn hắn cưới con ngựa cũng đồng dạng, hơn nữa chúng chỉ là bình thường động vật, Mã Chỉ bọn người dù sao coi như đỉnh phong kỳ đấu sĩ có nhất định được chống cự năng lực, con ngựa lại không được rồi, không cách nào thừa nhận loại này sâu tận xương tủy cấp đống, đều phát ra đau đớn xi e e tâm thanh. Giữa không chung, một cái lão giả phát ra tiếng giống giận dữ, đón lấy giơ lên tay, phi kiếm hóa thành một đạo lẽ sáng địa quang, thẳng tắp nên hướng chi kia cấp tốc ghé qua huyễn màu xanh ra trời mũi tên. Oeng! Mũi tên nổ nát mấy, vô số vụn băng bay là tả hướng mặt đất rơi vãi. Ồ. Bảo Lam có chút giật mình. Không trung lão giả kia ánh mắt có chút chấn động, thoạt nhìn hắn chiếm được thượng phong, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Đối với Phương có thể liên tiếp bắn ra có đồng dạng uy lực mũi tên, mà hắn phi kiếm lại tiếp nhận mấy lần như vậy va chạm, liền có khả năng biến thành một khối sát vụt. Lao Lý, ngươi mang theo Bảo Lam cấp nàng đi." Tô Đường đột nhiên nói. Tu hành giả ở giữa giao phòng, tồn tại quá nhiều không xác định họ, tại không có phóng thích khí tức lúc trước, ai cũng không có biện pháp phán đoán thực lực của đối phương, liền Tô Đường cũng làm không được. Bất quá, vừa rồi lao giả kia đã vung ra một kích toàn lực, theo cảm ứng được linh lực chấn động tượng xem, hẳn là một cái đỉnh phong kỳ đại tông sư, Bảo Lam nối phó hắn, có chút nguy hiểm. Sau một khắc, Tô Đường bước ra thùng xe, rơi trên mặt đất, xe ngựa không có ngừng, tiếp tục hướng phương xa chạy tới, Mai Phi là ưa thích bị người che chờ đấy, thần sắc không có gì, mà Bảo Lam ánh mắt có chút phức tạp, Tô Đường đối với bọn họ vô cùng chiếu cố, vốn tưởng rằng hôm nay có thể thống khoẻ đầm địa đánh lên một hồi, nhưng đối với tay hơi có chút tưởng, Tô Đường liền lập tức đứng ra, dị Vãng cũng đồng dạng, cái này lại để cho Bảo Lam có chút cảm động, cũng có chút ít bất đắc dĩ, nàng, không phải tiểu Hải Tử, nàng muốn biểu hiện ra sự cường đại của mình, nhưng ở Tô Đường cánh chim hạ cơ hội như vậy cũng không nhiều. Tô Đường đứng tại đại lộ bên trong ngẩng đầu lặng lặng nhìn phương xa, mã trì bọn người do dự một chút, bọn hắn ngược lại là muốn lưu ở phụ cận, nhưng Bảo Lam còn có cái kia đáng sợ Tô Mai đều đã đi ra, Tô Đường tựa hồ cũng không cần người khác hỗ trợ, dùng năng lực của bọn hắn cũng giúp không được cái gì, chỉ là coi chừng quấn qua một bên, hướng xe ngựa đuổi theo. Được chứng kiến một mũi tên chi huy, đuổi theo ba cái lao giả đều trở nên cẩn thận rồi, gặp Tô Đường đứng tại đại lộ bên trong bọn hắn thả chậm tốc độ, chậm rãi rơi xuống. "Tiểu Hữu, giết ta hắc người, cứ như vậy muốn đi." "Tổng lên cho chút ít tuyết pháp Trung tâm lão giả chậm rãi nói ra: "Ngươi nghĩ muốn cái gì thuyết pháp?" Tô Đường nợ nụ cười: "Sát nhân muốn đền mạng, thiếu nợ phải trả tiễn. Trung tâm lão giả âm thanh lạnh lùng nói: "Trong trấn có nhiều người như vậy, vì cái gì ta không giết người khác, hết lần này tới lần khác giết bọn xe hung đi?" Tô Đường nhàn nhạt nói ra, bởi vì bọn hắn có lý do đáng chết. Trung tâm lão giả ánh mắt có chút đáng chát, hắn đương nhiên biết rõ chính mình thế hệ con cháu đám bọn xe hung tác phòng, thường ngày ủy vào hắc ra thanh thế, ương đã quen, lúc này đây vận khí hỏng bét tới cực điểm, một cước đá vào trên miếng sát, lấy họa sát thân. Nhưng bọn hắn đã đuổi theo tới, không thể cứ như vậy từ bỏ ý đồ. Cho dù bọn hắn có muôn vàng không phải, tổng cần phải nói cho ta biết trước nắm đám bọn họ, để cho xe hung ta để giáo hấn kia mấy người hài tử, tiểu hữu vọng hạ sát thủ, phải hay là không hơi quá đáng. Kia trung tâm lão giả nói ra. Nói cho các ngươi biết, ta không có thời gian này. Tô đừng nói. Làm cản. Bên trái lão giả muốn nhịn không được, giận dữ hết, hung hăng cản quấy đến cực điểm. Ngươi cho rằng ta hách thị vơ người sao? Trước kia các ngươi hắc gia có người hay không, ta không biết, nhưng ta biết rõ. Về sau các ngươi thật sự sẽ không có người nào đó rồi." Tô Đường tay phải chậm rãi giơ lên, một đạo tựa hồ do quang ngưng tụ thành mũi kiếm, trong tay hắn chậm rãi thành hình. Nay băng với là một loại khiêu khích, hát ra mấy cái lao giả sắc mặt xếp chặt, đón lấy không hẹn mà cùng vượt lên trước hướng Tô Đường phát khởi công kích. Bọn họ đều là sành sỏi đấy, nhìn quen phân tranh, nếu như có thể đảm mà nói tại đối phương không rõ lai lịch dưới tình huống, bọn hắn cũng không muốn đem sự tình yên náu quá cương, nếu như không thể đảm, như vậy bọn hắn khẳng định phải trước một bước ra tay, chiếm cứ quyền chủ động. Một đạo điện quang hướng Tô Đường lồng ngực kích xạ mà đến. Bên trái lao giả múa vũ động trong tay chiến thương, khóa lại Tô Đường trước người sau lưng, nhiệm vụ của hắn là kiềm chế Tô Đường hành động, vi đồng bạn tranh thủ cơ hội, mà phía bên phải lão giả đột nhiên bỏ qua một đạo đỏ thâm sắc roi dài, cây roi sao tựa như tia chớp cuốn hướng Tô Đường mắt cá chân. Theo lý thuyết dùng 3 địch 1, cho dù không thể chết ngay lập tức đối thủ, ít nhất cũng có thể chiếm cư ưu như thế, nhưng đây là chỉ bình thường tình huống, mà ma kiếm uy lực thì không thể dùng lẽ thường đến mức đấy. Tô Đường huy động ma kiếm, nên tiếp phóng tới kiếm quang, "Whoeng!" Trôi phi kiếm đương nhiên bị lệnh bay ra ngoài, thảo phi kiếm lão giả Sắc mặt cũng tùy theo trở nên trắng bệnh Tô Đường hai cái đồng tử sáng lên hồ mang, bên trái lao giả thân hình cứng đờ, biểu lộ cũng trở nên mở mịt, Quân động thương thế đột nhiên ngừng. Tô Đường thân hình nhẹ nhàng như thường hướng phía trước bắn ra, chính tránh đi cuốn hướng hắn mắt cá chân roi dài, Dương tay một kiếm, hừng mảnh vô cùng kiếm kính hướng tia trung tâm lão giả vánh thứ. Lão giả kia miễn cưỡng thảo không phi kiếm, nên tiếp Tô Đường phóng xuất ra kiếm kính. Veng. Phi kiếm lại một lần nữa bị lệnh đi ra ngoài, vừa rồi bạch tiêu đốt sắc lóe sáng điện quang đã rõ ràng trở nên ảm rồi. Cầm tay giơ lão giả ra sức huy động thủ đoạn. Roi giải phát ra trói hai tiếng rít thanh âm, rút hướng Tô Đường cái cổ, đồng thời cuồng hô: lao thất, ngươi làm gì?" Một cái chủ công, một cái phụ trách khiên chế địch nhân thân pháp, một cái phụ trách gái nhiêu, vốn rất hoàn mỹ đấy, ai biết đồng bạn tại thời điểm mấu chốt nhất hóa thành pho tượng, vẫn không lúc ních, nếu như không phải người một nhà, hắn nhất định sẽ hoài nghi đồng bạn là cô ý đấy, thậm chí toàn bộ xung đột đều là một cái bấy. Năm chiến thương lão giả chợt bừng tỉnh, đón lấy phát hiện Tô Đường thân hình không hề trở ngại trên không trung du động, còn muốn ra thương, đã đến muộn, mặt của hắn lộ bắt đầu vằn mèo, hắn hội, "Sẽ yêu bị quyết." rọi, xe yêu bí quyết. Tô Đường Huy sai ra kiếm quang ngưng tụ thành một đạo trụ lớn, hướng về thảo không phi kiếm lao giả vào tới, lão giả kia ngây người bất động, tuyệt vọng nhìn xem kiếm quang tới gần. Hắn phi kiếm đã gần đến hồ bị hủy, Tô Đường công kích lại nhanh như thiểm điện, muốn dựa vào thân pháp tránh né, là không thể nào đấy, chỉ có thể gặp trống, bất quá, có thể đẩy lên qua sao? Lão giả kia thân hình sáng lên một đạo quần sáng màu vàng kim, nhưng màn sáng vừa mới xuất hiện, đã bị kiếm quang nghiền nát rồi, sau một khắc, kiếm quang lại từ lão giả kia trên thân thể đẻ nát chướng ngại vật, như như cự trụ kiếm quang lập tức liền lại để cho lão giả kêu hóa thành một mảnh bắn ra huyết đủ. Người đi. Đi. Năm chuyến thương lão giả tròn mắt muôn nước, hắn biết do tiểu là nguyên nhân của mình, mới có thể lại để cho đồng bạn tại trong thời gian thật ngắn chống đỡ hết nội chết trận. Nhưng hắn không biết, tâm tình càng là kích động, ma chi tâm sinh ra ảnh hưởng tỷ lệ lại càng lớn, Tô Đường chọn hắn, cũng là bởi vì ánh mắt của hắn nhất bi phẫn, ý nghĩa Hắc đại thiểu hoặc là Hắc tứ thiểu, là hắn chí thân văn gói. Cầm cây Joy lão giả biết rõ bây giờ không phải là lẫn nhau khiêm nhượng thời điểm, địch thủ ra ngoài ý định cường đại, mà bọn hắn vây kiến xu thế đã bị phá giải tiếp tục đánh xuống, một cái đều sống không được. Cầm cây roi lão giả hít sâu một hơi, hướng về sau bay ngược, Nam chiến thương lão giả tất thì hướng Tô Đường khởi sướng điên cuồng tấn công, cho ta chết. Đúng lúc này, Tô Đường trong mắt lần nữa hiện lên một đám ánh sáng màu đỏ, năm chiến thương lão giả vốn thế như hồ điên, chợt lại trở nên ngây ra như phóng chiến thương mở mịt loạn choạng, nhưng lại không biết nên chỉ hướng ở đâu. Tô Đường thả người hướng kia đảo tẩu cầm cây roi lão giả đuổi theo, lão giả kia tại trước tiên biến phát giác Tô Đường tốc độ còn nhanh hơn hắn nhiều lắm, sau đó mãnh liệt cắn răng một cái, trong tay roi giải dừng một chút. Đón lấy toàn lực hướng ra phía ngoài bay tới. Theo linh lực chấn động tăng loạn, đỏ thâm sắc roi giải hóa thành ngàn vạn đầu bóng roi, giống như lập tức tách ra khói lửa, bao phủ phạm vi hơn 10 thức phạm vi không gian, nổ vang âm thanh hợp thành một chuỗi. Tô Đường cười lạnh một tiếng, tối đen như mực khói khí bỗng nhiên căng phồng lên, sau một khắc, điên cuồng tách ra khói lửa toàn bộ bị hắc ám cắn nuốt, đó lấy, phảng phất giống như vô biên vô hạn hắc ám lại bắt đầu hướng trung tâm ngưng co lại, Tô Đường thân ảnh một lần nữa hiện lộ ra lại bước chậm hướng về đi đến, mà kia Cẩm cây roi lão giả dùng tay che cổ họng của mình, ánh mắt trở nên u ám không sáng. Thân hình lão đạo thoáng một phát, một đầu mới ngã xuống đất. Năm chiến thương lão giả y nguyên bảo trì tư thế cũ, Tô Đường không có con đường hiểu rõ ma trang, rất nhiều kỹ xảo đều tại trong thực chiến chính mình chậm rãi lục lọi, thí dụ như nói ma chi tâm, ma chi tâm y lực thì có thể ảnh hưởng người tâm trí, cảm xúc chấn động càng lớn, ma chi tâm hiệu quả liền càng rõ ràng, ảnh hưởng thời gian cũng càng dài, nhất là phẫn nộ, khủng hoảng vân vân, đợi một tí mặt trái cảm xúc, càng chạy không thoát ma chi tâm khống chế. Hơn nữa ma chi tâm uy lực cùng đối phương linh lực mạnh yếu không quan hệ, một cái không cách nào tu hành giả người bình thường cùng một cái đại tu hành giả Tại ma chi tâm trước mặt khác nhau cũng không lớn, muốn kháng ma chi tâm, phải lại để cho chính mình bảo trì tâm như mặt nước phẳng lặng, bình tĩnh không có sóng trạng thái, như vậy ma chi tâm hiệu quả một số gần như tại vô. Tô Đường chậm rãi đi đến kia năm chiến thương lão giả bên người, lão giả kia y nguyên vẫn không nhúc đích, ánh mắt mờ mịt, Tô Đường một kiếm vung xuống, kiếm quang theo lão giả kia cái cổ gian đã qua, đầu lâu thoát cái cổ bay lên láo cao, máu tươi như tiến bình thường theo cái cổ khang trong tê hồn tung tóe đi ra, đó lấy, lão giả kia thân thể hướng phía trước ngã quỷ. Chương 455, mất tích. Trở lại trong xe. Tô Đường cười hì hì nói, phát tải, phát tải." Nói xong, hắn đem một cái bao phục ném xuống đất. Bảo Lam cùng Mai Phi đều lộ ra buồn cười, đương nhiên, các nàng là muốn phối hợp Tô Đường đấy. Bảo Lam hiếu kỳ mở ra bao phục, xuất ra một thanh dài hơn thức đo kiếm, trên kiếm phong đã xuất hiện vô số thật nhỏ vết rách, cái này linh khí rõ ràng cho thấy bị phế sạch rồi. Tô Đường cầm trong tay chiến thương lập trong góc, sau đó lại lấy ra một chi đỏ thẫm sắc roi dài, đưa cho Mai Phi, "Chính ngươi nhìn xem, cái nào tốt." Mai Phi nắm lên roi dài quan sát một lát. lát, đầu nói, "Cái này roi ở bên trong hòa khí." Ta không có hỏa thuộc họ, Phất Huy không ra huy là đấy. Bảo Lam ở bên kia loay hoay lấy trong bao quần áo đủ loại bình xứ, còn có mấy cái hộp nhỏ, bên trong lấy phần lớn là tầm thường linh dược, không cách nào khiến cho Bảo Lam hứng thú, đem nàng nắm lên một cái thuần trắng sắc bình sứ nhỏ, mở ra nắp bình thời điểm một cố quen thuộc hương khí thấu đi ra, nàng ngẩn ngơ, hóa cảnh đan. Có mấy quả. Mai Phi kinh hỉ mà hỏi. Có, ba quả đây này. Bảo Lam nói. Bọn hắn nấu sao? Như thế nào sẽ đem hóa cảnh đan mang theo trong người? Mai Phi nói. Rất bình thường đó a. Bảo Lam cười cười, trừ phi là có phụ đệ của mình, một cái tuyệt đối yên tâm địa phương, hay không lại chỉ có thể đem thứ trọng yếu nhất mang tại trên người. Bọn hắn không phải kia cái gì hát ra người sao. Mai Phi nói, có lẽ, để cho nhất hắn lo lắng chính là của hắn người nhà A. Tô đường nhàn nhạt nói ra, không sai biệt làm đấy. Bảo Lam nói, tiểu Mai, người tại Bách Hoa Cung thời điểm, kia hiên viên thịnh thế ly khai Bách Hoa Cung, sẽ đem trọng yếu đồ vật đều lưu lại sao. Mai Phi không nghĩ tới Bảo Lam nhắc lên hiên viên thịnh thế, thần sắc có chút chố mắt, tại tô đường bên người thời gian càng dài Nàng lại càng không muốn để tên, cũng có thể nói, quá khứ là nàng khó có thể quên được bị thương, đối với thế giới giải nhiều lắm rồi, nàng mới chính thức minh bạch, đó là một loại cái dạng gì với tử. Càng Bi ai chính là, nàng ngay cả mình chính thức danh tự đều nghĩ không ra rồi. Bảo Lam ngẩn người, chưa kịp phản ứng chính mình nhất thời nhanh miệng nói gì đó, thấp giọng nói, thực xin lỗi. Tô Đường vươn tay, tại Mai Phi trên bờ vai vỗ nhẹ nhẹ đập, đã qua, không có gì đấy. Tô Đường lòng dạ bình thường là rất khoáng đạt đấy, có khi hắn trở nên tằn nhẫn, là vì nhận lấy uy hiếp, hắn tịnh không để ý Mai Phi đi qua, chỉ Cái coi trọng hiện tại, cho nên hắn thông ra gặp nhau gần Mai Phi, cũng sẽ tùy ý mã chỉ mấy người theo ở phía sau. Đương nhiên, hắn không quan tâm đi qua, cũng không có nghĩa là hắn có thể tùy ý tin tưởng người khác, Mai Phi theo hắn hơn nửa năm, khắp nơi bon bà, mới tính toán dần dần thắng được tín nhiệm của hắn. Không sai sao, đang lo không có lễ vật trò văn hương đâu rồi, bọn hắn tiểu đưa tới cửa rồi. Tô Đường cười nói, "Tiên sinh, xe hôm ta tại đây còn có hai khỏa thượng phẩm hóa cảnh đan đâu rồi, cùng một chỗ đưa cho Văn Tiểu Thị a." Bảo Lam vội vàng nói, "Cho nàng một khỏa là đủ rồi." Tô Đường lắc đầu nói, Đúng lúc này, quyền gia người cần phải đến Phi Lộc Thành đi à nha. Để cho người khác vừa ý phẩm hóa cảnh đàn, có lẽ còn có thể sinh ra cái khác phiền phải đến. Đã qua Thiên Huy Thành, là An thủy Thành, muốn sau đó tựu là Phi Lộc Thành rồi, ngày hôm nay hoàng hôn, xe ngựa chạy nhanh nhập Phi Lộc Thành, cùng lúc đó, Văn Hương chính trong thư phòng giận giữ, cho ta cha mặc định đem Phi Lộc Thành tra được cút sắp ta cũng không tin, một cái đại người sống có thể như vậy không hiểu thấu biến mất. Mấy cái võ sĩ xám xịt ly khai thư phòng, trong thư phòng chỉ để lại Văn Hương, còn có một trung niên nhân, nhân, Văn công phụ, lặng lẽ khí. Nỗi giận không giải quyết được cái gì đấy." Trung niên nhân kia nhẹ nói nói, "Không liên quan ngươi sự, ngươi đương nhiên sẽ không gấp." Văn Hương hít một hơi dài, Haha. Ha. ta đây không phải tại quan tâm ngươi sao?" Trung niên nhân kia cười nói, "Tiêu bất hối, ngươi điểm này tâm tư hay, vẫn là thu lại a." Văn Hương nói, "Chạy đến nơi này của ta, thật là vì giúp ta, không phải là vì giúp ngươi, ta đến Phi Lộc Thành làm cái gì?" Trung niên nhân kia ngạc nhiên nói, "Ngươi trăm phương ngàn kế nghe ngóng thiên kỳ phong sự tình, mục đích thực sự là muốn đi tìm nơi nương tựa Tô đường a?" Văn Hương cười lạnh nói, lại lo lắng tô đường tình huống bên kia không phải hắn nói được như vậy, cho nên lắc lư bất định, bất kể thế nào nói, "C ngươi ta cũng nhận tức năm, 6 năm rồi, ngươi thực cho rằng có thể giấu giếm được ta." "Làm gì như vậy trắng ra đây này." Tiêu Bất Hối cười khổ nói, "Ta đã già, thậm nghĩ tìm dưỡng lao địa phương, hơn nữa tiểu tử kia càng ngày càng bá đạo, thượng thuyền hải tặc dễ dàng, muốn hạ thuyền hải tặc, đoạn chừng tiểu khó khăn. Ngươi sẽ không sợ ta đem lời của ngươi nói cho hắn biết?" Văn Hương nói. "Hắn chắc có lẽ không để ý đấy." Tiêu Bất Hối nói ta đã không có lúc tuổi còn trẻ cái chủng loại kia hùng tâm trang trí. già rồi, thật sự già rồi. Từ xưa anh hùng như mỹ nhân, không cho phép nhân gian gặp đầu bà ca. Người coi như là anh hùng. Văn Hương lắc đầu không thôi, không qua à, sẽ không để cho ngươi hối hận đấy, nói thật, ta đi sau lúc ấy cũng không muốn trở về, đáng tiếc. Các ngươi vợ chồng son đương nhiên muốn thay đối phương nói chuyện. Tiêu Bất Hối nói, hắn nói cho ngươi. Văn Hương sững sờ. Mỗi lần nhắc tới hắn thời điểm, người ánh mắt kia. Chợt chợt, ngọt được giống như mật đồng dạng, ta lại không mọ Tiêu Bất Hối cười nói, Văn Hương lại không để ý đến Tiêu Bất Hối treo chọc, hoặc là nàng đã mất đi cùng Tiêu Bất Hối nói chuyện phiếm hứng thú, trên mặt lo lắng, trong phòng đi tới đi lui. Cái kia tông nhất diệp, đối với ngươi trọng yếu như vậy. Tiêu Bất Hối nói, ngươi không hiểu. Văn Hương dừng một chút. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, điện hạ. Tiến đến. Văn Hương đáp. Cửa mở ra, một cái tinh thông người trẻ tuổi bước đi tiến đến, thoáng cung kính cúi eo, "Điện hạ, ta đã điều tra rồi, tông đại nhân chỗ đó cũng không có đánh dấu dấu vết, trên đường đi cũng không có người khác bái hắn, ta có một cái suy đoán." Không biết không biết có nên nói hay không." Người nói, "Tông đại nhân hẳn là bị một cái lại để cho hắn rất tín nhiệm người tính kế." Người tuổi trẻ kia trầm giọng nói, "Hoặc là chúng ta nơi này có nội diện." Cửu Kiệt, Người xác định?" Văn Hương lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Dùng Tông đại nhân thực lực, không có khả năng đơn giản bị người xa lạ ám toàn đấy, tổng nên lưu lại một ít dấu vết, nhưng đối với ta trở về tìm mấy lần, không có cái gì. "Kia gọi Cửu Kiệt người trẻ tuổi nói, hơn nữa còn là ba ngày không hiểu thấu mất tích. Thật là quỷ dị. Hắn có thể hay không có cái gì việc gấp, sau đó đi địa phương khác?" Văn Hương trần chờ mà hỏi, "Không có khả năng." Kia gọi Cửu Kiệt người trẻ tuổi nói, "Tông đại nhân biết rõ điện hạ có chuyện muốn gặp hắn, sẽ không tự dưng ly khai đấy, điện hạ. Ngài có hay không chú ý qua quyền ra người?" "Quyền ra. Người là có ý gì?" Văn Hương sững sờ. "Chính thức lại để cho tông đại nhân tín những đấy, ngoại trừ điện hạ ngài bên ngoài, cũng chỉ có quyền ra người rồi." Cựu Kiệt nói khẽ. "Chương 456, chủ nhân." "Làm cản?" Văn Hương giận dữ, "Nếu như không có Hồng Tổ toàn lực tương hộ, ta cũng không có khả năng đột phá hàng đạo, đạt tới kim viết chi tiền cảnh." Cưu Kiệt, ta biết rõ ngươi cùng nhất diệp quan hệ tốt, lo lắng an nguy của hắn, cho nên mất một tất rùng, lúc này đây ta không trách ngươi, về sau muốn dám can đảm nói ẩu nói tả, phỉ nghị quên lần ra, ta lập tức phế đi ngươi." Kia gọi Cưu Kiệt người trẻ tuổi lúc này câm như hến, thật lâu, cười khổ nói, "Vâng, điện hạ, ta cái này cũng coi như quan tâm sẽ bị loạn. Ra chuyện lớn như vậy, quyến ra mấy vị huynh đệ vì cái gì một điểm phản ứng đều không có." Văn Hương tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Tiểu Kiệt, "Ngươi chưa nói cho bọn hắn biết?" "Không có. Không có." kia gọi cừu kiệt người trẻ tuổi ấp a ấp úng nói, "Ngươi?" Văn Hương hít một hơi dài, quát, "Còn không mau đi." Kia gọi cừu kiệt người trẻ tuổi vội vàng rời phòng, Tiêu Bất Hối trầm ngâm một lát, như có điều suy nghĩ nói, "Ngươi như vậy tin tưởng quyền ra, vì cái gì không tin?" Chưa nghe nói qua câu nói kia sao, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người." Văn Hương chậm rãi nói ra, "Hơn nữa, trực giác của nữ nhân thường thường đều là rất chuẩn, tựa như ta lúc đầu nguyện ý tin tưởng ngươi, còn có nguyện ý tin tưởng Tô Đường Đồng dạng. Chỉ là trực giác." Tiêu Bất Hối truy vấn, cũng không đều là. Văn Hương do dự một chút, ngươi biết rõ lai lịch của ta rồi, quyền gia là người nào, ta không nói, ngươi cũng có thể tin tưởng. Ta cùng Hồng Tổ nói chuyện qua mấy lần, có lẽ giữa xe hung ta sẽ coi tranh luận, sẽ có mâu thuẫn, nhưng tuyệt đối sẽ không làm lẫn nhau phá hoạt động, Hồng Tổ tại loại này nguyên tắc họ trên sự tình, thái độ hay vẫn là rất rõ ràng đấy. Hơn nữa, cho dù quyền gia muốn đối phó ta, cũng không có khả năng xuống tay với nhất diệp, năm đó ở tu hành giới thánh cấp đại năng bài danh ở bên trong, Tông Bạch thư chính là tại phía xa quyền thái phía trên đấy. Hắn hiện tại tiến cảnh muốn khen cũng chẳng, có gì mà khen, là vì thiếu niên lúc bị chậm trễ, sớm muộn có một ngày, Lôi Âm Bí quyết chắc chắn đại phong sáng rồi, huống chi tông nhở. Tất Diệp rời núi không đến 2 năm, ta có thể lôi kéo hắn, Huyền ra cũng có thể lôi kéo hắn, không cần phải hạ độc thủ như thế, thủy diệt ta Chu thần điện nhất mạch truyền thừa. Ngươi có thể muốn nhiều như vậy, ta an tâm. Tiêu Bất Hối cười nói, nếu như ngươi chỉ là nói trượt giác, ta cũng không tin. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cái mày rậm mắt to, người khôi ngô người đi nhanh đi đến, gấp giọng nói, "Nhất Diệp mất tích!" Chuyện khi nào? Yểu là tối hôm qua. Văn Hương nói, tối hôm qua ta lại để cho người đi gọi hắn tới một chuyến, kết quả Nhất Diệp Thủy Chung không có tới, ta cho rằng hắn là bị sự tình khác chậm trễ, cũng không có để ý, sáng sớm ta lại để cho người đi tìm hắn, phát hiện hắn trong phòng là không đấy, Cửu Kiệt mang người cơ hồ tìm lần phi lập thành, một mực không có tìm được, giống như Nhất Diệp Lăng không thủy Trung đồng dạng. Hắn không phải là uống nhiều quá say ngã vào cái nào thân mật trong nhà đi à nhà. Người nọ cau mày nói, quyền quan, ngươi còn không biết Nhất Diệp. Văn Hưng lắc đầu, Nhất Diệp họ cách thật là tích cực đấy. Nếu như không có chuyện khác, hắn có khả năng đi tiêu khiển, chính là ta rõ ràng phái người tìm hắn, hắn sẽ không bởi vì những cái kêu loạn thất bắt ao. Đồ vật chậm trễ chính sự đấy. Vậy kỳ quá rồi. Gọi quyền quan người thì Thảo nói ra, dùng nhất diệp cơ cảnh, cho dù bị người ám toán, tổng nên hữu cơ hội, sẽ khởi sướng phản kích đấy, đêm qua nội thành không có phát sinh qua cái gì. Không có. Văn Hương nói, đêm qua hẳn là phi lộc thành gần đoạn thời gian đến nay an tĩnh nhất một ngày. Quyền quan nhữ mày khổ tư, không được giải thích, chỉ cần tông nhất diệp tại bị am toán thời điểm phản kháng. Phóng xuất ra linh lực chấn động, tất nhiên sẽ bị người khác phát giác. Đoạn thời gian trước Văn Hương cùng Ma Cổ Tông tu hành giả liệu đến đặc biệt kịch liệt, song phương đều tổn thất thảm trọng, làm cho cả Phi Lộc Thành Lâm vào thần hồn nát thần tính trong không khí. Phi Lộc Thành sao khôi lâu, dùng vạn gia cầm đầu mấy cái tu hành thế gia, đều bảo trì độ cao, cao độ cảnh giác. Phạm là Bộ phát linh lực chấn động, nhất định sẽ có tu hành giả đi qua xem xét. Điện hạ, phải hay là không? Kia Phương Dĩ chết lại muốn làm cái gì quỷ kế rồi hả? Quên Quân nói, không biết. Văn Hương lần nữa lắc đầu. Làm sao ngươi biết? quyền quan sững sở. Văn Hương có khổ nói không nên lời, nàng cùng Phương Dĩ chết đều tại lợi dụng lực lượng của đối phương, tiêu diệt đối phương trận doanh bên trong đích tiềm ẩn lý hiếp, Phương Dĩ chết biết rõ tông nhất diệp cùng quan hệ của nàng, tuyệt đối sẽ không đối với tông nhất diệp ra tay, nhưng loại chuyện này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, một khi bị vạch trần, liền có khả năng lại để cho người bên trong tâm sụp đổ. Đánh lâu như vậy, hắn mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi rồi. Văn Hương trầm rãi nói ra, chúng ta đã dùng thực tế hành động biểu lộ thái độ, bây giờ là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, hắn sẽ không dễ dàng phá hư phần này bình tĩnh đấy. Không phải kia Phương dĩ chết thì là ai quên con nói sao khôi lâu vạn ra có phải sao khôi lâu một mực bị vạn ra trên ép thực lực một ngày không bằng một ngày hơn nữa lại một mực bảo trì ít xuất hiện thực muốn làm cái gì cũng có thể đối với vạn ra ra tay C vong ta cùng bọn hắn không có gì thù hận Văn Hương nói vạn ra càng không có thể dùng văn ng vạn kha huynh muội cùng quan hệ của ta vạn ra không có lý do đối phó Công ta đấy đúng lúc này một cái võ sĩ vội vàng chạy vàoểu thiệt trở lại chừng kia vo sĩ liếc quất tại đây đang nói cơ mặt sự Ngươi chạy loạn cái gì? Đi ra ngoài." Kia võ sĩ dừng lại thân hình, lắp bắp trả lời, "Điện hạ, bên ngoài, bên ngoài có người cầu kiến." "Không thấy." Văn Hương Quát, nàng hiện tại quải niệm tông nhất Diệp Hàn Uy, ở đâu có tâm tư đi gặp người khác. Kia võ sĩ chuyển thân đã đi ra, một lát, lại vẻ mặt cầu xin xông tới, trên mặt rõ ràng nhiều ra một cái rõ ràng dày ẩn, nếu như sức quan sát nhẹ cả người, theo hội sẽ giải ấn lớn nhỏ trong đoán được, vậy hẳn là là một cái nữ nhân lưu lại đấy. "Điện hạ, xông." "Xông sáo." Kia võ sĩ còn chưa nói xong, Một thân ảnh theo bên ngoài phiêu nhiên mà vào, đúng là Tô Đường, đi theo phía sau hai thiên kiểu bá mị nữ tử, còn có một đám võ sĩ lưu trong sân, chính cùng cười nhìn xem Tô Đường bóng lưng. Văn Hương giới trưởng, có rất nhiều võ sĩ là bái kiến Tô Đường đấy, cho nên Tô Đường mới có thể nên ngang, một đường không trở ngại đi đến nơi đây, mà thế thì nấm mốc bị đá một cước võ sĩ là quyền gia mang đến đấy, hôm nay phụ trách canh cổng, trong miệng còn không sạch sẽ lại để cho Tô Đường lăn, cho nên bị thụ chút ít chưởng phạt nhỏ. Quyền quan cùng cựu Kiệt không biết Tô Đường, thần sắc nghiêm nghị, lặng, lặng nhìn xem Tô Đường nhất cử nhất động. Tiêu Bất Hối chính đang uống nước, kết quả một ngụm nước toàn bộ rớt vào khí quản, phát ra kịch liệt tiếng ho khan, mà Văn Hương trưởng thở phào nhẹ nhõm, nôn nóng bất an tâm tình đột nhiên trở nên bình tĩnh. Văn Hương họ cách phi thường cường thế, cái này không giả, nhưng ở cái lòng người tình cảm ở bên trong, nàng không thể tránh khỏi coi Tô Đường là trở thành chính mình dựa vào, mặc kệ nàng tương lai đi được rất cao, chỉ cần Tô Đường không có lạc hậu qua xa, loại tâm lý này tình cảm tiểu sẽ không phát sinh biến hóa, dù là nàng đã trở thành vô thượng đại năng. Ý à à à. Tô Đường ánh mắt đã rơi vào Tiêu Bất Hối trên người. Cơ hạ cùng một người bằng hữu của ta lớn lên trấn tướng. Cơ hội là giống như lúc rồi, Văn Hương, hắn là gì của ngươi? Hắn? Là của ta một vị cố nhân. Văn Hương miễn cưỡng nín cười. Họ gì? Tô Đường tỏ mò hỏi. Họ Tiêu, gọi Tiêu Bất Hối. Văn Hương nói. Thật sự là thật trùng hợp. Tô Đường vỗ tay thở dài, liền danh tự đều đồng dạng đây này. Ha ha ha. Tiêu Bất Hối phát ra gượng cười thanh âm, hắn thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Quyền quan cùng Cửu Kiệt Ý nguyên trầm trầm vào Tô Đường, bọn hắn không tự chủ được sinh ra một loại Bởi vì Tô Đường khí chàng quá mạnh mẽ, hơn nữa tại hắn xuất hiện trước tiên, liền thay thế Văn Hương, trở thành ở bên trong chủ nhân chân chính, duy nhất có thể cùng Tô Đường tranh đoạt quyền chủ đạo đấy, chỉ có Văn Hương, nhưng Văn Hương lại rất bất tranh khí, cam tâm tình nguyện lại để cho ở một bên. Như thế nào lộ ra thở phì phì hay sao? Xảy ra chuyện gì? Tô Đường ánh mắt chuyển hướng Văn Hương, tông nhất diệp Mất Tích. Văn Hương nói khẽ. Mất Tích? Tô Đường sững sở, như thế nào như vậy? Văn Hương liền đem đêm qua đến bây giờ tròn lên trải qua, 1 năm 10 đối với Tô Đường nói một lần, sau đó im lặng chỉ la lẳng lặng nhìn xem Tô Đường, quyền quan, cựu Kiệt kể cả tiêu bất hối bọn người đều ẩn ẩn cảm giác được, Văn Hương yên tính bên trong có một loại người muốn vi ta làm chủ hương vị. Tô Đường không có vội vã nói cái gì, ánh mắt chậm rãi từ trên người quyền quan đảo qua, lại nhìn về phía Cửu Kiệt, sau đó hướng trung tâm cái ghế đi đến, ngồi ở phía trên. Quyền quan cùng cựu Kiệt trong nội tâm địch ý càng đậm rồi, tu hành giới sở hữu tất cả thế lực bản thể, đều biết dùng chỗ ngồi sắp xếp lần đích phương pháp cho thấy mọi người địa vị ta thấp, không thể luận ngồi, đó là Văn Hương cái ghế, nếu như Văn Hương đột nhiên trở nên giận tí mắt Bọn hắn một điểm sẽ không cảm giác ngoài ý muốn, cái này thì không cách nào dễ dàng tha thứ khiêu khích. Mà Tô Đường thật là vô tình ý đấy, hắn cũng không muốn đối với ai tạo thành áp lực. Tại Thiên Kỳ Phong viết tử ở bên trong, lại để cho hắn nhiều ra một cái thói quen, ưa thích ngồi rộng nhất mở, cao nhất, nhất chính cái ghế, hắn còn nữa thích tùy ý liếc, liền đem tất cả mọi người hướng đi đều nhìn ở trong mắt, hơn nữa có thể chứng kiến ngoài cửa, hai bên thiên tòa, không đạt được hiệu quả như vậy. bất quá, giờ phút này Tô Đường không có đi quan sát người chung quanh, chỉ là tại nhìn xem đầu ngón tay của mình có chút rủi xuống trong tầm mắt, đột nhiên hiện lên một đám giọng mỉa mai chi xác, chỉ là, không, có có người phát giác. Lớn như vậy một người, sẽ không vô thanh vô tức biến mất đấy. Tô Đường nói ra, phái người đi thăm dò, nhất định có thể tra được một ít dấu vết. Ta đã tra quá nhiều lần rồi, không có cái gì." Cửu Kiệt nói. "Đó là người tra được không triệt để, hoặc là bị cực hạn tại một chỗ." Tô Đường nhản nhạt nói ra, lại đi tra. Cửu Kiệt rất căm tức, một mọi nhân, dựa vào cái gì đối với hắn khoa tay múa chân hay sao? Bất quá, tại Văn Hương không có tỏ thái độ lúc trước, Hắn không dám hổ nói lung tung. Cựu Tiệt, chuyện này tiểu giao cho ngươi rồi. Văn Hương nói khẽ, cha không được manh mối, cũng đừng có trở về gặp ta. Cựu Tiệt ngẩn ngơ, giận dữ chuyển thân đi ra ngoài. Ngươi thật giống như một điểm không là nhất diệp lo lắng. Văn Hương nhìn về phía Tô Đường, nếu như bọn hắn muốn giết tông nhất diệp mà nói các ngươi đã sớm tìm được thi thể của hắn rồi. Tô đừng nói, mang đi tông nhất diệp, chứng minh bọn hắn là tự nhiên mình đặc biệt tầm nhìn, đã bọn hắn có chỗ cầu, kia liền dễ dàng nhiều hơn, các loại đời a, cho dù xe hôm ta cái gì đều tìm không thấy. Bọn hắn cũng sẽ chủ động cùng xe hung ta liên hệ đấy. Chương 457, Tà quân Đài. Tô Đường thật sự không nóng nảy, ánh mắt chuyển tới Tiêu Bất Hối trên người, cười nói: "Tiêu tiên sinh, hay ngộ hay ngộ?" Nói thật, nhìn thấy Tiêu tiên sinh lần đầu tiên, liền có một loại cảm giác thân thiết tự nhiên sinh ra. người tha cho ta đi." Tiêu Bất Hối cười khổ nói: người cũng biết đấy, ta theo không dễ dàng đồng ý, đồng ý liền sẽ không đi sửa đổi, dù sao cái này quan hệ đến của ta tuổi già, ta đa tưởng muốn, nhiều hỏi thăm một chút, không tính quá phận a." một nụ cười, buông tha Tiêu Bất Hối. Đó lấy cùng Văn Hương tùy ý cho chuyện khởi lời ong tiếng vẽ lại trong lúc Văn Hương cho quyền quan làm giới thiệu, đương nhiên, nội dung vô cùng đơn giản, chỉ là nói tên Tô Đường, bất quá giới thiệu quyền quan thời điểm nói đến phi thường kỹ cảng, cơ hồ đem sở hữu tất cả nội tình đều xốc lên rồi. Quyền quan biểu lộ rất phức tạp, cái này cũng quá khác nhau đối đãi rồi hả? Đến vậy khác mới thôi, hắn chỉ là biết rõ tên Tô Đường, mà Tô Đường biết rõ hắn tại 2 năm trước tấn thăng làm đại tông sư, còn biết hắn rơi viết bí quyết đã tu hành đến đệ ngũ trọng. Văn Hương an quyết tâm đến cùng Tô Đường trò chuyện, tông nhất Diệp gần đây coi Tô Đường là thành nhân nhân tứ Đối với Tô Đường cực kỳ kính trọng, Tô Đường tuyệt đối sẽ không mặc kệ đấy, làm như vậy khẳng định có hắn đạo lý của mình. Trời Nam biển Bắc một hồi trò chuyện, lại ăn bữa cơm, mấy giờ về sau, Cửu Kiệt vội vàng theo bên ngoài đi đến. Cha được manh mối rồi hả? Chứng kiến Cửu Kiệt, Văn Hương lộ ra sắc mặt vui mừng. Ta cũng không biết, phải hay là không manh mối. Cửu Kiệt do dự một chút, hôm nay sáng sớm, có 14 lang thang võ sĩ hộ tống một cô quan tài đã đi ra Phi Lục Thành, ra khỏi thành thời điểm, bọn hắn cùng một người bằng hữu của ta tản gấu qua, kia bằng hữu nói cho ta biết, bọn hắn nói tiếp một số đại sinh ý. Hộ tống quan tài. Quyền quan nhíu mày hỏi: "Đúng vậy." Cửu Kiệt nói: "Ta kêu bằng hưu nhất thời yếu kỷ, hỏi qua bọn hắn hộ tống chính là cái gì, bọn hắn nói là một cái ngủ mê không tình người." "Người kia bằng hưu đâu này?" Văn Hương lập tức đứng người lên. "Cứ ở bên ngoài." Cửu Kiệt nói: "Ta đã mang đến." Lại để cho hắn tiến đến Văn Hương nói. Cửu Kiệt chuyển thân đi ra ngoài, một lát, mang theo một cái gần 2m cao người vạm vỡ đi đến, đại hắn kia đi tới sau không ngừng hướng từng cái góc độ công eo, lộ ra kinh sợ. "Người tên là gì?" Văn Hương hỏi. "Ta gọi Tiễn chủ." kia người vạm vỡ ngu ngơ trả lời. Nói một câu, ngươi sáng sớm nhìn thấy gì? Văn hương nói, ta muốn sở hữu tất cả chi tiết, tỉ mỹ. À, cũng không có gì chi tiết, tỉ mỹ a. Tiên kia chủ nói, "Tửu là sáng sớm ta muốn đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy dâu đỏ đám kia ra hỏa, kỳ thật bọn hắn bình thường rất không có tiền đồ đấy, chỉ dám tiếp một ít trộm đạo rách dưới nhiệm vụ, hơi có chút phong hiểm." Tửu tránh đi thật xa, ta chẳng muốn phản ứng bọn hắn. Ta muốn nghe đấy, là ngươi cùng bọn họ đều nói qua mấy thứ gì đó. Văn Hung nói, "Bọn hắn cùng ta danh vọng nói cái gì tiếp một cái đại nhiệm vụ, đi cái này một chuyến, ba, trong vòng 5 năm cũng có thể nghỉ ngơi, ta biết rõ bọn hắn muốn mắt khi ta, ha ha ha. Chủ, nói chính sự cựu kiệt cũng nhịn không được nữa rồi. Nha. Tiền kia chủ đoan chính biểu lộ, ta nhất thời hiếu kỳ, hỏi bọn hắn tiếp chính là nhiệm vụ gì, bọn hắn nói hộ tống kia cố quan tài, ta lại hỏi trong quan tài trang bị chính là cái gì, bọn hắn nói là một cái ngủ mê không tình người. Cái dạng gì người? Văn Hương nói. Lúc ấy Thái Dương còn không có thăng lên đâu rồi, cửa thành trong động lại rất ám, ta không thấy rõ. Tiền kia chủ nói Ngươi thấy được? Văn Hương cả kinh. Đúng vậy a? Tiền kia chủ nói, bọn hắn mở ra quan tài che cho ta xem đấy. Xuyên veo cái gì quần áo? Xuyên veo cái gì giày? Văn Hương nói, cái này? Tiền kia chủ nghĩ nghĩ, quần áo chính là trùng, trùng. Trương Bảo, rất bình thường đấy, giày sao? Hình như là ra hiệu giày. Văn Hương hai đấm không khỏi nắm chặt, tiền kia chủ giảng thuật an mặc cùng tông nhất diệp không sai biệt lắm, ngủ mê không tỉnh cho rằng lấy bị thụ an toán, sau đó Văn Hương nhìn về phía Tô Đường, gặp Tô Đường vẻ mặt lạnh nhạt, chợt ý thức được mình quan tâm sẽ bị loạn. Không có đạo lý a." Văn Hương nói khẽ, đã bọn hắn có thể thần không biết quỷ không hay cướp đi tông nhất diệp, lại làm sao có thể cố ý lưu lại nhiều như vậy manh mối. Đúng vậy, quyền quan cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi, hơn nữa, bọn hắn hoàn toàn có thể chính mình hộ tổng, tại sao phải thuê lang thang võ sĩ? Tiên chủ, bọn hắn có hay không đã từng nói qua, muốn đem quan tài hộ tống đến địa phương nào đây?" Văn Hương hỏi. "Đã từng nói qua rồi, bọn hắn muốn đem mang theo xuyên qua đảo Hoa Nguyên, đến cái gì trong núi lấy." "Ai nha, ta có chút nhớ không rõ rồi." Tiền kia chủ nói. "Xuyên qua đảo Hoa Nguyên" Văn Hương trận mắt há hốc mồm. Người nói cái gì? Quyền quan đột nhiên đứng lên. Chủ, người là nghe lầm a? Cửu Kiệt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Không có. Không có nghe sai a. Tiên kia chủ bị điệu bộ này dọa sợ. Xuyên qua Đào Hoa Nguyên, kia là địa phương nào? Tô Đường tò mò hỏi. Thượng cổ Tuyệt địa, Tà Quân Đài Văn Hương hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu nói. Thượng cổ tuyệt. Tô Đường đến rồi hào hứng. Có quan hệ Tà Quân Đài, Phi Lộc thành mấy cái tu hành thế gia bên trong ngược lại là truyền lưu lấy có vài câu lời nói quen mủ. Văn Hương cười khổ nói: Tiến vào Tà Quân Đài, một nửa thân thể đất vàng ngùi, Đường Đường Đại Tôn cũng ra không được, nói: "Cầu là Tà Quân Đài khủng bố a. Tà cái gì Đài? Tiến chủ Trừng to mắt, ta như thế nào không biết còn có loại địa phương này." Người đương nhiên không biết. Văn Hương tức giận nói: "Chỉ có đạt tới thoát lại phàm thai tiến cảnh, mới có tư cách vào nhập loại này tuyệt. Quyền quan chậm rãi nói ra: "Ta rất kỳ quái, nếu như trong quan tài chứa thật sự là tông nhất diệp, bọn hắn đem tông nhất diệp đưa đến Tà Quân Đài làm cái gì? Phải hay là không muốn đem xe hung ta dẫn tới đó đây?" Cựu Kiệt đột nhiên nghĩ tới chỗ ngấu chốt, lớn tiếng nói: Sau đó lợi dụng tà quân lại, cho Cê Hống ta đã bẫy. Có khả năng quyền quan liên tục gật đầu, thủ đoạn thật là ác độc bọn họ là muốn một mẹ hốt gọn a. Liên đại tổ đều là sinh tử khó dò, Cê Hống ta như vậy tu hành giả hơi chút tới gần, cũng sẽ bị loạn lưu thôn vẻ a cửu kiệt nói. Thượng cổ tuyệt địa lợi hại như vậy. Tô Đường nói, quyền quan cùng Cửu Kiệt đều tại dùng xem đồ nhà quê ánh mắt nhìn về phía Tô Đường, bọn hắn rốt cục chiếm được lấy một lần tự phong. Văn Hương nhẹ giọng giải thích nói, đại tổ cấp đại tu hành giả, phóng ra ngoài linh lực đã hình thành một loại lĩnh vực, có thể thời gian giải thậm chí liên tục mấy ngày mấy đêm đối kháng tuyệt địa áp lực, bình thường tu hành giả là làm không được đấy, cùng tuyệt địa so sánh với, nhưng cái kia lịch lẫm rèn luyện chi địa, bất quá là tiểu hài tử trò chơi, tuyệt địa mới thật sự là sát chẳng, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, càng muốn cùng người đấu. Các người nói đến nói đi. Tô Đường một nụ cười, chẳng lẽ thật sự không tìm tông nhất diệp rồi hả? Trên thực tế, giờ phút này Tô Đường theo không kiến thức qua tuyệt địa, cho nên biểu lộ phi thường nhẹ nhõm, nhưng hắn rất nhanh tiểu sẽ minh bạch, cái gì mới thật sự là khủng bố rồi. Chương 458: Bị tập kích. Văn Hương bọn người đã chờ mặc thường cổ tuyệt địa rất nguy hiểm, nhưng là, nếu như chứa ở trong quan tài bị trở đi thật là tông nhất diệp, bọn hắn có đi hay là không? Thật lâu, Văn Hương nhìn về phía Tiễn Đại Ban, như lời ngươi nói đấy, nhưng câu là thật. Đương nhiên thật sự, ta dám thể Tiễn Đại Ban đã dơ tay lên. Đã như vậy, Văn Hương dừng một chút, người gọi Tiễn Đại Ban, mấy ngày nay tiểu lưu lại à, chờ ta lúc trở lại, tự nhiên sẽ trùng trùng điệp điệp tạ ơn ngươi đấy. Tốt, tốt, không có vấn đề. Kia Tiễn Đại Ban toét ra miệng rộng nở nụ cười, hiển nhiên rất để ý Văn Hương theo như lời trọng thủ, nghe thủ lao để nói Nghe thấy đại nhân là thứ cái gì kia, không thể so với đấng mảy dâu lênh lẹ người, quả nhiên không kém. Là không cho đống mẩy râu cừu kiệt bất đắc gì nhắc nhở. Đều đồng dạng, đều đồng dạng, ha ha. Kia Tiễn đại ban càng cười càng vui vẻ. Văn Hương trầm ngâm không nói, nhìn ra được, kia Tiễn đại ban là thứ không có có tâm cơ người, nàng muốn đem đối phương lưu lại, kỳ thật tiểu là một loại uy hiếp, nếu như ngươi nói là lời nói dối, hoặc là việc này ra chút ít sai lầm, trở về tiểu muốn mạng của người hơi có chút ý nghĩa mọi người sẽ rõ, mà Tiễn đại ban lại có vẻ vui vẻ vô cùng, khả năng không lớn làm bộ. Hỏi như vậy để lại tới nữa, đối phương có thể vô thành vô tức mang đi tông nhất diệp, thì tại sao muốn thuê mặt khác lang thang võ sĩ hộ tống? Còn lưu lại nhiều như vậy dấu vết. Hẳn là cố ý đấy, muốn dẫn bọn hắn đi tìm tông nhất diệp, sau đó là bẫy, cũng sẽ nói, nếu quả thật đi tà quân ải, 10 phần hết 9 là một lần có đi không về mà hiểm. Suy tư thật lâu, Văn Hương Thủy Trung không có biện pháp làm ra quyết định, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Đường, trong mắt ẩn ẩn có xin giúp đỡ hương vị. Nếu như không chạy cái này một chuyến, vạn nhất xảy ra chút ít sai lầm, đoán chừng ngươi cả đời cũng sẽ không an tâm đấy. Tôi đừng nợ nụ cười, ta đưa ngươi đi. Tốt. Văn Hương chậm rãi nhẹ gật đầu, sau đó quét mắt một vòng, còn có ai muốn cùng đi với ta tả quân đài. Mọi người cùng nhau đi. Quyền Quan nói, ta đi tìm mấy người bằng hắn. Nói xong, Quyền Quan chuyển thân đi ra ngoài. Chờ một chút. Tôi đừng nói, đi nhiều người ngược lại càng bất tiện, bốn, năm người tốt nhất. Bất tiện? Có ý tứ gì? Quyền Quan nhíu mày hỏi. Chúng ta đều đi, tại đây tựu không rồi. Tôi đừng nói, ngươi không lo lắng sao? Ngươi nói được có vài phần đạo lý, nhưng là Nếu như cướp đi tông nhất diệp người lại bố trí xuống mai phục, đi ít người rồi, chẳng phải là trở thành đưa tới cửa bánh bao thịt. Quyền quan hỏi ngược lại. Không có nguy hiểm như vậy đấy. Tô Đường nhàn nhạt, nhạt nói ra, nếu như thực lực của bọn hắn đủ cường, không cần phải lặng lẽ cướp đi tông nhất diệp, triển khai tư thế, Minh bao Minh Đường, Cung hô ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ, làm như vậy. Chỉ, cái có thể đại biểu bọn hắn kém rất nhiều, cho nên phải muốn một ít mưu lợi phương pháp xử lý. Tô Đường đúng là căn cứ vào loại này phán đoán, mới quyết định cùng Văn Hương đi một chuyến, nếu như hắn khởi động sở hữu tất cả linh khí toàn lực cứng pháo phóng thích chiến lược, đồng thời đối phó bảy, tăng cái đỉnh phong kỳ đại tông sư không có vấn đề quá lớn, tại độc long vực trong đã được đến nghiệm chứng. Đã đối phương không có đại tổ cấp đại tu hành giả, không dám cùng Văn Hương Chu thần điện chính diện chống đỡ, như vậy bất kể là cái gì cái bẫy, hắn cũng có đầy đủ năng lực bảo vệ tốt Văn Hương mà đến, huống chi, hắn đã ẩn ẩn mò tới mạch lạc. Điện hạ, ta cũng đi cửu kiệt chậm rãi nói ra. Tiêu tiên sinh, ngươi thì sao? Tô Đường nhìn về phía Tiêu Bất Hối. Ta, ta đây cũng đi a. Tiêu Bất Hối bất đắc dĩ nói, xem Tô Đường ý tứ. Lúc này đây hắn không muốn đi cũng phải đi. "Tốt, các ngươi đều đi thu thập thoáng một phát, giữa chưa xe hung ta xuất phát." Văn Hương nói. Quyền quan cùng cựu Tiệt vội vàng đã đi ra thư phòng, Văn Hương nhìn quét một vòng, sau đó dùng hồ nghi ánh mắt nhìn hướng Tô Đường, "Tô Đường, ngươi có phải là có chuyện gì hay không hả ta? Ta cuối cùng là cảm giác có chút là lạ đấy." Lại là trực giác. Tiêu Bất Hối cười nói, "Không có chuyện của ngươi." Văn Hương nói, "Ngươi thật sự phát hiện?" Tô Đường N hồi bay, cảm giác ngược lại là đĩnh chuẩn đấy. Rốt cuộc là cái gì? Qua một thời gian ngắn, Ngươi sẽ biết đấy. Tô Đường nói, vì cái gì nhất định phải qua một đoạn. Ngươi nói nha Văn Hương vội la lên. Ta được suy nghĩ một chút. Tô Đường trầm mặc một lát, đột nhiên không đầu không đôi nói, bất quá, ngươi được cảm tạ tiểu Như, thật không nghĩ tới, mới vừa tới Phi Lục Thành, tiểu đánh lên rồi. Đánh lên cái gì? Văn Hương truy vấn. Tô Đường lại không nói, chăm chăm vào mũi chân trước sàn nhà xuất thần, Bảo Lam nói, tiên sinh, xe ông ta đây đâu này? Tô Đường không có phản ứng, một lát sau, hắn mới giật mình tỉnh lại, nhìn về phía Bảo Lam, ngươi nói cái gì? Tiên sinh Swe Hồng ta cũng cùng theo một lúc đi không? Bảo Lam nói, "Cho ta đem giấy bút đi tìm lại ta ghi phong thư." Tô Đường nói, "Các ngươi tựu không đi, ta chiếu cố không đến đấy." Bảo Lam cùng Mai Phi thần sắc có chút thất vọng, nhưng Tô Đường đã quyết định, hai người bọn họ cái chỉ có thể tiếp nhận. Văn Hương đem giấy bút đặt ở Tô Đường trước mặt, Tô Đường trầm ngâm một lát, trên giấy đã viết mấy hàng chữ, sau đó đem giấy điệp bắt đầu lại ghi một cái đằng trước địa danh, đón lấy đem tín giao cho Bảo Lam, "Ngươi đi cái chỗ này tìm một thứ tên là Phương Dĩ trước người, ngươi nói thẳng tên của hắn, không có người ngăn trở ngươi đấy." Đã biết Bảo Lam tiếp nhận tín. Phương Dĩ chết. tiêu bất hối ngây ngẩn cả người, cái đó đúng, ma cổ tông ở chỗ này xã thủ linh a. Văn cung phụng, các người trước chút ít viết tử không phải cùng bọn họ phát sinh qua rất nhiều lần xung đột sao? Như thế nào? Hắn là Tô Tiên sinh bằng hữu. Hừ, Tô Đường mỉm cười đem ngón trỏ dọc tại trước môi. Các người a, Tiêu bất hối toàn bộ đã minh bạch, hắn đã tới một thời gian ngắn rồi, Văn Hương cùng Phương Dĩ chết ở giữa mâu thuẫn rất sâu, xung đột kịch liệt nhất thời điểm, trên mặt đều có không ít vết tổn thương, thẳng đến tháng này, hào khí đột nhiên lại trở nên an tĩnh lại. Hắn vốn tưởng rằng là song phương duy trì không được rồi, không cách nào thừa nhận lớn như thế tổn thất, hiện tại mới biết được, nguyên lai là quét dọn đối lập quét được không sai bị lắm, Tiêu Bất Hối thở dài nói, thật là áp động. Quỷ kế là các ngươi ai chủ ý? Người cứ nói đi. Văn Hương cười cười. Tiêu Bất Hối nhìn xem Văn Hương, lại nhìn xem Tô Đường, ánh mắt tại hai người tầm đó đổi tới đổi lui, cuối cùng định tại Tô Đường trên người, Tô tiên sinh, biến hóa của ngươi, thật sự quá lớn. Cho nên ta đã sớm nói qua cho ngươi, ngươi cần phải đi tiên kỳ phong đấy. Văn Hương nói, người này a Hiện tại đã đến ăn tươi nuốt sống tình trạng, hắn như vậy thành khẩn mọi người, ngươi lại luôn ra sức lực từ đấy, hiện tại lại đã biết hắn quá nhiều bí mật, nếu như ngươi còn muốn, tự tuyệt mà nói. Ha ha ha, ta có thể cam đoàn, ngươi sẽ chết được rất khó coi rất khó coi. Tiêu Bất Hối sắc mặt có chút thay đổi, hắn biết rõ Văn Hương đang nói đùa, lại cười không nổi, một lát, hắn miễn cưỡng khiên đông nhúc nhích khỏe miệng. Văn Hương đang dùng một loại khác loại phương thức gõ hắn, Tô Đường nhiều lần hướng hắn Tiêu Bất Hối phát ra mời, mười phần thành khẩn, hắn như vậy do dự, chỉ cái sẽ phá hư song phương cảm tình. Hùng chi Tô Đường sự tình gì đều không giối gắt hắn, đây là một loại tín nhiệm, cũng là một loại ẩn nốt áp lực, càng là tô Đường tận lực mà thôi đấy. Ngươi đã biết nhiều như vậy, ngươi còn có thể đi sao? Ta sẽ thả ngươi đi sao? Một câu bừng tình người trong động, Tiêu Bất Hối vẫn cho là chính mình có lựa chọn quyền lực, ai ngờ ngay tại trong lúc lơ đãng, hoàn toàn bị tô Đường nắm chắc chủ động. Người trẻ tuổi kia, cái kiêu cười ha hả đi vào thường sơn huyện người trẻ tuổi, lòng dạ lúc nào trở nên như thế chi sâu. Rất được lại để cho người không rét mà run. Thật lâu, Tiêu Bất Hối ánh mắt lại quay lại đến văn hương trên người. Hắn không nuốt đánh giá thấp Tô Đường, cũng đánh giá thấp Văn Hương, ít nhất Văn Hương đối với Tô Đường là phi thường hiểu rõ đấy, cho nên mới phải dùng loại phương thức này nhắc nhở hắn, đã không sai biệt lắm, đừng cho Tô Đường tiếp tục thất vọng. Giữa trưa, Tô Đường mấy người phân biệt ngồi lên xe ngựa, hướng Đào Hoa Nguyên phương hướng phi đi. Tổng cộng có 5 người, Tô Đường, Văn Hương, Tiêu Bất Hối, quyền Quan cùng Tiểu Kiệt, Tô Đường cùng Văn Hương ngồi ở một chiếc xe ngựa ở bên trong, đến đúng lúc này, Tô Đường mới biết được, Văn Hương đã đột phá bình cảnh, tấn thăng làm đại tông sư rồi, hắn vì Văn Hương cảm thấy cao hứng rất nhiều, cũng hỏi trải qua mới biết được quyền ra rõ ràng có một vị đại tổ. Tô Đường hỏi được rất kỹ càng, vị kia hồng tổ yêu thích, bằng họ vân vân, đợi một tí, mà Văn Hương trả lời, lại để cho hắn hơi có chút an tâm. Tô Đường nhất cảm thấy lo lắng đấy, tựa là quyền ra thế đại, lại lần nữa diễn một lần kiêu chiếm thức sào, bất quá theo Văn Hương thổ lộ trong tin tức, hắn nhìn ra vị kia hồng tổ tâm họ rất đạm bạc, cũng không thích tranh quyền đoạt lợi, duy nhất có thể làm cho hắn coi trọng, cũng nguyện ý mà thôi trả giá hy sinh đấy, tựa là lại để cho Chu thần điện một lần nữa sừng sững tại Ma Vân linh chi đỉnh. Quyền gia hơi có chút tiền đồ đệ tử đều bị hắn mang tới phụ tá Văn Hương rồi, hết thảy sự vụ hoàn toàn do Văn Hương làm chủ, hắn cũng không tại vượng, có hồng tổ làm tấm gương, quyền ra các đệ tử không ai dám tại Văn Hương trước mặt liều lĩnh, nguyên một đám lộ ra rất nghe lời. Hơn nữa quyền ra thế hệ này thực lực mạnh nhất đấy, đem thuộc bên ngoài phòng quyền quan, hồng tổ lực bài xê hội nghị, đã đem quyền quan dự định vi đời sau giá chủ. Văn Hương cùng quyền quan quan hệ chỗ được không tệ, có hồng tổ làm tâm gương, có quyền quan làm phụ tá, một ít tâm hoài quỷ thai lại bị phương di chiếc khống chế lộc xá được không sai bị lắm, Văn Hương địa vị xu thế vững chắc, muốn không người nào có thể giao động. Tăng Thiên Văn Hương họ cách càng phát thành tựu, vững vàng thành đạo, nàng rất rõ ràng, nếu như chỉ là mượn nhờ quyền ra lực lượng, như vậy mặc kệ song phương quan hệ đến cỡ nào mất thiết, tương lai cũng chậm sớm hội sẽ buộc phát tranh chấp. Nói trắng ra là, tiểu là hai chữ, cân đối. Cho nên Văn Hương một mực đang giúp trợ Tông Nhất Diệp, lại để cho Tông Nhất Diệp trở thành khác một cái ngọn núi người đại biểu, nhưng là, chỉ có hai đỉnh núi, hay vẫn là không đủ vững chắc, bởi vì thực lực không có khả năng đánh tới tuyệt đối bình quân. Nguyên bản Văn Hương hy vọng đem Mạc Tiểu Bạch nổi bật đi ra, như vậy hình thành một cái tam giác nang bố cục cũng coi như cơ bản hoàn thành. Nhưng kế hoạch không có biến hóa nhanh, Mạc Tiểu Bạch vận chuyển linh khí chạy tới Thiên Kỳ Phong, trên đường chỉ là bởi vì một lần nho nhỏ ngoài ý muốn, đưa tới họa sát thân. Mạc Tiểu Bạch chết, không nút lại để cho Tô Đường khổ sở, Văn Hương cũng là bi thông tới cực điểm. Nàng muốn một lần nữa bố cục, tuyển tới chọn đi, liền chọn chúng Cửu Kiệt, Cửu Kiệt gia nhập Chu Thần Điện vừa mới đã hơn một năm, trước kia là Mạc Tiểu Bạch hộ vệ, Mạc Tiểu Bạch ly khai phi lộc thành thời điểm đem sự tình đều giao cho Cửu Kiệt xử lý. Cửu Kiệt làm việc vô cùng có kết cấu, bình tĩnh vững vàng thành thạo, toàn bộ phi lộc thành cao tốc Dạ Văn Hương cùng Phương Dĩ chết bên ngoài, không có ai biết nội tình, Chu Thần Điện nhân hòa Ma Cổ Tông người, đều đem đối phương coi là tử thủ, tại lần lượt xung đột ở bên trong, Cửu Kiệt dần dần đi vào Văn Hương tầm mắt, bởi vì hắn mấy lần phá hủy Văn Hương kế hoạch. Lâm vào Ma Cổ Tông mê quanh, vốn là hẳn phải chết đấy, kết quả là Cửu Kiệt kịp thời nhìn thấu Ma Cổ Tông âm ưu, mang theo mọi người giết đi ra, hơn nữa trả lại cho Ma Cổ Tông tạo thành trọng thương. Chuyện như vậy phát sinh một lần, sẽ để cho Văn Hương dở khóc dở cười, nhưng sau đó xoay người đi tìm Phương chết giải thích, hơn nữa một lần nữa chế định kế hoạch Nhưng chuyện như vậy nhiều lần phát sinh, không khỏi Văn Hương không coi trọng kiểu Kiệt rồi, cuối cùng chỉ phải đem Cửu Kiệt điều đến bên cạnh mình, như vậy mới có thể để cho kế hoạch chấp hành xuống dưới. Tô Đường cũng không biết, Phương Dĩ Chiết đã đều biết lần đối với Văn Hương giận dữ rồi, hắn thật vất vả bồi dưỡng được tới thân tín bị Cửu Kiệt tại mất, chế định ra kế hoạch lại bị Cửu Kiệt phá giải, đối với thanh danh của hắn đã tạo thành cực xấu ảnh hưởng. Nếu như không phải nể mặt Tô Đường, Phương Dĩ Chiết thiếu một ít muốn thật sự cùng Chu Thần Điện liều thượng một hồi rồi, ít nhất, thủ kia Kiệt là hắn nhất định phải diệt đấy. Tiến vào Đào Hoa Nguyên sau mấy người cũng thành một đội chậm rãi hướng phía trước. Kể cả Tiêu Bất Hối ở bên trong, tất cả mọi người có đầy đủ lịch lãm rèn luyện kinh nghiệm, nên mang cái gì, nên chú ý cái gì, không cần nhiều lời, hết thể hầu đã ngay ngắn trật tự. Tiến vào Đào Hoa Nguyên sau ngày thứ ba, tiêu Kiệt tại trong lúc vô tình lại phát hiện manh mối. Trong rừng có nhất điều rất rõ ràng bị nào đó đồ đạc kéo túm ra đường nhỏ, mang theo một cỗ quan tài lớn tải tại trong rừng hành động, rất bất tiện. Đào Hoa Nguyên, cây rừng rất tươi tốt, như vậy tại hộ tống trong quá trình, bùi cỏ, bùi cỏ đều ở lại đại lượng dấu vết. Tiêu Bất Hối đoán được dấu vết rất mới, tối đa không cao hơn 2 ngày. Kỳ thật người khác cũng có phán đoán của mình, chỉ cần bọn hắn án lấy dấu vết truy xuống dưới, khẳng định đuổi theo những cái kia lang thang võ sĩ, tìm được Tông Nhất Diệp, nếu như hắn thật sự tại trong quan tài. Tại trong Đào Hoa Nguyên trọn vẹn ghé qua 7 tháng này, ngày hôm nay hoàng hôn, Văn Hương quyết định tạm thời nghỉ ngơi, mấy người tìm chỗ yên lặng địa phương, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bữa tối. Tô Đường một mình ngồi ở suối trước, nhìn xem suối nước đang suy nghĩ cái gì, Văn Hương nhẹ chân nhẹ tay đi tới, ngồi ở Tô Đường bên người. "Ngươi thật sự dám khẳng định, C hung ta có thể đem Tông Nhất Diệp tìm trở về?" Văn Hương nói khẽ. Không sai bịt lắm. Tô Đường dừng một chút, qua vài ngày. Ta hội, sẽ tiến đưa ngươi một món lễ vật, sẽ để cho ngươi thật cao hơn đấy. Cái gì lễ vật? Văn Hương nghiêng đầu nhìn về phía Tô Đường. Hiện tại không thể nói. Tô Đường cười nói, nếu không có khả năng biết bay đi đấy. Ta rất chán ghét ngươi như vậy Văn Hương thì nói, vì cái gì nàng có thể biết, ta không thể biết rõ. Đừng trách ta, hiện tại thật sự không thể nói. Tô Đường nói khẽ. Ngươi vì cái gì như vậy có nắm chắc. Văn Hương thay đổi cái xương độ. Bởi vì ta biết rõ, bọn hắn đến cùng nghĩ muốn cái gì Tô Đường lộ ra mỉm mai vui vẻ. Nghĩ muốn cái gì? Văn Hương lập tức truy vấn. Tô Đường mọi nơi nhìn quanh, một lát, ánh mắt chậm rãi đã rơi vào Văn Hương trên người, bọn hắn muốn chính là ngươi. Ta. Tô Đường cười đứng người lên, ngươi quá thông minh, ta được thêm một ít tâm, không thể bị ngươi đoán ra lại nếu không, bọn hắn sẽ có chỗ phát hiện. Văn Hương ánh mắt lóe lên một cái, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hơn nữa, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Tô Đường nói, hay vẫn là trước hết nghĩ muốn như thế nào đem phiền toái đuổi đi à? Phiền toái? Đúng lúc này Một chi vô thanh vô tức mũi tên nhọn thèo trong rừng bắn đi ra, chính hướng ngồi ở trên tảng đá ngáp tiêu bất hối vọt tới. Tiêu bất hối thân hình hướng về sau ngã lệch, dùng chỉ trong gang tấp tránh đi mũi tên tập kích. Quyền quan cùng Cửu Kiệt đồng thời phát ra tiếng giống giận dữ, quyền quan mũi chân chĩa xuống đất, thân hình rất nhanh khởi động, hướng Văn Hương bên này tới gần, tựa hồ là muốn tới bảo hộ Văn Hương, mà Cửu Kiệt bỏ qua Kiêu Bang, một đầu nào vào trong rừng. Theo Cê Hống ta tiến vào Đào Hoa Nguyên sau một mực có người đang âm thầm chầm ta. Tô đường thản nhiên nói, lúc này đây tập kích. Mục tiêu của bọn hắn hẳn là tiêu bất hối cùng cự tuyệt, muốn trước hết giết mất một cái, bất quá, bọn hắn giống như tìm lộ người. Tiêu bất hối thân hình giáng đất chống hướng bên này bay vụt mà đến, đột nhiên gặp được công kích, mọi người tự nhiên muốn tụ cùng một chỗ, miễn cho bị người từng cái công phá. Những cái kia dâu vết cũng là cố ý lưu lại đấy. Tô Đường lại nói, phu cận chỉ có tại đây thích hợp nghỉ ngơi, như vậy bọn hắn mới có thể dự đoán thiết lập chiến trường. Lúc này, tại các sỏi trong đống giò sét rơi ra cái gì vậy? Tiêu bất hối thân hình vừa vặn theo kia cắt sợi chồng chất thượng sẽ qua, tại linh lực chấn động đột nhiên dẫn phát lập tức. Tiêu Bất Hối kinh mà bất loạn, một quyền hoành kích ở đẳng kia cắt sỏi trổng chất ở trên thân hình dựa thế hướng lên tung bay. Kiếm quang lóe lên rồi biến mất, đang từ Tiêu Bất Hối dưới thân sẽ qua, nếu như Tiêu Bất Hối chỉ là muốn dự vào vận chuyển linh mạch cải biến thân hình, tốc độ muốn chậm hơn rất nhiều, tuyệt đối tránh không khỏi một kiếm này, vô số lần chạy tại bên bờ sinh tử kinh nghiệm, lại để cho hắn tổng có thể ở sống chết trước mắt làm ra sáng suốt bản năng lựa chọn. Cắt sỏi hướng lên bắn ra, một thân ảnh vọt ra, kiếm quang lại lóe lên, truy Tiêu Bất Hối lòng ngực. Tiêu Bất Hối không rên một tiếng, hai tay đã nắm lên dao găm. Giao nhau lấy xoắn tại kiếm quang ở trên thân hình lần nữa mượn lực hướng bên cạnh tránh đi. Chương 459, Tuyệt địa. Giờ phút này, Tiêu Bất Hối thân hình như kiểu quỷ mị hư vô tránh đi đối phương phóng xuất ra hồng mãnh kiếm kính, vây quanh bên cạnh sau giao găm trong tay mãnh liệt đâm về đối phương dưới xương sườn, đúng lúc này, Tiêu Bất Hối sau lưng đại thụ đột nhiên đã nứt ra, một đạo nhân ảnh theo thân cây trong đó chụp một cái đi ra, trong tay nắm lấy hai thanh cực kỳ kỳ lạ cổ tay nhận như tiệm điện quét về phía Tiêu Bất Hối hậu thăm. Tiêu Bất Hối bị đánh trở tay không kịp, lộ ra có chút rối ren, vội vàng chuyển thân, nhanh chóng thoát ly chiến đoàn. Ngươi không đi giúp hắn?" Văn Hương nói khẽ. "Ta nói, bọn hắn muốn thăm dò thực lực của ta, làm sao có thể lại để cho bọn hắn dễ dàng như vậy thực hiện được đây này. Tô đừng nói, hơn nữa, Lao Tiêu còn không có có bị buộc đến sơn cùng thủy tận tình trạng. Người muốn nhìn một chút hắn bảo vệ tánh mạng bổn sự." Văn Hương không khỏi nở nụ cười, "Ta cũng muốn biết đâu rồi, ban đầu ở Thượng Sơn huyện, hắn chỉ là Định Phong kỳ đấu sĩ, cũng đã trước sau tiêu diệt mấy cái tông sư, đáng tiếc, ta chưa bao giờ cùng hắn cùng đi ra qua, hơn nữa mấy người xê hung ta cùng phụng giàn cũng không phải như vậy hòa hợp êm đấy." Mỗi người đều có chính mình không muốn bị hiểu rõ bí mật, đây là điểm mấu chốt, ai dám xúc phạm điểm mấu chốt, kết quả? Tiêu Khó mà nói rồi. Tiêu Bất Hối bị hai đại tông sư trước sau giáp công, tình cảnh rất gian nan, hơn nữa hắn am hiểu chính là chiếm được lấy thế tiên cơ dưới tình huống, đột nhiên phát động ám tập, không quá thích hứng loại này mặt đối mặt, cứng đối cứng chiến đấu, càng làm cho hắn căm tức chính là, Tô Đường cùng Văn Hương đều đứng ở đằng xa, nói rõ muốn xem náo nhiệt, không có người tới giúp hắn. Bất quá, kia hai đại tông sư càng thêm kinh hãi, bọn hắn vốn tưởng rằng có thể rất nhanh chấm dứt chiến đấu. Kết quả kia Tiêu Bất Hối chân trượt được giống như một con lương, luôn có thể ở nguy hiểm nhất thời điểm kịp thời tránh đi bọn hắn vây công, hoặc là dứt khoát thoát ly chiến đoàn, mà Tô Đường, Văn Hương chính đứng ở đàng xa chầm chậm vào bên này, quyền quan thấy Văn Hương vô sự, cũng khôi phục tỉnh táo, lại gia nhập ý tứ, bên kia Cửu Kiệt nhảy vào rừng, cây sau trong rừng chuyển đến nhiều. Tiếng kêu thảm, còn kèm theo kiểu Kiệt tiếng hét phẫn nộ, hiển nhiên là kiểu Kiệt chiếm được thượng phong. Kia hai đại tông sư đã bắt đầu sinh phái, bọn hắn trao đổi thoáng một phát ánh mắt, lại đồng thời nhào tới, đối với Tiêu Bất Hối triển khai một vòng mới điên cuồng tấn công. Lão Tiêu cùng ngươi đã nói sao?" Tô Đường đột nhiên không đầu không đuôi mà hỏi. "Đã từng nói qua cái gì?" Văn Hương sững sờ. Ly Khai Thường Sơn huyện thời điểm hắn bất quá là đỉnh phong đấu sĩ, trong mấy mắt, liên tiếp tấn chức, trở thành đại tông sư. Hắn tao ngộ, khả năng so ta và ngươi càng thêm khúc chiết, hồng hiểm." Tô Đường nói. "Rất nhiều chuyện, chỉ cần mình nhớ rõ ở trong đó tư vị là tốt rồi, khả năng không lớn hướng người khác kể rõ đấy." Văn Hương than nhẹ một tiếng, liền nói ngươi. "Ta làm sao vậy? Ta cái gì đô sự tình đều không có giấu giếm được ngươi." Tô Đường nói. "Thật sự Đương nhiên thật sự, nguyên vị kia tập đại ca sự lại ứng nên giải thích thế nào? Văn Hương nở nụ cười, các ngươi tiến nhất tuyến hạp lúc trước, vị kia tập đại ca vẫn chỉ là coi ngươi là thành một người bạn, tiến vào nhất tuyến hạp muốn đi tới, ngắn ngủn hơn 10 ngày, các ngươi tựu trở nên như keo như sơn, hơn nữa vị kia tập đại ca thật là đối với ngươi tình căn thâm chủng rồi, ai cũng có thể nhìn ra được. Ha ha, tại mấy ngày nay lại phát sinh qua cái gì? Tô Đường Á khẩu không trả lời được, loại chuyện này hắn xác thực không có biện pháp đối với Văn Hương kỹ càng kể rõ. Đúng lúc này, chiến cuộc lại phát sinh biến hóa. Tiêu Bất Hối bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, mà kia hai đại tông sư đồng thời bức ra, từng người hướng phương hướng bất đồng bay đi. Chạy đi đâu, đã tiếp cận chiến đoàn quyền quan tự sẽ không để cho kẻ tập kích thông rong đào tẩu, thả người mà khởi nhìn thẳng một cái trong đó. Tiêu Bất Hối cũng sửa lui vi tiến, nhìn thẳng cái khác, hắn càng không cam lòng, không hiểu thấu bị người vây công một hồi, thật vất vả sống quá lại muốn chạy trốn. Không dễ dàng như vậy sự. Quyền quan hai tay sáng lên trói mắt vầng sáng, vầng sáng dần dần mở rộng, đó lấy quyền quan giương tay hướng phía trước chấm ra, một đạo vầng sáng giống như như đạn pháo bắn đi ra ngoài. Truy hướng kia đại tông sư bóng lưng. Kia đại tông sư thả người hướng nghiêng đâm ở bên trong vọt tới, muốn tránh đi một kích này, kết quả kia vầng sáng vậy mà tự động chuyển hướng, chuẩn xác quanh kích ở đẳng kia đại tông sư sau lưng, sau đó nổ tung đến. Oanh! Cây hồng quanh cây rừng bị chấn được đổ rào rào rung động, kia đại tông sư phát ra một tiếng kêu thảm, thân hình bị huynh được hướng phía trước đập ra, không tự chủ được đâm vào trên một cây đại thụ, rốt cuộc là đại tông sư, cây đại thụ kia bị cứ thế mà độc liệt rồi, mà người nọ chỉ là bị bị đâm cho đầu rơi máu chảy, cái này thuộc về ngoại thường, cũng không phải rất ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Đó là cái gì linh quyết?" Tô Đường lắp bắp kinh hãi. Biết do còn cố hỏi, Văn Hương nói: "Đương nhiên là quyền ra rơi viết bí quyết rồi, bất quá, bọn hắn đã thất lạc rơi viết kiếm, cho nên những năm gần đây này, một mực tại nếm thử cải biến, muốn rựa vào hai tay của mình phóng xuất ra rơi viết bí quyết uy lực. Rơi viết kiếm a." Tô Đường lầm bầm nói, rơi viết kiếm đã trở thành hắn một khóa linh phách, vĩnh viễn còn lâu mới có thể xuất hiện, đương nhiên, hắn sẽ không nói cho Văn Hương đấy, càng sẽ không nói cho quyền gia người. Trên thực tế, cái gì đúng tai ông mất ngựa làm sao biết không phải phúc, có được rơi viết kiếm quyền gia. Có lẽ sẽ ra một vị cực kỳ cường đại đại tu hành giả, nhưng mất đi rơi viết kiếm, tương đương mỗi người đều có cơ hội, tựu như trước mắt quyền quan. Nếu không, quyền gia người sẽ không cải tiến rơi viết bí quyết, quyền quan cũng có thể sử dụng trường kiếm, cũng tại trong lòng ước mơ lấy, hy vọng có một ngày các trưởng bối sẽ đem rơi viết kiếm giao cho hắn, trước đây, hắn vĩnh viễn không là cường giả. Lúc này, quyền quan phóng xuất ra đạo thứ hai vầng sáng đã tập, khi đến, cái kia đại tông sư vẫn không có thể kịch liệt va chạm trong đã tỉnh hồi lại, lại bị mục tiêu, lúc này hồn ra một ngụm máu tươi, thân hình hướng phía trước đi vòng quanh. Quyền quan đã bay đến kia đại tông sư trên không, hai tay một lần nữa ngưng ra vần sáng, sau đó hướng phía dưới vùng ra, kia đại tông sư miễn cưỡng éo qua thanh âm, dơ lên cổ tay nhận, y đồ ngăn cản vân sáng. Rầm rầm. Vân sáng nổ tung rồi, kia đại tông sư kêu thảm ngã xuống tại dãy đặc khô diệp ở bên trong, quyền quan đắc thế không buông tha người, hai tay lần nữa giơ lên. Quyền quan là quyền gia tư chất tốt nhất, cũng là nhất cố gắng đấy. Văn Hương nói khẽ, muốn thêm chút cân nhắc, Tất Thành Mỹ Ngọc. Ha, ha. Tô Đường cười cười. Giờ phút này, Tiêu Bất Hối bên kia cũng phát ra một kích chí mạng. Dao găm của hắn chính đâm vào kia đại tông sư dưới cổ họng, kỳ thật đây đã là quyết định họ công kích, nhưng Tiêu bất hối bởi vì tức giận, Giao găm lại mãnh liệt hướng nghiêng thượng cây màu vết máu theo kia đại tông sư cổ họng một mực vạch đến bên hai, máu tươi như thác nước bình thường tuệ hồn tung tóe đi ra. Như thế nào không lưu người sống? Văn Hưng Quát, quyền quan mẩn ngơ, lúc này mới kịp phản ứng, rơi vào kia đại tông sư bên người, trước túi xuống thân tội bỏ kia đại tông sư khấu trừ tại cổ tay thượng, cổ tay nhận, lại quan sát một lát, thẳng lên thân, cười khổ nói, cái này đã bị chết, ta cái này cũng không được rồi. Tiêu bất hối nói. Lúc này, một thân nhuốm máu Cửu Kiệt theo trong rừng đi ra, trong tay hắn mang theo một dương trượng cung, còn có mấy chuôi kiếm. "Cửu Kiệt, người bên kia có hay không sống?" Quyền quan Dương giọng hỏi. "Không có." Cửu Kiệt nhướng mày nói, "Các ngươi tại đây không phải còn có người sao?" Văn Hương nhăn lại lông mày, dựa theo lễ thượng, đột nhiên gặp được tập kích, tổng nên lưu lại một hai cái người sống, dùng cha ra chân tướng đấy, trừ phi tình thế rất nguy hiểm. Nhưng bất kể là tiêu bất hối hay vẫn là quyền quan, Cửu Kiệt cuối cùng đều chiếm được lấy thượng phong, nhưng bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn hạ tử thủ. Chết thì chết đi à nha, mọi người sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn chạy đi đây này." Tô Đường nhàn nhạt nói ra. Đào Hoa Nguyên chỉ là bình thường lịch lãm rèn luyện chi địa, cùng địa phương khác đồng dạng, linh lực càng dày đặc ức phương, xuất hiện hồng manh linh thú tỷ lệ liền tăng cao, người muốn tu hành, linh thú cũng muốn tu hành, chúng hội sẽ bản năng hướng linh lực nồng đậm địa phương tụ lại. Cho nên, đi được càng sâu, lộ lại càng không dễ đi, nguy hiểm cũng càng nhiều, may mắn bọn họ đều là đại tông sư, chỉ có kỹ thuật thực lực kém đi một tí, tại giá trong Đào Hoa Nguyên cũng coi là đỉnh cao nhất tồn tại. Nếu có không cảm thấy được linh thú mưu Newton tới gần, chỉ có thể bị bọn hắn đánh chết, một đường đi được hưu kinh vô hiểm. Lại đi vài ngày, phía trước thấy được một tòa nguy nga núi cao, kia tòa núi lớn toàn bộ đều là ngốc đấy, một tí kẻo màu xanh lá đều không có, tại thảm thực vật rậm rạp vô cùng đào hoa nguyên đi hồi lâu, đột nhiên chứng kiến như vậy một tòa núi lớn, cảm giác có chút quái gì. Vậy hẳn là tiểu là Thông Thiên Linh đi à nha. Cưu Kiệt thở dài, sau đó tại bốn phía tìm tìm ra được, rất nhanh, hắn tại bên rừng đã tìm được một đống điều cốt, còn có đống lửa hết sau lưu lại cho tàn, điện hạ, bọn hắn đã tới tại đây cần phải thì ở phía trước, tại đây cho hay, vẫn là ôn ấy, đi không bao lâu. Chính là kia phía trước tiểu là Thông Thiên Linh nữa à? Văn Hương lầm bầm nói. Theo ý nào đó đã nói, Thông Thiên Linh cựu là sinh tử giới, bình thường tu hành giả đều chủ bước. Các người có ai đã tới Tả Quân Đài sao? Tô đừng hỏi. Ta chỉ biết là Thông Thiên Linh phía trước tiểu là Tả Quân Đài rồi. Quyền quan cười khổ nói, ta không có tới, đến Tả Quân Đài làm cái gì? Quyền quan còn có chút lời nói cũng không nói gì, hắn chỉ là đại tông sư, không có biện pháp tiến vào loại này thượng cổ tuyệt địa đấy chẳng những không có chút ý nghĩa nào, còn có thể chính mình đã kích chính mình, sau đó về phải, phải trở về. Các người đâu này? Tô Đường nhìn về phía Văn Hương cùng Cửu Kiệt. Không có. Văn Hương lắc đầu. Ta cũng không có. Cửu Kiệt nói, đi thôi, những người kia đều dám đi tới, xe hung ta thì sợ gì? Tô Đường cười nói, đã tất cả mọi người chưa từng tới, như vậy, xe hung ta tiểu cùng một chỗ mở mang tầm mắt. Ngọn núi kia thoạt nhìn rất gần, đi bắt đầu lại hao tốn không thiếu thời gian, hơn nữa thề núi cực cao, nhìn từ phía dưới, đỉnh núi thậm chí đã đâm xuyên qua tầng mây. Đi ra rừng cây, tiếp cận núi lớn, muốn trên đường đi núi, trước sau hao tốn mấy giờ, tất cả mọi người không có vận chuyển linh mạch, rất ăn ý, bởi vì ai đều không rõ ràng lắm phía trước gặp được cái gì, nhiều giữ lại một ít linh lực, liền nhiều một phần sinh cơ. Đặt vào đỉnh núi, phía trước là một mảnh mênh mông vân hải, ở này trong tích tắc, Tô Đường, Văn Hương, Tiêu Bất Hối, còn có quyền quan cùng tiểu Kiệt, đều trở nên trận mắt há hốc mồm. Cái loại này rung động vô cùng tâm tình, đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, mà từng cái lần đầu tiên tới đến tà quân đại người, đoán chừng cũng sẽ không mạnh hơn bọn họ bao nhiêu. Ven Ngung Vân Hải ở trên nổi lơ lửng vô số tất cả lớn nhỏ ngọn núi, mỗi một cái ngọn núi đều là ngược lại hình tam giác, là trôi nổi, chính thức trôi nổi. Có ngọn núi cực kỳ hùng vĩ, thượng diện bình chẳng chú ý dung nạp ngàn và người, có ngọn núi lại rất nhỏ, thượng diện nhiều lắm là có thể che một gian tiểu viện, ngọn núi cùng ngọn núi tầm đó, không có kiểu, không có đường, hoàn toàn bị Vân Hải cách trở mờ. Hơn nữa, mỗi một cái ngọn núi đều đang di động, có tại phiêu thăng, có chìm vào Vân Hải hạ có đang cùng khác một cái ngọn núi lẫn nhau vây quanh chuyển động. Tô Đường Trỗ đã bị trùng kích là không gì so sánh nổi đấy. Dù sao hắn dung hợp đến từ một cái thế giới khác nhớ lại, cái thế giới này đủ loại hiện tượng, cũng có thể dùng một cái thế giới khác từ ngữ làm ra giải thích hợp lý, chỉ có linh lực rất đặc thù, nhưng cũng có thể lý giải vi là một loại thần kỳ năng lượng. Bất quá, trước mắt xuất hiện đấy, triệt để phá vỡ Tô Đường Sở hữu tất cả quan niệm. Tô Đường vốn tưởng rằng, Thượng cổ tuyệt địa chỉ là một loại rất nguy hiểm địa vực mà thôi, không có gì không dạy nổi đấy, nhiều lắm là so độc long vực càng gian nan một ít, càng nguy hiểm một ít, còn có thể có cái gì? Chính là, cái này kỳ dị ngọn núi nên giải thích thế nào? Chúng vậy mà có thể trên không trung đồng bền Tổng nên có trọng lực a. Vậy là cái gì lực lượng tại thúc đẩy chúng không ngừng vận động. Tô Đường Cơ hồ đã không thể hô hấp rồi, ngơ ngác nhìn về phía trước, Văn Hương bọn người cũng đồng dạng, nếu như không phải là vì phải cứu Tông Nhất Diệp, bọn hắn lúc này đây tuyệt đối sẽ không đến. "Tốt, Đẹp quá." Văn Hương lầm bầm nói. "Cái này là ta quân đại a quyền quan tại thở giải lấy." Cựu Kiệt tâm tình cũng kích động dị thường, hai đấm khi thì nắm chặt, khi thì bông ra. Chỉ có Tiêu Bất Hối coi như trấn định, ánh mắt của hắn rất phức tạp, tựa hồ tại cảm thán lấy cái gì, lại tựa hồ tại nhớ lại lấy cái gì. Một hồi lâu sau, Tô Đường chỉ hoan qua thần lại nói khẽ, "Loại này thượng cổ tuyệt địa, chỉ có đại tổ mới có thể tiến nhập sao? Những người kia đâu này? Lại chạy đi nơi nào?" Tô Đường mà nói nhắc nhở Văn Hương bọn người, "Đứng vậy, dưới chân núi lớn khắp nơi đều là chủ lũ đấy, không có khả năng dấu người, phía trước tựu là thần bí khó lường Vân Hải, nếu như những cái kia hộ tống quan tại lang thang các võ sĩ thật sự lên núi, khẳng định đã tiến nhập tà quân đại, không có khả năng quyền quan lắc đầu liên tục." Đừng nói chuyện tiêu bất hối đột nhiên nói, "Phía trước có thanh âm." Một lát, phía trước Vân Hải trong đột nhiên bay lên một cái ngọn núi. Này tòa đỉnh núi xuân ý óng ánh nhưng tựa hồ hoàn toàn không bị cái thế giới này đại hoàn cảnh ảnh hưởng, đó đóa hoa dại tại thích ra, khắp nơi đều là thảm cỏ xanh đen có non, 10 cái võ sĩ cách ăn mà người, chính tở cười nói nói hướng bên này đi tới. Tô Đường bọn người ngây ngẩn cả người, đối phương võ sĩ cũng ngây ngẩn cả người, song phương rằng có chỉ chốc lát, Văn Hương trầm giọng nói, "Các người hộ tống quan tài ở nơi nào?" Những võ sĩ kia lộ ra vẻ kinh hoàng, chợt xoay người hướng về sau bỏ chạy, chạy đến bên cạnh, nhao nhao bắn lên thân, muốn nhảy đến tới gần một cái ngọn núi ở trên giọi xa Văn Hương bọn người. Quỷ dị sự tình xuất hiện. Cái thứ nhất nhảy qua đi người, chân trước vừa mới muốn đạp vào mặt đất, thân thể cũng tại dùng một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ tăng giảm, kể cả tóc của bọn hắn, quần áo, còn có mang theo vũ khí vân vân, đợi một tí, toàn bộ đều tại tăng giảm, hóa thành thành từng mảnh cho bụi. Sau đó nhảy qua đi người cũng đồng dạng, hình ảnh của bọn hắn tối đa tại tô đường các loại đợi tầm mắt của người trong rừng lại một hai giây chung, sẽ gặp biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Nhất người phía sau kịp thời tỉnh, cảm giác, hắn phát ra tiếng thét chói tai, ý đồ thay đổi thân hình, nhưng vẫn là tốn công vô ích, hơn phân nửa thân thể đều biến mất nhưng để lại một chân, khô cằn chân. Tại những người kia muốn chạy trốn thời điểm quyền quan nộ quát một tiếng, dương tay vung ra một đạo vầng sáng, vầng sáng bay vào vân hải, sau đó liền bị vân hải thôn vệ, đón lấy hắn nghe được văn hương mũi chân trầm thành, trở về. Quyền quan lập tức chuyển thân, lúc này, hắn khỏe mắt lườm đến một đóa trắng loan đá mây theo bên cạnh hắn sắc qua. Quyền quan có một loại cảm giác cấm áp, nhưng chứng kiến lại làm cho không rét mà run. Xông về trước đâm, muốn xoay người lui về phía sau, hắn và táo bị vung hướng tiền phương, vừa vặn vào đám mây ở bên trong, sau một khắc, hắn vả táo đã ở bắt đầu tăng giá. Hóa thành từng sợi tơ, biến mất trong không khí. Quyền quan tâm đều đề tại cổ họng ở bên trong, không ngừng hướng lui về phía sau đi, một mực thối lui đến Văn Hương bọn người bên người, rời xa Vân Hải, mới thở phào nhẹ nhõm. "Đó là cái gì?" Quyền quan cả kinh kêu lên. Rất nhiều thượng cổ tuyệt địa đều có cùng loại đồ vật. Tiêu Bất Hối thở dài, "Không chỉ nói ta và ngươi, coi như là một đời đại tôn, bị loại vật này dính vào, cũng phải tan thành mây khói." "Ngươi không phải nói theo chưa từng tới Tả Quân Đài sao?" Văn Hương nói. "Ta chỉ nói là chưa từng tới Tả Quân Đài." Tiêu Bất Hối nói, "Nhưng ta đi qua địa phương khác" Người đi qua ở đâu?" Văn Hương truy vấn. "Thần xuống núi." Tiêu Bất Hối mỗi chữ mỗi câu nói. Văn Hương không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, dùng không thể tin được ánh mắt nhìn hướng Tiêu Bất Hối. Bọn họ lại như thế nào đi vào? "Tôi đừng nói, thượng cổ tuyệt địa không có các ngươi nghĩ đến đáng sợ như vậy." Tiêu Bất Hối nói, "Tại đây tự thành một phương thiên địa, cũng thì có quy tắc của mình." Yêu hướng bên ngoài viết thăng mặt trăng lặng, xuân thu luân chuyển động dạng, nắm giữ quy tắc, dĩ nhiên là có thể đi. "Cái gì quy tắc?" Tô Đường hỏi. "Ngươi hỏi ta, ta làm sao biết?" Tiêu Bất Hối có chút bất Kỳ thật bọn hắn cũng không biết nào đấy, ha ha. Cho nên bọn hắn vừa rồi đều bị tuyệt địa cắnướt, nếu như hướng trốn đi mà nói có lẽ bọn hắn có thể an toàn đi tới, lại hết lần này tới lần khác muốn quay đầu, vi phạm với quy tắc, chỉ có thể rơi vào chết không có chỗ chân rồi. Là cái gì lực lượng có thể làm cho những cái kia ngọn núi phiêu phủ ở vân hải trong? Tô Đường lại hỏi, người cái này, không có người có thể cho người đáp án đấy. Tiêu Bất Hối càng bất đắc dĩ rồi. Tô Đường yên lặng nhìn xem vân hải, hắn không nghĩ tới, gặp phải như vậy khung cảnh, hiện tại phát tác, có lẽ có thể đoạt hạ đưa cho Văn Hương cũng giải quyết một vài vấn đề, nhưng tông nhất diệp là rốt cuộc cứu không đi ra rồi. Tô Đường có thể cảm ứng được, Vân Hải trong chỗ bao hàm dục lấy linh khí, bàng bạc vô cùng, nếu như nói thiên kỳ phong linh khí là một cái đầm nước trong, như vậy Vân Hải trong tiểu là cất giấu một cái cực lớn thủy yêu, hội sẽ tùy thời thôn phệ bất luận cái gì nó xem không vừa mắt đấy, hoặc là vi phạm với nó ý nguyện độ vật. Tựa như tiêu bất hối nói được đồng dạng, tại đây tự thành một phương thiên địa, toàn bộ ta quân này là một cái chỉnh thể, là một cái nhìn không tới cự yêu. Ta hiểu được, ta hiểu được Cửu Tiệt đột nhiên phát ra kêu lên. Ngươi đã minh bạch cái gì?" Văn Hương vội vàng hỏi. "Điện hạ, ta tập luyện quá đôi khí chi bí quyết cũ kia nói, cái này phiến trong mây, có một cỗ xe hung ta nhìn không tới linh tức tại lưu động, nếu như dính vào vẻ này linh tức, xe hung ta sẽ thân tiêu cốt dùng, nếu như có thể tránh đi, xe hung ta có thể ra vào tự nhiên rồi." "Thật đúng." Văn Hương lộ ra rất hồng nghi. "Điện hạ, ta cái thứ nhất đi kiểu kiệt nói, ngài yên tâm, ta như thế nào cũng sẽ không lấy chính mình họ mệnh hay nói ra đấy." Lúc này, lại một cái ngọn núi theo Vân Hải hạ được đưa lên, Cửu Kiệt hít hơi, kêu lên, "Điện hạ, Ngay vào lúc này, theo ta đi đi. Chương 460, ra tay. Vừa dứt lời, Cửu Kiệt đã thả người bắn ra, đồng bệnh lung lay bay qua Vân Hải, bình an vô sự đã rơi vào này tòa vừa mới bay lên trên ngọn núi. Nhanh a Cửu Kiệt lại trở lại kêu lên, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Tuy nhiên thấy kêu Cửu Kiệt sự tình gì đều không có phát sinh, nhưng Văn Hương bọn người vẫn còn có chút do dự, cái này cùng dũng khí không quan hệ, vừa rồi những cái kia lang thang võ sĩ bị chết quá không hiểu thấu rồi, đối với không biết đích sự vật, tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Sắp không còn kịp rồi, Cửu Kiệt lần nữa phát ra tiếng kêu. Lão Tiêu, xe hung ta bảo vệ tốt Văn Hương." Tô Đường nói khẽ, nói xong hắn cất bước đứng ở Văn Hương bên trái. Tiêu bất hối cười cười, trong nội tâm thầm than, rốt cuộc là đôi vợ chồng, mặc kệ lúc nào, cái gì tình cảnh, Tô Đường đều lo lắng Văn Hương. Tại đây quá mức hiểm ác rồi." Văn Hương thấp giọng nói, "Ta không cần các người, chiếu cố tốt chính các ngươi là được." "Kỳ thật a," Tô Đường thanh âm thấp hơn, "hiện tại trốn ở bên cạnh ngươi, mới là an toàn nhất đấy." Văn Hương tiếng lòng căng cứng lấy, không rảnh suy nghĩ Tô Đường những lời này là vui lùa hay vẫn là có thâm ý khác, mãnh liệt vừa đề khí. Đi. Ba người đồng thời thả người mà khởi bay qua Vân Hải, an toàn hướng về này tòa đỉnh núi, quyền quan chỉ phải cắn răng theo ở phía sau, bằng bạn tâm nói, hắn là không muốn đi vào tà quân Đài đấy, nhưng tông nhất diệp háng tại bên trong, mà khởi văn Hương bọn người cũng đi qua, hắn không có biện pháp lùi bước. Sau khi rơi xuống đất, Tiêu Bất Hối thở phào nhẹ nhõm, hắn lông mày đã có chút toát ra chút lạnh đổ mồ hôi, nói thật, Tiêu Bất Hối trong nội tâm một tí tẹo lực lượng đều không có, hoàn toàn là kiên trì cùng Tô Đường, văn Hương cùng một chỗ mạo hiểm. Tiêu Bất Hối dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Cửu Kiện, vọng khí chi bí quyết, quả nhiên thân diệu Tu lão đệ, ngươi có loại này bổ sự, đừng nói cái này ta quân đại, cho dù tại vạn ma quật, thần xuống núi, ngươi cũng có thể có thể tới đi tự nhiên rồi. Tiêu đại nhân, ngài cũng đừng cất nhắc ta rồi. Cửu Kiệt cười khổ nói, ta cũng là lần đầu tiên thi triển vọng khí chi bí quyết. Lần thứ nhất. Vậy ngươi còn dám xuống tới? Tông đại nhân ở bên trong. Cửu Kiệt lắc đầu nói, ta không thể không đi hiểm thử một lần. Cửu Kiệt, nhất diệp không có nhìn là ngươi, ngươi rất tốt. Quyền quan chậm rãi nói ra. Cửu Kiệt than nhỏ một tiếng, đi đến vách đá, nhìn phía trước. Bốn hắn dưới chân ngọn núi một mực đang di động, khi thì thăng nhập không trung, khi thì lại hàng trong mê hải, Tô Đường tinh tế thể nghiệm chỉ chốc lát, đột nhiên phát hiện ngọn núi là tại vây quanh cái gì mà xoay tròn. Cái gì đúng một khiếu khai mở, trăm khiếu đều khai mở, nguyên lai lộn xộn tà quân đại, đột nhiên tiêu hiện ra chính mình quy luật, ngọn núi nhỏ tại vây quanh núi lớn xoay tròn, mà núi lớn lại đang vòng quanh càng lớn ngọn núi xoay tròn, sở hữu tất cả đây hết thảy, khẳng định một cái trung cực hải tâm, vậy hẳn là tiểu là chân chính quân đại. Đường mở ra tư duy cung điện, thử mô phỏng tà quân đại vận chuyển, bất quá, thời gian quá ngắn. Tham số không đủ, hắn không có biện pháp làm được hoàn toàn mô phỏng, nếu có thể ở tại đây lặng lặng quan sát 10 ngày nửa tháng, hắn không sai biệt lắm có thể nắm giữ ta quân đài vận chuyển quy luật. An toàn e l cự kiệt kêu lên, mọi người đi theo ta. Nói xong, cựu kiệt thả người bay lên, trên không trung lướt đi một lát, vững vàng rơi vào hơn 50 mễ, phía mở có hơn khác một cái ngọn núi thượng. Lúc này đây, văn Hương bọn người động tác nhanh không ít, mấy người trước sau đứng dậy, đều bay đi. Tô Đường nheo lại mắt, ngọn sơn phong này giống như một tòa cô sơn, phía trước khoảng cách mặt khác ngọn núi đều rất xa. Hắn cố gắng siêu tầm lấy khắp vân hải chính thức hải tâm, nhưng vân hải quá lớn, cho người một loại vô biên vô hạn cảm giác, du động tất cả lớn nhỏ ngọn núi cũng co ngàn vạn, hắn căn bản tìm không thấy. Đó lấy, Tô Đường lại túi xuống thân, quan sát đến dưới chân xanh mượt cỏ non, thật lâu, hắn luồn tay nhẹ nhàng tháo xuống một đóa màu lam nhạt hoa dại, sau đó quái dị sự tình đã xảy ra, bị cắt đứt hoa hành rõ ràng lấy mắt thưởng có thể phát giác tốc độ bắt đầu sinh trưởng bắt đầu bảy, 8 phút sau lại một đóa mầu lam nhạt hoa dại tràn ra rồi, mà Tô Đường trong tay hoa dại thì thôi trở nên hiếu Thật là khủng khiếp sinh mệnh lực, ít nhất Hiện tại tiểu bất điểm là xa xa so ra cái đấy. Tô Đường nhưng lại lộ ra đâm chiêu thần sắc, đúng lúc này, quyền quan phát ra tiếng kinh hô, đó là cái gì? Phiêu Đãng Vân Hải nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng, nhiều đám mây trắng liền cùng một chỗ, vậy mà trải thành hai tòa vân tiểu, tả hữu càng có một tòa, liên tiếp kết nối hướng phương hướng bất đồng Cái này hẳn là tiểu là trong truyền thuyết vân lộ." Quyền quan nói. Cửu Kiệt trong chốc lát ở bên trái đi dạo, trong chốc lát lại chạy đến bên phải, lộ ra do dự, thời gian thật dài, hắn rốt cục răng, đứng ở phía bên phải tiểu trước. Nếu như quyền đại nhân không có nói sai, đây quả thật là Vân Đường. Như vậy mọi người nhất định phải nghe ta đấy." Cưu Kiến nói, "Tại đây khắp nơi đều bao hàm dục lấy cuồn bão linh tức, cho nên xe hung ta không thể vận chuyển linh mạch, nhẹ nhàng đấy, đi từ từ xuống dưới là tốt rồi, nếu không một khi khiến cho linh tức dung chuyện, hậu quả là không thể lường được đấy." Người nói đùa sao?" Văn Hương Hổ nghi nói. "Mọi người vừa rồi đã tại Vân Hải trong thăng thăng tự nhiên rất nhiều lần rồi, trong mắt có thể chứng kiến đám mây cùng nhìn không tới không khí không nhiều lắm khác biệt, vạn nhất té xuống làm sao bây giờ?" "Ai biết Tả Quân Đài phía dưới là cái gì?" Ta đi trước, điện hạ, xin tin tưởng ta cựu kiệt dị thường thành khẩn trả lời. Ngươi, thật sự nếu như vậy mạo hiểm. Văn Hương nói, cựu kiệt lần nữa lộ ra cười khổ, hắn không có biện pháp khác, sau đó hít sâu một hơi, miễn cương khống chế chính mình khẩn trương, sau đó chậm dại hướng phía trước, hai chân trước sau đều dâm nát vân trên cầu.